t năm năm năm năm năm năm r đây chính là không vào tinh chiến kỹ nha ngươi thế mà học dòng dã hai năm dưới mới học được bàn thạch võ quán lao sư phó kích động nói năng lộn xộn cố bạch buồn bực sờ lên chính mình đầu đinh ta bây giờ vừa mới học được hàm sơn của nhà còn không có tinh thông đâu giao tiền thời điểm không phải nói vào tinh thông sao lao sư phó nghe vậy một cái lảo đảo ngã trên mặt đất xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi khóc kể lệ ngươi còn muốn học tinh thông lại đi à cố bạch tiểu huynh đệ là ta sai rồi ta không nên thu ngươi đi vào ta đem tiền lui một nửa cho ngươi ngươi đi đối diện võ quán được không chiến kỹ chia làm nhất tinh đến cựu tinh mà hám sơn quyền liền nhất tinh đều không phải cơ sở chiến kỹ cố bạch đều có thể học hai năm dưới kém chút liền chịu đi hắn vị lao sư phó này mỗi thứ bảy mấy ngày gần đây võ quán hơn nửa ngày khóa lao sư phó gặp qua thiên phú người kém cỏi nhất cũng mới học một năm dù sao bây giờ thân thể người tố chất đều rất không tệ học đồ vật cũng nhanh hai năm dưới liền học viên đều chịu đi mấy lần thiên phú cứ như vậy trách ta rồi cố bạch nhỏ giọng thầm thì một câu bất quá cố bạch thật là có điểm ngượng ngủng mặc dù hắn thiên phú s ắ c thực đồng dạng bất quá hắn kỳ thật tại hai năm trước liền học được đằng sau mỗi tuần lại đây m ò cá bây giờ hám sơn quyền cũng miễn cưỡng đ ạ t đến tình thông cấp độ giả v ợ như không có học được là sợ hắn cha lại đi tìm cái gì võ quán học tập c h i ê n kỹ cao trung thi không đậu đại học cố bạch bây giờ thứ hai đến thứ sáu đều tại điện tử xưởng đi làm thật vất vả nghỉ định kỳ cố bạch đương nhiên không nguyện ý lại đây học tập cái gì trên kỹ cho nên mỗi tuần đều lại đây m à cá liền cha hắn ý tứ chính là dù sao ngươi học t nhiều làm mấy hạng kỹ năng chuẩn không sai cố bạch đỡ dậy lão sư phó nghiêm túc nói ra được thôi lão sư ngươi đem tiền trả lại cho ta ta về sau không đến lão sư phó trần trờ nói thật muốn đem cố bạch đuổi đi lại sợ ảnh hưởng võ quán thanh danh cố bạch chính mình có thể đi không còn gì tốt hơn đến nỗi cố bạch học xong giả vợ như không có học được hắn không nghĩ tới dù sao ai học xong mỗi tuần nhàn rỗi hốt hoảng chạy tới nghe g i ả n g bài thật t a i thân bảo tới sổ một văn nguyên chịu hai năm d ư ớ i đem một nửa tiền mất đi hắn thật đúng là cái tiểu thông minh cố bạch nha ra ngoài chơi cùng người khác nói ta là ngươi lão sư nha lao sư phó đứng tại cửa võ quán lưu luyến không rời tận tình khuyên bảo cố bạch thì là tại ven đường quét một chiếc cùng hưởng điện xe đạp chuẩn bị về nhà lúc này trong đầu truyền đến một trận dọc điện từ đinh thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do một năm kỳ hạn đã đến rốt cục cố bạch khoe miệng lệch lên một cái đường cong có loại long vương đ ể gia vu cố bạch tế b à o cường độ hai chín điểm thuộc tính tự do một năm trước cố bạch tại cho tiểu khu quả phụ nhà khơi thông cống thoát nước thời điểm khóa lại một cái kim thủ chỉ kim thủ chỉ tác dụng chính là cho cố bạch mang đến trường sinh đồng tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới có hai cái này năng lực sau cố bạch tương lai mới có thể xem như chân chính trường sinh lộ mênh mông cố bạch đem này không chấm một điểm thuộc tính phân phối đến tế bào cường độ bên trên trong thân thể vô căn cứ hiện ra một cố năng lượng nhận cố lực lượng này ảnh hưởng cố bạch sắc mặt đ ỏ bừng lều nhỏ nghiêm chán nổi gân xanh lên cũng không lâu lắm cố bạch hai tay xuất hiện một vệt màu xanh nhạt quan mang dị năng thế mà là dị năng không nghĩ tới loại này trong t r ă m có một cơ hội sẽ rơi vào trên người mình cố bạch cao hưng tay chân vũ đạo tế bào cường độ đạt tới ba sau nhân loại có sát xuất nhỏ thức tỉnh ra dị năng căn cứ mới nhất thống kê số liệu đến xem xác suất là một nhưng cố bạch không có cao hứng bao lâu đọc thuộc lòng dị năng đồ g i á m hắn phát hiện dị năng của mình là danh sách ba xếp hạng 9888 t ê n trị liệu thuật thuộc về cấp thấp nhất trị liệu dị năng mình bây giờ sử dụng cái này dị năng có thể còn không bằng phục dụng dược vật hoặc là băng bó kỹ sử cố bạch tế bào cường độ ba không dị năng trị liệu thuật ép điểm thuộc tính tự do không dĩ năng của mình có thể để thăng đây không phải là vô địch rồi cố bạch bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai chính mình đ ỉ n h tiêm dị năng bộ dáng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kỳ quái tiếng tê ơ kiệt kiệt kiệt hôm nay là ngày tháng tốt nha năm n h ậ t nguyện giao thế cố bạch k h ẽ hát mang theo tâm tình vui thích cưới cùng hưởng điện xe đạp về đến trong nhà cố bạch nhà ở vào lâm thành căn cứ khu đông bộ một cái tiểu khu lâm minh tiểu khu tiểu khu từ ống hình nhà lầu tạo thành một tòa lầu chỉ có bốn năm tầng mỗi một nhà đều cách tương đương một khoảng cách lấy ánh sáng tốt đẹp cố bạch nhà tại không ba tòa nhà lầu ba một tầng một hộ cố bạch bước đi như bay dẫm lên thang lầu lập tức liền đi tới lầu ba cha tiểu n g u y ệ t ta đã trở về lợi dụng máy truyền tin quét hình cửa ra vào dụng cụ đo lường sau cửa phòng mở ra Ca. người trở về một thiếu nữ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới cố bạch trước mặt thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo ghi một đầu đơn giản đuôi ngựa một thân rộng rãi quần áo thoải mái cũng vô pháp che giấu hán luyện chuyển dáng người nàng l à cố bạch m u ộ i mội cố n g u y ệ t cố bạch tướng mạo thường thường thiên phú cực kỳ bình thường học tập một chút không được tu luyện một chút không được mà cố nguyện hình dạng ưu tú không nói hán thiên phú tại toàn bộ lâm thành căn cứ khu cũng là đỉnh tiêm bây giờ tại lâm thành căn cứ khu tốt nhất đại học lâm thành học phủ bồi dưỡng tờ s không phải đ i ệ n không phải xáo lộ không có bất luận cái gì hỗn loạn quan hệ nam nữ không tin mời xem sau văn đến từ tác giả chân thành thuần khiết ánh mắt c ố nguyệt bây giờ mới hai mươi mốt tuổi tế bào cường độ liền đạt đến hai mươi mà cố bạch bây giờ hai mươi ba tuổi chỉ có ba tế bào cường độ cố bạch nhìn qua lão cha lúc tuổi còn trẻ anh chụp cũng là tướng mạo thường thường cố bạch không chỉ một lần hoài nghi cha hắn có phải hay không ôm sai nhà khác hải tử cố bạch nhẹ nhàng sờ lên c ấ nguyệt đầu cười nói bà ở đâu c ấ nguyệt cha vừa mới cùng vương thúc đi ra ngoài cố bạch nghe vậy có chút tấm giận ngươi như thế nào không ngăn cản điểm nhà vương thúc tìm hắn khẳng định là đi uống rượu n h à nhắc tào tháo tào tháo liền đến lao vương ngươi nói ta cả đời như dẫm trên băng mỏng còn có thể đ ă n g lâm võ đạo tri định sao một thân mùi rượu vương thúc đẩy cửa phòng ra cố bạch phụ thân nói rượu nói biết miếng băng m ỏ n g ca ngươi nhất định được tiểu bạch tiểu n g u y ệ t các ngươi đều tại nhà lao cố liền giao cho các người a cố bạch hướng phía vương thúc mang theo tức giận nói ra vương thúc cha ta không thể thường xuyên uống rượu ngươi không biết sao vương thúc ngượng ngùng cười nói ta biết hắn bây giờ thân thể kém xa lúc trước vừa mới không uống hai chén liền say đằng sau cũng không có để hắn uống đều là ở nơi đó có lác các ngươi tại ta liền yên tâm ta về trước đi cố bạch tiếp nhận cha hắn nhẹ gật đầu thoát vương thúc vương thúc đóng cửa phòng rời đi cố bạch đem c ố quốc cường đặt ở trên ghế sofa nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy sắc mặt hồng bên trong thấu trắng trong đầu tóc có một chút tơ trắng cố quốc cường cố bạch trong miệng nhà ránh thân thể không tốt còn đi uống rượu cố bạch phụ thân cố quốc cường trước đó là lâm thành căn cứ khu quân phòng thành tiểu đội trưởng tế bảo cường độ đạt đến hơn một trăm tại một lần chiến đấu bên trong thương nặng khi đó cố quốc cường niên kỷ đã không nhỏ cũng liền thuận tiện về hưu quân phòng thành tiền hưu cùng về hưu phụ cấp rất cao đây cũng là hắn có tiền để cố bạch đi võ quán nguyên nhân cố quốc cường bây giờ đã hơn chín mươi tuổi nhận vết thương c ũ ảnh hưởng tế bào thoái hóa m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng bây giờ tế bào cường độ tại một mươi tả hưu bồi hồi chớ nói lung tung ngươi cường ca thân thể tốt đây lại sống cái mấy chục năm không thành vấn đề cố quốc cường trong nông lung nói m ơ nói thân thể hảo liền sẽ không uống hai chén lại không được cố bạch lắc đầu sáu thời gian thấm thoát thời gian năm năm thoáng qua liền mất năm năm này lâm thành căn cứ khu cũng không có cái gì biến hóa duy nhất sự kiện lớn chính là căn cứ dài bao nuôi mấy cái tiểu tam sự tình bị tuân ra tới căn cứ dài phu nhân thực lực thế nhưng là không có chút nào bại bởi căn cứ dài nghe nói trận kia bạo lực gia đình đánh đó là một cái kinh tiên h động địa cố bạch cũng chỉ có thể cảm khái cái kia tuân ra hàn bí mật người thật sự là kẻ hung hãn căn cứ dài một thân thực lực sớm đã nhập cảnh vừa ra tay chính là kinh tiên h địa khóc quỷ thần cũng không biết vị kia ngoan nhân trước mộ có mạnh khỏe hay không mà cố bạch nhà sự kiện lớn chính là cố quốc cường nằm viện lâm thành căn cứ khu khu đông bệnh viện bốn trăm linh bốn phòng bệnh mặc đồng phục bệnh nhân trên cánh tay tiếp lấy mấy cây cái ống cố quốc cường nằm ở trên giường bên cạnh dụng cụ thượng kiểm c h ắ cố c quốc cường đủ loại sinh mạng thể trung thu nếu không vẫn là xuất viện a ta thân thể này lại sống cái mấy chục năm không thành vấn đề không cần như vậy tốn công tốn sức a ngươi miệng cứng như vậy cũng không biết về sau hỏa táng có thể hay không đem miệng tiêu hủy tế bào cường độ đều thoái hóa đến chỉ còn lại hai còn nói không có vấn đề cái kia cũng dù sao cũng so ngươi học cái hám sơn quyền học hai năm dưới tốt hai năm dưới thì thế nào dù sao cũng so ngươi một chén say tốt bốn chương không hai phỏng vấn lên tiên cấp dị thú chương hai phỏng vấn lên tiên cấp dị thú c ố nguyệt đỡ cái chán lắc đầu nói được rồi các ngươi hai không muốn đấu võ mồm thời gian năm năm đi qua c ố nguyệt bây giờ giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn mặc một thân đặc chế chiến y màu đỏ xem ra mỹ cảm mười phần mà cố bạch vẫn là như thế tướng mạo thường thường giữ lại gốc dâu cảm mặc quần áo thoải mái phối hợp d é p l à o khuôn mặt ngược lại là thành thục không ít ai bảo cha vẫn nghĩ xuất viện nha rõ ràng thân thể đều như vậy còn không tại bệnh viện đem thân thể chữa trị khỏi cố bạch tức giận nói ở điểm này c ấ nguyệt vẫn là ủng hộ cố bạch cha lão nghĩ đến xuất viện làm gì dù sao ngươi nằm viện cũng không cần tiền nơi này bao ăn lại bao trùm chứ không thể chạy loạn có cái gì không tốt cố quốc cường thân là quân phòng thành xuất ngũ binh sĩ chữa bệnh đều là miễn phí cố n g u y ệ t tiếp tục nói ra ta hôm qua đã gia nhập vào lưỡi dao bây giờ có thể không có thời gian trở về nhìn ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là thân thể không có chữa trị khỏi lại không có ở bệnh viện ta cũng không yên tâm được thôi cố quốc cường nghe vậy n h ẹ gật đầu cho cố nguyệt một cái ngươi yên tâm ánh mắt lưỡi dao là một cái đặc thù quan phương cơ cấu nếu như nói quân phòng thành là thuẫn lợi nói như vậy lưỡi dao chính là mâu quân phòng thành phụ trách thủ hộ căn cứ khu lưới dao phụ trách săn g i ế t những cái kia dị thú mạnh mẽ tại lưới dao bên trong không một người không phải cường giả đứng đầu hoặc là không trưởng thành thiên tài được rồi các ngươi có bản thân sự tình liền đi mau lên không nên ở chỗ này quáy dày ta s u ấ t video cố q u ố c cường nhúng tay đụng vào bên cạnh mặt bàn máy truyền tin một cái video hình ảnh màn hình hình chiếu tại hắn trước mặt sau đó bắt đầu phát ra gần video có chuyện gì muốn ngay lập tức cùng chúng ta nói phân phó một câu sau hai người liền rời đi phòng bệnh hai người sánh vai mà đi cố nguyện ánh mắt bên trong tràn ngập ảm đạm cha có thể sống không được mấy năm ngắn ngủi thời gian năm năm cấu n g u y ệ n tế b à o cường độ từ hai mươi tăng lên tới bây giờ tiếp cận một trăm l à lâm thành một đời mới bên trong t h i ê n tiêu tế b à o cường độ tăng lên đồng thời cảm giác lực cũng tăng lên tự nhiên có thể cảm nhận được cố quốc cường trên người tán phát dáng vẻ g i á n mua cố bạch nhẹ gật đầu bác sĩ đã từng nói với ta ta muốn tới đây bồi bồi hắn điện tử xưởng bên kia nghỉ ngơi cũng không có việc gì nhưng nếu là hắn biết bởi vì hắn ảnh hưởng chúng ta làm việc hắn khẳng định sẽ so nằm ở trên giường còn khó chịu hơn cho nên ta tại bệnh viện này ném sơ yếu lý lịch nhìn xem có thể hay không lợi dụng trị liệu dị năng tới đây trộn lẫn dưới cũng thuận tiện có thể mỗi ngày chiều cố hắn cố bạch thức tỉnh trị liệu dị năng sự tỉnh đã sớm cùng hai người nói ta tại lưới giao tận lực không ra nhiệm vụ có d ả n h liền đến nhìn xem c ố nguyệt cũng nói ra mình ý nghĩ ca cố lên c ố nguyệt một cái tay nắm chặt hướng lên trên đôi cố bạch cổ vũ động viên thu được nam c ố nguyệt rời đi sau cố bạch đi tới bệnh viện này lầu một trong một cái phòng tiến hành phỏng vấn sơ yếu lý lịch cố bạch tại tối hôm qua đã ném đi qua mặc dù nói cố bạch chưa từng học qua chữa bệnh tương quan tri thức bất quá trị liệu dị năng chính là han lớn nhất thêm điểm hạng phỏng vấn rất đơn giản rất nhanh liền kết thúc mặc dù mặt ngươi thì kết quả rất kém cỏi bất quá ngươi có trị liệu dị năng bây giờ đối với như ngươi loại này nhân tài đặc thù có tương quan chính sách bồi dưỡng một chút sau ngươi vẫn là có thể trở thành xuất sắc chữa bệnh trợ thủ phỏng vấn quan nhìn xem cố bạch không còn gì khác sơ yếu lý lịch cân nhắc một hồi nói thức tỉnh gia dị năng người chỉ có một phần trăm thức tỉnh gia trị liệu dị năng người càng là ngàn g i ả m mới tìm được một cứ việc cố bạch không có tương quan tri thức cùng kinh lịch hắn vẫn là đem hắn lưu lại phỏng vấn quan đứng người lên tới hướng phía cố bạch vươn tay ngày mai người tới chuyện bộ báo đến hoan nghê ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình cố bạch cùng nắm tay cười nói vậy sau này liền mời chiếu cố nhiều hơn cố bạch rời đi sau. phỏng vấn quan máy truyền tin địa báo l ý m i n h làm sao vậy ồ nhi tử ngươi tốt nghiệp đại học thực lực bình thường nghĩ tại ta chỗ này mưu cái chức vị sao đó là đương nhiên không có vấn đề ta nhớ rõ nhi tử ngươi vẫn là y học chuyên nghiệp vừa v ặ n phù hợp nam nice giờ i đi bệnh viện cố bạch cũng nhịn không được nữa hai cước lên nhảy cao hứng sắp bay lên hôm nay là ngày tháng tốt n h à cố bạch trong miệng khai hát tâm tình mười phần mỹ lệ tại ven đường quét một chiếc điện xe đạp hướng phía điện tử xưởng vị trí tiền đến chuẩn bị đi đem bên kia công tác từ chiếc điện xe đạp một đường rong rút i Thanh phong đào qua gương mặt, Thái Dương là như vậy năm t â nay chính sách cải biến ta không có chú ý tới mặc dù ngươi có trị liệu dị năng bất quá y học tương quan tri thức quá kém không phù hợp chính sách quy định xin lỗi cô bạch tin tưởng ngươi có thể tìm được so với chúng ta bệnh viện thích hợp hơn địa phương cố bạch ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm bất quá lại rất nhanh khôi phục lại hữu khí vô lực nói ra được thôi làm phiền ngươi thúc đối phương nghe vậy cũng cúp điện thoại cố bạch ánh mắt đờ đẫn thẳng đến đằng sau có tầng trời thấp phi hành lơ lửng xe bay tích hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại lái xe đến bên đường trong miệng hung dữ nói ra tích nmm có cái gì tốt tích thảo cố bạch dùng sức dẫm mấy lần sinh trưởng ở lộ khe hở cỏ d ạ cố bạch chỗ khu vực ánh nắng bị che đậy hết thầy đều mất đi hào quang thảo l i ê n thái dương cũng biết ta tâm tình không được cố bạch ngầm đầu nhìn lại lại thấy được trung thân khó quên một màn chỉ thấy trên trời cao một cái quái vật khổng lồ từ trên hướng cao l ư ớ t qua cố bạch chỗ khu vực ánh nắng đều biến mất không thấy tế bào cường độ đạt tới bốn năm cố bạch thị lực rất tốt có thể đại khái thấy do nó hình dáng đó là một cái cự long trên người mọc da đen nhánh sắc lân phiến phần lưng cánh khổng lồ so thân thể còn muốn khổng lồ mấy lần đây là lên trời cấp dị thú p h ám cự long p h ám cự long là các phương diện cân đối phát triển dị thú công kích của nó phòng ngự thậm chí tốc độ đều thập phần cường đại thân thể lân phiến tính đặc thù tăng thêm tốc độ cực nh nó thậm chí có thể tránh thoát căn cứ khu tham dò dạ đạ cái này giống như chiến hạm khủng bố cự thú giữ tận cự mắt nhìn xem phía dưới kiến trúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia bạo ngược to lớn rác hút bên trong á nguyên n g tố p h u n g trào sau một khắc liền muốn hướng căn cứ khu công kích mà ơi cắt ngân rồi cố bạch vô ý thức hướng chống trải chỗ chạy bởi vì tại hắn công kích dư ba hạ những cái kia cao ốc kiến trúc toàn bộ sẽ biến thành phế tích tại trong cao ốc trừ phi thực lực không tệ nếu không tồn tại được tỷ lệ so tại chống t r ả chỗ thấp rất nhiều chung q u n h người đi đường cũng loạn thành một bảy lúc này mấy đạo huy hoàng mặt trời một dạng thân quân phòng thành đang làm gì l i ê n lên trời cấp bậc dị thú đều có thể phóng tới căn cứ khu bên trong tới một đạo rộng lớn hùng hậu âm thanh ở trên không trung vang lên cái này dị thú liền giao cho ta đi vừa vặn đêm nay thêm đồ ăn không trung một bên khác thân ảnh cho đáp lại bất quá tại hai người nói chuyện n é y mắt một đạo thương ảnh từ căn cứ tường thành bên kia bay lượn mà đến hóa thành một đầu to lớn giao long hư ảnh mang theo kình thiên chi thế đánh trúng c ự long vê anh cự long hóa thành đ ầ y trời máu đen lại bị giao long hư ảnh dẫn bảo tán phát lượng lớn nhiệt lượng bốc hơi cái kia mấy đạo mặt trời một dạng thân ảnh thấy thế cũng chậm rãi rơi vào phạm trần không thấy tăm hơi đây chính là đỉnh tiêm cường giả sao một cái to lớn trống trải quảng trường chỗ cố bạch đứng đang chạy nạn trong đám người một mặt rung động một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ mặc dù ngày thường tại trên internet có từng thấy loại này cường giả bất quá cùng hiện thực tiếp xúc gần gũi loại này siêu phạm lực lượng cảm giác hoàn toàn không giống nhưng nhớ tới chính mình là cái trường sinh giả một cái trở thành đỉnh tiêm cường giả tưởng niệm tại cố bạch ở sâu trong nội tâm bắt đầu mọc dễ nảy mầm muốn đám người chung quanh bắt đầu tàn ra thỉnh thoảng truyền đến sợ hai thán phục cùng thảo luận âm thanh có thể miễu sắt lên trời cấp dị thú đây chẳng lẽ là liệt thiên cấp tồn tại khủng bố như vậy liệt thiên、cấp. n à y loại nhân vật thế nhưng là chúng ta long hạ thủ hộ thần a nếu là ta trở thành loại này cường giả không trở thành đạp không cường giả ta là có thể đem ra phả xé t o a n dựa dẫm vào ta bắt đầu viết dị thú xuất hiện ở căn cứ thành phố loại chuyện này thỉnh thoảng sẽ phát sinh một lần dù sao khoa học kỹ thuật kiểm chắc luôn có như vậy một tia sát xuất bởi vì đủ loại nhân tố xảy ra vấn đề dẫn đến không có kiểm chắc đến dị thú để những cái tia có năng lực đặc thù hoặc là cường đại phi hành dị thú đi tới căn cứ khu trong phạm vi hai cái người qua đường tiếng thảo luận mơ hồ truyền vào cố bạch lô thai nghe nói không cách chúng ta lâm thành căn cứ khu một trăm km chỗ không gian yếu kém khu tựa hồ xảy ra vấn đề có thể sẽ có trung đại hình vết nứt không gian mở ra một chút phú h ả o đã thu dọn đồ đạc mang theo cô em vợ chạy trốn nơi nào nghe nói tung tin đồn nhảm nhưng là muốn đi qua tự hạn chế sinh hoạt ta biểu ca ta m g ồ i bội hàng xóm cứu cứu cái nào đó bằng hữu chuyển tới nghe nói người bạn tiên là quân phòng thành người biết một chút nội tình cố bạch cẩn thận từng ly từng tí tới gần người qua đường giáp cùng người qua đường ấ t muốn nghe cẩn thận một điểm trở về rồi nói sau chờ sau đó bị người nghe thấy được còn tưởng rằng chúng ta tại tung tin đồn nhảm đâu được người qua đường giáp cùng người qua đường ất rời khỏi quảng trường trước khi rời đi thấy được cách đó không xa cố bạch thân người còn lại dựng thẳng lỗ t h a i khuôn mặt hèn mọn cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn người qua đường giáp người qua đường ất nhìn qua thời điểm cố bạch còn gật đầu ý bảo một chút đi nhanh lên khả năng này là căn cứ khu bên trong quỷ kế đa đoan nam thông hai người nhỏ giọng nói vắt lấy chân to bộ khoái bước rời khỏi nơi này không thể nghe tới càng nhiều tin tức cố bạch cũng là có chút tiếc lối bất quá đồng thời không có rất hiếu kỳ chính mình chỉ là một người bình thường biết quá nhiều ngược lại sẽ có càng nhiều phiến não dù sao nếu là thật có chuyện gì c ố nguyện sẽ mang theo hắn cùng lao ba chạy trốn liệt nhật lương không giống như một viên hỏa cầu thật lớn một dạng thiêu nướng đại địa vừa mới cố bạch cảm thấy thật t ấm áp nhưng bây giờ cố bạch chỉ cảm thấy này ánh nắng để hắn cảm thấy bực bội năm chương ba cảnh giới tu luyện h ọ p lớp chương ba cảnh giới tu luyện h ọ p lớp rất nhanh quân phòng thành người lại đây duy trì trật tự phân phát đám người bệnh viện công tác không còn cũng không cần đi điện tử s ư ở n g từ trước vứt bỏ hỏng tâm tình sau cố bạch trực tiếp về đến trong nhà trong nhà thiếu đi lão phụ thân còn có c ấ nguyện mười phần còn cũ v cố bạch từ phòng khách trong tủ chén lấy ra một ống màu xanh nhạt dược tê dược tê lớn nhỏ cùng khẩu phục dịch đồng dạng đây là lợi dụng dị thú huyết dịch làm chủ thể chế làm ra tới cơ sở tế bào dược tề có thể bổ sung nhân thể tế bào năng lượng mở ra dược tê mở miệng đem thứ nhất uống mà xuống dược tê cảm giác đồng dạng còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi uống song sau toàn bộ thân thể phản g phất lâm vào một cái to lớn hỏa lô m ở dạng vô tận nhiệt lượng từ trong thân thể phóng thích đông đông đông cố bạch thậm chí có thể nghe tới chính mình kịch liệt tiếng tim đập hắn đi tới trên ban công ban công vị trí rất rộng rãi cố bạch ở đây đánh quyền chết th làm lấy một chút kỳ quái động tác đây là long hạ quan vương công bố thứ m ộ ư ơ i một bộ tập thể dục theo đài là long hạ một vị nào đó trí cường giả kết hợp tu luyện pháp một chút ưu điểm sáng tạo một bộ thể thao có thể tiêu hao trong tế bào năng lượng tới cường hóa tế bào cường độ mặc dù bộ này thể thao hiệu quả bình thường nhưng mà dễ dàng tu luyện tại không vào tình tu luyện pháp bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp độ tu luyện pháp cùng chiến kỹ một dạng chia làm một đến chín tinh hoa sau một tiếng cố bạch một quyền phá không kết thúc hôm nay tu luyện tế bào cường độ cùng thân thể cơ bắp một dạng hợp lý tính tu luyện có thể khiến cho tế bào cường độ chậm chạp để thăng thời gian tu luyện thời gian dài ngắn đều có thể đối tế bào không có chỗ ích lợi hoặc là bất lợi cho tế bào cường độ để thăng căn cứ long hạ mới nhất nghiên cứu dưới tình huống bình thường một ngày phục d ụ n g một bình cơ sở tế bào dự tệ tu luyện một giờ nhất là hưu có thể lợi cho tế bào có thể tiếp tục phát triển Từ tuổi từ thành tu một thói 16 lâu luyện quen. Nghỉ ngơi sau giờ, mỗi giờ ngơi khi, đến dưỡng ngày Nghỉ bây Bạch B Cố Cố cũng n k h ô mỗi một năm gia tăng lên một tế bào cường độ đối với cố bạch loại này không đi bên ngoài săn rết dị thú người tác dụng không lớn cho nên cố bạch liền dứt khoát giữ lại chờ sau này để t h ă n g dị năng tiểu nguyện ngắn ngủi ba năm liền có thể đạt tới thuế phản cảnh đối với ta mà nói cần ba mươi năm bây giờ càng là đạt đến phá k h ô n g cảnh nhìn xem chính mình giống như chậm như ấu xen tốc độ tu luyện cố bạch chẳng những cảm khái thế giới này so le còn có giữa người và người t r ê n l ệ n h cố bạch tình huống tu luyện chính là đại đa số chúng sinh tình huống cảnh giới chia làm lô xác phá không đ ạ c không lên trời liệt thiên bốn đây là long hạ vì phân chia khác biệt tế bào cường độ cấp độ làm già phân chia người bình thường tế bào cường độ tại một tả hưu tế bào cường độ cùng người thể tố chất đối tiêu mười sáu tuổi thân thể con người phát d ụ n cơ bản kiện toàn có thể bắt đầu lợi dụng tu luyện pháp phối hợp cơ sở tế bào dược thể tiến hành tu luyện tại lô xác phía dưới cũng c hơn í chính n cường độ mới trở xuống, người bình thường tiên gian năm thăng cũng thăng lần h phú thời gian một năm có thể để thăng 0105, cũng chính là là bào tế trở có c độ đề đề mới sở tố chất t h â thể. Cố bạch Cố một năm trước thế giới đại biến lam tinh thể tích mở rộng vô số lần đồng thời lam tinh xuất hiện vô số vết nước không gian đại lượng dị thú tuân ra nhân loại sinh tồn khu vực không ngừng giảm bớt nhân loại lâm mỹ lúc nhân loại nhà khoa học từ dị thú huyết n ụ c bên trong phát hiện đặc thù thừa số loại này thừa số có thể cường hóa nhân thể tế bào cường độ làm cho nhân loại trở thành siêu nhân dị thú mặc dù là t a i họa nhưng cũng là nhân loại tiến hóa cầu thang dị thú máu thịt bên trong đặc thù thừa số cần một chút phương thức đặc thù mới có thể hoàn mỹ hấp thu đi qua cổ võ tu luyện bị khai phát đi ra t r ă m hoa nôn nở diễn hóa thành bây giờ tu luyện pháp cùng chiến kỹ dị thú huyết dịch bị nhân loại phối hợp dược liệu chế tắc thành dược t ề dị thú lân phiến thân thể bộ vị bị nhân loại chế tắc thành chiến giáp vũ khí thậm chí rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị bên trong cũng cần dị thú huyết nục lân phiến xem như tài liệu từ đó nhân loại tiến vào kỷ nguyên mới p h o n g ngủ ngắn gọn nhìn một cái không sót、so、gì từ trên b à n sách lấy ra một bản tu luyện pháp cùng chiến kỹ lịch sử phát triển nhìn lại nhìn gần phân nửa giờ sau cố bạch liền khép lại sách bắt đầu ngã ngửa s u ấ t video thu hoạch được trường sinh về sau cố bạch liền bắt đầu dưỡng thành mỗi ngày đọc sách thói quen hắn không phải muốn học cái gì mà là nghĩ muốn hiểu rõ thế giới này thôi đọc sách đối cố bạch tới nói là một loại lựa chọn cũng là một loại hưởng thụ mỗi ngày nửa giờ đã đầy đủ dù sao đều trường sinh ai còn nỗ l ự ca chỉ cần sống đủ lâu cuối cùng cũng có một ngày cố bạch sẽ trở thành trên thế giới này nhất có học vấn người mạnh nhất cũng không bộ i ế này nội g c ý thế nhưng là từ chúng ta lâm thành căn cứ khu chứ danh thiết kế đại sư thái khôn kiệt tác tỷ tỷ ngươi mặc vào khẳng định là quốc sắc thiên hương i ể u điệu yêu kiểu cam đoan đem ngươi trượng phu mê chết đi sống lại cố bạch n h i ệ t t ì n h n h ư l ử a h ư ớ n g p h í a trước mặt tỷ tỷ một cái bốn mươi năm mươi tuổi thân rộng thể m ậ p bác gái giới thiệu bác gái ghét bỏ xoa xoa trên cánh tay nước b ọ c tử bao nhiêu tiền phía trên công khai đ i giá không muốn chín trăm chín mươi tám chỉ cần một trăm chín mươi tám cố bạch chỉ chỉ trên nội y n h ắ n hiệu đem nội y cất vào một mạc túi ngựa nhét vào bác gái trên tay năm mươi thành dao cố bạch không mang theo một chút do dự chạm đến một chút trên cổ tay máy truyền tin một cái mã hai triệu màn hình hiện lên ở bác gái trước mặt t a i t h ầ n bảo tới sổ năm mươi nguyên tỷ hoan ngh í một, một năm h trước cố bạch đem điện tử xưởng công tác từ trước dùng những năm này tại điện tử xưởng tiếp xúc cố bạch ở căn cứ thành phố khu đông phố buôn bán tầm thường nhất vị trí làm cái này tiệm tạp hóa mặc dù nói sinh ý đồng dạng bất quá thời gian tự do Tích, tích, tích. c sau khi cúp điện thoại cố bạch đơn giản tiệm tạp hóa thu thập một chút khóa chặt cửa sau rời đi phố buôn bán cứ chính mình vừa mua lơ lửng tiểu xe đạp điện tiến về hạnh phúc khách sạn lơ lửng tiểu xe đạp điện hình thái cùng điện xe đạp không sai bị lắm chỉ có điều không có bánh xe cùng lơ lửng xe bay một dạng sử dụng chính là phản trọng lực phi hành là cố bạch hao phí một vạn long hạ tệ khoản tiền lớn tiền đặt cọc cầm xuống này lơ lửng tiểu xe đạp điện tốc độ rất nhanh non nửa giờ sau cố bạch liền đi tới hạnh phúc tiệm cơm đây là một tòa màu lam n h à xoan úc trên kết cấu trăm tầng cấp cao tiệm cơm bên trong tiêu phí cũng không phải cố bạch có thể tiêu phí lên lần này lại đây là bởi vì đi qua cao tam đồng học tổ chức học lớp từ lúc trước trong lớp một vị phú nhị đại trả tiền cố bạch lại đây là vì nhìn xem đi qua chơi t Phương nghiệp trung ọ cố đến năm, bây giờ c bạch vẫn vào, niệm. Bạch ca nơi này. Tiệm cơm cửa ra vào, một cái chính trang, là lấy hoài rất ra trải Tiệm một Bạch cái cơm mặc ca cửa đến ạ mạo đồng dạng Bạch i bối cái giữa viên rùi, Tiểu nốt đầu, đồng chán co thục Cố thành hướng phía cố bạch hô. Tiểu tam. Mặc như h tướng nam ở Tam. tự t Mặc t h à h thục nha. Bạch Cố đến gần nhìn thấy hắn trang phục chẳng những cười ra tiếng hắn là cố bạch cao trung đồng đảng trịnh bình quý hai người thành tích thiên phú tướng mạo đều không khác mấy đều là thuộc về loại kia phổ thông bên trong phổ thông trịnh bình quý bởi vì cái chắn có viên nốt rồi được gọi là tam nhãn đằng sau dần dần diễn hóa thành tiệu tam trịnh bình quý lúc thi tốt nghiệp trung học s o cố bạch thành tích tốt một chút dẫm lên tuyến lên đại học học chính là dược tề chuyên nghiệp bây giờ tại cái nào đó dược tề công ty công tác cao t r u n g sau đường ai lấy đi hai người cho dù là đồng đảng cũng không thế nào gặp mặt qua ngươi mặc như thế tùy ý nha sớm biết ta cũng không như thế tận lực ăn mặc nhìn xem cố bạch một thân quần áo thoải mái so hắn như cái người bình thường trịnh bình quý hối hận nói không có việc gì ngươi ăn mặc như vậy xuất khí nói không chừng trước đó trong lớp nữ đồng học liền tốt ngươi này biết đâu cố bạch d ự n trịnh bình quý bà vai ngay trên người hắn tán phát nhàn nhạt mùi nước hoa cười cười、u. đây chính là tiểu tam nam nhân vị sao thương quá a mau mau cút thiếu ông dương ta t r i n h binh quý cười mắng đi vào trước đi hạnh phúc tiệm cơm đại s ả n h trắng lệ cố bạch đi vào phảng phất lưu mổ mổ đi dạo trang viên một dạng t r i n h bình mạnh cũng không có tốt hơn chỗ nào một cái khuôn mặt tinh xảo phục vụ viên đi tới trước mặt hai người nhẹ g i ọ n g cười nói hai vị tiên sinh xin hỏi các ngươi có dự định sao t r i n h binh quý giả vợ như một bộ mười phần bình tĩnh dáng vẻ nhẹ gật đầu có tại tám trăm linh tám phục vụ viên mang theo nụ cười chuyên nghiệp để bắt đầu xoay trái cái thứ tám gian phòng chính là xin hỏi hai vị tiên sinh cần ta dẫn đường sao không cần đã tới qua thật nhiều lần trịnh bình quý khoát tay áo lôi kéo cố bạch liền hướng một cái phương hướng đi đến tựa hồ đối với đại sành kết cấu hết sức quen thuộc hai vị tiên sinh thang máy ở chỗ này bên kia l à an toàn thông đạo phục vụ viên vội và nói g n bằng hưu của ta có g i a m cầm sợ hai chứng ngồi không được thang máy chúng ta đi thang lầu trịnh bình quý quay đầu lại vỗ vỗ cố bạch b ả vai hiền lành cười nói cố bạch ở bên cạnh mặt sạm lại lắc đầu tiểu t ử này vẫn là trước sau như một t h a thích trang bức vì trịnh bình quý mặt mũi cố bạch vẫn là cùng hắn đi thang lầu xuyên qua màu xanh đậm giống như đáy biển đường hầm lối đi nhỏ sau đó cố bạch tìm nơi hẻo lánh xoa bóp ghế xô pha ngồi xuống trịnh bình quý ngồi tại cố bạch bên cạnh đại đa số đều là người bình thường cũng không có như vậy trực tiếp liền hỏi tình huống công tác mười hai năm mọi người đều biến hóa như thế lại nha ta một cái đều nhận không ra đây là chúng ta lúc trước cao ta một ban một sau khi tốt nghiệp lần thứ nhất tụ hội a cũng không biết trở về bao nhiêu người toàn lớp hơn bốn mươi người ta cảm giác tới cái ba mươi người cũng rất nhiều có một chút có thể đi những trụ sở khác thành phố phát triển cũng không biết lúc trước mấy cái kia thi đại học thi người tốt nhất hiện tại cũng qua thế nào rồi hẳn là không cần giống như chúng ta vì cuộc sống buôn ba a bốn chương bốn bạch nguyệt quang xuất viện chương bốn bạch nguyệt quang xuất viện lần tụ hội này chính là lúc trước thi người tốt nhất một trong tần trí thắng h ẹ n nha cao phu soái thực lực mạnh học tập lại tốt đơn giản chính là tiểu thuyết nam chính nha cũng không biết có thể hay không đi nhà hắn làm cái bảo an đại gia nói một chút cũng không khỏi cảm khái đi nhà ta làm bảo an có thể ít nhất phải thực lực đạt tới phá không nha cửa bao xương bị mở ra một cái khuôn mặt x o à y khí cao lớn nam tử gầy gò đi tới gửi lên mười phần thân thiết t h ắ n g ca tới rồi mấy cái trước đó cùng tần trí thắng chơi không tệ người đứng dậy hơi đi tới đã lâu không gặp đại gia hôm nay ta trả tiền đại gia không nên khách khí muốn ăn cái gì liền chút gì tháng ca đại khí Thậm tháng chí sau khi đến, tốt nghiệp đại học chính là đi cha ta đội ngũ săn thú phát dục nay g thường chính là ra ngoài săn giết dị thú cố mạch ở bên cạnh ngay trước tiểu trong suốt chính bình quy thì là thỉnh thoảng ứng hơn mấy câu lúc này một cái tướng mạo mười phần tinh xảo mặc màu vàng nhạt váy liền áo nữ tử đi tới cử chỉ mang theo một loại nhà giàu sang khí c h ấ t sở giáo hoa tới rồi đã lâu không gặp t â n trí thắng đứng người lên tới mười phần hào phòng nói những người khác cũng chào hỏi chỉ có điều tại sở tử tình trước mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tự ti cảm giác dù cho bây giờ mọi người đều đi ra công tác nhiều năm sở tử tình ngồi tại mấy tên nữ tử xó xỉnh bên trong cùng trong đó một tên nữ tử nhỏ giọng nói chuyện đứng lên lúc này lại đi vào một nữ tử cố bạch thấy rõ mặt mũi của nắm lúc cả người xưng sở thuộc về thợ thiếu thời ký ức tựa hồ đang ở trước mắt mọi người tốt đã lâu không gặp nữ tử hào phóng trả hỏi ngồi ở sở tử tình bên cạnh tần trí thắng đứng dậy người đều không khác mấy đại gia muốn ăn cái gì liền chút gì a không cần k h á c h khí bất quá hắn nói xong đại gia chỉ là ứng hòa vài câu không có đem tần trí thắng mời khách xem như đương nhiên chỉ có mấy cái cùng tần trí thắng chơi tương đối hảo cùng mấy nữ sinh thoải mái nhìn lên menu tần trí thắng e g rất cao thấy thế tiếp tục nói đều ba mươi tuổi người c ò n ngượng ngùng cái gì nha đừng ở xã hội lăn lộn mấy năm đem chính mình cũng vứt bỏ ở đây đại gia chỉ là cao t ă n một ban một đ ư n g học không có khác thân phận nơi này là nhà ta sản nghiệp các ngươi tùy tiện điểm muốn chút mấy phần đóng gói trở về đều được một cái mặc chính trang nam tử nghe vậy cười nói nguyên lai là thắng ca nhà sản nghiệp nhà còn tưởng rằng sẽ để cho thắng ca tôn kém đâu vậy ta nhưng là không k h á c h khí chờ sau đó ta còn phải điểm mấy phần mang về cho mẹ ta nếm thử tần trí thắng k h o á t khoác tay tuyệt đối đừng k h á c h khí bằng không thì còn tưởng rằng ta ra không dạy nổi cái này t i ề n đâu đều hẹn ngươi nhóm đi ra để các ngươi không được tự nhiên chính là vấn đề của ta có một người mở đầu mọi người đều không khắc khí đứng lên thỉnh thoảng có phục vụ viên đi vào đem điểm món ăn quả vặt đặt ở trước mặt mọi người mỗi người trước mặt đều có một tấm màu xanh nhạt đã cầm thạch hình tròn mặt bàn chỉ chốc lát sau toàn bộ phòng khách đều tràn ngập thức ăn ngon hương vị dị thú thịt nha ăn bữa ăn này trở về một tháng đều không cần phục d ụ n g cơ sở tế bào dược tế đi bên ngoài bình thường nhất dị thú thịt một cân đều phải hơn ngàn long hạ tệ c h ắ c không được món ăn ở đây phẩm đều đắt như vậy tần trí thắng nhắc nhở nếu như thực lực không bằng lộ xác lời nói đại gia không muốn ăn nhiều như vậy dị thú thịt dị thú năng lượng trong thân thể không trọn vẹn sẽ ảnh hưởng ngày thường đối năng lượng hấp thu được thăng ca trong lớp người chia mấy cái tiểu đoàn thể tại trong bao xương trò chuyện không hổ là cao cấp tiệp thương vị quả nhiên không tầm thường cố bạch tại món ăn lên sau miệng liền không ngừng qua trịnh bình quý cũng giống vậy bất quá duy trì coi như ưu nhã tương ăn lúc này bên kia nữ sinh đoàn thể bên trong truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh tủ ấm người thế mà kết hôn rồi người mới ba mươi tuổi nha người bình thường bình thường tu luyện tuổi thọ đại khái tại một trăm năm mươi hai trăm tuổi ở giữa tuổi thọ dài phổ biến kết hôn tuổi tác tự nhiên liền trì hoãn phổ biến kết hôn đều tại ba mươi lăm sáu mươi ở giữa ba mươi tuổi kết hôn xem như tào hôn xó xình bên trong cố bạch cũng nghe được âm thanh ánh mắt bên trong xuất hiện một tia ảm đạm bất quá lại rất nhanh khôi phục an loan l o a n cố bạch bạch nguyệt quang tại cao tam ngẫu nhiên đổi chỗ ngồi lúc hai người làm một tháng cùng bàn hắn thoải mái hoạt bắt ôn hòa khuôn mặt liền vĩnh viễn khắc vào cố bạch nội tâm một người bình thường tuổi thọ nhiều nhất hai trăm năm tả hưu an loan l o a n mặc dù không phải cái gì thiên tiêu nhưng thiên phú cũng so với người bình thường tốt hơn nhiều thi đậu một cái không tệ đại học hắn tuổi thọ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định so cố bạch dài rất nhiều thời đại này thiên phú ngang nhau môn đăng hộ đối chính là tình lữ người yêu ở giữa thứ trọng yếu nhất trừ thiên phú loại vật này hắn thành tích học tập dung mạo đều viễn siêu cố bạch cho nên cố bạch chỉ có thể đem trong lòng g á i kia một tia tình cảm ngăn chặn thầm mến nàng sự t ì n h cố bạch cũng là t r ô n giấu tại nội tâm chỗ sâu nghe tới nàng kết hôn tin tức cố bạch nói khó chịu cũng không khó chịu nhưng nói ra tâm cũng không vui dù sao bạch n g u y ệ t quang bị nam nhân khác đặt ở dưới thân ai sẽ vui vẻ nhà bốn tần chí thắng cùng sợ tử tình hai người ngồi cùng một chỗ không biết đang thảo luận thứ gì hai người bọn họ cùng người chung quanh đều bảo trì một khoảng cách cố bạch cẩn thận nghe cũng không nghe thấy đang nói cái gì xem ra lần tụ hội này đại khái có thể chính là hai người có chuyện quan trọng phải đ à m luận thuận tiện hẹn lên đồng học đi ra tụ họp một chút cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ thời gian đi tới trạm vào tối tụ hội cũng đến tan cuộc thời điểm cố bạch cùng trịnh bình quý cũng rời khỏi tiệm cơm trước khi đi cố bạch nhìn về phía an o ắ n o ắ n an o ắ n o ắ n cũng vừa vặn ngầm đầu lên hai người liếc nhau một cái cố bạch mỉm cười đáp lại an o ắ n o ắ n cũng mỉm cười nhẹ gật đầu tựa hồ thời gian ở đây đ ứ ợ c im mà cố bạch thanh xuân cũng tại lúc này dừng lại cùng đồng học cáo về sau cố bạch cưới tiểu lò điện mang theo trịnh bình quý đi phụ cận một cái tiệm trả cả ố b tháng t bảy nóng dược thái dương treo cùng thiên hùng nhiệt lượng phun trào chỉ có điều bị căn cứ khu đặc thù tính chất chế tạo mặt đất cùng vách tường hấp thu căn cứ khu bên trong người nhóm không cảm giác được một tia nóng bức cùng bực bội ốc sen dược tề quả thật có thể chậm lại hắn tế bảo già yếu tốc độ nhưng cũng chỉ là chậm lại mà thôi mà lại sử dụng ốc sen dược tề sau đến tận lực bảo trì thân thể được im cam đoan dược tề hiệu quả phát huy nếu như mỗi tháng đều có một bình ốc sen dược tề lời nói như vậy có thể đại khái có thể đem tuổi thọ kéo dài hai ba năm bất quá ta cảm thấy các ngươi vẫn là nghe một chút phụ thân các ngươi ý kiến của mình mới quyết định a tế bào già yếu là không thể tranh n ẽ cố quốc cường y sĩ trưởng đối cố bạch cùng cấu n g u y ệ t nghiêm túc nói ốc sen dược tề là dùng một loại nắm giữ đặc thù chữa trị năng lực dị thú huyết dịch chế tác dược tề giá cả đắt vô cùng một chi liền cần hơn mười vạn long hạ tệ bất quá đối với tại lưới giao công tác c ấ nguyện làm tới dược tề này vẫn là có thể Đi. Cảm ơn bác sĩ. hai người sau khi nói c ả m ơn rời đi phòng làm việc của bác sĩ hai mươi tám tuổi cấu nguyệt khuôn mặt cùng hắn hai mươi mốt tuổi thời điểm không có bao nhiêu biến hóa dù sao lấy cấu nguyệt thiên phú tới nói không chịu đến to lớn gì thương thế hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n chí ít cũng là có thể sống ba bốn trăm n ă m có thể đến tháng bảy năm tám không tuổi cấu nguyệt khuôn mặt mới có thể bắt đầu biến hóa bốn cố bạch hình tượng vẫn là như thế lôi thôi liếc t h i ế t hai người đứng chung một chỗ tựa hồ cố bạch mới là đệ đệ k nói thế nào mặc dù nói cấu nguyệt thực lực viễn siêu cố bạch bất quá tại trong sinh hoạt vẫn là sẽ ưu tiên hỏi thăm cố bạch ý kiến còn có thể nói thế nào hỏi tra ý ki ta cũng không hy vọng cha quãng đời còn lại là tại bệnh viện vừa qua cố bạch lắc đầu ai t h á n nói đi tới bốn trăm linh bốn phòng bệnh cố quốc cường ở bên trong suất video thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng mang theo hẹn m ọ n tiếng cười cố bạch hai người thấy thế lướt nhau khoe miệng cũng không nhịn được câu lên một tia đường cong các ngươi tới rồi cố bạch cùng cấu nguyệt đi vào gian phòng cố quốc cường n g ầ n đầu đem hình chiếu video giao diện quan bế bác sĩ nói thế nào cố bạch hai người cũng không có ý định giấu diếm trực tiếp đem vừa mới bác sĩ lời nói cùng cố quốc cường nói rõ một chút nghe vậy cố quốc cường không mang theo một chút do dự đi thôi chúng ta xuất viện sau đó tại c ố q u ố c cường yêu cầu dưới c ố bạch cho hắn làm thủ tục xuất viện bệnh nhân tốt nhất vẫn là nửa tháng lại đây một chuyến kiểm tra một chút còn có không được sử dụng tế bào dược tế còn có dùng ăn một chút năng lượng cao độ ăn tế bào không có đủ sức sống làm những n à y ngược lại sẽ cho tế bào tăng thêm g á n h vác trước khi đi ý sĩ trưởng căn dặn một câu vẫn là bên ngoài tốt lắm để ăn mừng ta xuất viện đêm nay cha mang các người đi ăn bữa ngon rời đi bệnh viện sau c ố q u ố c cường tập h phần hư phấn nếu như không phải hắn tóc trắng thơ còn có một thân nếp vốn thật đúng là nhìn không ra cô cúc cường tế bào đã suy yếu mười phần nghiêm trọng vẫn là ăn chút thanh đạo a cố n g u y ệ t phủ định cố quốc cường ý nghĩ cha muốn ăn cái gì liền ăn cái gì a không muốn ăn những gì thú kia thịt là được cố bạch cách cố quốc cường vỗ vũ cố n g u y ệ t bà vai cười nói được tôi h cố n g u y ệ t biểu thị đồng ý đi mang các người đi ăn ta quá khứ kinh thường đi ăn nướng không tiệm l ầ u cái kia cửa hàng đã mở hơn hai trăm năm bên trong dùng đều là bồi dưỡng hai năm dưới thượng đẳng đức hôn cố quốc cường rời đi bệnh viện sau nói chuyện trở nên mười phần có tinh thần khí ba người đi tới bãi đỗ xe cùng nhau lên một chiếc lơ lừng xe bay xe bay ngoại bộ là ám kim sắc nội bộ không gian rất lớn đầy đ ủ ngồi cái mười mấy người mà không chen trúc xe sử dụng chính là trí tuệ nhân tạo toàn bộ lái tự động vào、wow, tiểu n g u y ệ t xe này đã muốn tốt nhiều tiền a xe này là lần này c ố n g u y ệ t b ắ n tới cũng là cố bạch lần thứ nhất nhìn thấy nhìn n g ư ơ i cái kia một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ vẫn là tiểu n g u y ệ t có tiền đồ cố quốc cường sờ lên ngồi ghế s a lon bằng da thật nói đùa cố quốc cường tiếp lấy nói ra đây là lưỡi dao phối xe đúng ta cho các ngươi hai một cái làm một chiếc muốn hay không c ố n g u y ệ t nhẹ gật đầu không tốt lắm đâu cố bạch lắc đầu đối với lưỡi dao bên trong tờ nói trừ tài nguyên tu luyện những vật khác đều là không đáng tiền bao quát tiễn đưa phòng ở xe loại hình cố nguyệt giải thích nói ý đồ bỏ đi trong lòng hai người cố kỵ ta thì thôi ta cái t i a tiểu xe đạp điện mở rất tốt cố bạch lắc đầu tại thu hoạch được trường sinh kim thủ chỉ sau chính mình đi qua trong lòng cái t i a một tia lòng hư vinh lý cũng biến mất không thấy gì nữa đối với cố bạch tới nói dùng thoải mái là được ta cũng không cần không cần đến cố q u ố cường c cũng là cự tuyệt c ổ n g u y ệ t ý nghĩ cũng không lâu lắm ba người đi tới mục đích cố cường ăn hai cái đại thiêu k h ô n còn không vừa lòng lại muốn ăn lại bị cố bạch ngăn cản chương Quốc、Cường、tình huống thân thể huống cũng không cho năm n qua đời chương không năm qua đời tháng mười hai gió thu đem ngày mùa hè nóng bức tội tan ngày đông nắng ấm chiếu xuống nhưng trong không khí vẫn có một tia thánh lãnh lâm thành căn cứ khu khu đông thu r ơ i hồ ba đạo nhân ảnh nương tựa ngồi tại ao hồ biên giới ở giữa thân ảnh tay cầm c ầ n câu một cái xinh đẹp vùng r a lưới câu rơi vào nơi xa trên mặt hồ thu r ơ i hồ là lâm thành căn cứ khu bên trong lớn nhất hồ nhân tạo cung ứng cơ hồ nửa cái căn cứ khu dùng nước bên trong có rất nhiều nhân công chăn nuôi biến dị cá loại biến dị cá loại là đi qua loại cá lợi dụng dị thú huyết dịch đ ổ i dưỡng được tới mới hình cá loại chất thị tươi ngon tính công kích không cao trưởng thành kỳ ngắn khi còn bé các ngư gia già thường xuyên dẫn ta tới nơi này câu cá khi đó nơi này câu cá là không cần tiêu tiền đằng sau quá nhiều người tới đây câu cá mới áp dụng thu phí chế độ ra ra ngươi tải câu cá so ta nát nhiều thường xuyên không quân nói một chút cố quốc cường có chút cười đắc ý nói câu một giờ ngươi đều không có câu đi lên một đầu cố bạch nhỏ giọng nhả ránh ngươi hiểu cái gì cha đang nổi lên câu đầu lớn cống u y ệ t phủ nhận nói đúng rồi ngươi hiểu cái gì cố quốc cường phụ hòa nói đem cần câu đặt ở bên cạnh giá đỡ thượng nói tiếp đi nói với các ngươi lúc trước các ngươi ra ra sống đến sáu bảy mươi tuổi mới lên làm quân phòng thành tiệu đội trưởng mà ta bốn mươi tuổi liền lên làm cũng không biết tiểu bạch tại bốn mươi tuổi thời điểm có thể hay không có cái hai mươi điểm tế b à o cường độ bên cạnh khoác l á c cố quốc cường vẫn không quên cờ trách một chút cố bạch cố bạch này thiên phú mệnh chú định còn không phải ngươi sinh tử có thể ta một chút thiên phú đều cho tiểu n g u y ệ thôi t ngươi nhìn tiểu n g u y ệ t hiện tại cũng viễn siêu ngươi đ ỉ n h phong cố bạch nói đến đây s ừ n g sốt một chút chân thành nói đúng rồi lão ba cho nên chúng ta lão mụ ở nơi nào nha ngươi nói nàng có một số việc đi những trụ sở k h ắ c thành phố thế nhưng là ta trước đó tại sổ hộ khẩu thượng cũng không thấy lão mụ nha cố、quốc、cường nhìn về phía c ấ nguyện phát hiện c ấ nguyện cũng một mặt tò mò nhìn chính mình kỳ thật các ngươi hai đã sớm nhìn ra nhà cố bạch nghe vậy nói tiểu n g u y ệ t thật không phải thân sinh rồng sinh rồng phượng sinh phượng lao thử nhi tử sẽ đào động cống u y ệ t thiên phú so cố quốc cường hảo quá nhiều còn có hắn khuôn mặt em rõ ràng cùng cố quốc cường không có một chút tương tự cố quốc cường lắc đầu ta không phải thân sinh cố quốc cường lại lắc đầu là thật đem hai người lòng hiếu kỳ đều cầu dẫn lên tới hai người các ngươi đều là ta thu dưỡng còn có các ngươi lão mụ cũng là giả ta căn bản liền không có cưới vợ cố quốc cường một câu để hai người cũng không khỏi há to miệng cố quốc cường nói tiếp tại quân phòng thành làm tiểu đội trường thời điểm thủ hạ ta có hai mươi lăm cái binh trong đó có sáu cái là nữ quân phòng thành bên trong bất luận cái gì chức vị đều không có giới tính hạn chế chúng ta mỗi người đều là mỗi người kiên cố nhất hậu thuẫn cho nên chúng ta quan hệ trong đó phi t ư ờ n g tốt đằng sau đội ngũ chúng ta sinh ra hai đôi t ì n h nữ cũng chính là hai người các ngươi cha mẹ ruột này hai đôi đằng sau cũng không có gì bất ngờ xảy ra linh chứng hôn lễ của bọn hắn cũng là tại cùng một ngày cùng nhau cử hành trận kia hôn lễ ngay cả chúng ta quân phòng thành bộ hậu cần bộ trưởng đều tới gọi là một cái phong cao nha tiểu nguyện phụ thân gọi triệu minh uy mẫu thân gọi màn thắng nam hai người thiên phú đều rất tốt cố bạch nghe vậy cảm thấy đương nhiên nói ra c r á c h không được tiểu nguyệt thiên phú tốt như vậy cố quốc cường ngừng lại một hồi tiếp tục nói ra hôn lễ kết thúc không đến một năm tiểu bạch liền xuất sinh mà tiểu nguyện thì là tại hai năm sau xuất sinh tại tiểu bạch bốn tuổi một năm kia lâm thành căn cứ khu bên cạnh ngô đồng dãy núi bên trong xuất hiện cỡ nhỏ dị thú triều cuộc chiến đấu kia đội viên của ta chết đi mười tám cái nói đến đây cô quốc cường con mắt đỏ bừng những cái kia xuất sinh đem bọn hắn đều ăn hết liền di thể đều không tìm được mà ta tại cuộc chiến đấu kia cũng nhận trọng thương mấy tháng đều là tại trên giường bệnh vượt qua ai không sai cuộc chiến đấu kia các ngươi hai cha mẹ ruột đều hy sinh hai người bọn họ gia đình cùng gia đình ta không sai bị lắm phụ mẫu một đời mặc dù không đều là quan phương người nhưng cũng đều là một chút n g o à i ý muốn chết tại dị thù dưới cho nên ta liền thu lưu các ngươi đem các ngươi hộ khẩu sang tên đến ta hộ khẩu dưới cuộc sống về sau các ngươi cũng biết cuộc chiến đấu kia không bao lâu ta liền về hưu ở căn cứ thành phố cho các ngươi làm lên toàn chức bảo mẫu c ố quốc cường xoa xoa tầm mắt có chút mơ hồ con mắt cố bạch cùng c ố nguyệt nghe hơi có cảm xúc đều cúi đầu không nói gì cố quốc cường thấy thế c ư ờ i nói hai người các ngươi tại sao không nói chuyện biết không phải là ta thân sinh muốn hay không sửa họ miễn cho để bọn hắn t u y ệ t h ậ u cha hai chúng ta cha mẹ ruột phần mộ tại lâm thành nghĩa địa công cộng sao c ố nguyệt g ẩ n g đầu hỏi cố quốc cường nhẹ gật đầu bọn hắn là chúng ta cha mẹ ruột ngươi thế nhưng là chúng ta tái sinh phụ mẫu nha c ố nguyệt nhẹ nhàng tựa và cố quốc cường bà vai hắn thân thể gầy yếu tại c ấ nguyệt trong mắt tựa như núi cao vĩ n ạ đoan sai nguyên lai hai chúng ta đều không phải thân sinh cố bạch cùng ũ n hiển nhiên không chút nào để ý có phải hay không thân sinh sự tình, g chút phải hay để có ý sự d sao h như tình h i ề u năm n cảm sớm vậy đã k ô thể phá vỡ, đi qua đã qua qua, bày cố mắt mới là trọng yếu nhất. Tiểu、bạch. Tiểu Nguyệt! là yếu Bạch! c Bạch c ù n g c u y ệ t đáp lại một chút hai người các ngươi có thể cầu một điểm liền cầu một điểm a cố ra liền không có một cái trường m ệ n h trời sập xuống có cao to đ ỉ n h không nên đem chính mình quá coi ra gì có chúng ta không có chúng ta đều không ảnh hưởng chiến cuộc cố quốc cường nhẹ nói phi phi phi các ngươi cũng không thể để ta lời này bị người khác nghe thầy à bằng không thì có thể sẽ bị nhận định là tư tưởng tiêu cực nếu là cũng giống như ta nghĩ như vậy lời nói liền không có những cái tia thủ hộ nhà nhà đốt đèn đám binh sĩ nhưng mà ta khi đó nhưng không có l ù i bước dù cho biết đó là cựu tử nhất sinh cố quốc cường nói một chút liền c ư ờ i lên còn nhớ rõ khi còn bé ta tổng cho các ngươi hát ca sao đây chính là ta tuổi thơ khi đó tiếng ca một vang luôn cảm thấy lao sư lưu cho mình làm việc không có viết xong cha cho chúng ta lại hát một lần thôi c ố nguyệt nhẹ nhàng xô đẩy một chút cố quốc cường cố quốc cường hắng g i n g một cái mắt trời n ắ n g có chút cô đơn đồ chơi nhét vào bên cạnh trong tivi không có cái mới xuất hiện sáu quên ca từ ha ha ha ha. tiểu bạch chiếu cố tốt tiểu n g u y ệ t tốt ta ngươi không muốn cho ngươi tiểu n g u y ệ t thêm phiền phức là được nam năm mới một tháng cố quốc cường đi rồi trong giấc mộng rời đi lạnh leo trong gió lạnh cố bạch cùng cố n g u y ệ t đứng tại cố quốc cường trước mộ không nói tiếng nào nhưng tim như bị đào cắt chiếu và o cố quốc cường yêu cầu đem hắn táng tại hắn đi qua chiến hưu bên cạnh còn có hắn chết đi tin tức không cần nói cho bất luận kẻ nào hắn nghĩ một người yên lặng đi nếu là đằng sau có người hỏi liền nói hắn đã phi thăng trước trước thay chư vị chiến hữu sát phá trọng vi hàng xóm lao vương là cái thứ nhất biết cố quốc cường qua đời người ngày đó trong gió lạnh hắn cầm một bầu rượu tại trước mộ chờ đợi đường này năm mươi tháng hai c ố nguyệt cùng cố bạch chậm qua cảm xúc hay về sinh hoạt quy tích k sau này có tính toán gì ta muốn đi kiểm tra cái biên bốn chương sáu bảy năm lên bờ chương sáu bảy năm lên bờ nếu có cái bối cảnh thực lực người rất mạnh mẽ hối lộ người một trăm vạn long hạ tệ yêu cầu ngươi đ ố i nào đó tên người bị thương làm tay chân ngươi sẽ làm thế nào cố bạch suy tư một chút nói ta lại nhận hắn hối lộ tận năng n khả ân g lên ba ằ n vạn vẫn Ơn. g giá, quá là ít. b vị diện thí quan mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem c ố bạch cố bạch tiếp lấy nói ra sau đó ta sẽ đem hắn hối lộ sự tình báo cáo cho thượng cấp dù sao hắn bối cảnh thực lực cường đại nếu là biết ta lấy tiền không làm việc khẳng định sẽ lọt vào trả thù cái kia tiền đâu cố bạch rất muốn nói đây không phải dựa vào ta năng lực lấy được thù lao sao nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói đương nhiên là nộp lên quan phương ba tên phỏng vấn quan lẫn nhau liếc nhau một cái trầm mặc một hồi một cái phỏng vấn quan họ tiếp Người trong đó một cái p h ò n g vấn quan không nín được đem đầu thấp đi nhìn xem cố bạch vẻ mặt thành thật biểu lộ nói chuyện hắn có chút không nín được mặt khác hai cái vẫn là một mặt nghiêm túc bạch Một rời đi quân i c g ngươi vì phòng thành làm việc c a u ức cố bạch cưỡi tiểu xe đạp điện trở lại tiệm tạp hóa đối với lần này phỏng vấn cố bạch cũng không coi ôm lấy quá lớn chờ mong dù sao mình phỏng vấn thành tích mới miễn cưỡng đạt tới phỏng vấn tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn người có mấy trăm mà cuối cùng lưu lại chỉ có năm cái chị liệu dị năng có thể thêm điểm nhưng thêm điểm không phải cử đi huống hồ cố bạch đã hơn ba mươi tuổi khác tới phỏng vấn phổ biến đều tại hai mươi lăm ba mươi tuổi hao phí nửa giờ lộ trình cố bạch đi tới tiểu cố tiệm tạp hóa nhìn thoáng qua liền hướng nhà phương hướng tiến đến cố quốc cường qua đời đã có bảy năm thời gian cố bạch tại sáu năm trước hao phí món tiền khổng lồ cho tiệm tạp hóa sửa chữa một chút biến thành trí năng bán tự động bán ngày thường một hai ngày lại đây bổ chút hàng hoặc là nhìn một chút có hay không bị cái gì hùng t h á n g ngày trôi qua cũng tương đối nhản nhã đem chính mình n u ô i sống không cho m ộ i m ộ i thêm phiền phức là được trở lại lâm minh tiểu khu a di tốt t h ú c tốt thuần thục cùng tiểu khu bên trong vãng lai trưởng bối lên tiếng c h à o đinh thu hoạch được không h c ấ một m điểm thuộc tính tự do về đến trong nhà cố bạch trong đầu chuyển đến một đạo giọng điện tử thu hoạch được kim thủ chỉ đến bây giờ đã có m ộ ư ơ i năm năm t r ă n nhà cố bạch trong lòng cảm khái nói bốn năm trước chính mình thành công tích lũy đầy một điểm thuộc tính tự do đem hắn thêm tại dị năng bên trên trong dự đoán dị năng tăng lên trên diện rộng chưa từng xuất hiện dị năng đúng là tăng lên bất quá đề thăng đại khái là từ có thể nháy mắt chữa trị năm cm vết thương nhỏ biến thành nháy mắt chữa trị sáu cm vết thương nhỏ này kim thủ chỉ sợ không phải kim thủ chỉ giới c h â u ngựa a cố bạch trong lòng âm thầm nhà ránh lộ còn mọc ra từ từ sẽ đến a cố bạch cũng không hy vọng xa v ở i có thể dựa vào đề thăng dị năng nhất phi trùng tiên bình thường tháng ngày cũng rất không tệ trong nhà tu luyện sau một tiếng cố bạch nhìn sẽ sách học một hồi chữa bệnh lý luận tri thức sau tiến nhập đến ngủ t r ư a thời gian trường sinh lộ minh ô n g đây chỉ là vô số t u ế nguyện bên trong giản dị tự nhiên một ngày một bên khác c là ai muốn nha lần trước linh tỷ trong đội cho nhét một người làm gì gì không được còn có đại tiểu thư tính tình ai chữa bệnh tiểu tổ bây giờ tại thành phòng bộ bên trong đơn giản chính là tầng dưới chót nhất tồn tại những năng lực kia không có thực lực quyền nhị đại phú nhị đại đều tới chúng ta nơi này quá độ đem chúng ta vốn là không được tiểu tổ làm cho trương khí mù mịt vẫn là cân nhắc muốn cái nào mấy người a các ngươi cảm thấy cái này thế nào nói một cái phỏng vấn quan lấy ra một tờ sơ yếu lý lịch cố bạch ba mươi bảy tuổi phụ thân đã chết mội mội tại lưỡi giao công tác phụ thân trước đó là quân phòng thành căn chính h n g mầm năng lực đồng dạng t u ổ i tắt lớn bất quá có cái danh sách ba trị liệu dị năng nam mặt trời chiều ngã về tây một người một xã xúc một lò điện dáng chiều chiếu rọi trên người bọn hắn mang theo bóng của bọn hắn xuyên qua ở căn cứ trên đường bạch ca mời ngươi đi ăn mới mở một nhà tiệm thì nướng bên trong dùng thế nhưng là dị thu thịt chúc mừng ta tháng t r ư c t r i n h bình quý ngồi tại cố bạch sau lưng cười ha ha nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua còn tưởng rằng ngươi bảo ta đi ra có cái đại sự gì đâu liền này nha cố bạch ra vẻ cười lạnh như thế vẫn chưa đủ đ ạ i nha ta bây giờ là chúng ta bộ môn tiểu tổ trưởng a trông coi năm mươi người a tiền h lương tăng gấp đôi a t r i n h bình quý dùng sức vũ cố bạch b ả vai kích động nói vốn làm ộ tổ b ố t khói cũng không tới phía ta trước đó tổ trưởng thăng chức sau đó cái kia vốn là muốn thăng tổ trưởng người bị điều tra ra nhận hối lộ lộ đem công ty một chút tin tức phát cho một cái khắc dược tể công ty bị điều tra ra sau đó khai trừ mà ta tại tổ làm lâu nhất đối trong tổ nghiệp vụ cũng tương đối quen thuộc cho nên tổ trưởng liền đến phía ta trên đường đi t r ị n h bình quý miệng liền không ngừng qua rất nhanh hai người tới mục đích một nhà mới mở thì nướng phú quý thì nướng trong tiệm đích xác rất ít người hai người tìm một chỗ ngồi xuống quét mã chọn món ăn tiểu tam bây giờ sự nghiệp có thành tiệu không định đi tìm bạn gái nha cố bạch nhìn xem trịnh bình quý còn hơi hơi n ế c lên khoe miệng hỏi sự nghiệp có thành tiệu không có nghĩa là có tiền nha chính bình quý lắc đầu ta tế bảo cường độ đã l ộ sắc cấp cần phục dụng nhất tinh tế bảo d ư tệ một bình một trăm l o n g hạ tệ một ngày một bình một tháng chính là ba ngàn bạn gái bây giờ nơi nào có thể tìm bạn gái nhà ưu tú khẳng định trướng mắt ta cùng ta không sai biệt lắm muốn tìm nam nhân ưu tú nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tìm tương đối tốt trước tiên đem chính mình sống hảo lại nói ngay cả mình đều qua không tốt như thế nào đi đối với người khác tốt nói một chút trịnh bình quý cười ra tiếng lúc này phục vụ viên đi lên đem từng bàn dị thú thịt tươi đặt ở bên cạnh bàn trên kệ khai lò mở nướng dị thu thịt rất khó quen mà lại không có hoàn toàn quen lời nói hương vị rất khó ăn cho nên đồng dạng tiệm thịt nướng dùng chính là đặc chế hỏa lô đồng thời phân phối cách ly nhiệt độ trang bị đem một chút dị thú thịt đặt ở phía trên nướng trịnh bình quý hỏi vậy còn ngươi bạch ca ngươi nhưng không có cái gì kinh tế áp lực ta quên đi thôi bây giờ tạm thời không có phương diện này ý nghĩ cố bạch suy tư một hồi lắc đầu nếu như hắn không có trường sinh kim thủ trị vậy khẳng định có ý tưởng nhưng nếu như mà có nghĩ những thứ này cũng là thêm phiền não người xem đi l i ê n nguyên đều không có huống chi ta trịnh bình quý cười cười uống một ngụm trên bàn cái chén nước trái cây trịnh bình quý tiếp lấy nói ra tại đại học trước ta cảm thấy ta rất hạnh phúc gia đình hòa thuận mỹ mãn tiến vào đại học sau kiến thức đến thế giới này so lẹ cùng rộng lớn ta lại cảm thấy ta là b i hay có thể cả một đời chính là như vậy có một chút thời điểm ta sẽ phản nản cha mẹ ta vì cái gì không nỗ lực một chút nỗ lực trở thành một cái cường giả hoặc là một cái phú hảo dạng này dù cho ta thiên phú không được ta cũng có thể sống rất tiêu sái không cần vì cuộc sống buôn ba nhưng ngẫm lại ta cảm thấy hay là mình tâm tính không được phụ mẫu đều là người bình thường sinh ra ta người bình thường này rất bình thường chỉ cần ta không nghĩ leo về phía trước làm người bình thường vẫn là rất vui vẻ nói trịnh bình quý đem một khối thoạt nhìn giống như là quen dị thú thịt dùng đua kẹp lên để vào trong miệng thảo không có quen đem không có quen dị thú thịt xử lý trịnh bình quý vừa tiếp tục nói bạch ca chia sẻ một chút bí t ì c h tôi h ta cảm giác mặc dù mặt mũi của ngươi tại theo t u ổ i tắc biến hóa bất quá ta cảm giác ngươi càng sống càng trẻ cố bạch nhẹ dọn cười nói nào có cái gì bí quyết ta mỗi ngày như thế nhàn nhã gặp phải cái gì khó làm sự t ì n h liền không đi làm tâm tình tốt tự nhiên liền trẻ tuổi trịnh bình quý vô vô cái chán ai không nói n h ữ n g này ăn hai người ăn gần tới ba giờ mới kết thúc nhìn xem trong máy bộ đàm giấy tờ trịnh bình q u ý không khỏi thất thanh nói bạch ca ta nửa tháng tiền lương bị chúng ta ăn hết mặc dù biết đây chính là d ì thú thịt giá cả bất quá cảm giác lòng đang dì máu cố bạch lắc lắc trịnh bình quý phần lưng lần sau ngươi bạch ca tới mời ngươi tích, tích tích lúc này cố bạch máy truyền tin thu được một cái tin tức quân phòng thành làm việc cao ốc tin tức xử lý cố bạch tiên sinh chúc mừng ngươi thông qua quân phòng thành chữa bệnh tiểu tổ phỏng vấn thỉnh ở phía sau thiên mang lên thân phận tin tức sao chép kiện đến quân phòng thành làm việc cao ốc đăng ký tin tức đào d á n h ta phỏng vấn thông qua cố bạch nhìn thấy tin tức sau kích động nắm lấy trịnh bình quý đung đưa n g ư ơ i kiểm tra biên phỏng vấn đúng a lao tử lên mở. đi đi đi đừng trở về ta mời ngươi lại đi ăn t r ừ n một bữa muốn cho ăn bể bụng bốn chừng không bảy ngươi có muốn hay không tìm một cơ hội đem nàng xử lý chừng không bảy ngươi có muốn hay không tìm một cơ hội đem nàng xử lý người tốt tiểu tỷ ta là tới thông qua phỏng vấn đến báo danh m ặ t một thân chính trang cố bạch mang theo mình tin tức sao chép kiện thẳng tắp thân thể đi tới tiếp tân khuôn mặt tinh xảo tiểu tỷ tỷ trước mặt mặt ngươi thì chính là cái nào bộ môn tên gọi là gì ta gọi cố bạch phỏng vấn bộ môn là chữa bệnh tiểu tổ cố bạch trả lời đem thân phận tin tức sao chép kiện cho ta cố bạch đưa cho n à n g sau tiểu tỷ tỷ tại trước mặt hình chiếu thượng đăng ký một chút tin tức sao nói đăng ký tốt thân phận của ngươi bây giờ là chữa bệnh tiểu tổ đệ thập tiểu đội thành viên đi lầu hai hai trăm mười a đội trưởng của ngươi hẳn là ở nơi đó、tốt. cảm ơn chiếu vào chỉ thị cố bạch đi tới lầu hai lầu hai bên trong có cái to lớn bảng hướng dẫn trên đó viết chữa bệnh tiểu tổ làm v i ệ c bộ hành lang là màu xanh nhạt cách mỗi năm sáu mươi mét có một cái màu lam nhạt môn hộ môn hộ sau là từng cái gian phòng cực lớn bên này đều không có gì người cố bạch xuyên qua hành lang đi tới hai trăm m ư ơ i hai trăm m ư ơ i ngoài cửa viết đệ tập tổ cố bạch tấn xuống một cái môn hộ bên ngoài t r u n g cửa sau đó màu lam nhạt mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác đại môn trầm rãi có vào lộ ra gian phòng chân diện mục cùng nói là gian phòng không bằng nói là một quảng trường khổng lộ gian phòng lớn nhỏ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ t r u n g quanh có thật nhiều chữa bệnh dụng cụ còn có thiết bị xử lý công bản người già chờ còn có một chút giường ngủ không biết là cho bệnh nhân vẫn là bọn hắn những nhân viên này người tới rồi sau khi vào phòng ngồi tại bàn làm việc bên kia thân ảnh đứng dậy đi tới cố bạch trước mặt cố bạch cũng nhận ra hắn hắn là hôm qua phỏng vấn trong ba người trong đó một cái không nghĩ tới vẫn là đệ thập tổ tổ trưởng người tốt cố bạch ngượng ngùng trả lời có chút sợ giao tiếp cảm giác ta là đệ thập tổ đội trưởng cổ thanh phong ngươi có thể gọi ta phong ca trước mặt mặc đặc chế áo khoác trắng nam tử trung niên cười nói phong ca tốt ta gọi cố bạch bảo ta tiểu bạch là được cố bạch cười hắc hắc cùng ta đến đây đi cố bạch đi theo cổ thanh phong đi đến bàn làm việc bên kia cổ thanh phong vừa đi vừa nói ra chúng ta đệ tập h tổ phụ trách là đông thành tường khu thứ tám một cái tường thành có mười cái khu vực tương đương với một cái tổ phụ trách một phần mười khu vực ngươi hẳn phải biết chúng ta c h ữ a bệnh tiểu tổ là làm gì à? nói cổ thanh phong q u a y đầu nhìn về phía cố bạch cố bạch nhẹ gật đầu phụ trách thời gian chiến tranh cùng bình thường quân phòng thành chiến sĩ cùng đội săn thú cứu hộ cùng đơn giản chữa bệnh không sai một cái tổ có năm mươi người tả hữu một tuần công tác sáu ngày một ngày công tác sáu giờ tiền lương là thuế sau một tháng tám nghìn ngươi khảo hạch thời điểm tính toán làm thực tập kỷ thực tập tiền lương là tám mươi trở thành thành viên chính thức sau ngày thường là rất ít tiếp xúc đến người bị thương cho nên công tác rất nhẹ nhàng dù sao ở bên ngoài người bị thương nếu như nhận nghiêm trọng tổn thương đồng dạng đều là trực tiếp đi thành phòng phụ thuộc bệnh viện nhận vết thương nhẹ những cường giả kia cũng lười xử lý mới sẽ không ở đây lãng phí thời gian đâu bất quá thời gian chiến tranh thời điểm chúng ta có thể sẽ bận đến một ngày chí ít công tác hai mươi tiếng nhưng cũng có thể mấy chục năm trên trăm năm cũng sẽ không có một lần dị thú chiều cụ thanh phong ngồi đang làm việc đặc chế ghế kim loại bên trên kêu gọi cố bạch ngồi tại trước mặt hắn biết vì cái gì ngươi thi viết cùng phỏng vấn t h í thành tích đều bình thường còn có thể đi vào sao cổ thanh phong ngữ khí mười phần hiền lành phong c a đề bạn có một nửa là cổ thanh phong nhẹ gật đầu chỉ cần ngươi có thể tới phỏng vấn nói rõ ngươi đã thỏa mãn tiến vào chữa bệnh tiểu tổ điều kiện còn lại chính là dựa vào vật khí nhìn cái nào tổ trưởng coi trọng ngươi hàng năm khảo thí nhiều người như vậy vô luận là cái gì đơn vị cũng không thiếu sẽ khảo thí người cùng nói là phỏng vấn còn không bằng nói là nhìn xem ngươi người này thế nào dù sao phỏng vấn đề mục đều là mở ra tính đồng thời không có tiêu chuẩn đáp án còn có một bộ phận nguyên nhân chính là ngươi có một cái danh sách ba trị liệu dị năng cũng coi là cho ngươi làm một thêm điểm hạng cố bạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trị liệu của mình dị năng mặc dù rất phổ thông bất quá cũng coi là mười phần phù hợp chính mình sở tại đơn vị dị năng chia làm bốn cái danh sách danh sách một đến danh sách bốn danh sách bốn vì vô dụng dị năng danh sách ba vì phổ thông dị năng danh sách hai vì cường lực dị năng danh sách một vì đặc thù chiến lược dị năng thức tỉnh dị năng người chín mươi năm trở lên đều là danh sách ba danh sách bốn dị năng còn lại cái kia một phần nhỏ thức tỉnh cường lực dị năng người dù cho thiên phú tu luyện đ ồ n dạng c ũ nếu, chỉ chỉ nếu như sau ba tháng ngươi khảo hạch không thể thông qua lời nói vậy ngươi sẽ bị khuyên lui nói đến đây bên trong cổ thanh phong hơi nghiêm túc một điểm trong vòng ba tháng thông qua là được sao cố bạch hỏi một câu không sai vâng h t n mặt h thứ nhất thực á n đều lại khí bộ mặt h o n tin quá t h g tức ghi vào thành công trong màn hình t h u y ể n đến một tiếng do nét giọng điện tử làm việc cao ốc là hai mươi bốn giờ mở ra n g ư ơ i muốn tới thì tới những thiết bị kia hư hao phải bồi thường chú ý một chút có vấn đề gì có thể tới hỏi ta ta đã thông qua phương thức liên lạc thêm ngươi cụ thanh phong lần nữa căn dặn vài câu Tốt. cảm ơn phong ca ta nhất định sẽ trong ba tháng thông qua khảo hạch cụ thanh phong tự hồ là đem ba tháng nghe thành một tháng v ô vũ cố bạch b ả vai gian phòng này trừ máy vi tính này người không thể dùng bên ngoài khác đều có thể dùng có việc liên hệ ta ta muốn đi đông thành tường bên kia nhìn xem được cụ thanh phong đi rồi cố bạch tại trong cả căn phòng đi dạo một vòng trong phòng công trình đầy đủ trừ không có ăn cũng không phải không có trong phòng có mấy cái tự phục vụ đồ ăn vặt ngăn tủ cố bạch nằm trong phòng một chỗ xoa bóp ghế r ử a khu vực bên cạnh để đó mấy bao đồ ăn vặt cùng đồ uống nhàn nhã nhìn xem trong phòng tìm tới thư tịch chữa bệnh tiểu tổ công nhân sổ tay không có chút nào qua bên k i a luyện tập ý nghĩ còn có ba tháng không đội ngủ trước ngủ đủ a chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có học tập động lực nam sau ba tháng ba tháng a dòng g ã ba tháng a ngươi có phải hay không cố ý a đơn giản như vậy khảo hạch ngươi cần ba tháng luyện tập thời gian cổ thanh phong một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt cố bạch cố bạch cũng có chút ngượng ngùng túi đầu ngươi sẽ không thật sự là dựa vào sau thiên nỗ lực hôm nay cùng ngày mai đều không nỗ lực à. cổ thanh phong ngồi liệt tại xoa bóp trên ghế cố bạch k h o á t tay náo một mặt chân thành nói ta thật sự rất nỗ lực phong ca ta đây là đang rèn luyện cơ sở miễn cho đi đông thành tường bên kia công tác thời điểm xuất sai lầm ba tháng ta tổng cộng trở về mười hai lần mỗi lần ngươi ở thời điểm đều tại xoa bóp trên ghế ngủ vốn là cho là ngươi hậu tiên nỗ lực là nói đùa không nghĩ tới ngươi tới thật sự được rồi được rồi còn tốt lần này ngươi miễn cưỡng khảo hải qua cổ thanh phong lắc đầu cái kia phải là phong ca giáo thì tốt hơn ba tháng tiếp xúc hai người cũng tương đối quen thuộc cố bạch đem trên người áo khoác trắng cởi xuống ngồi tại cổ thanh phong bên cạnh xoa bóp trên đế đừng đừng đừng ta cũng không có dạy ngươi nếu là ngươi bị người khác hỏi lời nói ngươi liền nói hai tháng trước có việc không đến khảo hạch biết sao vâng không thì bọn hắn còn tưởng rằng ngươi là dựa vào ta quan hệ đi vào đây này ta này mặt mo thật là gánh không nổi a cổ thanh phong một cái giật mình đứng dậy nói ba tháng mới khảo hạch thông qua c ù n g cố bạch l ư ờ i còn có cơ sở không chặt chẽ đều khá liên quan ngày mai tám h ngươi tại lầu một chờ ta ta dẫn ngươi đi cửa thành đông bên kia sau đó liền muốn công tác chính thức được phong ca cố bạch đứng dậy đứng thẳng người có loại ngụy quân cảm giác bị ngươi bạch chơi ba tháng tiền lương tại đông thành tường bên kia cũng đừng mất m ặ ta t cổ thanh phong vô vô cố bạch b ả vai ta sẽ không nói ta là m ư ờ i tổ ngài yên tâm tiểu tử ngươi cổ thanh phong cười mắng đồng thời một cước đá vào cố bạch trên nông hôm sau sáng sớm cố bạch sớm liền đi tới thành phòng làm việc cao ốc chờ đợi thâm như tỷ tốt ba tháng mò cá về nước cố bạch cũng trước mặt đài mỹ nữ quen biết thuần thục lên tiếng trào tiếp cận tám h cổ thanh phong thân ảnh xuất hiện tại đại môn cố bạch thấy thế liền hướng phía ngoài cửa đi đến phong ca Đi thôi. cố bạch nhẹ gật đầu tiếp tục nói cái kia công tác thời điểm có cái gì cần thiết phải chú ý còn có chính là đội chúng ta bên trong có cái gì bối cảnh đại không thể trêu t r ọ n g trước cùng tiểu đệ nói một chút thôi phong ca cái gì cần thiết phải chú ý cái này ngược lại là không có ngươi bây giờ là người mới những người khác bảo ngươi hỗ trợ ngươi đi hỗ trợ là được rồi đến nỗi bối cảnh c ổ thanh phong nói nhìn thật sâu cố bạch liếc mắt một cái trong đội ngươi bối cảnh lớn nhất ngươi không muốn khi dễ người khác liền tốt a cố bạch có chút một bước a cái gì a ta tại quân phòng thành nội bộ trong hệ thống nhìn qua ngươi tư liệu cơ bản nội bộ của ngươi tại lưỡi g a o công tác nhưng mà ta nhìn không thấy nàng tin tức không nhìn thấy tin tức chỉ có một khả năng chính là m ộ i m ộ i n g ư ơ i cấp bậc cao hơn ta cũng chính là m ộ i m ộ i n g ư ơ i đặt ở chúng ta chữa bệnh tiểu tổ c h í ít là trung đoàn trường cấp bậc thì ra là thế cố bạch nghe vậy nhẹ gật đầu c ố nguyện cấp bậc cao hắn là nhìn ra dù sao nơi nào có cái gì phổ thông cương vị tiện đưa phòng tiện đưa xe đưa tiền lần trước m ộ i m ộ i về nhà nói gọi cho hắn ba trăm vạn muốn hắn có rảnh rỗi đi tìm cậu tử đồng thời tại trung tâm thành phố bên kia lưu một bộ phòng trò cố bạch tiểu tử ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ thật sao không có a đừng nói xấu ta đúng phong ca có cái vấn đề lớn vấn đề gì tiếp tân tâm như tỉ biết ta khảo hạch thi ba tháng ngươi c ó muốn hay không tìm một cơ hội đem nàng xử lý ngươi còn có mặt mũi nói ngươi khảo hạch thi ba tháng sự t ì n h bốn chương tám có cái gì làm không tốt địa phương thỉnh mông c h i ề u ta chương tám có cái gì làm không tốt địa phương thỉnh mông c h i ề u ta cao tới hơn ba trăm m cao ngất tường thành kéo dài không biết bao nhiêu km tường thành hiện ra màu lam nhạt từ đặc chế kim loại chế tạo thành liếc mắt một cái nhìn sang liền có thể biết nó kiên cố Tường thành độ dày có 7, mét, từ căn cứ khu trong được đi qua có thể nhìn thấy trên tường thành có rất được căn nhìn nhiều môn hộ. Đó là quân khu hộ, dày là độ đi đó có cứ có có qua phong ò còn n thành ngành công sống năm từng căn lần tiên g một chút biệt tác tại t chục chưa khu Bạch, là điểm mấy đặc cứ Cô địa đối đều đi đầu với ra r hiện h t ự ca nhìn căn tường thành. Phong thấy khu cứ c những cái kia lên trời cấp thậm chí liệt thiên cấp tồn tại có thể hay không phá hủy tòa thành này tường cố bạch ghé vào cửa sổ quay đầu hỏi không cần lên trời cương đại một điểm đạm không cấp liền có thể đối t ư ờ n g thành tạo thành một điểm ảnh hưởng cổ thanh phong lắc đầu tường thành mạnh nhất cũng không phải là phòng ngự của nó mà là bản thân nó chính là từng tòa chiến tranh thành lũy chỉ cần ngươi tới gần tường thành mấy chục km trên tường thành vô số pháo địa tử pháo laser phát động công kích liền lên trời cấp muốn tới gần cũng khó khăn mặc dù nói trước đây ít năm vừa bị một cái lên trời cấp dị thú đột phá phòng tuyến đi tới căn cứ khu bên trong bất quá đó cũng là đặc thù dị thú mới có thể khoảng cách tường thành chung quanh mấy cây số chỗ liền không có cư dân bình thường cư trú đều là quan phương một chút kiến trúc công trình còn có một tòa ba tầng thức kiến trúc trên đó viết đi săn công hội đi săn công hội tương đương với trong trò chơi mạo hiểm công hội đội săn thú có thể ở bên trong nhận lấy nhiệm vụ hoặc là đem dị thú bộ vị tài liệu bán cho quan phương hối đoái một chút tài nguyên cùng tài liệu đội săn thú thị phi quan phương tạo thành đội ngũ tới gần cửa thành cổ thanh phong đưa ra thân phận tin tức sau xuyên qua nặng nghề tường thành cố bạch lần thứ nhất rời khỏi căn cứ khu cửa thành cũng không phải là chỉ có một cái cách mỗi mấy cây số liền có một cái cửa thành tạo internet bên trong cố bạch cũng được chứng kiến căn cứ khu bên ngoài cảnh tượng bất quá trong hiện thực nhìn thấy vẫn còn có chút r u n động tới gần tường thành chung quanh đều là đất xi măng nhưng khoảng cách tường thành một cây số bên ngoài thì là một mảnh cỏ thơm nhân nhân tràn đầy thiên nhiên khí tức thái dương từ phía đông dân lên phong xuống ấm áp hồng màn chiếu dọi tại vô biên trên vùng quê vùng quê bên trong còn có từng khối bốc lên khói lửa hố to tựa hồ là nhận một loại nào đó tính sát thương vũ khí công kích trên vùng quê còn có một chút huyết hồng sắt hoặc là khác màu sắc vết máu hẳn là thuộc về dị thú bởi vì căn cứ khu bên ngoài dị thú tồn tại căn cứ khu bên ngoài là không có nhân loại con đường công trình cho nên mang bánh xe phương tiện chuyên trở đã từ lâu bị đào thải dị thải dị thú chi tới nhuận đại địa vạn vật đây cũng là căn cứ khu bên ngoài một mảnh c ó thơm nhân nhân nguyên nhân, nhân cố bạch thỉnh thoảng nhìn thấy có thật nhiều hình thái đặc thù lơ lửng xe bay đội ngũ từ cửa thành căn cứ khu hướng vùng quê chỗ sâu xuất phát còn có có thể so với xe tải lớn lơ lửng xe bay lôi kéo to lớn dị thú thi thể dòng máu màu xanh l a m từ xe bay thượng lưu dưới nhỏ xuống tại trên vùng quê đây chính là những cường giả kia sinh hoạt hàng ngày sao thật sự là hiếu kỳ nha cố bạch có chút hiếu kỳ thầm nghĩ bọn hắn những người bình thường này đồng rạng cả một đời cũng sẽ không rời đi một lần căn cứ khu mà những cường giả kia rời đi căn cứ khu lại là thường ngày ho cũng không biết tương lai xa xôi có cơ hội hay không đi long hạ bên ngoài địa phương nhìn xem nơi đó lại là cái gì dạng trước đó lam tinh tồn lưu lại văn minh khác vẫn là đều là gì thú cố bạch ánh mắt mang theo ước mơ nhìn về phía thiên cung đừng phát lên người xuống xe cổ thanh phong chụp cố bạch một chút đem cố bạch kéo về thực tế bọn hắn bây giờ vị trí là tường ngoài dưới khoảng cách cửa thành có một cây số t à hữu bên cạnh có mang theo long hạ quan phương tiêu chí màu trắng lều vải cùng màu xanh lều vải lều vải một mạc bên trong lại rất một tia khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng lều vải ngoài có chứt màn hình điện từ màn trên đó vi màu xanh lều vải bên ngoài viết quân phòng thành cổ thanh phong đem xe tùy ý dừng ở dưới tường thanh a mang theo cố bạch tiến vào màu trắng trong lều vải trong lều vải cùng quân phòng thành làm việc cao ốc bên kia chữa bệnh tiểu tổ gian phòng không sai b ị lắm bên trong đều là đủ loại dụng cụ cùng thiết bị còn có một chút giường ngủ bên trong có tám cái mặc áo khoác trắng người hiển nhiên mấy cái này chính là về sau đồng nghiệp của mình đều lại đây ta cho đại gia giới thiệu một chút đây là chúng ta đ ệ thập tổ người mới ngươi giới thiệu một chút chính mình cổ thanh phong c ú n họng vừa hô tất cả mọi người nghe tới âm thanh đều để công việc trong tay xuống đi tới cố bạch cùng cổ thanh phong trước mặt、em. giống như cũng không có gì công tác bên trong một bệnh nhân cũng không có mọi người tốt ta gọi cố bạch về sau xin chiếu cố nhiều hơn nếu là có cái gì làm không tốt địa phương thỉnh mông triều ta còn có chính là có gấp cái gì tận lực đ ừ n g gọi ta hỗ trợ bởi vì ta tỷ lệ lớn sẽ làm hư tiểu tử ngươi nghiêm túc điểm cổ thanh phong một cước đá vào cố bạch trên nông cố bạch một cái lảo đảo ngã tại trước mặt mọi người cố bạch vớt ư vớt ư c á i m ông muốn đứng người lên lại phát hiện tất cả mọi người đều mang ý cười nhìn xem hắn thế nào rồi lao lê người giúp ta mang một chút hắn có cái gì không hiểu người giúp hắn một chút cổ thanh phong nhìn về phía một cái nam tử trung niên nói nam tử tóc có chút một chút tơ trắng xem ra so với cổ thanh phong còn muốn cao tuổi không ít được bị kêu là lão lên nam tử nhẹ gật đầu t i ể u bạch ta trở về các ngươi hảo hảo ở chung nhớ rõ để hắn đánh dấu đánh tạp căn dặn một câu sau cổ thanh phong liền rời đi lều trại bên trong cố bạch đứng người lên tới thiếu đi cổ thanh phong người quen này sau cố bạch biến trở về sợ giao tiếp hình thức yếu đ ớ t nói các ngươi tốt cố bạch đúng không ngươi có thể gọi ta lê thúc vừa mới bị cổ thanh phong gọi là lão lên nam tử trung niên đi tới cố bạch trước mặt lê thúc tốt cố bạch đứng thẳng thân thể nói giới thiệu cho ngươi một chút đây là tiểu hoa hoa minh vũ đây là tiểu đạo trần tử đào sáu hoa tỳ tốt đào ca tốt sáu lê thúc hướng cố bạch nhất nhất giới thiệu giới thiệu sơ lược hoàn tất sau cố bạch chính thức tiến vào trong công việc nội dung công việc cùng cổ thanh phong giảng một dạng rất nhẹ nhàng đối với cố bạch người mới này tới nói càng nhẹ nhõm ngày thường tới người bị thương đều bị những người khác trị liệu cố bạch người mới này chỉ dùng ở bên cạnh nhìn xem là được đi qua một đoạn thời gian hiểu rõ cố bạch cũng cơ bản đối công tác quen thuộc mỗi tuần thượng sáu ngày ban từ tám h sáng đến xế chiều hai điểm bọn hắn thời gian này đoạn cơ bản cũng là bọn hắn chín người này may mắn chỗ làm việc là tại cửa thành đông khoảng cách cố bạch tiểu khu không tính xa bằng không thì cố bạch liền cân nhắc phòng cho thuê đồng thời cố bạch phát hiện hoa minh vũ đại tỷ cũng cùng cố bạch một dạng có một cái danh sách ba trị liệu dị năng tại người bệnh tương đối ít thời điểm đều là nàng đang bận nàng chỉ cần đem dược vật bôi lên tại trên vết thương lợi dụng trị liệu dị năng đơn giản trị liệu một chút là được rồi giảm bớt dùng băng gạc trình tự trị liệu quá trình cũng so những người khác đơn giản rất nhiều bất quá hoa tỷ tế bảo cường độ so cố bạch cao rất nhiều có hơn hai mươi điểm sử dụng trị liệu dị năng hiệu quả cũng so cố bạch sử dụng hiệu quả tốt rất nhiều mấy năm trôi qua cố bạch công tác nhiều năm phối hợp trị liệu dị năng rốt cục trở thành bọn hắn chín người bên trong chủ lực đối đây cố bạch cũng minh bạch bọn hắn chữa bệnh tiểu tổ quy tắc ẩm chính là không gây chuyện cũng sợ chuyện mặc dù công kích nhân viên công chức thuộc về đại tội chẳng những phải nuốt cái tám mươi một trăm n ă m còn muốn bồi thường người trong cuộc một số lớn bồi thường tiền bất quá nếu thật là bị công kích lấy bọn hắn thực lực cũng rất khó tại những cái kia có thể đi đi săn dị thú cường già trong tay sống sót nhưng loại sự tình này gần như không có khả năng phát sinh dù sao không có người sẽ cùng quan phương đối nghịch nhưng cũng không bài trừ có một chút tiên đ i ê n lê thúc nói ba mươi năm trước liền có một ví dụ trong tổ có một nam nhân d á n g d ấ p rất đẹp trai bị một cái đến đây trị liệu nữ cường giả coi trọng muốn bao nuôi hắn bất quá bị hắn cự tuyệt bởi vì tên k i a n a m bản thân liền kết hôn rồi đằng sau nữ tử thường xuyên đến nơi này trị liệu rõ ràng cũng không có tổn thương nam về sau không thể nhịn được nữa cho rằng nàng là đang quấy r ậ y hắn chữa bệnh tiểu tổ cũng cho người nữ cường giả này cảnh cáo người nữ cường giả kia thẹn quá hóa giận trực tiếp điều tra tên kiên a m tin tức c ặ kẽ tại hắn trong nhà đối nó tiến hành cường nữ làm sau đó uy hiếp nàng thế tử không để cho nàng có thể nói ra đi bằng không thì nàng liền đem bọn hắn nhà đều cắt đằng sau người nam kia một mực sống tại trong nước sôi lửa bỏng chịu đủ tra tấn hắn tại một lần kịch liệt phản kháng bên trong bị thất thủ cắt giới mất cuối cùng chính là nữ cường g i ả bị phán năm một trăm hai mươi hình phạt đồng thời bồi thường nam g i a thuộc năm trăm vạn long hạ tệ lê thúc đối cố bạch nói ra có thể bồi tiền là người nam kia cả một đời đều không kiếm được t à i phú nhưng gia đình vỡ tan nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng cho nên nói với các ngươi có thể n h ẫ n thì nên nhẫn thực lực bày ở nơi này chúng ta không phải người trẻ tuổi không thể tranh nhất thời phăng quang cố h ữ bạch trung i có thể điệp nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng đối với mình tới nói quân tử báo thủ một trăm năm mươi bốn chương chín g một mươi năm lô xác chương chín mười năm lộ xác xuân đi thu tới khoảng cách cố bạch trở thành chữa bệnh tiểu tổ một thành viên đã có mười năm lâu một chút tổ viên rời khỏi chữa bệnh tiểu tổ lại có một chút người mới gia nhập vào bọn hắn trong tiểu tổ cố bạch cũng trở thành một cái chữa bệnh tiểu tổ lao tiền bối mỗi ngày nhìn xem những cường giả kia lui tới cố bạch đối cái kia dị thú còn có đỉnh tiêm cường giả thế giới tràn ngập hướng tới có cơ hội sẽ còn hướng những cái kia đến đây trị liệu người tìm hiểu bọn hắn vòng tròn tình huống đại ca ngươi thực lực mạnh như vậy đến cùng làm ạ n h cỡ nào dị thú mới có thể đối ngươi tạo thành vết thương này nha Cố bạch cầm máu trừ độc dược cái bôi tại máu một trừ vật nam tử trẻ tuổi t r ê nghe cánh hơn trên n h tay một đầu hơn 10cm trên vết t 10cm đầu ơ ư sau đó tay đó p ả tản i quang ra lục đ m hắn vậy ế vết kết t thương tay thương khỏa.、Cũng、không cánh Cũng báo lâu lắm, v bảy cái tự nhận là x o á i khí tư thế nói ra lúc ấy chúng ta đội săn thú tại săn giết một cái tiếp cận đạp không cảnh dị thú không nghĩ tới hấp dẫn vài đầu đạp không cảnh sinh vật vì để cho đội hữu của ta đi trước ta chỉ có thể lấy thân vào cuộc tìm kiếm cái tia một tia sinh cơ đằng sau ta phóng xuất ra vô thượng bí pháp đánh lui này vài đầu đạp không cảnh sinh vật nhưng thời khắc mấu chốt âm thầm thế mà còn có một đầu đạp không cảnh dị thú nó không giảng võ đức đánh lén ta cái này tương lai nhất định là vô thượng cường giả thiên tiêu cuối cùng liền một đầu đạp không cấp dị thú đều không giết chết nói hắn sờ lên trên tay thương thế một bộ t i ế t hận bộ dáng mặc kệ kết quả là cái gì phương minh ngươi bình yên vô sự liền tốt bằng không thì đây chính là cả nhân loại tổn thất to lớn cố bạch vẻ mặt thành thật tan đùi vẫn là ngươi hiểu ta tiểu bạch minh đệ lúc này một cái mặc đặc chế chiến i màu đỏ nam tử trung niên kéo ra lều vải rèm đi tới nhìn về phía cố bạch trước mặt phương huynh nói ra x o n g chưa à để ngươi chạy trước ngươi đều có thể ném tới tay thật sự là phục ngươi tốt tốt đừng thúc giục phương huynh cùng cố bạch k h o á t tay áo sau đứng dậy hướng nam tử trung niên đi đến hai người cùng nhau rời khỏi lều vải trong mơ hồ cố bạch còn nghe được phương huynh nhà danh âm thanh ta đều hơn bốn mươi tuổi người ở bên ngoài có thể hay không cho ta chút mặt mũi cái kia bạch ca như thế nào ngươi luôn là có thể cùng những cái kia đội săn thú hòa mình chúng ta cùng những người kia nói chuyện bọn hắn đều không thế nào nghĩ điều chúng ta một cái nam tử trẻ tuổi đi tới cố bạch bên cạnh hiếu kỳ hỏi cố bạch giống như cao nhân đồng đạo giải thích nói từ người bị thương tình huống diện mạo tuổi tác còn có ngư khí ngươi muốn nhìn đạt được hắn tâm tình bây giờ còn có đuổi không thời gian đang gấp kết hợp nhiều loại tình huống còn có ngươi không thể trực tiếp hỏi trước tiên cần phải lôi kéo làm quen nam tử nhẹ gật đầu a nha bạch ca ta hiểu lần sau ta cũng tới đinh thu hoạch được không h c ấ một m điểm thuộc tính tự do lúc này cố bạch trong đầu truyền đến một tiếng giọng điện từ hai mươi lăm năm nha cố bạch trong lòng cảm khải nói thu hoạch được kim thủ chỉ đến bây giờ đã có hai mươi lăm cái tuế nguyện chính mình cũng tới đến bốn mươi bảy tuổi cái kia hoa t h ta có chút việc đi trước một bước có rảnh mời người ăn cơm cố bạch đứng dậy đem trên người áo khoác trắng cởi xuống hướng phía bên kia khuôn mặt có một chút nếp nhăn nữ tử nói đi một ngày sáu giờ ban có thể thấy ngươi ở đây ngồi năm tiếng cũng không tệ h o a tị vui vẻ nói bạch ca như thế nào không mời ta cố bạch bên cạnh nam tử trẻ tuổi cười nói tiểu tử ngươi nghĩ không phải là tới mời ta sao như thế nào còn muốn ta mời ngươi nha vậy được ngươi thỉnh hoa tị thỉ, ta thỉnh bạch ca cố bạch rời đi lều vải c ư i đặt ở tường vây phía dưới vừa mua lơ lửng điện từ tiểu xe đặt điện đưa ra thân phận tin tức sau tiến vào căn cứ khu bên trong một đường rau rổi cố bạch nhìn một chút khỏe mắt phải phía dưới bảng cố bạch tế b à o cường độ 99 dị năng trị liệu thuật F, điểm thuộc tính tự do không bốn m ư ơ i năm trước cố bạch tế b à o cường độ là bảy hai m ư ơ i năm sau cố bạch tế b à o cường độ chỉ đề thăng hai bảy bình quân hàng năm mới đề thăng hai nhiều một chút tiếp cận lột xác cấp cơ sở tế bào dược tề năng lượng không thể hoàn toàn trẹo chống cố bạch tế b à o cường độ đề thăng cần thiết năng lượng không có chất lượng cao năng lượng cung cấp tăng lên cường độ liền giảm xuống mặt khác chính là cố bạch trị liệu thuật tại m ư ơ i năm này lại tăng lên một lần hiệu quả lần nữa tăng lên một chút lâm thành xã hội phúc lợi cao、Úc. Cố Bạch dừng xe ở bên bãi nhỏ hình dừng ngoài xe xe xe ở đỗ sau tiếp n n h ậ tân r o n g đó đi tới Tiếp t Bạch nhân n mình tin nói của tức sau nói ra.、Người、tốt. Ta tới Ngươi làm cá nhân xã hội phúc lợi. Tốt. Tiếp tần nhân lợi. Tiếp Tốt. Tân viên công tác tiếp tục nói ra cố bạch tiên sinh ngươi cầm ngươi thẻ số đến hai trăm linh một kiểm tra tế bào thân thể cường độ cùng khác tin tức tặc kẽ bất quá cần đến đây phúc lợi cao ốc nhận định nhận định hoàn thành sau mỗi tháng đều sẽ đánh khoản đến khóa lại tài khoản bên trong cũng coi là cho những cái tia bước vào lột xác bình dân l á o bách tính giảm bớt một chút gánh vác t h ỉ n g sáu số năm mươi ba cố bạch đến không ba hào kiểm chất thất tiến hành kiểm chắc một đạo giọng điện tử vang vọng toàn bộ đại sành cố bạch tiến vào trong phòng mấy đạo màu l a m tia sáng hướng phía cố bạch quét hình lại đây võng mạc bộ mặt xác nhận thành công mấy người đến phía trước ngồi xuống cánh tay phải đặt ở phía trước trên bàn trong phòng nhân viên công tác nói cố bạch nhẹ gật đầu loại kiểm tra này tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cố bạch đã từng có một lần kinh nghiệm thuần thục ngồi ở trên ghế ngồi đem cánh tay phải đặt ở phía trước trên bàn nhân viên công tác ấn xuống một cái bên cạnh dụng cụ nước ấm sau đó một cái to lớn máy móc cánh tay chậm rãi rơi xuống ở giữa dội ra một cái nhỏ bé ống tiêm tại cố bạch trên cánh tay gỡ xuống một giọt máu đặt ở bên cạnh dụng cụ bên trong xin chờ một chút một hai phút nhân viên công tác nói tiếp cũng không lâu lắm cái tiêm một giọt máu bị dụng cụ thanh lý đồng thời dụng cụ bên trong một đạo giọng điện tử chuyển đến kiểm tra hoạt tất tế bào cường độ vì một mươi ba trong tế bào nắm giữ danh sách ba xếp hạng chín nghìn tám trăm tám mươi tám tên dị năng trị liệu thuật nhân viên công tác mở miệng nói thỉnh đi bên ngoài xác nhận kiểm tra kết quả tốt cảm ơn r ơ i phòng bên trong cố bạch đi tới bên cạnh một cái cửa sổ đưa vào chính mình thẻ số sau phía trên xuất hiện chính mình kiểm tra kết quả dùng tay tại phía trên không ký tên sau điểm kích xác nhận cố bạch lần nữa đi tới lầu một một chỗ cửa sổ thỉnh cầu cá nhân xã hội phúc lợi cố bạch đem thẻ số đưa cho nhân viên công tác tốt xin chờ một chút nhân viên công tác tiếp nhận thẻ số nhẹ gật đầu, đầu nhìn ông tính nhìn xem ngơi có hay không phạm tội g i chép nhân viên công tác điều khiển hình chiếu bên trên ca m ra nói một lát sau thỉnh cầu thành công lô sắc 1.500 l o n g hạ tệ xã hội phúc lợi tăng thêm danh sách ba dị năng 1.000 long hạ tệ xã hội phúc lợi mời người đến trên máy truyền tin tin tức xác nhận khóa lại là được rồi danh sách bốn là 200, danh sách ba là 1.000, danh sách hai là 10.000, danh sách một là 20 i m ư vạn bất quá nắm giữ dị năng muốn nhận lấy xã hội phúc lợi điều kiện tiên quyết là đạt tới lô sắc cấp Tốt. ốc Rời đi phúc lợi phúc cao sau đó cố bạch hướng phía lâm minh tiểu khu phương hướng tiến đến hôm nay thật sự là ngày tháng tốt nha chỉ hơn mấy giờ ban liền thoải mái làm m ộ ư ơ i năm cố bạch cũng đối với mình công tác vô cùng quen thuộc đến trễ về sớm là cố bạch hay làm sự tỉnh nhưng có trị liệu dị năng cố bạch bây giờ cũng là trong tổ chủ lực một t r o n g h i ệ n lành hắn tại trong tổ cùng những người khác quan hệ cũng không tệ cho nên tất cả mọi người làm ở một con mắt nhắm một con mắt đột phá đến lột xác phải học tập mới tu luyện công pháp chính mình lột á c tốc độ tu luyện hẳn là sẽ so trước đó nhanh rất nhiều a cố bạch dừng xe ở tiểu khu bãi đỗ xe sau hỏa tốc đi tới trong nhà mỗi cái không cùng giai đoạn tế bào cường độ đều cần khác biệt tế bào dược tể còn có khác biệt tu luyện pháp tới xứ đôi long hạ công bố tế bào cảnh giới phân chia thế nhưng là đại lượng nhà khoa học nghiên cứu mà đến cũng không phải là tùy tiện phân chia người bình thường tế bào cường độ mười trở xuống tốc độ tu luyện vì hàng năm đề thăng một t r m linh năm nhưng tại lô s á c cấp về sau sử dụng cường độ cao hơn tế bào dược tể cùng tu luyện pháp tốc độ tu luyện có thể vì hàng năm đề thăng năm một cố bạch đi tới gian phòng bật máy tính lên tiến vào long hạ quan phương ở bên trong tìm tới quan p ư ơ n g ban bố tu luyện pháp bách h o a toàn thư tìm tới một thiên tên là luyện tức pháp nhất t i n h tu luyện công pháp điểm đi vào bên trong tu luyện công pháp video cùng công pháp giải thích các kẽ cố bạch tại mấy tháng trước liền đã tại long hạ h ọ c phỉ xỉ ô hép s á c h thượng tìm kiếm phù hợp chính mình nhất t i n h tu luyện pháp một thiên này luyện tức pháp chính là tại long hạ công bố nhất t i n h công pháp bên trong tương đối dễ dàng tu luyện một loại lợi dụng điều tiết hô hấp tiết tấu tới rèn luyện tế b à o đi qua mấy tháng mỗi ngày non nửa giờ luyện tập cố bạch bây giờ đã muốn nhập môn cố bạch đem hắn địch màn hình máy tính hình chiếu ở trên vách tường đối phía trên phương pháp hô hấp luyện tập đứng lên lúc này cố bạch nghe được tiếng mở cửa.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 dù s a o ngươi một tháng một lần trở về cũng không tệ vào tuần lễ trước không phải vừa trở về sau trở về nhất định là có chuyện gì à? cố bạch mang theo ấ y náy ngượng ngùng cười nói đúng cố nguyệt nhẹ gật đầu kéo ra túi du lịch cố bạch đụng lên đi nhìn phát hiện bên trong là ba cái usb còn có ba cái dương kim loại xuất ra trong đó một cái dương kim loại thâu nhập liên tiếp mật mã sau mở d ư ơ n g ra bên trong có một bình cái chén lớn nhỏ trắng đ o á n s ắ c dược tề nằm ở bên trong lấy ra dược tề cố nguyệt đem hắn đưa tới cố bạch trước mặt uống hết nó a cố bạch nghi hoặc đừng hỏi uống trước lại nói cố bạch hơi nghi hoặc một chút bất quá đối với cố nguyện hắn khẳng định là tín nhiệm tiếp nhận dược tề sau nhẹ nhõm đem hắn mở ra một uống mà xuống hương vị bên trong có một cỗ mùi máu tươi bất quá còn có loại rất trong veo cảm giác không có cảm giác cố nguyện hỏi tạm thời không có cố bạch lắc đầu liên loại kia phục d ụ n g cơ sở tế bào dược tề cực nóng cảm giác đều không có nhưng cố bạch tiếng nói vừa ra một cố mạnh liệt năng lượng từ cố bạch trong thân thể nở rộ cố bạch chỉ cảm thấy thân thể có vô số con côn trùng tại gặm ăn thân thể của hắn một cỗ cố chui cốt đau lớn để cố bạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất là không phải m u ố n n h ư hại ta cố bạch cố nén đau đớn gần từng chữ mặc dù biết đây nhất định là dược tề trước đưa tác dụng bất quá cố bạch bị đau chịu không được đúng thế nhìn thấy cố bạch tình huống c ố nguyệt vui vẻ một câu sau đó phối hợp ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa ngay sau đó cố bạch chỉ cảm thấy chính mình tại liệt h ỏ a thượng đốt cháy một dạng vô tận nhiệt lượng từ trong thân thể phong thích quá trình này kéo dài ước chừng mấy phút mới trôi qua đọc sách khi đó một ngày bằng một năm cảm giác tại thời khắc này lại để cho cố bạch rõ ràng cảm nhận được rất khó chịu toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt cố bạch nằm trên sàn nhà hai mắt thất thần. lúc này một cỗ cảm giác kỳ quái chuyển đến cố bạch vội vàng chạy hướng nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh chuyển đến từng tiếng dị hưởng lốp bốp lốp bốp bốn gần phân nửa giờ sau quấn khăn tắm cố bạch thần thanh khí sảng đi ra nhà vệ sinh tiểu n g u y ệ t đây là cái gì dược tề nha ta cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ nhõm thật nhiều cố bạch h ố n éo người hỏi đây là tẩy tủy dược tề lợi dụng một loại đặc thù lên trời cấp dị thú huyết dịch chế tác dược tề tẩy tủy dược tề đắt hay không nha cố bạch yếu đ t hỏi không đắt cố nguyện lắc đầu vậy là tốt rồi cố bạch nhẹ nhàng thở ra mấy ngàn vạn mà thôi dược tê này là cái gì nha mấy ngàn khối cũng không rẻ mấy ngàn vạn cố bạch một cái giật mình nhảy dựng lên bao lấy thân thể khăn tắm đều kém chút rơi xuống nâng đỡ khăn t ắ m cố bạch yếu đ ớt nói có thể bảy ngày không có lý do trả hàng không l i ê n biết ngươi không uống cho nên mới trước gọi ngươi uống c ố n g u y ệ t nói từ màu đen túi du lịch bên trong lại lấy ra một cái dương kim loại cái dương này so v ừ a m ớ i cái kia lớn rất nhiều mở ra sau khi bên trong là đầy áp dược tê lớn nhỏ cùng cơ sở tế bào dược tê đầm dạng đây cũng là gì lần này ta sẽ không lại uống cố bạch thân thể lui về phía sau một bước cấu nguyệt giải thích nói ngươi cũng đã đạt tới lộ sắp đi đây là nhất tinh tế bảo d ự t ể bất quá là g i a cường phiên bản một bình có thể cung cấp ngươi một tháng tu luyện năng lượng hiệu quả kỳ thật cùng phổ thông không có kém bao nhiêu chính là dùng tương đối dễ dàng ba cái kia usb là một cái thích hợp ngươi nhất tinh tu luyện pháp còn có hai cái nhất tinh chiến kỹ cuối cùng cái kia dương kim loại bên trong là một bộ chiến easy có thể chống tự đạp không cấp dị thú một bộ phận công kích a cố bạch một b ớ c hắn cũng không nghĩ tới cấu nguyện sẽ bỗng nhiên cho hắn nhiều đồ như vậy c ấ nguyệt tiếp lấy nói ra Thầy t dù sao có tiền thiên phú tranh lệch rất nhiều người cống nguyệt sau khi nói xong hỏi nếu như chúng ta hai người thiên phú tốt người là ngươi ngươi lại trợ giúp ta tu luyện sao sẽ cống nguyệt tự hỏi tự trả lời cố bạch cúi đầu không biết nói cái gì nhưng tự hồ đúng là dạng này hai người vô luận ai thiên phú tốt đều sẽ tại đủ khả năng tình huống dưới trợ giúp một phương khác tu luyện này chẳng phải được ngươi khách khí cái gì ta thế nhưng là ngươi thân nhân duy nhất nói cố nguyệt đem đồ vật toàn bộ đặt ở cố bạch trước mặt cố nguyệt đứng người lên sờ lên cố bạch trên mặt nhàn nhạt hiện lên nếp nhăn hơn bốn mươi tuổi cố bạch đã sớm không có lúc tuổi còn trẻ hăng hái bây giờ khuôn mặt có vẻ hơi tăng thương ngươi xem một chút ngươi dạng này làm sao lại để ta yên tâm không có những vật này ngươi tại một trăm năm sau có thể liền muốn bị vùi dập giữa chợ trưởng thành theo tuổi tác cố bạch cũng lợi dụng thần cấp dịch dung thuật đem khuôn mặt biến hóa cố bạch có loại muốn đem chính mình trường sinh sự tình nói cho cấu n g u y ệ t nhưng há to miệng vẫn là không nói ra miệng hắn vốn cho là mình a n a n ổn ổn an phận sinh hoạt không cho cấu n g u y ệ t thêm phiền phức là được nhưng không nghĩ qua thiên phú thực lực của mình bản thân liền l á cho cấu n g u y ệ t thêm phiền phức hắn rất tự tư cảm thấy mình tại trăm năm sau lợi dụng thần cấp dịch dung thuật cùng thần cấp quy tức thuật đi những trụ sở khác thành phố thay cái thân phận liền tốt có thể một mực sinh hoạt nhưng không nghĩ qua chính mình là cấu n g u y ệ t thân nhân duy nhất hắn có thể âm thầm nhìn xem c ấ nguyện nhưng c ấ nguyện không được ta biết tiểu nguyện ta sẽ hào hào tu luyện cố bạch cùng khi còn bé một dạng sờ lên c ấ nguyện đầu cống nguyệt nghe vậy trên mặt mang theo mỉm cười đưa cho ngươi tu luyện pháp là trường xuân quyết công pháp này phù hợp ngươi trị liệu thuật còn có hơi để thang tuổi thọ công hiệu chứ đưa cho ngươi tài nguyên tu luyện còn có một việc muốn nói là được cống nguyệt h á n g rộng một cái mấy chục năm trước cách chúng ta lâm thành căn cứ khu một trăm km chỗ xuất hiện một chỗ không gian yếu kém khu căn cứ những năm này kiểm tra cùng rõ xét nơi này rất có thể xuất hiện cỡ chung kẽ h hở nội bộ năng lượng đạt đến sáu chín trăm m ư ơ i năm lượng cấp cũng chính là từ nơi này xuất hiện dị thú tỷ lệ lớn sẽ không vượt qua lên trời cấp lâm thành căn cứ khu lưới giao cùng thành phòng cao tầng liên hợp căn cứ bên trong gia tộc thảo luận quyết định không sử dụng không gian vững chắc trang bị chậm c h ạ m thanh trừ không gian yếu kém khu mà là lợi dụng bên trong dị thú tài nguyên để lâm thành căn cứ khu trở thành long hạ cỡ lớn căn cứ khu dự tính tại ba mươi năm mươi năm sau vết nước không gian sẽ mở ra đối lâm thành căn cứ khu nên đón một lần dị thú chiều sung kích nói cho ngươi những này là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngược lại là ngươi cũng đừng đầu phát nhiệt chạy tới chặt dị thú ngươi là chữa bệnh tiểu tổ người thanh thản ổn định ở phía sau làm tốt công việc ý liệu là được cố bạch ngượng ngùng cười một tiếng nhẹ gật đầu ta biết ka ngươi hào hào cố bạch vừa định cự tuyệt nhưng suy nghĩ một lúc chính mình cũng cầm xuống những tư nguyên này cũng không thiếu chiếc xe này thản nhiên tiếp nhận tự hồ chính là đối cấu nguyện trợ giúp lớn nhất cũng có thể để cho cấu nguyện yên tâm cấu nguyện rời đi sau cố bạch đem trên ghế s o f a túi du lịch thu thập đưa đến trong phòng ngủ mình cố bạch mở ra để đó chiến y dương kim loại bên trong một kiện xếp s o n g màu đen như mực chiến y nằm ở bên trong sờ tới sờ lui băng đá l ạ n h lạnh, lạnh. cố bạch đem hắn mặc tại trên người mình phát hiện cái này chiến y rất dày nhưng lại không có chút nào lộ ra khẩn trương sẽ không ảnh hưởng chính mình bất kỳ động tác gì mặc vào cái này chiến y sau cố bạch cảm giác toàn thân có p h o n g thích không hết lực lượng tựa như chơi bóng rổ thay đổi vừa mua bóng rổ dày đ ồ n dạng thân thể thân thể ngớ một chút cố bạch đẻ xuống bên hông một cái xúc cảm núp ấm chờ đợi ước chừ giống như lưu động kim loại đồng dạng đem cố bạch đầu hoàn toàn bao trùm chiến y nội bộ cố bạch trong mắt xuất hiện từng cái màu lam nhạt màn hình chỉ có điều phía trên không có tin tức biểu hiện chiến y nội bộ chịm đã tự động kết nối long hạ trí tuệ nhân tạo thiên long sẽ tự động phân tích túc chủ đối mặt mục tiêu nhược điểm cùng tình báo đến nỗi cố bạch làm sao biết những này đương nhiên là cố bạch trong tay cầm người thủ vệ chiến y 3.0 s á c hướng dẫn sử dụng cố bạch đi tới trước gương nhìn xem trước mặt màu đen như mực thân ảnh quả nhiên là người dựa vào quần áo cầu dựa vào chủ mặc vào này chiến y hoàn toàn đem cố bạch bình thường dáng người cùng khuôn mặt đều cho che giấu giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong t i n h tế chiến sĩ đồng dạng cố bạch tự luyến b ả y mấy tư thế sau cởi hết quần áo bỏ vào d ư ơ n g kim loại bên trong hẳn là sẽ có đã lâu sẽ không xuyên ý phục này a cố bạch lẩm bẩm một câu sau đem d ư ơ n g kim loại giấu kỹ sau đó lấy ra ba cái kia usb đem bên trong tu luyện pháp bên trong chiến kỹ chuyển đến trong máy vi tính tu luyện pháp là nhất tinh công pháp trường xuân quyết hai phần chiến kỹ là nhất tinh chiến kỹ t ư ở n g sắt cùng nhất tinh chiến kỹ quy tức thuật chiến ký cùng tu luyện pháp đều là có bản quyền trừ những cái k i a đã công đố ngoại trừ khác tại usb bên trong sử dụng một lần usb nội bộ văn kiện liền sẽ tự hủy không có đạt được trao quyền giáo thụ người k h á c chiến ký tu luyện pháp cũng là p h ạ m pháp tiểu n g u y ệ t có đến cùng lo lắng nhiều ta bị vùi dập giữa chợ a cố bạch cười khổ nói trước đó tu luyện mấy tháng luyện tức pháp h ở n g phi bốn cố bạch mở ra trường xuân quyết usb văn kiện chiếu vào phía t r ê n trình tự bắt đầu luyện tập đứng lên trong lòng âm thầm suy nghĩ trong vòng một tháng đem trường xuân quyết nhập môn bốn chương mười một mười năm tuyến nguyện cổ thanh phong về hưu chương mười một mười năm tuyến nguyện cổ thanh phong về hưu bốn tháng sau cố bạch thành công đem trường xuân quyết nhập môn cố bạch cũng minh bạch một cái đạo lý vẫn là không thể tin tưởng mình như doanh ma một dạng tự chủ mỗi lần muốn nỗ lực trong lòng luôn có một thanh âm đều trường sinh ngươi nỗ lực cái câu bất quá trường xuân quyết độ khó xác thực so trước đó luyện tập nhất t i n h tu luyện pháp độ khó cao hơn thượng một chút thốn hao thời gian dài một chút cũng tỉnh có thể hiểu cố bạch uống vào một bình cấu nguyện cho ra cường phiên bản nhất tinh tế bào dược tề dược tê năng lượng tại cố bạch trong thân thể nở rộ loại cảm giác này để cố bạch hồi tưởng lại lần thứ nhất sử dụng cơ sở tế bào dược tề thời điểm áp sức năng lượng tựa hồ muốn thân thể no、bạo. bất quá theo thời gian những n à y năng lượng tại thân thể tế bào huyết dịch tác dụng dưới trở nên ôn hòa đứng lên trầm thích tại trong thân thể chờ đợi chính mình tiêu hao cố bạch tu luyện lên trường xuân quyết trong thân thể năng lượng giống như dậy sóng nước suối đồng dạng tràn vào đến mỗi một cái trong tế bào năng lượng được đến phong thích cố bạch thân thể cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều trường xuân quyết cùng luyện tức pháp tương tự đều là điều tiết hô hấp để hoàn thành tu luyện công pháp chỉ có điều trường xuân quyết tiết tấu tương đối chậm cũng càng vì phức tạp sau một tiếng rưỡi cố bạch đình chỉ tu luyện theo tế bào cường độ để thăng có thể chậm rãi để thăng chính mình thời gian tu luyện một chút phú nhị đại còn có thiên kiêu tại lồ sắc cấp trước đó thời gian tu luyện liền có thể mỗi ngày tu luyện chừng hai giờ bọn hắn tế bào tốc độ khôi phục bản thân liền rất nhanh hoặc là phối hợp một chút có thể nhanh chóng để tế bào khôi phục dược thể chỉ có thể nói người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật hoặc là bản thân tế bào cường đại hoặc là có tiền dùng một chút đặc thù dược thể đại khái tăng lên tám lần tu luyện nhiều năm như vậy cố bạch đối tế bào thân thể biến hóa rất rõ ràng sử dụng nhất tinh tu luyện pháp cùng nhất tinh tế bào dược t ể so thuế phản cảnh trước đó tăng lên tám lần tốc độ tu luyện cũng chính là một năm đại khái có thể để tăng hai bốn nay đại bộ phận đều là cái tia tẩy tụy dược tề công lao cố bạch đối với mình thiên phú vẫn là rất rõ ràng chiếu số liệu lớn tới nói thiên phú càng cao đội số tăng lên càng cao bởi vì tế bào tiềm năng bị tiến một bước khai phát mà người bình thường tốc độ tu luyện đề thăng là hai năm lần cố bạch tăng lên cũng hẳn là tại cái khu vực này ở giữa chỉ có điều chính mình tế bào thiên phú bị tẩy tụy dược tề khai phát qua nếu là mình trở lại lột s á t trước đó tốc độ tu luyện của mình hẳn là tại năm t ở giữa như vậy chính mình tại một trăm tuổi trước đó liền có thể đạt tới phá không cấp cố bạch trên mặt lộ ra vẽ tươi cười phá không cấp tế bào cường độ vì một trăm theo lý tới nói lấy người bình thường thiên phú không có cái gì đặc thù kỳ ngộ lời nói cả một đời đều khó mà đột phá đến phá không cấp bởi vì theo tuổi tác càng lớn tế bào bắt đầu suy yếu tế bào cường độ cùng tốc độ tu luyện cùng giải quyết bước giảm xuống đằng sau tu luyện khả năng đều không có tế bào suy yếu hàng nhiều lắm tế bào cường độ càng mạnh suy yếu tuổi tác lại càng cao đạt tới phá không cấp sau trên cơ bản sống hơn hai trăm tuổi không thành vấn đề cho nên nói cái kia tẩy tủy dược tề đối với người giàu có tới nói giá trị cũng không chỉ mấy ngàn vạn a trong lúc nói cười lại là mười cái năm tháng trôi qua chữa bệnh trong tiểu tổ thuộc về lão nhân hoa tỷ cùng đảo ca cũng rời khỏi có hai cái tổ đội trưởng về hưu hai người bọn họ bị đ ề u đi làm tổ trưởng về sau tại chữa bệnh trong tiểu tổ cố bạch cũng coi là có bối cảnh người hai cái đội trưởng đều là chính mình người quen biết cũ mà cố bạch chỗ trong tiểu tổ trừ cố bạch cùng lão đội trưởng cổ thanh phong đã không có cố bạch tiến vào chữa bệnh tiểu tổ ngay tại lão nhân chữa bệnh tiểu tổ không có gì tiên h đô vô luận là người bình thường vẫn là những cái kia phú nhị đại đi vào đều là tới qua độ một chút đợi không được mấy năm mặc dù nói chữa bệnh tiểu tổ công tác nhẹ nhõm đơn giản không có tranh đấu nhưng đi vào đa số là người trẻ tuổi có ai ưa thích ở đây trầm luân số dưới người trẻ tuổi ai trong lòng không có điểm chỉ lớn mười cái tuyến n g u y ệ t cố bạch tế bào cường độ đạt đến ba mươi cũng coi là người bình thường bên trong tiểu cao thủ mà kim thủ chỉ điểm thuộc tính tự do trở nên có chút g ầ n gà cố bạch suy nghĩ hệ thống này có phải hay không xuất s ư ở n g thiết trí tính sai rồi kỳ thật nó vốn là hàng năm thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do bất quá đây chẳng qua là cố bạch nghệ nghĩ xong vẫn là thành thành thật thật mỗi mười năm đề thăng một lần dị năng điểm thuộc tính tự do sau khi tăng lên dị năng phối hợp cố bạch bây giờ tế bào cường độ thậm chí có thể chữa trị một chút phổ thông nội thương k h ô người hiểu ta ý tứ a hai mươi năm trôi qua cổ thanh phong khuôn mặt thượng nhiều một chút nếp nhăn song tóc mai có vải tia chẳng bệnh hiểu cái gì nhà phong ca người cũng muốn đi đúng không mặc áo khoác trắng cố bạch ở bên cạnh giáo người mới một ít chuyện bay đầu nói cổ thúc đây là muốn đem đội trưởng vị trí cho người nhà bạch ca năm nay vừa đi vào chữa bệnh tiểu tổ người mới lưu tuấn minh nói tổ trưởng có cái gì tốt thí sự nhiều t h i ê n lương cũng không có cao bao nhiêu nếu không phải là tổ trưởng cần tư lịch còn không bằng trực tiếp cho tiểu lưu ngươi đây cố bạch lắc đầu tiểu tử ngươi cổ thanh phong một cước đá một chút cố bạch c á i mông trong tổ tìm không thấy so người thích hợp tiểu tử ngươi cả lơ phất phơ mỗi ngày đến trễ về sớm thật là có chút sợ ngươi làm tới tổ trưởng đem đệ thập tổ cho làm hư cổ thanh phong bất đắc dĩ khoát tay háo cố bạch nghe vậy c ở háo khóc trắng tiểu tử ngươi làm gì vừa mới không nhìn lên ở giữa mới phát hiện đã sắp mười hai giờ ta trước tan tầm đi ăn cơm còn có hai giờ mới tan tầm đâu nơi này còn có tiểu lưu bọn hắn đâu không thiếu một cái ta n g ư ơ i xem ở n g ư ơ i muốn về hưu đi thỉnh phong ca ngươi đi ăn t r ư ợ t một bữa nam áo kim sắc lơ lửng xe bay bên trong cổ thanh phong nhìn xem xe bay đổ vật bên trong ánh mắt bên trong mang theo một tia mới lạ cùng giật mình tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a xe này giá cả không thua kém hai trăm vạn a ta lần trước làm chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng xe đều không có n g ư ơ i xe này tốt là em gái ngươi tiến đưa không cần để ý những chi tiết này a ở bên ngoài cho bạch ca một điểm mặt mũi được không cố bạch cho cổ thanh phong một cái ngươi hiểu được biểu lộ xe này là cấu n g u y ệ n cho cố bạch cái kia những năm này cố bạch không thế nào mở qua bất quá trước đó vài ngày cố bạch cái kia lơ lửng tiểu xe đạp điện báo hỏng cho nên cố bạch thường ngày đi làm mới dùng cái này v à n g không t h ì t ạ i bãi đỗ xe tích cho ngược lại là lớn nhất lãng phí chỉ chốc lát sau hai người tới một nhà dị thú thịt tiệm lầu cố bạch bị đại làm thịt một chầu sau lái xe đưa cổ thanh phong về nhà cổ thanh phong gia đình gia đình mặc dù không phải đại phú đại quý nhưng cũng là căn cứ khu bên trong khá giả gia đình cổ thanh phong bây giờ hơn chín mươi tuổi có hai đứa con trai Bạch, mặc dù ngươi năng lực không lực u ấ trước chúng, bất quá cùng ngươi ở chung ngươi đứng lên bất quá ở ấ t nhẹ nhàng. Nhiều năm n h vậy thập chúng ta cũng coi là hảo đi. Thập tổ cho cần cho hảo hiếu phải ngươi ngươi cần phải mang ta tổ ta tốt. t đi. là Đệ ư r khi đi cổ thanh phong đối cố bạch nghiêm túc nói thật không biết ngươi là đang khen ta vẫn là dèm pha ta cố bạch mí môi cười cười mặc dù năng lực ta không ra thế nào bất quá bảo trì nguyên dạng ta vẫn là sẽ làm đi phong ca nhớ rõ thưởng tới chúng ta tổ nhìn xem lần sau gặp được ngươi hy vọng ngươi trở thành trung đoàn trưởng đón tiếp ca các nôn nam mấy ngày qua đi cổ thanh phong đưa ra về hưu thỉnh cầu đồng thời đề cử cố bạch vì đ ờ i tiếp theo để thập tổ đội giải trước đó trong tổ đào ca hoa tỷ h cùng cố bạch m ư ợ dạng đều là người bình thường nhưng mà hai người bỏ ra hơn hai mươi năm mới lên làm đội trưởng đây chính là vấn đề vật khí dù sao muốn đi lên tổng có người muốn lui ra tới hoặc là t h ă n g lên cố bạch thời gian hai mươi năm lên làm đội trưởng cũng coi là vật khí không tệ đi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cố bạch lên làm đội trưởng đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g c ộ t nhưng không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý mớn một ngày này cố bạch về sớm hai giờ cơm nước xong xuôi về nhà nghỉ ngơi nhận được cổ thanh phong điện báo làm sao vậy phong ca cố bạch kết nối điện thoại tiểu bạch người đội trưởng thất bại bốn chương m ộ ư ơ i hai nội quyền vương đội trưởng đến trễ về sớm bị chế tải chương m ộ ư ơ i hai nội quyền vương đội trưởng đến trễ về sớm bị chế tải có người muốn làm đội trưởng sao cố bạch đối đội trưởng cái gì không chút nào để ý nhưng dù sao cũng là chính mình đệ thập tổ đội trưởng vẫn là phải quan tâm một chút đúng ta cũng không biết là ai là phía trên cho đệ thập chất hợp thành phố i trực tiếp phân phối bối cảnh rất lớn sao hẳn là a không cần tư lịch trực tiếp phân phối chí ít là bộ hậu cần phó bộ trưởng cấp bậc nhân vật thao tác c ổ thanh phong đáp lại một câu đây không phải là kim đại tối sao vậy phải xem ngươi có thể hay không ô m lên bất quá lớn như vậy bối cảnh hẳn là tới đây học tập hẳn là qua không được mấy năm liền đi còn có ta cùng trung đoàn trường nói ngươi không có lên tới đội trưởng nhưng mà ngươi tiền lương đến nói một chút bằng không thì có chút có lỗi với ngươi này làm sao không biết xấu hổ nhà phong ca được rồi ta đem người k i a phương thức liên lạc giao cho ngươi ngươi đem nàng kéo vào chúng ta đ ể thập tổ g giúp chặt bên trong cho chuyện kết thúc sau cụ thanh phong phát tới một cái phương thức liên lạc cố bạch tăng thêm hắn phương thức liên lạc sau đem hắn kéo đến đệ thập tổ g giúp chặt bên trong suy tư một chút cố bạch kết nối thông tin khí hình chiếu màn hình tại đệ thập tổ bên trong phát một câu cố bạch không chung một tiếng vang thật lớn lao nô lóe sáng căng tràng hoan n ê n chúng ta mới đội trưởng lưu tuấn minh bạch ca như thế biết chơi nha cố bạch không để ý đến tiểu lưu cũng không lâu lắm lâm lưu h â n mọi người tốt ta là chữ a bệnh tiểu tổ đệ thập tổ mới đội trưởng lâm lưu h â n cuộc sống về sau hy vọng đại đại chiếu cố nhiều hơn mặt khác sáng ngày một tám h ba mươi tất cả mọi người đến công tác địa điểm tập hợp cùng đại gia nhận thức một chút lâm lưu vân cũng không phải là nghĩ lãng phí đại gia thời gian đây là mới đội trưởng thượng nhiệm cần đi quá trình cố bạch xem như trong tổ lão nhân tất cả mọi người đều là nhận biết cố bạch mới đội trưởng không phải cố bạch mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý m ớ n bất quá đẻ cố bạch một đầu trực tiếp khi bọn hắn đệ thập tổ đội trưởng nghĩ đến thân phận không tầm thường bọn hắn cũng không nói cái gì này mới tổ trưởng xem ra rất dễ nói chuyện nha cố bạch nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép lẩm bẩm một câu vừa mới phong ca nói hắn bối cảnh rất lớn cố bạch liền có một cái ý nghĩ chính là mới tổ trưởng nếu là dễ nói chuyện lời nói như vậy chính mình có thể cùng vị này mới đội trưởng tạo mối quan hệ nhiều năm về sau đây cũng là chính mình một người mạnh. nếu là không dễ nói chuyện vậy thì nhẫn mấy năm cũng liền đi qua sáng ngày mốt tám điểm ra mặt chữa bệnh đệ thập tổ lều vải bên ngoài đệ thập tổ bao quát cố bạch ở bên trong năm mươi mốt cái toàn bộ ở đây chờ đợi mới đội trưởng cố bạch xem như trong tổ duy nhất lao tiền bối cơ hồ đi vào đều là từ cố bạch bồi dưỡng cho nên cố bạch xem như bọn hắn người quen thuộc nhất cơ hồ tất cả mọi người đều vây quanh ở cố bạch chung quanh thảo luận bạch ca người nào lớn như vậy bối cảnh trực tiếp nhảy dù chúng ta đệ thập tổ độ g i i đúng a bạch ca ngươi đây có thể chịu bạch ca chúng ta đều nghe ngươi chờ sau đó muốn hay không cho mới đội trưởng một điểm màu sắc nhìn xem để hắn nhìn xem ai mới là đệ thập tổ chủ nhân cố bạch mở ra tay ý bảo đại gia đừng nói chuyện một mặt túc mục nói chờ sau đó ta nói cái gì đại gia liền nói cái gì để nàng nhìn xem ai mới là đệ thập tổ tổ trưởng Tốt. biết Ta Tất thường rất hoạt thuận, tới, tự cố Nghe Liên nhẫn không nâng nhìn cùng ngươi hắn người nhiều năm đồng này nói chuyện nhiên gia bạch bạch bạch địch. bạch cho xem đại đại ca. ca được. ca cả c ai ai là là láo mọi với kỳ, đều đều vì dám sự, sau đó tại cố bạch lan b à i xuống đám người xếp thành nắm sắp xếp cố bạch đứng tại đội ngũ phía trước không biết còn tưởng rằng tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị đâu cũng không lâu lắm một chiếc màu vàng kim nhạt lơ lửng xe bay từ cửa thành bên trong đi ra hướng đệ thập tổ vị trí tới gần không ít tổ viên giật mình xe này không phú thì quý nha lơ lửng xe bay dừng lại tại phía dưới tường thành cửa xe mở ra một cái mặc áo khoác trắng nữ tử từ trên xe bước xuống nữ tử khuôn mặt hết sức trẻ tuổi hai mươi tuổi khoảng trường tại áo khoác trắng phụ chợ dưới một đầu đen nhánh sinh đẹp tóc lộ ra càng sáng tỏ tinh xảo mang theo bụ bẩm khuôn mặt giống như là nam nhân tình nhân trong cộng đồng dạng nữ nhân này thật là đẹp mắt toa cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ trong đội ngũ không ít nam sinh chảy nước miếng đều phải chảy xuống nơi này là chữa bệnh tiểu tổ đệ thập tổ a ta là các người mới đội trưởng lâm lưu h â n nữ tử đi tới môi đỏ k h ẽ mở ngự khí mang theo một tia thân thiết còn có chín phần tránh xa người ngàn dặm khu h ụ cố bạch lớn tiếng khụ khụ một tiếng đem trong tổ nam sinh kéo về hiện thực không để bọn hắn tiếp tục cáo tưởng sợ bọn họ liền hài từ danh tự đều nghĩ đệ thập tổ gặp qua lâm đội trưởng cố bạch khí thế như hồng Vặt vặt h đằng sau đám người lần này âm thanh đủ rất nhiều âm thanh mặc dù rất lớn nhưng ở căn cứ thành phố bên ngoài loại này rộng rãi địa phương đồng thời không có nhắc lên bao lớn gọn xong sáu ta gọi lâm lưu hân là cái sợ giao tiếp ngay đám người la lên đầu ngón chân của ta đã móc ra một tòa cỡ nhỏ biệt thự sớm biết trực tiếp hủy bỏ này nhất liêu trình quá lung túng còn tốt không có nhiều người nhìn qua câu tiếp theo nên nói cái gì chúng ái khanh bình thân lâm đội trưởng xin hỏi sau đó có dặn dò gì sao cố bạch nhìn nữ nhân này tại nguyên chỗ n g ầ n người đi lên t r ư ớ c nhắc nhở một câu dù sao để nhiều người như vậy đứng ở chỗ này cũng không tốt a lâm lưu hân phản ứng kịp cảm ơn mọi người để ta cảm nhận được đệ thập tổ nhiệt tình nhận biết cũng quen biết đại gia không có việc gì liền có thể giải tán lâm lưu hân miễn cưỡng vui cười đối mọi người nói cái kêu lâm đội trưởng ta đi làm việc cố bạch nói một tiếng liền trở lại trong lều vải chuẩn bị về nước lâm đội trưởng gặp lại trong tổ một số người cũng là nói một tiếng liền rời đi nơi này trở lại căn cứ khu bên trong có một bộ phận nam sinh muốn đi lên bắt chuyện nói chuyện phía một chút nhưng nhìn thấy hắn khuôn mặt lại cảm thấy có chút tự ti còn có có thể không hàng làm tổ trưởng khẳng định bối cảnh không đơn giản dạng này đi lên quả liếm này cơm chùa đến có chút kỹ xảo mới có thể ăn được phải trở về bàn bạc kỹ hơn rất nhanh người chung quanh đều chạy hết lâm lưu h â n có chút không biết làm sao dù sao nàng cũng là ngày đầu tiên đi làm nghe nói chữa bệnh tiểu tổ rất nhản ngày thường không có việc gì không nghĩ tới ngay cả mình muốn làm gì cũng không biết bốn suy nghĩ một lúc lâm lưu hân đi vào trong lều vải trong lều vải đang m ò cá đám người thấy thế lập tức đứng dậy lâm đội trưởng tốt các ngươi tốt lâm lưu hân ngượng ngùng cười một tiếng nay nhiệt tình là thật nhiệt tình bất quá chỉ là để lâm lưu hân cảm thấy có chút không được tự nhiên muốn cố bạch tiên sinh có đây không lâm lưu hân đối mọi người nói cổ thanh phong lão tổ trưởng cùng với nàng giao tiếp công tác sau nói cho nàng có cái gì không hiểu có thể hỏi một chút đ ể thập tổ lão tiền bối cố bạch h ắ n ở đây đã làm hai mươi năm đúng là ta thì ta có chuyện gì không lâm tổ trưởng cố bạch đứng dậy đi lên phía trước xin hỏi đội trưởng trừ mỗi ngày cần ba lần lại đây kiểm tra công việc tình huống còn có hướng trung đoàn trưởng báo cáo tình huống công tác còn cần làm cái gì sao lâm lưu hân mang theo câu nệ mà hỏi còn có nếu là có người mới đi vào trong tổ lời nói cần ngươi đi bồi dưỡng còn có khảo hạch cố bạch suy nghĩ một lúc nói không còn sao lâm lưu hân có chút trần trờ nói còn có chính là trong tổ sẽ ra chuyện gì lời nói ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm cho nên cần ngươi ngày thường nhiều hơn chú ý trong tổ bất kỳ công việc gì cố bạch dừng một chút tiếp tục nói đội trưởng công tác nhẹ nhàng như vậy sao lâm lưu hân có chút một mực nay cùng với nàng nghị không giống nhà so với nàng đại học muốn nhẹ nhõm nhiều đội trưởng này cùng mỗi ngày mò cá vậy nước khác nhau ở chỗ nào người quân người m ở. cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ đội trưởng công tác đối với cố bạch tới nói thí sự nhiều dù sao mỗi ngày đều muốn cùng trung đoàn trưởng báo cáo tình huống công tác còn có mỗi ngày đều muốn tới bên này đánh tạp hai lần có người mới đến trả phải đi huấn luyện k hảo hạch cụ thanh phong đằng sau nhìn thấy cố bạch mỗi ngày đến trễ về sớm l i ề n đem huấn luyện nhiệm vụ giao cho cố bạch trực tiếp đem cố bạch chế tải bất quá giản lược đơn tiếp xúc đến xem cố bạch phát hiện này lâm lưu hơn tự hồ giống như là vừa tốt nghiệp học sinh một dạng ánh mắt bên trong mang theo một chút ngu xuẩn cùng. đơn thuần lâm đội trưởng công tác cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ không có chuyện có thể đi tu luyện cái gì cố bạch ngượng ngùng cười nói vậy ta lưu tại nơi này hỗ trợ a lâm lưu hân suy nghĩ một lúc nói người c u ố n ngươi cố bạch nhịn không được tuân ra một câu chửi bậy c u ố n cái gì lâm lưu hân hiếu kỳ nói không có việc gì hh á t á t những ngày tiếp theo đệ thập tổ vô luận sớm ban vẫn là buổi trưa ban hoặc là một ban đều có thể thường xuyên nhìn thấy lâm lưu hân thân ảnh một ngày công tác hơn m ư ơ i giờ không mệt đây chính là người trẻ tuổi sao cố bạch không khỏi cảm khái đạo này phong cảnh mỹ lệ để đệ thập tổ công tác người trở nên nghiêm túc ngày thường rất ít có m ò cá về nước đặc biệt là những cái kia tiểu nam sinh từng cái cùng ăn thuốc nổ tựa như làm việc đặc biệt nghiêm túc lâm lưu hân đối với chuyện công tác cũng dần dần quen thuộc cùng đệ thập tổ người cũng cơ bản nhận biết mà cố bạch vẫn là giống như thường ngày đến trễ về sớm nhưng lại nhận lâm lưu hân chế tài bất quá mỗi lần cố bạch đều có không giống nhau lý do cùng lấy cớ thì như nói trong nhà lửa cháy lao bà sinh loại hình một đoạn thời gian ở chung cố bạch cũng nói bóng nói rõ ra một chút tin tức lâm lưu hân đúng là vừa tốt nghiệp sinh viên sau khi tốt nghiệp liền bị trong nhà an bài đến nơi đây làm đội trưởng nàng trước đó tại lâm thành học viện đọc sách thiên phú phi tường tốt bây giờ hai mươi bốn tuổi liền có sáu bảy mươi tế bào cường độ đồng thời nắm giữ danh sách hai xếp hạng một trăm linh chín vị dị năng cam lộ chi thủy nên dị năng là phi thường cường lực trị liệu dị năng trong nhà an bài đến nơi đây công tác cũng đúng là vì để cho nàng trước thích ứng một chút hoàn cảnh xã hội trong c h ư ớ c mắt hai tháng đi qua lâm lưu h â n thích ứng năng lực rất mạnh thích ứng thân là đội trưởng công tác một ngày này chữa bệnh đệ thập tổ lều vải bên ngoài lâm lưu hơn một mặt ấ m giận nhìn xem có bạch bạch ka làm đội trưởng đến bây giờ mới hai tháng ngươi cơ hồ mỗi ngày đến trễ về sớm ngươi không thể ỉ vào ngươi là trong tổ tiền bối cứ như vậy a mặc dù nói ngày thường công tác rất ít nhưng phía trên cho thời gian làm việc chính là như vậy ngươi không thể không chuyện làm liền sớm đi thôi nếu là có đôi khi gặp phải một chút đột phá tình t huống vừa v ặ n t ạ i công tác của ngươi thời gian bên trong sau đó có thể xử lý tốt người chỉ có ngươi ngươi vừa vặn sớm chạy trốn vậy làm sao bây giờ bốn t r ư n g mười ba ra ra a ta là tổng tư lệnh t r ư n g mười ba ra ra ta là tổng tư lệnh lệ. thật xin lỗi đội trưởng là vấn đề của ta cố bạch mặt s á m như cho nói k h ẽ đến trễ về sớm đều là chữa bệnh tiểu tổ bên trong quy tắc ngầm mặc dù là cặn bã nhưng những n à y cặn bã để cố bạch qua rất thoải mái bị đội trưởng nói hắn như vậy cũng xác thực không cách nào phản bác cái gì nhẫn mấy năm chính là ta không hy vọng lại nhìn thấy loại tình huống này biết sao bạch ca không thể không nói lâm lưu h â n thích đứng năng lực thật sự rất tốt ngắn ngủi hai tháng liền có đội trưởng vì thế biết cố bạch than thở nhẹ gật đầu đúng bạch ca có một việc nghĩ xin ngươi rút một tay lâm lưu hơn gọi lại hướng trong lều vải đi cố bạch đội trưởng ngươi nói cố bạch lộ ra vẻ mỉm、cười. chính là trong đội những nam sinh kia ngươi có thể hay không giúp ta nói một tiếng ta không có yêu đương ý nghĩ để bọn hắn không muốn như vậy đã ảnh hưởng đến chúng ta đ ể thập tổ công tác lâm lưu hơn tiếng như mỗi vo ve tại cố bạch vang lên bên thai được ta tầm ta cùng bọn hắn nói một tiếng cố bạch đáp ứng đồng thời ở trong lòng nhà ránh bọn này tiểu nam sinh chính là nóng đội không biết cảm tình gấp không được sao chính mình chỉ là muốn cùng vị này có đại bối cảnh đội trưởng tạo mối quan hệ đều là vững vàng từ từ sẽ đến bọn hắn những n à y muốn ăn cơm chùa như thế gấp cố bạch trở lại lều p ả i tiếp tục bắt đầu v ẫ nước bây giờ hảo rồi không thể về s ớ m rồi đến vậy nước đến xế chiều hai điểm ai cố bạch ai thắn một tiếng ghé vào bàn thượng tiểu híp mắt một hồi bây giờ trong tổ nam sinh từng cái như bị điên nỗ lực chuyện công việc đều không tới phiên cố bạch cho nên cố bạch trở nên càng nhàn ngay tại cố bạch sắp tiến vào hào tưởng thời khắc thời điểm một tiếng tiếng hét phẫn nộ kém chút đem cố bạch bệnh tim đều dọa đi ra ngươi có ý tứ gì một cái mặc áo khoác trắng nam t ử trẻ tuổi hướng phía trước mặt mặc chiến ý tên h è n mọn p ẫ n nộ quát đều cái gì a một cái liên phá không cấp đều không có tiểu ra hỏa dám đối với ta như vậy nói chuyện nếu là tại dã ngoại ngươi mộ phần thảo đều có đến mấy、mét. tên h è n m ọ n khinh thường nói thế nào ba mươi vạn long hạ tệ một tháng bao nuôi ngươi tên h è n m ọ n ánh mắt nhìn về phía lâm lưu hân ánh mắt mang theo s â m lược tính nữ nhân x i n h đẹp quả nhiên phiền phức cố bạch trong lòng nhà r a n h một tiếng hắn biết lấy lâm lưu hân mỹ mạo trước đó lê thúc cùng chính mình nói sự tình sớm muộn sẽ phát sinh chỉ có điều lấy lâm lưu hân bối cảnh kia thật là người nào tới người đó chết cố bạch đứng dậy yên lặng đẻ xuống bên cạnh n ú t b ấm sau đó ngồi ở bên cạnh xem kịch núp ấm là kêu gọi bên cạnh quân phòng thành khẩn cấp kêu gọi núp ấm mặc dù thực lực không bằng ngươi bất quá nơi này là quan trong tiểu tổ có rất nhiều trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi gào thét khí thế rất đủ ta cũng không có nháo sự ta chỉ là hỏi một chút vị này ba mươi vạn một tháng có thể chứ các ngươi tại chó sủa cái gì thật không sợ ta đối với các ngươi trả thù sao t ê n h è n m ọ n hư lạnh cười một tiếng hắn lại không phải ngu xuẩn dám ở quan phương trong bộ môn nháo sự trong tổ thành viên nghe vậy đều heo x số dưới trong bọn họ có người là phú nhị đại nhưng nam tử trước mặt thế nhưng là trong đội săn bắn cừng giả nếu như bị hắn ghi hận thượng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp nhận trừ phi bọn hắn mãi mãi cũng không rời đi căn cứ khu gặp lâm lưu hân không có phản ứng nam tử tiếp lấy nói ra năm mươi vạn nhất tháng ngươi nhìn có thể chứ đây là ta thông tin phương thức chúng ta có thể tuyến thượng chậm rãi cầu thông trong tay nam tử máy truyền tin hiện ra một cái mã hai triệu x o n g chưa nha điểm này vết thương nhỏ làm lâu như vậy lúc này lại có hai tên mặc chiến y nam tử đi tới cao lớn uy mãnh một người trên đầu còn có một đầu vết sẹo xem xét chính là nhân vật hung ác. c U, nguyên lai、like、hát ữ a ra bệnh tiểu tổ mới tới xinh đẹp như vậy mà thằng nhà. Ngươi nói tiểu tổ tới tại mới mà đẹp vậy c c có h phải hay không sao? keo Ngươi i k quá ệ cũng là một trăm vạn một tháng ngươi cảm thấy thế nào ta còn có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên để ngươi t u luyện t ê n h è n mọn hướng phía lâm lưu hơn cười cười ngự khí cùng ánh mắt bên trong mang theo một tia tạ ác ta có thể cố bạch ở phía sau nhỏ giọng nói giờ này khắc này hắn thật nghĩ đi lên nói không chung một tiếng vang thật lớn lao nô lóe sáng căng t r ẳ n g một trăm vạn một tháng về sau ta chính là của ngươi người ở bên ngoài săn g i ế t dị thú không có mấy cái nghèo nha cố bạch thầm nghĩ ai ở đây nháo sự lúc này mấy người mà quan phương đặc chế chiến ý quân phòng thành đi vào chúng ta cũng không có nháo sự ba cái mặc chiến y nam tử lắc đầu nói tên h è n bọn tiếp tục xem hướng lâm lưu hơn n g ư ờ i nói số lượng quân phòng thành người nhúng mày bọn h ắ n dạng này xác thực không tính n á o sự nhiều nhất xem như quay dối quan phương nhân viên quay dối quan phương nhân viên các ngươi phải suy nghĩ kỹ quân phòng thành cầm đầu nam tử trùng được nói quay dối việc này không lớn không nhỏ nhưng bị ghi lại trong danh sách t i ể u gì cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng vị mỹ nước kia chúng ta là độc lang đội săn thú nếu là có ý tưởng lời nói nhớ rõ tới tìm chúng ta ba người nhìn xem quân phòng thành cười nhẹ nhàng liền rời đi l ề vải nếu là có chuyện gì nhớ rõ tìm chúng ta quân phòng thành cùng chữa bệnh tiểu tổ đám người nói một tiếng liền rời đi lưu thủ căn cứ quân phòng thành thực lực đều bình thường đối với loại này đội săn thú bọn hắn cũng không có cách trừ phi bọn hắn lưu lại tay cầm đ ể bọn hắn có lý do sử dụng quyền c h ấ p pháp cái k i a lâm đội trưởng người không sao chứ người bên cạnh thấy thế đi lên thân thiết c h à o hỏi nói không có việc gì lâm lưu h â n khuôn mặt rất bình thản lắc đầu chúng nam sinh muốn đi lên ă n u ổ i phóng thích một chút chính mình nam nhân bị lực thời điểm lâm lưu hơn hướng phía bên cạnh không khí n h ả nói h n h t h ú tại đám người nghi hoặc ánh mắt bên trong tên là ảnh thúc n ê nam tử trung niên hóa thành hắc vụ tiêu tán tại nguyên chỗ không thấy tăm hơi đại gia trở lại cương vị của mình a lâm lưu hân khôi phục ngày thường nghề nghiệp tính nụ cười hướng phía mọi người nói đám người lấy lại tinh thần kiềm chế lại trong lòng nhấc lên bành trướng sau đó trở lại vị trí bên trên công tác mặc dù tâm tư toàn bộ không trong công tác Wow, này lâm lưu h â n sẽ không là tiểu thuyết bên trong loại kia người của đại gia tộc a đi ra ngoài đều có đỉnh tiêm cường giả bảo hộ cố bạch ngồi vào vị trí bên trên trong lòng không khỏi cảm khái cố bạch cảm giác bản thân chính là thế giới này l ở tờ cờ đồng dạng bất quá cố bạch trong lòng lại nhiều một cái ý nghĩ cũng không biết cái kia ảnh thuốc tiềm ẩn ở chung quanh là gì năng vẫn là c h i ế n kỹ nếu như mình có loại này chữ kỹ phối hợp chính mình thần cấp quy tức thuật như vậy không phải liền là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này rồi sao dạng này vô lợn gặp phải cái gì nguy hiểm đều có nhất định sức tự vệ. là một m cái ẩn thân loại hình chiến kỹ trở thành cố bạch mới trường sinh mục tiêu hai giờ chiều tan tâm sau cố bạch đem trong tổ tất cả nam sinh đều kéo đến một cái nhóm bên trong nói lâm lưu hơn cùng chính mình nói sự tình để bọn hắn bình thường điểm đừng ảnh hưởng công tác đi qua chuyện hồi sáng n à y sau trong tổ nam sinh cực kỳ tốt khuyên một chút buổi sáng không có công tác người phát ra n g h i hoặc đi qua những người khác một phen giải thích sau cảm khái không với cao nổi liên bên người bảo tiêu đều có thực lực như thế như vậy hắn bối cảnh khẳng định so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản có chút tranh lệnh còn tốt nhưng tranh lệnh quá lớn sẽ để cho bọn hắn đánh mất đầu một cái căn cứ bên ngoài độc lang đội săn thú ba tên thành viên bị không biết cường giả cắt đức hôn nhi tin tức xuất hiện tại lâm thành tin tức lưới không đáng chú ý nơi hẻo lánh mà hôm nay qua đi chữa bệnh tiểu tổ tất cả mọi người đều chậm rãi quay về tới quy tích nghĩ đến là hôm nay sự tỉnh cho những nam sinh tia không nhỏ rung động theo lâm lưu h â n đối đội trưởng nghiệp vụ quen thuộc sau lúc nào tới chữa bệnh tiểu tổ lều vài thời gian trở nên càng ngày càng ít hẳn là thích đ ứng không nội quyền sinh sống cố bạch cùng lâm lưu hơn quan hệ cũng biến thành quen thuộc đứng lên tại tổ bên trong có vấn đề gì lâm lưu hơn đều sẽ tìm cố bạch hỗ trợ dù sao trong tiểu tổ nghiệp vụ thuần t h u c nhất chính là c hai người cũng coi là bằng hưu bình thường lâm lưu hân đạo nhân này mạch cũng cơ bản xem như bị cố b ạ c h cầm xuống gió thu run r à y mới lên thái dương bao phủ đại địa nhưng vẫn có một k i a ý l ệ n h thành phòng làm việc cao ốc hai trăm m ư ơ i bạch ca tại chữa bệnh tiểu tổ đã chờ đợi một đoạn thời gian cảm giác chờ đợi ở đây cũng không thể cho ta bất luận cái gì tăng lên muốn đi ra cái này thoải mái dễ chịu vòng nhưng có chút không bỏ lâm lưu hân ngồi trên ghế làm việc ngữ khí có chút phát s ầ u khoảng cách lâm lưu hân đi tới chữa bệnh tiểu tổ đã có thời gian 5 năm năm năm năm này kinh nghiệm tích lũy lâm lưu hân cũng không phải đi qua cái kia sợ giao tiếp nhã đầu bây giờ tại đủ loại công tác thượng đều có thể một mình đảm đương một phía lâm lưu h â n khuôn mặt cùng năm năm trước không có bao nhiêu biến hóa chỉ có điều tóc dài biến thành tóc ngắn bộ mặt thượng mang theo một cái khẩu trang tóc xóa tung lộn xộn tựa hồ không thế nào quản lý thời gian năm năm nàng cũng hiểu được rất nhiều thứ t ỷ như nói trên xã hội cần chính là năng lực tướng mạo xinh đẹp tinh xảo càng nhiều hơn chính là mang đến phiền phức không thế nào quản lý đeo lên khẩu trang so đối với lâm lưu h â n tới nói phiền phức trí ít giảm bớt chín mươi chín người thiên phú rất tốt còn có một cái cường đại trị liệu dị năng xác thực không phải tại chữa bệnh tiểu tổ bị mai một cố bạch ngay vệ nhẹ gật đầu thời gian cố bạch đồng thời không dụng thần cấp dịch dung thuật thay đổi dung mạo cho nên khuôn mặt cùng năm năm trước không có gì khác biệt cố bạch tiếp tục nói ta quan tâm chỉ có một việc chính là ngươi trước khi đi đem lưu tuấn minh đề cử làm đội trưởng là được tia tiểu tử công tác cũng có sáu bảy năm có đầy đủ tư lịch cho hắn ta cũng không yên tâm vẫn là được ngươi tới lâm lưu h â n lắc đầu đồng thời không có tiếp thu cố bạch ý kiến không nói cái này cha ta muốn cho ta đi lưới dao bên trong bồi dưỡng sau một thời gian ngắn đi hắn dẫn đầu đội ngũ bên trong mặt ta không thế nào muốn đi mặc dù dạng này rất tốt nhưng ta cảm giác ta được gan bài rõ ràng vô luận là chuyện gì lâm lưu h â n ngữ khí có chút không vui đ ề u năm năm đồng sự ngươi đều không nói cho ta gia đình của ngươi bối cảnh cố bạch cũng không trả lời lâm lưu h â n lời nói mà là nói bóng nói gió nói ra ra ta là quân phòng thành tổng tư lệnh cố bạch bốn chương mười bốn cố bạch thượng nhiệm đội trưởng trịnh bình quý quê quán phá rỡ t r ư ơ n g mười bốn cố bạch thượng nhiệm đội trưởng trịnh bình quý quê quán phá rỡ kinh ngạc cái gì là lâm thành căn cứ khu quân phòng thành tổng tư lệnh không phải long hạ quân phòng thành tổng tư lệnh đừng để ý tới giải sai lâm lưu hơn nhìn xem xứng sở cố bạch tức giận nói đại lão về sau ngươi bảo ta bật đệ sau này ta lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó cố bạch đứng dậy b á i cố bạch vốn cho rằng lâm lưu hân trong nhà hẳn là có người là bộ hậu cần bộ trưởng loại hình không nghĩ tới là tổng tư lệnh này cùng lâm thành thái tử ra khác nhau ở chỗ nào thỏa thỏa đại lão nha về sau bên ngoài nếu là gặp phải vấn đề gì ta có một người bạn ra ra là tổng tư lệnh cái này cỡ nào uy phong a mau mau cút lâm lưu hân im lặng lắc đầu lâm đại ca muốn hay không uống đồ uống ta lấy cho ngài cố bạch đứng dậy cung kính nói ngươi bình thường điểm bằng không thì để ngươi làm đội trưởng lâm lưu hân đỡ cái chán biểu lộ mang theo im lặng bình thường ngươi để ta như thế nào bình thường ngài thế nhưng là tổng tư lệnh tôn nữ a cố bạch c h ậ m chậm cảm xúc trở lại trên chỗ ngồi lại quay về cả lơ phất phơ dáng vẻ vừa mới nói đến nơi nào đến trong nhà an bài lưới giao công tác nơi đó cố bạch chầm tư một chút nói bất quá n g ự a khi càng nói càng trọng càng nói càng khó chịu ú c úc ta thật sự l à phục các ngươi những người này chính là tiện a ngươi xem trong nhà an bài thích hợp ngươi năng lực công tác ngươi cảm thấy không thích hợp ngươi cảm thấy không thích hợp liền tự mình đi tìm nhà chẳng lẽ ngươi tìm tới ưa thích trong nhà ngươi người sẽ còn ép buộc ngươi đi làm bọn hắn trước đó an bài đ ồ n dạng còn không phải sợ ngươi tìm không thấy phương hướng cho ngươi một đầu tham khảo con đường ngươi nếu là tìm tới mình thích trong nhà ngươi người đại khái sẽ ủng hộ ngươi dù cho ngươi tìm bọn hắn cũng không hài lòng lâm lưu h â n nghe vậy cúi đầu không nói gì lúc này cố bạch mới nhớ tới người trước mắt là tổng tư lệnh tôn nữ hay là mình đội trưởng chính mình giống như lại nói nặng bốn cái kia vừa mới mắng lầm người cố bạch ngượng ngùng cười nói ngữ khí mang theo ấ y n ấ y nếu là cho mắng thoải mái làm sao bây giờ bốn ngươi nói không sai bất quá bọn hắn ăn bài cho ta lưới giao công tác ta cũng không phải không thích chỉ là không muốn tại cha ta che lấp hạ mà thôi ta Ta người h chính mình sự tình chính mình để hoàn thành, không muốn trợ giúp của hắn. thú ĩ của muốn bên ngoài săn giết dị thú ta vẫn là rất mong ngợi. Lâm sự trợ giết ta rất để Đi là giúp dị l u Hân l nói có c h ú thiên nặng n g ề bất quá n ó một mắt chút ánh b trong thiên mong ngợi. Người lại lộ buộc vẻ phú rất tốt bây giờ không đến ba mươi tuổi cũng đã là phá không cấp tiến vào lưỡi dao không khó làm à. Lâm Lưu Hân thở dài, không khó là k h ô ngươi khó, n g cũng biết ta xã giao sợ hai chứng làm năm năm tổ trưởng liền giao mấy người bằng hữu tiến vào sau khẳng định phải đối mặt mới đồng bạn có khi suy nghĩ kỳ thật cha ta an bài cũng rất tốt chí ít đều là nhận biết thúc thúc ca gì nay không trách ta à đại bộ phận nam sinh đều mục đích không thuần cùng bọn hắn ở c h u n g cả người nổi ra gà tất cả lên ha ha ha ha ha ha. cố bạch làm càn cười to hắn vẫn có chút hoài niệm lúc trước những nam sinh tia đánh máu gà một dạng làm việc khi đó là chính mình rảnh rỗi nhất thời điểm cười ngươi em ở ngươi nói thô tục thật tốt cảm giác không được tự nhiên còn không phải ngươi nói khó chịu liền mắng đi ra sao bằng không thì tâm sẽ bẩn sáu lâm lưu hơn chậm một chút đoan chính thân thể mọi mọi ngươi không phải tại lưỡi a o công tác sao đem nàng phương thức liên lạc giao cho ta tôi muốn làm gì hỏi nàng có thể hay không mang mang ta à em gái ngươi tại lưới dao cũng có mấy chục năm nên tính là lao tiền bối đi cố bạch suy tư một chút giống như cũng được lâm lưu hân thiên phú là khẳng định có thể tiến vào lưới dao đây cũng là cái thuận nước d n g thuyền chính mình chỉ là đẩy cái phương thức liên lạc được hay không còn phải dựa vào lâm lưu hân chính mình được chờ sau đó phát cho ngươi đúng ngươi để cử lưu tuấn minh tiêu tiểu t ử làm tổ trưởng a biết rồi mấy ngày sau lâm lưu hân đưa ra đơn từ t r ư ớ c rời khỏi trước bệnh tiểu tổ đối với lâm lưu hân rời đi trong tổ thành viên cũng không có bao nhiêu ngoài ý mới mọi người đều rất hiếu kỳ kế tiếp đội trưởng là ai Có người suy đoán hẳn suy là đ tích, tích, tích, ế như n vậy các ngươi đệ thập tổ lâm lưu hơn tổ trưởng từ trước trước khi đi nàng hướng trung đoàn trưởng để cử ngươi vì đệ thập tổ mới tổ trưởng đi qua xét duyệt sau thỉnh cầu thông qua bây giờ ngươi là đệ thập tổ mới tổ trưởng mời ngươi có dành đến thành phòng bộ làm việc cao ốc bộ phận nhân sự tiến hành đăng ký nếu là đối đội trưởng chức vụ có cái gì không hiểu sự tình có thể hướng trung đoàn t r ư ở n g hỏi thăm tốt cảm ơn điện thoại đằng sau cố bạch cười khổ nói đối phương sau khi cúp điện thoại cố bạch ngửa mặt lên trời t h é t g i ả i lâm lưu h â n ta mười bảy người thế mà đâm lương ta tiến về thành phòng bộ việc công cao ốc đăng ký sau trải qua hai mươi năm năm cố bạch bị ép trở thành đệ thập tổ đội trưởng cố bạch trở thành đội trưởng sự tình rất nhanh đệ thập tổ người liền đều biết đại gia đối này cũng không có gì ngoài ý mớn hoàng hôn phía dưới cố bạch miễn cưỡng từ bị lâm lưu hơn đâm lương tâm tình bị thương bên trong đi tới đội trưởng liền đội trưởng a không phải liền là vậy nước thời gian thiếu một chút mà thôi cố bạch thở dài một tiếng đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm lâm lưu hân phát cái tin tức lại đây lâm lưu hân bạch ca ngươi thâm tàng bất lộ nha mọi mọi ngươi thế mà là lưỡi dao trùng cực vũ lực tiểu đội thứ hai mươi đội đội trưởng xem như lâm thành căn cứ khu quan phương đỉnh tiêm đội ngũ lâm lưu hân mọi mọi ngươi đã đem ta để cử đến bọn hắn trong đội không có gì bất ngờ xảy ra qua mấy ngày ta chính là bọn hắn trong đội nhũ mẫu cố bạch người lâm lương ta lâm lưu hân thật không có so ngươi phù hợp làm đội trưởng nhân tuyển a chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu đệ thập tổ đi hướng chỗ c cố bạch cao ngươi cái cố bạch chữa bệnh tiểu tổ có cái giám trúc cao lâm lưu hân bạch ca đừng nói thô t ụ dễ dàng làm hư ta cố bạch mang ư ơ i phản kháng không được vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ cương giả cải biến hoàn cảnh kẻ yếu thích hướng hoàn cảnh đảo mắt cố bạch trở thành chữa bệnh tiểu tổ đệ thập tổ tổ trưởng nắm chắc tháng lâu thành phòng làm việc cao ốc lầu ba ba trăm linh một vương đội thì ta có chuyện gì không cố bạch hướng phía trước mặt nam tử trung niên nghi hoặc hỏi nam tử trung niên mặc chính trang khuôn mặt có chút tăng t ư ơ n g tóc rất thưa thớt hắn là chữa bệnh tiểu đội trung đoàn trưởng vương bảo lâm vương bảo lâm chân thành nói không có chuyện gì chính là nhắc nhở ngươi nhiều chú ý điểm gần nhất có người báo cáo các ngươi đệ thập tổ ưa thích đến trễ về sớm công tác không tích cực nếu như loại tình huống này đằng sau thường xuyên phát sinh ngươi có thể muốn nhận xử phạt cố bạch có chút ủy khuất khóc kể lệ nói xấu a vương đội khẳng định là có người loạn báo cáo ngươi cần phải thay ta làm chủ a vương bảo lâm mặt đen lên ta cũng muốn hẳn là nói xấu a thế nhưng là báo cáo người là đệ thập tổ thượng nhiệm đội trưởng cố bạch nha đầu này đâm lưng ta còn báo cáo ta vương bảo lâm tiếp tục nói tiểu bạch nha ta cũng muốn về hưu vị trí này đến lúc đó hẳn là sẽ để chống ngươi không muốn vào b ư c s a o không muốn cố bạch không do dự lắc đầu mấy chục cái tổ hắn cũng không cảm thấy mình năng lực còn có bối cảnh có thể đi lên vương bảo lâm đứng dậy vỗ vỗ cố bạch bà vai ngươi là không muốn nhưng mà có người đ ề cử ngươi đi lên nha sẽ không là cũng là ta tiền đội dài a cố bạch xứng sở hắn mới lên làm đội trưởng không có mấy tháng liền có người đẩy ta làm trung đoàn trưởng vương bảo lâm trả lời cố bạch nghi hoặc là ngươi giao trung cực vũ lực tiểu đội thứ đội hai đội trưởng cũng chính là ngươi tiền đội dáng dấp phụ thân vị trí của hắn cao hơn ta nhiều cho nên ta không thể không cân nhắc ý kiến của hắn mà lại ngươi tại chưa bệnh tiểu tổ chờ đợi hơn hai mươi năm tư lịch cũng đủ dựng vào lâm lưu hơn đầu này nhân mạch đúng là những năm gần đây lớn nhất bước ngoặt nha đây chẳng lẽ là lâm lưu hơn cùng với nàng cha nói cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ vương bảo lâm tiếp tục nói ta còn có nhiều năm mới về hưu liền không nói việc này bất quá ta cảm thấy ngươi cơ hội lớn nhất dù sao khác tiểu tổ đội trưởng cũng không có hết sức xuất sắc nhân tuyển ta đều nói như vậy ngươi không muốn vào bước sao cố bạch một mặt đ o a n chính chính khi nói là ta trung quy là ta không phải ta cố gắng thế nào đều vô dụng cho nên nên bảy vẫn là phải bảy vương bảo lâm bốn rời đi thành phòng làm việc cao ốc sau cố bạch tiếp vào trịnh bình quý điện thoại trịnh bình quý bạch ca hôm nay sinh nhật của t a nha chỗ cũ được những năm này hai người có rảnh cũng sẽ đi ra họ gặp trịnh bình quý này hơn hai mươi năm qua cũng có rất nhiều tình huống nhưng hết thệ đều đang hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển đầu tiên là mười năm trước trịnh bình quý quê quán phá rỡ cho hắn điểm năm trăm vạn long hạ tệ còn có hai bộ phòng tiếp theo là năm năm trước trịnh bình quý kết hôn năm năm trước cố bạch còn đi tham gia hôn lễ của hắn ăn uống miễn p h cuối cùng chính là hai năm trước trịnh bình quý lao bà sinh đứa bé đây chính là n à y hai mươi lăm năm trịnh bình quý nhân sinh bên trong phát sinh ba kiện nhân sinh đại sự một nhà lao trong con trà ai này sinh nhật qua mấy chục lần cũng coi là qua dính đêm nay lão bà còn muốn cho ta qua đây trịnh bình quý khuôn mặt so với cố bạch còn muốn giàn mua một chút xem ra đã có nam tử trung niên hình thức ban đầu ngươi đây là đang khoe k h o a n sao cố bạch cho trịnh bình quý ly trà trước mặt rất đầy trịnh bình quý lắc đầu không có chỉ là loại hình thức này để ta cảm thấy có chút m ỏ i mệt thôi bọn hắn nguyện ý cho ta qua ta vẫn là rất vui vẻ dù sao có thể nhớ kỹ ta sinh nhật cố bạch trên mặt lộ ra một tia im lặng chính là bởi vì sinh mệnh đáng ngưỡng mộ cho nên bọn hắn mới vì ngươi năm qua năm c h ú c m ừ n g nha tiểu tử ngươi đ ừ n g thân ở trong phúc không biết phúc bạch ca nói có lý trịnh bình q u ý cầm lấy nóng bỏng chén trà nhấp một miếng ta nhớ rõ lúc trước ta thăng chức lên làm công ty bên trong một cái tổ trưởng thời điểm đã nói với ngươi không có yêu đương ý nghĩa cố bạch khẽ gật đầu không nghĩ tới trong nháy mắt liền hải tử đều có thời gian thật sự là cái thần kỳ đồ vật nha trịnh bình quý hơi xúc động có đôi khi đang nghĩ vận mệnh của ta có phải hay không được an bài tốt lắm nỗ lực mấy chục năm so ra kém một lần phá rỡ mặc dù nói vận mệnh đã không tệ với ta cố bạch khép cười một tiếng tiểu tử ngươi gần nhất đi ra đều ưa thích giảng đại đạo lý n h à t r í n h b ì n h quý khỏe miệng lộ ra một tia đường cong còn không phải trong nhà không phải giảng đạo lý địa phương chỉ có thể giảng cho ngươi nghe đúng ngươi cũng hơn sáu mươi tuổi không có ý định tìm bạn gái kết hôn sao cố bạch do dự một hồi sau đó lắc đầu ta cảm thấy một người rất tốt con tưởng rằng ngươi sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi ý nghĩ đâu cố bạch nghe vậy lâm vào trầm mặc đúng vậy à nếu là chính mình không có trường sinh lời nói tỷ lệ lớn lại bởi vì thời gian trôi qua mà thay đổi ý nghĩa trả qua ba tuần sau hai người ai về nhà đấy tuế nguyệt q u a tốt nhưng lại đi rất vội vàng đỏ mắt cố bạch lên làm đội trưởng đã có thời gian năm năm năm chương mười lăm thượng n h i ệ m trung đoàn trưởng ẩn thân c h i ế n kỹ chương mười lăm thượng n h i ệ m trung đoàn trưởng ẩn thân c h i ế n kỹ t h a n h p h o n g làm việc cao ốc ba trăm linh một ta nhậm chức chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng năm mươi năm mặc dù không có làm cơ sở mà làm ra to lớn gì công hiến một mực bảo chỉ chữa bệnh tiểu tổ bộ g á n g l ú c trước nhưng cũng không làm ra sai lầm gì đơn giản tới nói chính là vô công không qua quay đầu năm mươi năm trước hôm nay ta h ă n hái nghĩ đến ta lên làm trung đoàn trưởng nhất định dẫn đầu chữa bệnh tiểu tổ đi hướng càng tốt hơn mấy chục năm sau ta đã sớm bị chữa bệnh tiểu tổ hiện thực san bằng củ hấu bất quá trong lòng ta một mực có cái nguyện vọng chính là tại tương lai xa xôi có lẽ chữa bệnh tiểu tổ cũng có thể trở thành căn cứ trọng yếu nhất bộ môn một trong vì những cường giả kia chiến sĩ chưa thương làm cơ sở mà làm ra cống hiến to lớn đương nhiên ta có thể không sống tới lúc kia à, ha ha ha ha vương bảo lâm nói đến đây ngừng một chút tốt thêm lời thừa thái liền không nói cả m tạ đại gia vì chữa bệnh tiểu tổ làm ra cống hiến nói vương bảo lâm hướng phía trước mặt bốn mươi tên chữa bệnh tiểu tổ bái ta liền nói đến nơi đây có lẽ lần sau gặp mặt mọi người đều đã về hưu tiếp vương bảo lâm nói bắt đầu vỗ tay phía giới cũng vang lên tiếng vô tay như sấm trong đám người đi ra một thân ảnh đi tới cùng vương bảo lâm lên tiếng chào sau đó mặt hướng ba mươi chín vị tổ trưởng cố bạch tiến hành đơn giản tự giới thiệu sau sắc mặt tốt mục đối với chữa bệnh tiểu tổ càng ngày càng tốt ta không dám hứa chắc bất quá tựa như vương đội tin tưởng mình mở dạng tốn a c g thời nhất định có thể h càng càng có k cố cố gian ba mươi năm cố bạch từ đệ thập tổ tổ viên vị trí leo đến trung đoàn t r ư ở n g chức vị đây đã là cố bạch người bình thường này cực hạn mặc dù nói quá trình có lẽ có quý nhân tương trợ cũng có nhân mạch tương trợ có lẽ cũng là vận khí cho phép bây giờ cố bạch đã sáu mươi bảy tuổi bước vào người bình thường trung niên giai đoạn khuôn mặt thượng lộ ra một cỗ thành thục cùng tăng thương dù cho đây là cố bạch lợi dụng thần cấp dịch dung thuật cải biến chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng đã coi như là toàn bộ căn cứ trung tầng mặc dù nói hư cao nhưng long hạ hiến pháp quy định quân phòng thành bên trong tất cả bộ môn đều là bình đẳng nói cách khác quân phòng thành tổng tư lệnh chỉ so với cố bạch cao một cái cấp bậc bốn cho nên nói vô cùng hư cao bởi vì chữa bệnh trong tiểu tổ người ít không nói thực lực cùng tác dụng đều mượn đồng dạng cùng nói là chữa bệnh tiểu tổ không bằng nói là một chi đặc thù tác dụng đội ngũ nhỏ mà thôi nghe nói tại trước đó chữa bệnh tiểu tổ cũng là quân phòng thành bộ ngành lớn một trong tiến vào điều kiện yêu cầu cũng tương đối nhiều chẳng những yêu cầu nắm giữ chữa bệnh tri thức còn muốn cầu nắm giữ trị liệu dị năng cơ hồ tất cả cường đại trị liệu dị năng giả tiền thân đều là chữa bệnh tiểu tổ bất quá theo long hạ c h ấ n áp cảnh nội vết nước không gian sau chữa bệnh tiểu tổ dần dần lưu lạc trở thành bây giờ bộ dáng long võ lịch năm 1044 n g à y một tháng chín cố bạch trở thành chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng bị báo cáo tin tức dù sao chữa bệnh tiểu tổ cũng coi là một cái quan phương bộ môn mặc dù nói chữa bệnh tiểu tổ không có nhiều người chú ý cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý trở thành trung đoàn trường sau cố bạch có quyền lợi đối toàn bộ bộ môn chính sách tiến hành sửa đổi quyết định tiếp xuống phát triển chính sách bất quá cố bạch cũng không phải phương diện này liệu vẫn là trước bảo trì nguyên trạng a màn đem bông u xuống giống như một tấm màu đen băng g ạ c đem toàn bộ không trung bao phủ che đậy hết thẻ quan mang lâm minh tiểu khu k nhanh lên đi ra hai tay đều cầm một cái d a o hàng túi cố nguyệt đi vào cửa phòng cố bạch nghe tới âm thanh sau ra khỏi phòng mua nhiều như vậy nha nơi nào nhiều nha người lão mọi sức ăn cũng không bình thường cố nguyệt đem hai đại túi lớn để lên bàn vỗ bụng của mình nói thơm thế, tại tiểu quá. quý. lâu mua, Đúng lao cấu nguyệt lúc đi vào cửa k h ô n g khóa một thân ảnh lén lén lút lút đi vào đến trong phòng cẩn thận từng ly từng tí đi tới cố bạch sau lưng thực lực so cố bạch mạnh hơn nhiều không có bị cố bạch phát hiện cấu nguyệt tại phân t á n cố bạch lực chú ý ngay tại cố bạch đem một chuỗi nướng dị thú thịt nhét vào trong miệng thời điểm một trận làn gió thơm thổi qua cố bạch nướng mày như thế nào có mùi nước hoa sau đó một cái non mịn cánh tay hô một chút đem toàn bộ xuyên dị thú thịt cứng rắn nhét vào cố bạch trong miệng ngâu ngâu nô trên cánh tay truyền đến cự lực để cố bạch không cách nào chống cự chỉ có thể theo cố lực lượng này đổ vào trên ghế sofa trên mặt đều là dị thú trên thịt dầu ha ha ha ha ha, ha tiếng cười như chôn g bạc tại cố bạch vang lên bên hai cố bạch kịp phản ứng lúc đạo thân ảnh này đã ngồi ở cấu nguyện bên cạnh người mặc màu xanh nhạt ngàn tay quá gối con jean giữ lại tóc mái đằng sau tóc bị đâm thành đôi ngựa tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo mỉm cười ngươi tới làm gì cố bạch liếc nàng một cái dùng khăn giấy lau trên mặt tràn dầu ngắn n g i năm năm ngươi từ đội trưởng thăng chức làm trung đoàn trưởng khẳng định được đến cho ngươi chúc mừng một chút n nếu không phải lâm lưu h â n phụ thân đề cử trung đoàn trưởng vị trí khẳng định không phải cố bạch vậy ngươi không được cảm tạ ta lâm lưu h â n biểu thị tựa hồ muốn nói nhanh lên cái ta rất đa tạ ngươi ta có thể đi ngươi cố bạch vừa định miệng phun hương thơm nghĩ đến cố nguyệt ở đây thôi được rồi n g u y ệ t tỷ hắn vừa mới muốn mắng ta lâm lưu h â n nghe vậy tiến vào cố nguyệt trong ngực ngươi xem một chút hắn cùng ta tại trên internet nói chuyện phiếm ghi chép hắn thường xuyên mắng ta nói thô tục nói lâm lưu hơn xuất ra trong máy bộ đàm cùng cố bạch nói chuyện p h i m ghi chép cho cố nguyệt nhìn cố bạch không ra tiếng ở bên cạnh ăn đồ nướng c ố nguyệt sau khi xem xong nhìn về phía lâm lưu hân lưu hân ngươi như thế nào thô tục cũng như thế nào nhiều nhìn xem nói chuyện phiếm trong ghi chép mắm nhau c ố nguyệt cảm giác giống như là mới quen cố bạch cùng lâm lưu hân đồng dạng Ngậy! hhh lâm lưu hân ngượng ngùng cười cười ăn ăn chưa ca lâm lưu hân chủ động nói sang chuyện khác đồng thời vung tay lên mang trên ngón tay phát ra màu trắng ánh sáng sau đó bên cạnh ghế s o f a xuất hiện ba cái loại kê ướp gia vị gồm sứ bình cố bạch ánh mắt nhìn về phía hắn trong tay màu trắng bạc giới chỉ Quả nhiên không hổ lúc à p h b này lâm lưu hơn giới a n g i chỉ lại là một trận bạch quang lập lòe một cái usb xuất hiện tại hắn trong tay để ăn mừng ngươi trở thành trung đoàn trường cố ý cho ngươi chọn lựa lễ vật Lâm Lưu Hân đem hắn ném cho cố bạch. đây e m ném hắn cho Bạch. Cố đ là gì? chính ố b ạ c vững vàng tiếp được hơi nghi hoặc một chút. ngươi không phải hỏi ta có cái gì thấp tinh ẩn thân loại hình chiến gì tiếp một chút. Trước ta thấp hơi phải hỏi cái loại được đây hoặc có c h sao? ký Ừm, là một cái nhị tinh chiến kỹ hình nhận đây là điều động toàn thân tế bào chiến kỹ tu luyện độ khó đối với n g ư ơ i mà nói có chút lớn cũng là ta tìm tinh cấp thấp nhất ẩn thân chiến kỹ lâm lưu h â n giải thích một phen cố bạch lúc này mới hồi tưởng lại hai người trước đó quen thuộc thời điểm cố bạch từ trong đó trong miệng biết được bảo hộ hắn tên kia nam tử trung niên ẩn thân năng lực thuộc về dị năng cố bạch để nàng giúp mình lưu ý một chút tinh cấp tương đối thấp ẩn thân loại hình chiến kỹ tính toán thiếu nàng một cái ân tình mặc dù nói lây cố bạch thực lực nói những lời này gì cũng không phải không nói chuyện dù sao cũng phải nói dễ nghe một điểm là a trên internet là có một chút cơ cấu có bán một chút tẩn thân chiến kỹ giá cả đều là lấy ước long hạ tệ đơn vị mà lại tinh cấp đều không thấp cần phối hợp thực lực cường đại mới có thể tu luyện quá cảm tạ ngươi lâm t h cố bạch xuất phát từ nội tâm đối lâm lưu hơn biểu thị cảm t ạ n không nghĩ tới thật đem chính mình nói lời nói để trong lòng liên ngoài miệng nói một chút ta về sau cũng không tiếp tục mắng ngươi sáu các ngươi hai rất xứng nha dứt bỏ dung mạo bối cảnh thiên phú còn có thực lừ cấu nguyệt ở bên cạnh bỗng nhiên xen vào một câu lâm lưu h â n nghe vậy nện cấu nguyệt một chút ngươi như thế nào không đem chúng ta người cho dứt bỏ cố bạch tức giận nói cấu nguyệt tiếp lấy nói ra xem ra ngươi rất tiếc m ệ n h nhà còn làm ẩn thân chiến kỹ nếu nàng cho ngươi ẩn thân chiến kỹ vậy ta cho ngươi một cái khí tán chiến kỹ a cái này chiến kỹ bảo mệnh trình độ cũng không so ẩn thân kém chờ thêm mấy ngày ta đem usb gửi lại đây cho ngươi dị thú không có trí tuệ thực lực chênh lệch rất nhiều tại dị thú trước mặt cũng có sống sót khả năng t h như ẩn thân hư hóa ngụy trang trở dị năng tại dị thú trước mặt sống sót sát xuất rất lớn nhất là tại nhiều người địa phương nhận dị thú công kích ngươi sử dụng những năng lực này dị thú khẳng định là sẽ từ bỏ ngươi xem như mục tiêu ẩn thân hư hóa ngụy trang trở dị năng tại long hạ lịch sử phát triển bên trên cũng dần dần diễn hóa thành một chút chiến kỹ mặc dù hiệu quả kém xa chân chính dị năng bất quá đối những cái tia không có trí tuệ dị thú vẫn có một ít hiệu quả mà khi tán chiến kỹ thì là đem khí tức của mình phân tán lấy đa tạ t i ể u nguyện về sau ta sống lâu mỗi một phút mỗi một giây đều có người một phần l ư a c a được rồi ăn nhiều đồ vật ít nói chuyện tia rượu thuốc đâu cho ra rất đầy còn trên sự chỉ huy đúng không lâm lưu hân đem cái kia gốm xứ bình mở ra mùi thơm nồng nặc mang theo một tia cồn hương vị tràn ngập cả phòng cố bạch n gửi được hương vị liền cảm giác toàn bộ thân thể tế bào đều sinh động tựa hồ thân thể của mình nghĩ bức thiết đi hấp thu nó ta cái tiết rượu thuốc uống nhiều sẽ có hay không có tác dụng phụ cố bạch thực lực những này đồ tốt đối cố bạch có thể là đập dược sẽ không đây là ôn hòa tính rượu thuốc ngươi uống nhiều nhiều nhất liên tục mấy tháng cảm giác thân thể căng căng có chút khó chịu mà thôi c ố nguyệt đáp lại nói vậy là tốt rồi bên trong cồn nồng độ rất cao thực lực của ngươi nhiều nhất một hai ly lại không được ta không được cố bạch dưới cơn nóng giận giận một chút uống một chén nhỏ qua đi cố bạch hôn mê ở trên ghế salon đỏ bừng cả khuôn mặt trong miệng thì thào nói mớ bất tỉnh nhân sự bây giờ nếu là có người nghĩ đối cố bạch mưu đồ làm l o ạ n một đồ một cái chuẩn c ố nguyệt cùng lâm lưu hơn hai người nhìn nhau cười một tiếng cho hắn giải một cái đi c ấ nguyệt cười cười một ly lớn đặc chế rượu thuốc và bụng năng lượng bàng bạc bị c ố n g u y ệ t tế b à o thân thể thôn vệ hầu như không còn lâm lưu h â n nghe vậy trong tay một vệt màu xanh lá cây đậm chùm sáng hiện lên một viên g i ọ t nước từ lâm lưu h â n trong tay bay ra dần dần mở rộng mở rộng đến một cái nhân thể lớn nhỏ đem cố bạch toàn bộ thân hình báo khỏa thật thoải mái a ba màu xanh lá cây đậm to lớn nước đoàn bên trong cố bạch phát ra từng tiếng thanh âm kỳ quái lâm lưu h â n dị năng có giải độc năng lực cồn cũng thuộc về có thể giải độc không bao lâu cố bạch khôi phục ý thức các ngươi làm sao ở chỗ này cố bạch hơi nghi hoặc một chút ta nhớ rõ ta cùng các ngươi đại chiến ba trăm hiệp các cố bạch sờ lên có chút hồ đầu đầu liền ngươi ha ha ha ha ha lâm lưu hân lớn tiếng chế dễ ư c sau đó cùng cố bạch nói rõ chuyện mới vừa rồi làm sao có thể lại đến cố bạch nghe vậy giận dữ sau đó một chén lại mê man đi tại lâm lưu hân dị năng tác dụng dưới cố bạch nhiều lần hồi ngày nạnh g sinh sinh uống mười mấy ly cố bạch ngày thứ hai sau khi tỉnh lại cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy thân thể không phải là của mình khó chịu một nhóm h à o phi mấy tháng cố bạch mới đưa trong thân thể năng lượng tiêu hóa hoàn tất mà những ngày năng lượng cũng làm cho cố bạch khó chịu mấy tháng bốn chương mười sáu không được người thật sự là đói chương mười sáu không được người thật sự là đói hoan n i ê n h đại gia tới tham gia chúng ta sở ra cùng tần gia tiệc cưới thân lang tân nương vui kết lương duyên rực rỡ mặc màu đỏ kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên tại trên đài cao ngự a khí mười phần sụp sôi kéo theo toàn bộ bội diễn bầu không khí nơi xa trên trời cao vô số pháo hoa tại giữa bầu trời đêm đen kịt nở rộ cấu thành một vài bức lương duyên c ả n h đồ sở ra cùng tần gia thông ra lần này tiệc cưới toàn bộ lâm thành căn cứ khu cơ hồ tất cả đại nhân vật đều tới nhà còn không phải sao sở ra vốn là lâm thành một trong tam đại gia tộc mặc dù tại tam đại gia tộc bên trong thực lực tổng hợp có thể là yếu nhất nhưng tần gia là lâm thành những năm này gần nhất mới phát gia tộc nghe nói tần gia có đứng đầu nhất thợ rèn cùng dược t ế sư cả hai cường cường liên hợp thực lực có thể không thua cường đại nhất lâm gia ngươi nhìn này t h ậ t cưới bình thường nhất dị thú thịt đều là phá không cấp mười phần có độ dai toàn bộ trang viên vượt qua bốn ngàn mẫu đất giống chúng ta bản này hẳn là bảy không chỉ hơn ngàn bản a con tưởng rằng chúng ta quả vải đội săn thú tại toàn bộ căn cứ cũng coi là nhân vật không nghĩ tới cùng thượng tầm t r a n lệch như thế lớn đúng nha nghe nói nhà trai tộc lễ hỏi là thợ rèn dùng nhiều loại lên trời cấp dị thú tài liệu chế tạo hai cái đồng tâm khóa hai phe cùng một chỗ lúc tu luyện tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên diện rộng thực cưới trên một cái bàn mấy tên mặc chính trang nam tử vừa ăn dị thú thịt bên cạnh thảo luận nói bên cạnh một bàn cố bạch đưa đầu nghe bọn hắn thảo luận động tác cùng sắc mặt đều có chút hèn m ọ n tần t r i thắng sợ tử tình nguyên lai、like、hai người bọn họ là gia tộc người a kết hôn hai người tựa như là ta cao trung đồng học một cái là giáo hoa một cái là ban thảo còn tưởng rằng hai người bọn họ chỉ là phú nhị lại đâu cố bạch đối bên cạnh đệ thập tổ đội lần này sở ra cùng tần g i a tiệc cưới trong cả trụ sở nhân vật có mặt mũi đều nhận mời chữa bệnh tiểu tổ đội trưởng cùng trung đoàn trưởng cũng bao quát khắp nơi bên trong bên này đều là cái bàn đều là chữa bệnh tiểu tổ đội trưởng bên cạnh là một chút đội s ả n thú ai chúng ta chữa bệnh tiểu tổ hẳn là toàn bộ trên yến hội duy nhất đồ ăn ăn không h ế t t a bên cạnh một cái đội trưởng tự g ê u nói bọn hắn những n à y tế bào cường độ đều không cao có thể tiếp nhận không được những n à y phá không cấp bậc dị thú thịt ăn mấy khối thân thể liền có chút không chịu nổi bạch k ta chuẩn bị từ chức lưu tuấn minh b ỗ n nhiên đối cố b ạ nói vì sao ngươi làm đội trưởng mới làm năm năm năm như vậy vội vã đi cố bạch có chút ngoài ý mớn lưu tuấn minh gia đình điều kiện không tệ bất quá thiên phú đồng dạng bây giờ mới hơn bốn mươi tuổi hẳn là sẽ tại chữa bệnh tiểu tổ trộn lẫn đoạn thời gian mới đúng lưu tuấn minh trầm tư một chút bằng vào ta năng lực cùng bối cảnh lên làm đội trưởng đình thiên ta mới hơn bốn mươi tuổi liền đi tới đầu nếu như ta không muốn những chuyện khác lời nói như vậy cả một đời ở đây dưỡng l a o cũng là không tệ lưu m i n h muốn đi ra ngoài dốc sức làm một chút sao bên cạnh một cái đội trưởng hỏi lưu tuấn minh nhẹ gật đầu cậu phú quý chớ quên đi mỗi người đều có bản thân mục tiêu cùng ý nghĩ cố bạch có thể làm chỉ có ủng hộ. lúc này hai đạo tịnh lệ thân ảnh từ đằng xa đi tới đây không phải là chúng ta trước đó lâm đội t r ư ở n g sao nàng như thế nào hướng chúng ta bên này đến đây lưu tuấn minh vừa vặn liếc tới cùng cố bạch nói cố bạch xoay người lại hai người đã tới bọn hắn bản này trước mặt lâm lưu h â n mặc liên thể màu đỏ nhạt váy dài c ố nguyệt thì là một thân quần áo thoải mái ca có chút nhàm chán chúng ta đi trước c ố nguyệt hai cánh tay vô cố bạch b ả vai nói được cố bạch nhẹ gật đầu mấy tháng không thấy bạch ca xoái khí không ít nha lâm lưu hơn giống như một cái nữ lưu manh đồng dạng sờ lên cố bạch cảm tuyến người cốt sang một bên cố bạch hất tay của nàng ra tức giận nói bạch ca đi trước lâm lưu h â n mang theo ủy khuất nói sau đó bị cố nguyệt lôi đi còn bên cạnh chữa bệnh tiểu tổ đám đội trưởng trong lòng đã sớm g i ấ y lên bắt quái chi hồn bạch ca ngươi sẽ không ăn đến cơm chùa đi lưu tuấn minh nhìn xem cố bạch trong sắc mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi lâm lưu h â n bọn hắn là biết bối cảnh không tầm thường thậm chí có thể liền lâm thành căn cứ khu lâm ra người một cái khác dung mạo cũng là không thua bởi lâm lưu hơn mỹ nữ cùng lâm lưu hơn quan hệ xem ra không tệ nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản cố bạch thế mà ăn hai cái cơm chùa đây quả thực là chiến lăng a bạch ca, c h u y ể n thụ điểm kinh nghiệm thôi chúng ta cũng muốn tiến bộ bên cạnh đội trưởng trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu các ngươi nghĩ gì nha một cái khác là mội mội của ta mội mội ta tại lưới giao công tác lâm lưu hơn là mội mội ta đội viên cố bạch lường hắn nhóm liếc mắt một cái ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể lên làm trung đoàn trưởng lưu tuấn minh một mặt thì ra là thế biểu lộ gật đầu nói những đội trưởng khác cũng giống như thế thấy cố bạch đều có chút xấu hổ ăn ăn ăn không vô chuẩn bị đi trở về cố bạch mang theo im lặng sáu tần ra trang viên bên trong pháo hoa một mực kéo dài đến mười một giờ đêm mới kết thúc mà cố bạch đã sớm tại hơn chín điểm liền chạy vốn chính là đi ăn nhờ ở đậu cũng không biết người nào đem lơ lửng xe bay dừng ở bãi đỗ xe cố bạch nâng hơi có vẻ m ỏ i m ệ t thân thể về đến trong nhà chuẩn bị nghỉ ngơi năm năm trước nhận lâm lưu h â n cái k i a rượu thuốc tới n h u ẩ n cố bạch mấy cái k i a nguyệt tế bào cường độ tăng lên rất nhanh bây giờ cố bạch bảy mươi hai tuổi tế bào cường độ đạt đến tám mươi một khoảng cách phá không cấp đã rất gần hai người các ngươi làm sao ở chỗ này không cần về lưỡi dao căn cứ sao về đến trong nhà cố nguyệt cùng lâm lưu hơn hai người ngồi ở trên ghế salon không biết đang thảo luận thứ gì ca ngươi trở về có chuyện quan trọng nói cho ngươi c ố nguyệt hết sức chăm chú nói sự tình gì nha cố bạch nghe vậy cũng là hết sức nghiêm túc ngồi tại trước mặt hai người c ố nguyệt vỗ vỗ lâm lưu hân lâm lưu hân nhìn về phía cố bạch nói ta bây giờ đã ba mươi chín tuổi rồi cha ta đã có cho ta tìm kiếm bạn trai dự định ta nghĩ mời ngươi làm ta bạn trai cố bạch chỉ mình trên đỉnh đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi là giả trang chúng ta vẫn là mỗi quan mỗi lâm lưu hân nói tiếp không được cố bạch trực tiếp cự tuyệt nói cho lâm lưu hân giả trang bạn trai đây không phải là muốn chết sao lâm lưu hân là lâm thành căn cứ khu lâm gia người lấy gia tộc bọn họ thể lượng cho lâm lưu h â n tìm kiếm bạn trai cũng khẳng định là khác người của đại gia tộc chính mình này tiểu thân thể có thể gánh không được tiểu nguyệt ngươi nghiêm túc ngươi đây có thể đồng ý cố bạch nhìn về phía cấu nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói nguyệt tỷ vốn là không đồng ý là ta thuyết phục nàng lâm lưu h â n nói ta đáp ứng nguyệt tỷ nói cho ngươi đại lượng tài nguyên tật khả năng để thăng ngươi tế bảo cường độ hạn mức cao nhất mà lại nguyệt tỷ cũng coi là ngươi đại bối cảnh nếu là có người thực có can đảm ra tay với ngươi nguyệt tỷ chân trần cũng không sợ măng dày lâm lưu hơn giải thích nói không được ngươi đi thật sự tìm một cái chẳng phải được dù sao ngươi sớm muộn đều phải đi tìm cố bạch vẫn là lựa chọn cự tuyệt dù cho an toàn thì thế nào nếu là đáp ứng về sau khẳng định sẽ có đại lượng p h i ề n phức h u hồ thực lực của hai người cùng thiên phú tranh lệch khổng lồ như vậy thực sự là quá giả lâm lưu h â n sắc mặt mắt trần có thể thấy thất lạc một chút vậy quên đi ca xinh đẹp như vậy bạn gái thật không suy tính một chút sao mặc dù là giả trang c ố nguyệt cũng nói một câu bất quá càng nhiều hơn chính là thuyết phục cố bạch đồng ý cố bạch một bực ngội như thế nào ưa thích đem chính mình hướng trong hố lửa đấy quên đi thôi bạch ca không muốn thì thôi lâm lưu hơn lôi kéo c ấ nguyệt l tiểu n g u y ệ t ngươi lo lắng nàng cái gì nha lấy nàng dung mạo thực lực tìm cái dạng gì không có thì ta dạng này ai cũng có thể nhìn ra là giả trang ngươi là bị hàng trí rồi sao mặc dù nói cố bạch nhận qua lâm lưu hơn ân huệ nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nàng nếu là có gì cần trợ giúp lời nói chính mình có thể đủ khả năng trợ giúp nàng nhưng giả trang bạn trai chuyện này hiển nhiên không tại cố bạch năng lực phạm chú bên trong cố bạch đều hơn bảy mươi tuổi đều có thể làm lâm lưu hơn cha chắc chắn sẽ không đầu nao nóng lên liền đáp ứng xuống cũng là hai người u rời người đi. Quyền quyền đi. đi sau cố bạch đi tới trong phòng bắt đầu hôm nay tu luyện hai mươi lăm năm trôi qua cố bạch đã đem trường xuân quyết tu luyện hết sức quen thuộc ngày thường đi đường đều có thể vận chuyển môn công pháp này phục d ụ n g ra cường phiên bản nhất tinh tế bảo dược tề sau cố bạch bắt đầu dài đến nửa giờ tu luyện tu luyện kết thúc sau cố bạch liền bắt đầu luyện tập đi ẩn cái này chiến kỹ luyện tập thời gian năm năm cố bạch vẫn không có thể đem cái này nhị tinh chiến kỹ luyện thành có thể thấy được cái này chiến kỹ độ khó mà cấu nguyện năm năm trước cho cố bạch k h í tán nhất tinh chiến kỹ cố bạch đã sớm nhập môn đương nhiên cũng có thể là là cố bạch quá lời tăng thêm thời gian tu luyện cố bạch mỗi ngày có hai giờ rưỡi tại tu luyện cùng luyện tập chiến kỹ cũng không tệ cũng chính là trừ bỏ thời gian tu luyện cố bạch mỗi ngày có một giờ sẽ lấy ra tu luy luyện tập xong hình ảnh sau n g ã xuống đất trên bảng hình ảnh cái này chiến k ỹ cần điều động toàn thân tế bào mỗi lần luyện tập đều sẽ để cố bạch mười phần mọi mệt đ ố i cố bạch cái này ngã ngựa phần tử thực sự là cái to lớn khảo nghiệm mỗi lần tu luyện đ ố i cố bạch tới nói đều là một lần tra tấn nghỉ ngơi một chút cố bạch tắm rửa một cái sau đó nằm ở trên giường dây tiến vào mộng đẹp trong mộng cố bạch quyền đà căn cứ dài chân đá thành phòng tổng tư lệnh vô số mỹ nữ nghiêng nga ước thật là không bị phong phu quân rời giường trong mông lung cố bạch nghe tới từng đợt thanh em quyền dữ hắn vừa mở mắt ch c ư ờ i nhẹ nhàng nhìn xem hắn ngươi thế mà thèm ta thân thể ngươi thật sự là đói cố bạch gầm thét một tiếng từ trong lúc ngủ mơ bừng t ỉ n h a n h trăng chiếu xuống ra trước giường giống như s ư ơ n g trắng n g u y ê n lai làm、like、là ộ n g lẩm bẩm một câu sau cố bạch lần nữa ngủ thật say s á u cái nào đó đặc thù gian phòng bên trong nói thực ra lưu hân ngươi sẽ không là thật thích ta ca a giả trang bạn trai chỉ là cái ngụy trang thay đổi một thân chiến y c ố n g u y ệ t tại giúp lâm lưu h â n đổi chiến y gì cảm thụ được lâm lưu hơn trên người truyền đến nhiệt độ cùng mềm mại c ấ nguyện hồi tưởng lại vừa mới lâm lưu hơn cái kia thất lạc biểu l ậ nghiêm túc hỏi a như thế nào? Có thể nha. lâm lưu h â n có chút cả lâm mà nói lúc này lâm lưu h â n cảm giác trên thân thể nửa người mát lạnh xuyên qua một nửa chiến y bị cấu nguyệt rút đi tính cả bên cạnh trên mặt bản chính mình nguyên bản quần áo không nói không nói ta đem quần áo cho giấu đi cấu nguyệt cười giả dối a nguyệt tỷ nhanh còn cho ta lâm lưu h â n hai chân nhanh chóng đắp đất hướng phía cấu nguyệt làm l u n g nói cấu nguyệt đi tới lâm lưu h â n trước mặt đem chiến y giúp nàng m ặ c tốt mặc vào chiến y lâm lưu hơn cũng lộ ra mười phần báo tố thoải mái mau nói ta không biết ta muốn giúp mạch ca để thăng tế bảo hạn mức cao nhất thật sự ta không muốn bạch ca tại chúng ta còn rất tốt thời điểm hắn liền đã đi đến sinh mệnh cuối cùng lâm lưu h â n lắc đầu mà lại từ nhỏ đến lớn bởi vì thân phận của ta cùng bối cảnh còn có không thế nào sẽ cùng người không quen thuộc giao lưu cho nên ta một cái bạn nam giới đều không có cùng bạch ca trung đụng rất thoải mái ta cũng không biết đây có phải hay không là ưa thích dù sao ta lại không có yêu đương ta biết đại khái cấu nguyệt suy tư một chút ta ca hẳn là sẽ không đối với hắn cũng không ý nghĩ gì ngươi đem hắn làm trường bối c ấ nguyệt dừng một chút một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ nói tiếp Các n g ư ơ i hai đại khái chính là ta ca đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi đem nàng làm tỷ bội một dạng quả thật có chút đạo lý lâm lưu h â n nhẹ gật đầu còn có ngươi cái kia giả trang bạn trai sự t ì n h là ta cân nhắc không chu toàn sớm biết ta liền không đáp ứng ngươi nếu là đổi lại là ta ta cũng khẳng định sẽ c ử tuyệt ngươi c ố nguyệt suy nghĩ một lúc vừa mới ở nhà sự t ì n h nói nếu là cố bạch thật đáp ứng vậy hắn khẳng định sẽ lâm vào phong bạo bên trong dù cho không có nguy hiểm tính mạng đối nó áp lực cũng mười phần to lớn trong đội dự bị thành viên bên trong cũng có ngươi mấy đứa cùng vợ người thiên phú thực lực của bọn hắn cũng rất tốt ngươi đi ở trung thử một chút thôi được cái tia nguyệt tỷ ngươi đây ta ta lại không có t r ư ở n g bối thuốc d i ụ c ta bốn chương m ộ ư ơ i bảy dị năng tiến hóa nhập phá không chương m ộ ư ơ i bảy dị năng tiến hóa nhập phá không đinh thu hoạch được không h c ấ một m điểm thuộc tính tự do thành phòng làm việc cao ốc chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng văn phòng đang tại xử lý văn kiện cố bạch trong đầu đi ra một đạo giọng đ ị a tử cố bạch ta mị cười một tiếng có năm mươi một năm trước cái k i a long vương cười một tiếng phong thái lại một cái m ư ờ i năm kỳ h ạ cố bạch đem một điểm, điểm thuộc tính tự do tăng thêm tại dị năng phía trên trong thân thể chuyển đến một cỗ năng lượng quen thuộc c ồ ngoa ă n lượng này tiến vào cố c b ạ tạo b thân thể bên trong bên sau đó liếc i tới đã 52 năm trôi qua. Tới khỏe nói mắt m phải phía dưới bàn nhỏ cố bạch một câu ngoa ạ tạo thoát ra dị năng tiến hóa cố bạch tế bào cường độ 85 m ộ t dị năng trị liệu thuật dê điểm thuộc tính tự do không trị liệu thuật từ cấp F tăng lên tới cấp dê cố bạch trong tay một trận lục quang lập lòe đối với mình sử dụng một phát trị liệu thuật lấy cố bạch bây giờ tế bào cường độ nhẹ nhõm đem trị liệu thuật bao trùm toàn thân cố bạch toàn thân tắm rửa màu xanh nhạt năng lượng không bao lâu lục s á c quan g mang biến mất hiệu quả trị liệu tăng lên còn nhiều một cái năng lực t ự ư hồ có thể khôi phục tế bào tổn thương cùng tiêu hào cố bạch đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở trong thân thể cảm thụ được trong thân thể biến hóa rất nhỏ lẩm một câu năm lần đề thăng dị năng đẳng cấp liền tăng lên cố bạch trên mặt lộ r a mỉm cười h ã n cao hứng không phải dị năng hiệu quả mà là điểm thuộc tính tự do xác thực có thể để dị năng đề thăng mà lại biểu hiện long hạ đồng thời không có cái gì dê cấp ép dị năng bình xét cấp bậc cấp ép là danh sách ba cũng không biết cấp dê thậm chí càng mặt trên hơn đẳng cấp cái tiêu mới là danh sách hai thậm chí danh sách một đẳng cấp xử lý xong văn kiện sau cố bạch nhàn rỗi không chuyện gì về đến trong nhà cố bạch suy tư một phen dị năng có thể chữa trị tế bào tiêu hao như vậy là không có thể tại tu luyện thời điểm sử dụng bình thường tu luyện tế bào là sẽ từ từ không còn chút sức lực nào đại lượng năng lượng xung kích tế bào để khiến cho hắn tiến hóa mang đến tiến hóa đồng thời cũng sẽ cho hắn mang đến gánh nặng cực lớn nếu là này dị năng có thể tại tự mình tu luyện thời điểm phối hợp sử dụng như vậy có thể ổn định tế bào trạng thái đề thăng tốc độ tu luyện cố bạch nhà tại một năm trước sửa chữa một lần toàn bộ gian phòng rực rỡ hẳn lên lâm minh tiểu khu là quan phương tiểu khu đơn vị không tồn tại cái gì chất lượng vấn đề ở cái hơn một trăm n ă m cũng sẽ không xuất hiện cái gì phòng úc lao tổn hại chỉ là nhiều năm như vậy phòng úc bên trong bộ có chút trang trí có chút cú hóa cho nên năm ngoái cố bạch liền gọi người tới sửa chữa một lần mặc dù nói đơn vị có phần nhà ngang tử bất quá cố bạch ở chỗ này ở quen thuộc mình bình thường cũng là một người ở dứt khoát liền không đổi trang trí sau phòng ố c cách cục không có thay đổi gì cố bạch đi tới trong phòng bật máy tính lên lục soát trị liệu dị năng phải c h ẳ n g có thể để thăng tốc độ tu luyện nhưng đáp án là có thể một chút cường đại trị liệu thuật có thể cùng một chút đặc thù dược t một dạng khôi phục tế bào hao tổn nhưng chỉ có cực thiểu số trị liệu dị năng có nên hiệu quả được đến đáp án sau cố bạch phục dụng một bình tế bào dược t sau vận hành hắn trường xuân quyết trường xuân quyết cùng khác nhất tinh tu luyện pháp khác nhau ở chỗ hắn tu luyện là tương đối ôn hòa sẽ không cho tế bào mang đến quá nhiều gánh vác gián tiếp để thăng tu luyện giả tuổi thọ đồng thời hắn tu luyện sẽ sinh ra một loại tên là khí năng lượng loại này năng lượng có thể để thăng cố bạch trị liệu thuật hiệu quả lúc trước c ố n g u y ệ n cho mình cái này tu luyện pháp vốn là vì phù hợp cố bạch thân thể cùng thiên phú vận hành trường xuân quyết đồng thời cố bạch đối với mình sử dụng trị liệu thuật trị liệu thuật lục quang đem cố bạch bao phủ nhìn từ đằng xa giống như là cho cố bạch xuyên một kiện màu xanh, xanh ước chừng sau một tiếng cố bạch dừng lại tu luyện cũng không phải cố bạch muốn dừng lại mà là tế bào dược tể bên trong năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn Thân thể của một ì n h b ê giờ sử dụng trị liệu thuật còn có tu luyện đối tế bào thân thể hao tổn mình đã đạt đến thân thể cực hạn cố bạch cả người ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc gần phân nửa giờ sau cố bạch khôi phục một chút khí lực đứng người lên ba lần tả hưu tốc độ tu luyện cố bạch trong giọng nói mang theo hưng phấn lợi dụng trị liệu thuật phụ trợ tu luyện sau tốc độ tu luyện là quá khứ ba lần thời gian tu luyện cũng chỉ có đi qua hai phần ba tăng lên tế bào cường độ lại là đi qua ba lần cố bạch cảm giác này sau khi tăng lên trị liệu thuật giống như là đối với mình tu luyện đặc thù kích thích tố một dạng hiệu quả mười phần máy liệt như vậy chính mình tại lột xác giai đoạn hàng năm tăng lên tế bào cường độ có thể đạt tới sáu tà hữu dạng này không ra hai ba năm chính mình liền có thể đạt tới phá không giai đoạn có này trị liệu thuật hiệu quả như vậy chính mình tại phá không giai đoạn tốc độ tu luyện cũng sẽ để thăng một mảng lớn mặc dù so ra kém những cái kia thiên tiêu nhưng cũng so với người bình thường đạt tới phá không giai đoạn tốc độ tu luyện tốt hơn nhiều cố bạch nghỉ ngơi một hồi tắm rửa một cái sau kết nối thông tin k h í gửi tin tức cho c ố nguyện cố bạch tiểu nguyện ta qua mấy năm liền có thể tăng lên tới phá không giai đoạn có cái gì thích hợp ta tu luyện pháp không bao lâu c ố nguyện liền hồi phục cố bạch tin tức tiểu nguyện đi ta giúp ngươi tìm xem cố bạch t u t đi qua cố bạch ý nghĩ là không muốn cho c ấ nguyện thêm bất cứ phiền phức gì bây giờ cố bạch ý nghĩ là tại c ấ nguyện đủ khả nam giới ngẫu nhiên đi tìm kiếm trợ giúp của nàng quá mức khách khí cái gì đều không cần đối phương trợ giúp chỉ biết kéo xa quan hệ giữa hai người bị đối phương cần là thân tình ở giữa mối quan hệ tự ngược thức hy sinh thân tình chỉ biết đưa đến phản hiệu quả những cái kia thấp tinh cấp tu luyện pháp cùng chiến kỹ đối với bây giờ cấu nguyệt tới nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cũng không lâu lắm cấu nguyệt lần nữa phát tới tin tức tiểu n g u y ệ t cho ngươi tìm mấy cái thích hợp ngươi tu luyện pháp cùng bảo mệnh chiến kỹ có dành về nhà đưa cho ngươi long hạ bên trong thu hoạch được tu luyện pháp cùng chiến kỹ không có cách không phải chính là long hạ học phỉ xì ồ ép sát thượng công bố trên mạng dùng tiền mua mua một chút võ quán huấn luyện gói phục vụ quan phương nội bộ mua mà cấu nguyệt làm đều là quan phương nội bộ bình quân chất lượng so với cái kia võ quán cùng trên internet muốn tốt hơn nhiều chờ dị thú chiều kết thúc liền chuẩn bị về l ư u a cố bạch cho cấu nguyệt hồi phục một câu sau nhìn về phía chân trời xanh thẳm chân trời đ ỗ n g nhiên lẩm bẩm câu lúc trước c ấ nguyệt cho mình tẩy tụy dược t h thời điểm nói qua khoảng cách lâm thành căn cứ khu một trăm km chỗ có cái vết nước không gian muốn mở ra lúc trước c ấ nguyệt nói ba mươi năm mươi năm bây giờ đã tiếp cận ba mươi năm cũng không biết bây giờ ngày tháng bình an còn bao lâu nhưng cố bạch cũng không phải rất lo lắng lâm thành quan phương thời gian dài như vậy chuẩn bị khẳng định có trăm phần trăm cầm xuống cái khe hở không gian kia nắm chắc nếu là thật gánh không được nhưng còn có những trụ sở khác thành phố chi viện thú chiều qua đi chính mình cũng sắp tiếp cận trăm tuổi khi đó về hưu cũng vừa vừa vặn lại là một cái ba năm qua đi khoảng thời gian này cố bạch vẫn là giống như thường ngày tại chữa bệnh tiểu tổ m à cá ngày thường tu luyện một phen đang luyện tập một chút bảo mệnh chiến kỹ lúc không có chuyện gì làm cùng c ấ nguyện hoặc là trịnh bình quý làm nhảm tán gỗ gặm tháng ngày qua cũng mười phần bụi sướng Tuy lợi dụng trị liệu thuật đi phối hợp nhị tinh tế bảo dược thể cùng nhị tinh tu luyện pháp tốc độ tu luyện so lộ sắc cấp lúc tăng lên bốn lần tả hữu chính mình này thiên phú đều có thể để thăng gấp ba bốn lần trách không được cấu nguyện tại đạt tới phá không về sau đằng sau tốc độ tu luyện trực tiếp cất cánh cố bạch tại nắm giữ trị liệu thuật đề thăng tốc độ tu luyện sau tại lộ s ắ c lúc hàng năm có thể đề thăng sáu lần tải hữu tế b à o cường độ đặt tới p h a không sau đề thăng gấp ba bốn lần cũng chính là hàng năm đại khái có thể đề thăng hai mươi b ố tải hữu mười năm chính là hai trăm bốn mươi mặc dù còn kém rất rất xa những cái kia thiên tiêu bất quá đối với cố bạch tăng lên không thể nghi ngờ là lớn vô cùng mà nhị tinh tế b à o dược tề là lợi dụng phá không cấp dị thú huyết dịch chế thành nội bộ năng lượng ẩn chứa s o nhất tinh tế b à o dược tề cao mấy chục lần không thôi một bình nhị tinh dược tề cần một nghìn long hạ tệ so nhất tinh cao gấp mười một ngày một bình một tháng chính là ba vạn đạt tới phá không cấp sau cố bạch đã đi phúc lợi cao ốc đăng ký bây giờ mỗi tháng đều có một vạn năm phá không cấp phụ cấp tăng thêm dị năng lời nói một tháng có một vạn sáu chính mình thân là trung đoàn trưởng một tháng tiền lương là bốn vạn khối tiền tăng thêm cuối năm thưởng những n à y trèo trống tự mình tu luyện vẫn là rất đủ mặt khác dị năng của mình tăng lên tới cấp dê sau đi quan phương cơ cấu kiểm chắc vẫn là giống như trước đó là tiến hóa không đủ c h i t đ ể vẫn là kim thủ chỉ tăng lên hiện thực là kiểm chắc không ra len k e n lúc này ngoài cửa chôn cửa bị ấn xuống một cái c đi đi sau c ó cố n bạch lợi dụng hình u y ảnh n h điều động tế bảo thân thể lực lượng cố bạch trên thân thể bao vây lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt nhạt màu trắng màng mỏng sau biến mất tại một chỗ cũng không thể nói biến mất chỉ có thể nói nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng mà loại này ẩn thân rất thô t h i ệ n thậm chí thấp hơn thực lực mình người đều có thể cảm nhận được vị trí kia có sinh vật tồn tại lợi dụng kim thủ chỉ thần cấp quy tức thuật cố bạch đem khí tức của mình xuống đến hầu như không tồn tại khí tức ở chung quanh đi một vòng giải trừ hình ảnh sau cố bạch mang theo kameza đi tới gian phòng của mình bên trong đem kameza liên tiếp đến trong máy vi tính cái này kameza có được đủ loại tia sáng kiểm chắc còn có quét hình công năng hao phí cố bạch mấy vạn long hạ tệ bình thường chỉ có những phú hào kia trong nhà mới có thể phân phối loại này kameza căn cứ chỗ cửa thành phân phối kameza cũng cùng loại này không sai bị lắm cho dù là sử dụng ẩn thân dị năng tại này ca mê gia hạ cũng sẽ không chỗ che thân cố bạch mở ra vừa mới hình ảnh tại chính mình sử dụng quy tức thuật sau chính mình người thành giống cùng nóng cảm giác thành giống biến mất ở trong tấm hình cũng liền nói ẩn thân chiến kỹ phối hợp thần cấp quy tức thuật đem khí tức của mình xuống đến vô cùng b ẽ s á c thực có thể làm được biến mất nhưng có chút sợ chính là loại kia phạm vi công kích trực tiếp đem chính mình nhân đạo hủy diệt bất quá bây giờ có thể vật lý biến mất đã rất không tệ lúc này truyền đến một trận tiếng ồn ào bên ngoài như thế nào như thế nhau nhau nha cố bạch lẩm một câu sau nhìn về phía ngoài cửa số năm chương、18. Loan điểu không tiên điểu một ẫ u hạm, h i nghị cấp cao. n Loan g đạo to lớn bóng tối đem căn cứ một khối khu vực hoàn toàn báo phủ cố bạch đưa đầu ra đi nhìn phát hiện đó cũng không phải dị thú mà là nhân loại khoa học kỹ thuật cố bạch tiểu khu vị trí cùng ngoài trụ sở trên lệnh không xa cho nên có thể thấy rõ toàn cảnh của nó nó giống như là đi qua hàng không mẫu h ạ m lại có chút trong phim ảnh tinh tế chiến hạm ngoại hình lơ lửng tại tường vây phía trên thiên cung lấy tường thành vì so sánh nó có ít nhất mấy ngàn hơn vạn mét chiều dài so cố bạch internet bên trong nhìn thấy bất luận cái gì dị thú đều phải khổng lộ toàn thân màu lam n h ạ t trên người tản ra kim loại cùng khoa học kỹ thuật khí thức nhìn thấy nó cảm giác được một cô đối với cự vật k i ể m chế bất quá càng nhiều hơn chính là cảm giác an toàn cố bạch đã đạt tới phá không cấp thị lực phi t ư ờ n g tốt cho dù là cách xa nhau mấy chục km cũng có thể nhìn thấy nó địa b ả n điêu khắc sinh động như thật ngũ trào kim long đánh dấu đó là thuộc về long hạ tiêu chí cố bạch cảm giác vật kia có chút bắt mắt tựa hồ thường xuyên tại trên tin tức nhìn thấy sử dụng máy truyền tin chụp ả n h công năng đối nó tiến hành quất hình không bao lâu máy truyền tin liền truyền đến một đạo tin mẫu hạm đời thứ hai long hạ trung cực vũ khí một trong loan điệu là cổ đại thần điệu một trong tượng trưng cho thiên hạ thái bình an bình cố bạch nghe vậy trong lòng một trận lụa buộc long hạ trung cực vũ khí đây là t h ú chiều sắp tới sao l i ê n thứ này đều tới rồi đoạn thời gian trước hắn hỏi một chút c ố n g u y ệ t c ố n g u y ệ t nói vết nước không gian đã sắp đ ạ t tới mở ra ngưỡng giới hạn trong vòng mười năm tất nhiên sẽ mở ra để bảo đảm căn cứ khu an toàn đã hướng lên phía trên cầu viện t h ú chiều sắp tới chiến tranh hết sức căng thẳng nếu như mình là người bình thường cố bạch cũng không lo lắng dù sao trời sập xuống có cao to để lấy nếu là liền căn cứ người bình thường đều xuất hiện thương vong khẳng định như vậy là căn cứ muốn bị thu chi bất quá long hạ chấn áp cảnh nội vết nước không gian sau đã không có xuất hiện bị thú triều công hãm c ă n cứ có phía trên trung cực vũ khí còn có những cái k i a đỉnh tiêm cường giả luôn hãm sát xuất hiện nhiên rất thấp cố bạch thân là chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trường mặc dù không thể vì thú triều làm ra to lớn gì công hiến nhưng thú triều đến lúc khẳng định phải tại tuyến đầu chỉ huy chính mình dưới cờ bốn mươi tổ trị liệu những cái k i a thụ thương chiến sĩ ngắp lại cố bạch trong lòng vẫn còn có chút phấn khởi bọn hắn lao cố một nhà đều lên qua chiến trường nói ra gọi là một cái u y phong a tích, tích, tích lúc này cố bạch thu được một đầu tin tức thành phòng làm việc cao ốc tin tức xử lý chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng cố bạch tiên sinh n g ư y i tốt m ờ i ngày buổi sáng ngày mai mười điểm đến thành phòng cao ốc mười lầu họp hội nghị trọng yếu xin chớ vắng mặt họp hẳn là nói thu chiều sự tình đi loan điệu không thiên mẫu hạm dừng lại tại lâm thành căn cứ khu trên tường rào phương toàn bộ căn cứ khu bên trong tràn ngập một loại khẩn trương bầu không khí bất quá cũng vẹn vẹn khẩn trương mà thôi đại gia rất nhanh lại trở lại sinh hoạt hàng ngày bên trong chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia quái vật khổng lộ trong lòng vẫn là có rung động hôm sau sáng sớm cố bạch mặc chính trang chỉnh lý một chút dung nhan dáng vẽ hướng phía thành phòng làm việc cao ốc tiến đến đang làm việc cao ốc bãi đậu xe dưới đất bên trong cố bạch nhìn thấy rất nhiều xem r a lộng lẫy lơ lửng xe bay biển số xe đều là lâm thành quan phương đặc thù biển số xe xem ra lần này hội nghị tới không ít đại nhân vật nha cố bạch thì thầm một câu hậu chiều thang máy đi đến thang máy bên ngoài đều có bốn tên thành phòng binh sĩ đứng ở nơi đó người tốt xin lấy ra thân phận tin tức cố bạch tới gần sau một tên binh lính đi lên trước hướng phía cố bạch nói trên mặt vẻ mỉm cười cố bạch kết nối thông tin khí cho hắn nhìn thân phận tin tức sau binh sĩ hướng phía cố bạch chào một cái sau đó về tới vị trí cũ tiến vào trong thang máy rất nhanh liền đi tới đệ thập lầu đệ thập lầu chỉnh tầng đều là một cái to lớn cầu thang phòng họp thời gian bây giờ là chín giờ rơi sáng trong phòng họp đã có không ít người ở bên trong mỗi cái chỗ ngồi trước mặt kim loại bảng đều có một cái tin tức biểu hiện tỷ như hàng thứ nhất bên trái nhất chỗ ngồi bảng biểu hiện chính là lâm thành căn cứ khu bộ hậu cần bộ trưởng khương thiếu thành tại ở giữa nhất vị trí là quân phòng thành tổng tư lệnh lâm hướng lên trời cố bạch đơn giản nhìn lướt qua có thể thấy được này càng đến gần phía trước vị trí ở căn cứ bên trong vị trí càng cao mà mình không có gì bất ngờ xảy ra tại hàng cuối cùng bốn cố bạch bước nhanh hướng phía xếp sau đi đến vô luận nhìn thấy ai cũng làm mỉm cười gật đầu ý bảo mãi cho đến hàng cuối cùng biểu hiện ra chính mình tin tức chỗ ngồi ngồi xuống cố bạch mới thở dài một hơi nơi này mỗi người đều là so cố bạch trước vị còn cao đại l a o nơi này hẳn là cấp bậc thấp nhất thực lực kém nhất đều là ta đi cố bạch ở trong lòng thầm nói tiếp cận hội nghị thời gian trong phòng họp vị trí cũng đã đầy một chút tương đối quen ở phía dưới ba hoa trích trẻ cố bạch thì là giảm xuống chính mình tồn tại cảm ở phía sau ngầm người chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng cố bạch gương mặt lạ nha giống như chưa thấy qua ngươi ngồi tại cố bạch bên cạnh nam tử trung niên nhìn xem cố bạch khuôn mặt mang theo nghi hoặc cố bạch xoay đầu lại cười nói ta thượng nhiệm không bao lâu ngươi không biết rất bình thường nói lơ đang liếc hắn trước mặt kim loại bảng liếc mắt một cái lưới g i a o bếp núc đội trung đoàn trưởng vương bảo ra không đúng sao các ngươi trước trung đoàn trưởng đều về hưu nhiều năm vương bảo ra đứng dậy đi tới cố bạch bên cạnh n h ú n tay méo méo cố bạch bà vai cố bạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vương bảo ra vương bảo ra cười nói ngươi trước trung đoàn trưởng là đệ đệ ta nguyên lai、like、là vương ca nha vương bảo ra vũ vũ cố bạch b ả vai tựa h ổ là nhớ tới cái gì sau đó đem hắn chỗ ngồi kéo đến cố bạch bên cạnh ngồi xuống mấy năm trước giống như thường xuyên nghe tới em ta nói về ngươi ta nói ngươi thâm tàng bất lộ nguyên lai、like、có lớn như vậy bối cảnh hắn bản ý là muốn đem trung đoàn trưởng vị trí lưu cho chính các ngươi cạnh tranh đằng sau có người ở phía trên để cử ngươi vương bảo ra giải thích nói n g ữ khí có chút như quen thuộc cố bạch nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng biết bọn hắn hiểu lầm cho là mình ăn vào cơm chùa bất quá cũng không có giải thích nói rõ dù sao cái này hiểu lầm cũng là cố bạch mạnh hữ vương bảo ra khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc đạo ngươi vừa nhập phá không không lâu a đại khái là một trăm tế bào cường độ t à h ư u n g ư ơ i đây nhìn ra rồi vừa mới bắt ngươi một chút bả vai m à r a có thể phân biệt nguyên liệu nấu ăn tế bào đại khái cường độ là một cái linh chủ cơ bản năng lực vương bảo ra vừa nói vừa tiếp tục bóp một chút cố bạch cánh tay nghi ngờ nói bất quá kỳ quái chính là ngươi bây giờ hẳn là tháng bảy năm tám không tuổi đi lấy thiên phú của ngươi bây giờ tế bào thế mà còn mười phần sinh động không có chút nào một tia tế bào bắt đầu suy yếu biểu hiện cố bạch nghe vậy giật mình linh chủ mạnh như vậy nay sờ một chút liền biết thực lực đối phương cố bạch cũng rõ ràng chính mình tế b à o không có suy yếu là chính mình trường sinh hiệu quả linh chủ cùng dược tề sư thợ rèn giống nhau là một loại nghề nghiệp đặc thù cố bạch vừa muốn nói gì vương bảo ra lại tiếp tục nói ra ngươi hẳn là phục d ụ n g một chút đặc thù trì hoán giả yếu dược tề a này đều bị ngươi nhìn ra cố bạch một bộ kinh ngạc dáng vẻ vương bảo ra nhỏ giọng hỏi lấy bối cảnh của ngươi hẳn phải biết trận này hội nghị một chút tin tức a thú triều ngươi biết ta cũng không rõ lắm dù sao chính là thú triều sắp tới a chờ sau đó hội nghị hẳn là sẽ nói chuyện này a được thôi cố h u n h thêm cái phương thức liên l ạ tôi thăng thêm phương thức liên lạc sau vương bảo ra trở về chỗ cũ cố bạch cũng dự tính đồn đãi chính mình trước trung đoàn trưởng một chút tin tức hắn cũng là không có gì bối cảnh nhưng phía sau lại có thể lên làm trung đoàn trưởng xem ra cùng vị này thoát không khỏi liên quan bếp lúc đội cũng không phải chữa bệnh tiểu tổ loại này biên giới bộ môn bọn hắn trong đội có thể cơ hồ đều là linh chủ thường xuyên tiếp xúc đến đủ loại cường giả có được chính mình mạng lưới quan hệ một cái khuôn mặt c ư n g nghị mặc một thân quan phương đặc chế chính trang nam tử trung niên đi tới phòng họp trên đài hội nghị cầm lấy phía trước ô n g nói khí thế hùng hậu mở miệng nói đại gia hỏa ta là lâm thành căn cứ khu căn cứ giải lý vân lần này hội nghị là chúng ta lâm thành căn cứ khu này một trăm n ă m tới lần thứ nhất mở ra căn cứ hội nghị cấp cao a mà chủ đề của hội nghị cũng rất rõ ràng chính là lâm thành ngoài trụ sở một trăm km chỗ một chỗ không gian chỗ bạc nhược đã muốn mở ra thông qua kiểm tra đã xác định là dị thú xâm lấn vết nứt không gian xem như khoảng cách nên không gian yếu kém khu gần nhất căn cứ khu chúng ta khẳng định sẽ nhận thú chiều sung kích không gian yếu kém khu là tại năm mươi năm năm trước phát hiện đại gia đã biết một chút tin tức tương quan lần này hội nghị kết thúc sau căn cứ sẽ tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu gần nhất tin tức nên không gian yếu kém khu nhanh nhất tại m ộ ư ơ i ba năm hình thành vết nước không gian vì bảo đảm căn cứ khu an toàn chúng ta đã hướng nam bộ trung tâm cầu viện nam bộ thành phòng tổng quân thứ m ộ ư ơ i một loan điệu không thiên mẫu hạm đoạn thời gian trước đã đến lâm thành căn cứ khu trên không sáu lý vân ở phía trên ba lạc ba lạc nói chừng một giờ đại khái nói rõ chi tiết một chút vết nước không gian mức năng lượng cùng một chút ứng phó phương án nay vết n ư ớ không gian mở ra thời gian so dự liệu phải nhanh rất nhiều nha cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ c ố n g u y ệ t lần trước cho mình tin tức là mười năm bên trong không nghĩ tới liền năm năm đều không có còn có căn cứ này dài có phải hay không mấy chục năm trước tuân gia có mấy cái tiểu tam cái kia những năm này căn cứ dài cũng không đổi qua hẳn là cái này lý v â n a quả nhiên người không thể xem bề ngoài a hội nghị kéo dài đến 1 1 h 3 0 m ớ i kết thúc trừ phía trước hai hàng cao tầng những người khác rời khỏi phòng họp cùng bên cạnh vương bảo ra nói một tiếng sau cố bạch bước nhanh tiến vào trong thang máy rời khỏi làm việc cao ốc ban đêm cố bạch lại nhận được tin tức tin tức nội dung là xế chiều ngày mai đến làm việc cao ốc chín lầu họp hôm sau buổi chiều cố bạch đi tới làm việc cao ốc lầu chín lầu chín là từng cái cỡ nhỏ phòng họp lần này liền không có ngày hôm qua lần long trọng cố bạch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống lần này họp người đều là quân phòng thành người chủ trì hội nghị chính là bộ hậu cần bộ trưởng khương thiếu thành khương thiếu thành nói rõ quân phòng thành một chút bộ môn công tác cụ thể nội dung cố bạch đương nhiên cũng bị bao hàm ở bên trong hội nghị kéo dài một giờ kết thúc mấy ngày sau lâm thành căn cứ khu quan phương tuyên bố một cái thông cáo lâm thành căn cứ khu một trăm km chỗ một chỗ không gian yếu kém khu thông qua kiểm tra dự tính nhanh nhất tại m ư ơ i ba năm sau mở ra một đạo dị thú xâm lấn vết n ư ớ không gian Vì chương một mươi chín giải trừ cấm bay thừa ảnh máy bay không người lái giáp toàn bộ đều phải chuyển dọn đến cửa đông chữa bệnh tiểu tổ khu vực nam bắc tây môn có thể dùng quân phòng thành chuyên dụng xe chuyển vận trở tới đây tương thanh bên ngoài cố bạch đối máy truyền tin chỉ huy thủ hạ bốn mươi chữa bệnh đội ngũ từng cái mặc áo khoác trắng thân ả n h đem chữa bệnh tiểu tổ trong lều vải đồ vật cùng thiết bị dọn đến một cái lơ lửng xe hàng bên trên lều vải cũng bị thu hồi bên cạnh quân phòng thành lều vải sớm đã bị thu thập sạch sẽ tại chữa bệnh tiểu tổ lều vải thu thập xong sau toàn bộ tường thành bên ngoài đều một mảnh c h u ỗ i l ù i chỉ có lẻ tẻ mấy cái xe dừng lại ở bên ngoài sắt thép trên tường thành vô số dữ t ậ n to lớn pháo đài từ tường thành bên trong r ỗ i ra tường thành đ ỉ n h chót cách mỗi một trăm em mở liền có một cái to lớn h n g pháo chung quanh bị một chút giống như cột thu lôi một dạng đồ vật bao khoả đây là thủ thành lợi khí pháo điện từ đại lượng thành phòng công trình sư đối với mấy cái này chiến tranh lợi khí tiến hành đ i ề u tu cùng khảo thí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đạo màu lam to lớn quang mang rơi vào mấy chục km bên ngoài khu vực phát sinh kịch liệt bạo tạc to lớn vùng quê tại nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt đã trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi nhân loại địch nhân là dị thú mà thiên nhiên địch nhân là nhân loại bốn chú ý đội dị thú triệu a long hạ c h ấ n áp cảnh nội đại bộ phận bếp nước không gian sau người bình thường tỷ lệ lớn cả một đời cũng sẽ không kinh lịch dị thú triệu tổ thứ tám đội trưởng tiêu lửa lửa đứng tại cố bạch bên cạnh nhìn xem tường thành những cái kia chiến tranh lợi khí hơi xúc động cố bạch nghe vậy cười cười vậy không phải nói rõ ngươi vận khí tốt sao ta nhớ rõ ngươi mới lên làm đội trưởng không mấy năm a mặc dù chúng ta là chữa bệnh tiểu tổ thuộc về nhân viên hậu cần bất quá có thể tham dự đến chiến tranh bên trong n g ắ m lại vẫn còn có chút h ư n phấn về sau cùng con cháu của ta nói ta đi lên chiến trường nhiều ủy phòng a tiêu lửa lửa bây giờ bốn mươi tuổi còn bảo lưu lấy thuộc về thanh thiếu niên hăng hái cố bạch nghe vậy một mặt thâm trầm nói cũng liền các ngươi đợi có thể như vậy nghĩ xong chân chính gặp được chiến dù sao chiến tranh là muốn m chết người cái kia chú ý đội ngươi tham gia qua sao tiêu lửa lửa nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn về phía cố bạch không nghĩ tới cố tổng đội đi qua còn có loại kinh nghiệm này không có hai ngày sau bốn mươi chữa bệnh tiểu tổ lều vải toàn bộ bị chuyển rời đến cửa đông tường thành nam bộ phụ trách này một khối mười cây số tả hưu khu vực khu vực khác chữa bệnh thì là từ căn cứ khu trung ý viện đ i ề u lấy nhân viên lại đây trong này thậm chí có căn cứ khu bên trong cường đại nhất trị liệu dị nam giả hưu trên bầu trời từng cái trắng loãn sắc chiến cơ từ căn cứ khu không trung bày qua những ngày này lâm thành căn cứ khu giải trừ cấm bay quyền một chút không thiên vũ khí chiến đấu đang tại khu ôi h i ê n gõ chống điều chỉnh thử bên trong căn cứ bên trong đại đa số người vẫn là trải qua đi qua sinh hoạt không có chút nào bị sắp đến dị thú chiều ảnh hưởng dù sao bọn hắn đại đa số là người bình thường chiến tranh thắng lợi hay không cũng không phải là bọn hắn có khả năng quyết định dù sao trời sập hạ cũng c ó cao to đỉnh lấy làm tốt chính mình công việc của mình là được rồi bất quá vẫn là có một chút người đời trước tương đối lo lắng nhưng nhìn thấy trôi nổi tại căn cứ khu trên bầu trời không thiên mẫu hạm nỗi lòng lo lắng vẫn tương đối có cảm giác an toàn lâm minh tiệu khu cố bạch đem chức cấu nguyệt đưa cho chính mình chiến y lấy ra thời gian qua đi ba mươi năm cố bạch lần nữa mặc vào cái này chiến y, y ấy, có chút hoảng hốt như ngày cảm giác lúc trước mặc bộ này chiến y thời điểm chính mình vẫn là chữa bệnh tiểu tổ đệ thập tổ đội viên a cố bạch đem chiến y mặc lên người nhìn mình trong gương trong mắt mang theo một chút hoài niệm mặc vào chiến y sau cố bạch n h i ệ t huyết sôi trào muốn tìm cá nhân đánh một trận phản phất toàn thân đều có dùng không hết kình cố bạch tại nguyên chỗ nhảy lên thứ m ộ ư ơ i một bộ tập thể dục theo đài đánh xong trọn vẹn sau cố bạch chỉ cảm thấy toàn thân mười phần thư sướng ngày xong sau cố bạch lợi dụng hình nhận dần dần đem chọn kiện chiến y tính cả chính mình giấu ở tại chỗ nhưng cũng không lâu lắm cố bạch lại hiện lộ nguyên hình đem cái này chiến y cũng ẩn thân đứng lên quá tiêu hao thể lực mới ẩn thân này một hồi cố bạch liền cảm giác chỉnh thân thể tế b à o đều phải hư thoát cho mình lên mấy cái trị liệu thuật sau cố bạch thở ra hơi xem ra có đôi khi trang bị thật là nhất định là chuyện tốt cũng không biết chờ gì thú chiều tới mặc này thân chiến y đi chữa bệnh người khác sẽ có hay không có chút kỳ quái cố bạch suy tư một phen ồ ta nhớ rõ cái này chiến giáp có ngụy trang hình thức cố bạch tại chiến giáp thao tác sách hướng dẫn bên trong tìm được ngụy trang hình thức phương pháp sử dụng tại chiến giáp trong mũ giáp thao tác giao diện bên trong tuyển chọn ngụy trang hình thức chiến giáp trạng thái cùng màu sắc biến hóa chậm dại biến thành một kiện màu xanh sấm thần tay h áo dài cùng c u n dài cố bạch trên đầu còn mang theo một cái màu cam mũ lưới c h a i mặc như thế đi chữa bệnh tiểu tổ bên kia đến lúc đó không lộ vẻ k ỳ quái nhìn mình trong gương cố bạch nhẹ gật đầu ầm ầm lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng oanh minh cố bạch hơi nghi hoặc một chút hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại ngoa tạo cố b chiến giáp toàn thân đen trắng lam giao nhau toàn thân đều mang khoa huyễn cực kỳ khoa huyễn kim loại khí t ứ c gánh vắt song trọng đại pháo bên hông có một thanh á m kim s ắ t trường kiếm ngực có một viên to lớn đen rượu b ả o thạch cơ giáp đầu vừa vặn đến cố bạch chỗ lầu ba phát ra nhàn nhạt bạch quang nhân cách hóa hình t r o n g mắt nhìn xem cố bạch chỗ cửa sổ chiến giáp động tinh hấp dẫn chung quanh cư dân nhìn xem cơ giáp này cũng không khỏi phát ra từng tiếng rung động cùng cảm k h á i đây là long hạ thừa ảnh chiến đấu cơ giáp không nghĩ tới có thể tại hiện thực nhìn thấy vật ta một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi phát ra một tiếng sợ hai thàn phục ta nhìn long hạ công bố tin tức nói chiến giáp này thực lực tương đương tại lên trời cấp dị thú tại hỏa lực sung túc dưới thậm chí có thể đối lên trời cấp dị thú tiến hành đả kích trí mạng như thế chéo a chúng ta lâm thành căn cứ khu bây giờ liền phân phối loại cơ giáp này rồi sao hẳn là vì ứng phó dị thú chiều phía trên phân phối xuống a sáu cái đồ chơi này dừng ở ta này cửa sổ nơi này làm gì dọa ta một hồi cố bạch thấy rõ chỗ cơ giáp bộ dáng sau nhà danh nói lúc này cơ giáp đầu con mắt kim loại miệng cống mở ra một đạo mặc màu làm chiến giáp thân ảnh từ đó đi ra ngay tại cố bạch hơi nghi hoặc một chút thời điểm cơ giáp đầu cũng chính là cơ giáp phòng điều khiển cũng không phải là cố bạch tưởng tượng một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác dáng vẻ mà là một cái phòng trong phòng đủ loại công trình đầy đủ thậm chí còn có phòng bếp trong gian phòng bộ còn có một cái hình chiếu ba d chia to to nhỏ nhỏ mấy chục cái phân bình phong có ngoại giới ba trăm sáu mươi độ không góc chết tầm mắt bất quá cố bạch có chút hiếu kỳ đây không phải cơ giáp sao như thế nào bên trong vẫn là khách sạn a bạch a người tới rồi tại ghế s o f a bên kia còn ngồi một cái mặc màu lam quần áo thoải mái mang theo màu lam mũ lươi trai nữ tử nữ tử chính là lâm lưu hân hai người các ngươi như thế nào đem cơ giáp mở đến tiểu khu rồi cố bạch hỏi ra nghi ngờ của mình đây không phải căn cứ giải trừ cấm bay rồi sao người lão tỉ lái cơ giáp mang ngươi ra ngoài dạo chơi c ấ nguyệt đi đến lâm lưu hân bên cạnh ngồi xuống ý bảo cố bạch cũng ngồi xu cố bạch đi đến hai người đối diện ngồi xuống nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có chút buồn b ự c cơ giáp này nội bộ như thế nào cùng ta nghĩ không giống chứ thừa ảnh chiến đấu cơ giáp tên đầy đủ đ ờ i thứ ba thừa ảnh không người chiến đấu cơ giáp nắm giữ dùng tay điều khiển cùng tự động điều khiển hai loại hình thức dùng tay điều khiển cực kỳ khó khăn bây giờ toàn bộ long hạ sẽ thuần thục điều khiển cơ giáp không thua bởi trí tuệ nhân tạo điều khiển người không cao hơn một vạn người cho nên đồng dạng đều là ngầm thừa nhận tự động điều khiển bởi vì đại bộ phận cơ giáp đều là điều khiển tự động cho nên đằng sau liền đem phòng điều khiển biến thành phòng nghỉ cố nguyệt lay mở lâm lưu hơn không ăn phận tay giải thích nói. Lâm lưu Hân mở miệng nói. cơ giáp này là nam bộ thành phòng tổng quân bên kia đưa tới đến giúp đỡ chúng ta ứng phó sắp đến thu t r i ề u cũng là nam bộ trung tâm bên kia đ ố i với chúng ta sớm đầu tư nếu là chúng ta lâm thành căn cứ khu có như thế một hạng t r u n g khe hở xem như t à i nguyên điểm như vậy trở thành c ỡ lớn căn cứ khu khẳng định chỉ là vấn đề thời gian mà nguyệt tỷ thế nhưng là cầm tới cơ giáp này liền đến tìm bạch c a r a ngoài bên ngoài đi dạo nói lâm lưu h â n vô vô cống nguyệt b ả vai vậy thì đ a tạ nguyệt tỉ cô bạch đứng dậy hướng phía cống u y ệ t cung kính nói cái kia cho tỉ đập mấy cái khâu đầu a cống u y ệ t nhẹ nhàng cười một tiếng ta gọi lưu hơn cho người đập dẫn người đi bên ngoài dạo chơi c ố nguyệt tiếng nói vừa ra nơi xa hình chiếu ba dê cảnh tượng nhanh chóng phát sinh biến hóa ngoại giới cơ giáp chầm rãi r a tốc lên cao chỉ chốc lát sau liền tới đến trên bầu trời hướng phía ngoài trụ sở bay đi tiểu khu bên trong người cũng cơ hồ đều biết cố bạch dù sao cố bạch bọn hắn toàn ra ở đây sinh sống đều phải tiếp cận trăm năm nhìn xem cố bạch thượng cơ giáp sau có áo ước có đố kỵ rung động ngược lại là không có nhiều bởi vì cố bạch là chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trường sự tình rất nhiều người đều biết cố bạch mội c ấ nguyệt tại lưỡi dao làm cái gì công tác bọn hắn cũng không rõ ràng chương ữ a hai mươi cơ giác ngộng chuẩn bị chiến đấu chương hai m ư i cơ giác ngộng chuẩn bị chiến đấu khởi động toàn bộ cảm giác hình thức bên trong cơ g i á p bộ không gian tại cấu nguyện tiếng nói rơi xuống hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa dần dần trở nên hư hảo cố bạch đứng tại trong hư không một dạng hoàn cảnh chung quanh trở nên một mảnh trong suốt ngoại giới hoàn cảnh có thể thấy rõ ràng giống như chính mình thật sự ở vào trong bầu trời đồng dạng nay đối sợ độ cao người không quá hư hảo a Cố Bạch nhìn lâm thành a căn cứ khu tường cái nhỏ bé bóng người còn có vô số kiến trúc tăng thêm thành tưởng kia sau tựa như là một cái to lớn mê cung lâm thành căn cứ khu tây bộ là ngô đồng quần sơn đông bộ cùng bắc bộ là vô tận lục sắc vùng quê nam bộ là màu xanh lá cây đậm sơn lâm bất quá nhất lệnh cố bạch cảm thấy rung động vất là cái k i a trôi nổi tại căn cứ khu không trùng không thiên mẫu hạng tại mấy ngàn mét không trùng xem tiếp đi hắn tựa như là chụp tại đại địa bên trên to lớn hình bầu dục màu lam cự vật đi đi đi ta mang các người đi g i ế t gì thú lâm lưu hân đối hai người ngữ khí hưng phấn sau đó đi đến hình chiếu ba d bên kia khởi động bán tự động điều khiển lâm lưu hân tiếng nói vừa ra bên trong cơ giáp bộ liền đưa ra đáp lại một cái hai thước dưới kính bình đại ở phía dưới c h ố n g rông xuất hiện sau đó lên cao đến lâm lưu hân trước mặt đừng a lưu hân người kỹ thuật kia ta sợ hãi c ấ nguyệt có chút bận tâm các nàng mới cầm tới cơ giáp này không bao lâu tự nhiên đối cơ giáp này cũng không quá t h u ậ n t h ụ mặc dù là bán tự động hình thức có trí tuệ nhân tạo phụ trợ nhưng cấu nguyệt vẫn là không có một điểm cảm giác an toàn a người không tín nhiệm ta ta muốn mở toàn bộ dùng tay điều khiển hình thức lâm lưu h â n một mặt thủy khuất biểu lộ tín nhiệm ngươi ngươi mở ra cái khác toàn bộ dùng tay là được cấu nguyệt lắc đầu n à y bán tự động có trí tuệ nhân tạo phụ trợ hẳn không có nguy hiểm a cố bạch sen vào một câu lâm lưu h â n đi lên bình đài chung q u n h tuân ra đại lượng màu trắng đặc thù chất lỏng kim loại đem lâm lưu hơn báo khỏa lâm lưu hân có thể ở bên trong làm ra bất kỳ động tác gì không bị ảnh hưởng Cũng thao tác đơn giản như vậy sao cố mạch cũng nhìn ra một chút phương pháp tựa hô chính là tại bình đại thượng làm ra cái gì động tác cơ giáp liền sẽ làm ra cái gì động tác sau đó khác điều khiển trí tuệ nhân tạo lại trợ giúp hoàn thành nếu là bán tự động không đơn giản ta làm sao dám để chính nàng thao tác ta cũng không muốn vừa cầm tới cơ giáp liền tổn hại a cống nguyện tức giận nói phía dưới cảnh tượng nhanh chóng biến hóa rất nhanh cơ giáp liền rời đi căn cứ có một khoảng cách bây giờ vị trí là lâm thành căn cứ khu đông bộ tường thành mấy chục km bên ngoài phía dưới lục sắc vùng quê xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ cái hố còn có đốt cháy khét vết tích tựa hồ nơi này phát sinh qua vô số đ ạ i chiến cố bạch còn chứng kiến một chút kỳ quái sinh vật ở chung quanh du đãng đó là dị thú c ố nguyệt tựa hồ nhìn ra cố bạch nghi hoặc giải thích nói căn cứ khu chung quanh dị thú đều bị đội săn thú cùng lưỡi dao thanh lý không sai bị lắm bây giờ chỉ có l ẻ thẻ một chút cấp thấp lộ s ắ c cùng phá không dị thú ở đây du đãng khoảng cách căn cứ một trăm km bên ngoài sẽ có một chút đạp không cấp dị thú lên trời cấp dị thú tại long hạ cảnh nội đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại đến nỗi lên trời phía trên loại cấp bậc này dị thú phá hư tính quá mạnh tại long hạ cảnh nội xuất hiện lời nói đều sẽ ngay lập tức thanh lý cố bạch nhẹ gật đầu thì ra là thế cấu nguyệt tiếp tục nói mà lại chúng ta lâm thành chung quanh chỉ có hai cái cỡ nhỏ khe hở từ đó xuất hiện lên trời cấp dị thú rất ít cho nên tại giã ngoại dị thú thực lực phổ biến đều không cao long hạ sẽ xuất hiện dị thú khe hở chia làm ba cấp độ cỡ nhỏ cỡ trung cỡ lớn long hạ cảnh nội tối cao chính là cỡ trung khe hở nếu là có cỡ lớn khe hở long hạ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn xử lý bằng không thì một cái cỡ lớn khe hở tại long hạ cảnh nội không ổn định nhân tố quá lớn lâm lưu hân thao túng cơ giáp tại trên vùng quê ngao du tăng tốc độ lao xuống cơ giáp hung hăng rơi đập trên mặt đất hai chân chống đất mặt đất bởi vì cơ giáp trọng lượng cùng cự lực xuất hiện một cái hố to nơi xa có một cái tê giáp hình thái trên người đều là nặng nghề lân phiến dị thú thấy được cơ giáp hai mắt đỏ bừng gào thét hướng phía cơ giáp phương hướng lại đây tại chất lỏng kim loại bên trong lâm lưu h â n tay trái chỉ về phía trước trong hiện thực cơ giáp hướng phía dị thú một chỉ hai vai trọng pháo bắn ra hai đạo la s e r xuyên thủng dị thú thân thể sau đó cơ giáp rút ra bên hông kim loại trường kiếm lâm lưu h â n một cái loại vùng đem dị thú thân thể chia năm xẻ bảy lợi hại hay không ngươi hơn tỷ lâm lưu h â n hướng phía cố bạch so cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế cố bạch thượng cố bạch cũng được nhìn xem lâm lưu h â n cái kia không có kết cấu gì kiếm thuật c ấ nguyệt lắc đầu vậy ngươi tới bạch ca đi lên lâm lưu hơn nghe vậy không phục nói cố bạch nghe vậy nhìn về phía c ấ nguyệt c ấ nguyện biểu thị đồng、ý. dù sao ban tự động điều khiển cũng không cần cái gì kỹ thuật ngươi đi chơi lâm lưu h â n từ chất lỏng kim loại bên trong đi ra chất lỏng kim loại liền tự động tiêu tán tại bình đài bên trên cố bạch cẩn thận từng ly từng tí leo lên bình đài chất lỏng kim loại đem cố bạch báo khỏa cảm giác tựa như là ở trong nước một dạng còn có chút ấm áp bất quá hô hấp c ũ n g k h ô n g chế đối với thân thể sẽ không nhận ảnh hưởng một vài bức hình ảnh tràn vào cố bạch trong đầu bốn đây là hình chiếu ba d hình ảnh chất lỏng kim loại sẽ đem cơ giáp đủ loại thị giác truyền thâu đến trong đầu của mình cố bạch hoạt động một chút thân thể thích đứng tại chất lỏng kim loại cố bạch quay đầu lại hỏi nói nói thẳng chỉ cần có thể để trí tuệ nhân tạo nghe tới là được tại thể cảm giác kim loại bên trong người âm thanh vô luận lớn nhỏ cũng là có thể cảm nhận được c ố nguyệt h ồ i đáp cố bạch đứng thẳng người nhỏ giọng bb cất cánh hiện thực cơ giáp hưu một tiếng bay đến giữa không t r ú n g còn đang không ngừng tốc độ tăng lên tốc độ chậm một chút quá chậm hướng phía bên phải bay t hao phí gần phân nửa giờ luyện tập cố bạch miễn cưỡng học xong cơ giáp này bán tự động điều khiển sau đó thao túng cơ giáp tại trên vùng quê n a du thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hưng phấn kêu gạo âm thanh cơ giáp quả nhiên là nam nhân lãng mạn thương lão sư thật không lừa ta vừa mới tiếp xúc cố bạch liền yêu loại cảm giác này ô nga ba lâm lưu h â n chọc chọc cấu nguyện ngựa khí lười biếng nói ra lúc này có phải hay không nên nói đã lâu không gặp thiếu ra như thế cười qua cấu nguyện liếc nàng một cái hẳn là ta ca đã lâu không có như thế đ i ê n q u a để hắn chơi nhiều sẽ đúng cha ngươi không phải muốn cho ngươi giới thiệu gia tộc khác hậu bối sao cấu nguyện chuyển đề tài chân thành nói cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào ra trang nữ cùng cái này chủ ý ngu ngốc đem ngươi cha mẹ làm gấp bằng không ta cảm thấy bọn hắn cũng không nội mà đi cho ngươi tìm đối tượng c ấ nguyện trong giọng nói mang theo im lặng lâm lưu hân trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc ta chẳng qua là cảm thấy một người rất tốt tại sao phải thêm một cái không liên quan không xác định người tới can thiệp cuộc sống của mình được thôi lâm lưu hân có bản thân ý nghĩ dĩ nhiên là chuyện tốt c ố n g u y ệ t cũng sẽ không can thiệp cố bạch chơi cơ giáp sau mấy tiếng bị c ố n g u y ệ t kéo xuống lại để ta chơi ức xẽ tiểu n g u y ệ t cố bạch ôm c ố n g u y ệ t đ u ổ i trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu mấy giờ đi một bên nên trở về đi đem cố bạch đá văng ra sau đem cơ giáp hình thức hoán đổi thành toàn tự động hình thức hướng phía lâm thành căn cứ khu phương hướng q a y về một đường thông thuận không đến chừng một giờ cố bạch l dứt bỏ cố n g u y trong đầu suy nghĩ bắt đầu hôm nay tu luyện lâm thành căn cứ khu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sau cố bạch thông thường công tác cùng trước đó không có gì thay đổi h o ặ trong nháy mắt khoảng cách lâm thành căn cứ khu mở ra nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu đã qua thời gian một năm nói cách khác tiến vào vết nứt không gian tùy thời đều có thể sẽ mở r a đoạn thời gian tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đã một năm lâm thành căn cứ khu bên trong cư dân từ hơi khẩn trương biến thành quen thuộc tiếp tục trải qua theo tới không có khác biệt tháng ngày mà quan p h ư ơ n g xưởng quân sự liệt kê quan phương xí nghiệp thì là ngày đêm khẩn cấp chế tạo một chút quân công vật dụng dùng cho chiến tranh tiêu hao tương đối cư dân thường ngày lâm thành căn cứ binh sĩ chiến sĩ lâm vào đối lúc nào cũng có thể phát sinh thú chiều sợ hãi mặc dù đã làm qua vô số lần tâm lý ám chỉ hồi tưởng lại chính mình một bầu nhiệt huyết nhưng đối mặt chiến tranh chân chính lúc vẫn còn có chút rất khẩn trương đặc biệt là đến phiên bọn hắn trực ban tại trên tường thành vòng thụ thời điểm cảm giác mỗi một cái thần kinh đều tại căng thẳng tựa hồ luôn là nghĩ đến sau một khắc thú chiều đánh đến nơi đừng sợ đều buông lỏng một chút có chuyên môn dụng cụ tại không gian yếu kém khu bên kia kiểm t r c thú chiều cách chúng ta có một trăm km thời điểm chúng ta liền sẽ thu được tin tức một cái quan chỉ huy trầm giọng nói lời này nói là cho các binh sĩ nghe cũng là nói cho hắn nghe dù sao hắn cũng không có trải qua chiến tranh bốn chương hai mươi mốt vết n ư ớ không gian tình huống mã lão chương hai mươi mốt vết nước không gian tình huống mã lão tiểu tam n g ư ơ i gần nhất có phải hay không ở nhà đợi không an phận a như thế nào luôn bảo ta đi ra nhà đây không phải muốn dị thú chiều rồi sao ngươi nhưng làm muốn ra chiến trường a có lẽ dị thú chiều sau ta liền không nhìn thấy ngươi nói trịnh bình quý lộ ra một cái bi thương biểu lộ đồng thời ấm t r à cho cố bạch ly t r à trước mặt cho rút đầy ta là nhân viên hậu cần không phải binh lính tiền tuyến cố bạch cầm lấy có chút nóng lên c h é n t r à một ngụm làm xong lại nói ngươi như thế nào nhanh như vậy liền về hưu n h a ngươi hiện tại cũng không đến tám mươi tuổi đâu lúc trước phá rỡ không phải điểm hai bộ phòng ở sao một bộ đang đến gần trung tâm thành phố bên kia bên kia phòng ở bị ta bán mua năm nghìn vạn tả h ư u bây giờ ngân hàng tồn lợi tức mỗi tháng lợi tức đều so ta tiền lương cao rất nhiều trong nhà chi tiêu cũng không lớn số tiền này đủ nhi t ử ta vô hữu vô lự cả một đời cho nên liền về hưu cầu vận cố bạch nghe vậy trong ánh mắt mang theo một chút áo ước trịnh b ì n h mạnh có lẽ chính là người bình thường một loại khác đ ỉ n h phòng gia đình viên mãn phá rỡ thu hoạch được chút ít t ải cả một đời áo cơm không lo ha ha ha ha xác thực cầu vận trịnh b ì n h quý cười cười thật là ta mệnh do trời không khỏi t a có đôi khi luôn muốn này phá rỡ phủ định phía trước mấy chục năm nỗ lực nhưng không có phá rỡ ta bây giờ có thể còn đang vì sinh hoạt bận rộn trịnh bình quy đem chén t r à của mình rất đầy nhiều năm như vậy cũng chỉ có bạch ca ngươi sống thành mình bộ dáng những người khác thay đổi mỗi lần đi ra đều giảng đại đạo lý là bởi vì phá rỡ để ngươi trí khí khó thù sao cố bạch cười mắng được được được không nói dị thú chiều sau ta cũng muốn về hưu đến lúc đó căn cứ khu lại nhiều một cái người rảnh rỗi a vậy ngươi liền nhiều là mấy chục năm thôi không có người cả ngươi Cút, nam trên trời cao thỉnh thoảng có chiến cơ cơ giáp gào thét mà qua từng đội từng đội thành phòng binh sĩ ở trên tường thành tiến hành diễn luyện tới gần tường thành mười mấy km cư dân toàn bộ bị phân phát an trí tại cái khác địa phương toàn bộ căn cứ khu tràn ngập khí tức túc s á t tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên đông thành trên tường thành không thiên mẫu h ạ n cho căn cứ khu tất cả binh sĩ cùng cư dân mang đến mười phần cảm giác an toàn rất nhiều binh sĩ ra thuộc ngày đêm cầu nguyện thỉnh cầu cái kia hư hảo thần minh để bọn hắn hải t ử thân nhân bình an trở về một ngày này mây đen dày đặc lâm thành nghĩa địa công cộng bên trong cố bạch cùng c ấ nguyện có mặt bên cạnh hàng xóm vương thúc tăng lễ vị này cố bạch phụ thân chiến hữu cũ c、so、mỗi cái binh sĩ đều là căn cứ khu anh hùng tại long hạ luật pháp bên trong nghiêm khắc nhất chính là nhằm vào những ngày chiến sĩ luật pháp khi nhục binh sĩ thân thuộc người nhà sự quyết thậm chí so căn cứ khu bên đường giết người còn nghiêm trọng tăng lễ bên trên cấu nguyện cùng cố bạch đứng ở phía sau không nói tiếng nào thẳng đến ngày đêm giao thế thời điểm hai người mới rời khỏi bất quá hai người không hề rời đi mộ viên mà là đi tới cố quốc cường t r ư ớ c mộ cha ta cùng cấu nguyệt muốn lên chiến trường cố bạch cùng cấu nguyệt ngồi s ổ m ở t r ư ớ c mộ đúng a ca là chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trường mà ta là lưỡi dao trung cực tiểu đội trưởng thân phận so ngươi khi đó cao nhiều lao ba cấu nguyệt đem đằng sau tóc chỉnh lý tốt cười hắc hắc lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hạ lên mưa phùn giả dích nước mưa mang theo một tia hơi lạnh rơi vào hai người trần trụi trên da c ấ nguyệt vươn tay n ử a mặt nhìn lên bầu trời hướng phía cố bạch nói ra ngươi nói đây là cha tức giận sao ha ha ha hà khí liền khí a cố bạch cười ha ha một tiếng một bộ lang tâm cầu phế g á n g v ẻ cố bạch đối trước mộ cố quốc cường cũ ký ảnh chụp nghiêm túc nói ra chúng ta có thể bảo chứng chính là sống sót ánh trăng cùng mưa phùn phía dưới nhìn xem cố quốc cường trên tấm ảnh hơi hơi nếết lên khoe miệng hai người đối mặt cười một tiếng vai sánh vai rời khỏi mộ viên tuế nguyệt như ca k h u ấ y động tại mọi người lòng mang bên trong có ít người có c h ú t chuyện kiểu gì cũng sẽ theo thời gian tàn biến nhưng bọn hắn sẽ vĩnh viễn sống tại một ít người trong lòng sáu lại là một năm tuế nguyệt tàn biến khoảng cách lâm thành tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu đã có hai năm d trên tường thành các tướng sĩ dần dần thích hướng loại cuộc sống này căng cứng thần kinh sớm đã được đến thư giãn đối mặt không biết thú chiều trong nội tâm trừ đối không biết sợ hãi còn mang theo vẻ hưng vấn mà cố bạch chỗ chữa bệnh tiểu tổ mỗi ngày đều không có gì công tác gần nhất hai năm ra ngoài săn g i ế t dị thú người ít càng thêm ít người bị thương tự nhiên cũng cơ hồ không có lớn nhất công tác chính là cho những cái kia v ấ n luyện các binh sĩ kiểm tra thân thể lâm minh tiểu khu cố bạch trong nhà cố bạch chậm rãi quanh thân lục sắc khí tức chậm rãi rút về đến trong thân thể chậm rãi lắng lại khí tức của mình ngắn ngủi hai năm tăng lên tế bào cường độ liền so với quá khứ mười mấy cố bạch thật n n g h n gì thú chiều tối nay đến có đầy đủ thời gian để cố bạch thực lực nhắc lại nhắc lên nếu là thú chiều phát sinh cái gì ngoài ý muốn chính mình cũng có sức tự vệ nhất định mà lại theo chính mình tế bào cường độ để thăng đối với trị liệu thuật sử dụng cũng là như cá gập nước cảm giác bây giờ đối tu luyện có chút nghiện nha cố bạch đứng lên thư giãn một chút thân thể tại u luyện quỹ, đến 10 phần chính phản có được cố thể đối với b c h t ớ nói trị ự liệu thuật có thể chữa trị tổn thương tế bào sau tăng lên tiếp cận ba lần tốc độ tu luyện đến phá không sử dụng nhị tinh tế bào dược tề cùng nhị tinh tu luyện công pháp cố bạch tốc độ tu luyện đạt đến hai mươi bốn tải hữu hàng năm này to lớn chính phản quỹ để tu luyện thành vì tương tự ngủ ngã ngửa một dạng không làm lời nói liền sẽ để cố bạch toàn thân khó chịu đã ạ không cấp cần năm nghìn tế bào cường độ lấy mình bây giờ tốc độ tu luyện hai trăm năm nhiều năm sau mới có thể đạt tới đạp không cấp theo phá không cấp tuổi thọ tại hai trăm năm mươi tuổi quảng trường cũng chính là chính mình tại hơn một trăm năm sau liền nhất định phải tìm lý do rời đi căn cư khu lợi dụng kim thủ chỉ thần cấp dịch dung thuật thay cái thân phận cũng không biết như thế nào cùng tiểu ngược nói được rồi được rồi chuyện tương lai không có hy vọng bây giờ mới là trọng yếu nhất cố bạch phân tích sau khi lắc đầu mình bây giờ mới sống bảy mươi chín năm bây giờ nói hơn một trăm n ă m sau sự tỉnh quá sớm chút tuế nguyệt vội vàng tại mọi người khuôn mặt thượng lưu lại dấu vết tháng năm tuế nguyệt con đường có người hướng về phía trước có người dậm chân có người mê võng nhưng duy nhất không có biến hóa chính là không khô trôi qua thời gian khoảng cách lâm thành căn cứ khu đông bộ một trăm km chỗ trong một chỗ sơ n cốc không gian chung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng cùng giống mạng nhện kẽ hở tựa hồ sau một khắc không gian chung quanh liền muốn phá t o á i chung quanh còn có một chút danh o địa cùng nhân loại vết tích như kim loại dụng cụ trải rộng chung quanh bất quá đã hoang phế hồi lâu chỗ này sơn cốc trên trời cao mấy viên hình t o hình dáng vệ tinh phân b giám thị chỗ này sơ g ố c nhưng lúc này vệ tinh thượng màn hình trị số đang tại kịch liệt lên cao đồng thời đem tín hiệu chuyển thâu cho lâm thành căn cứ khu quân phòng thành vệ tinh giám sát trung tâm quân phòng thành tường thành bên trong xây cất to to nhỏ nhỏ rất nhiều gian phòng những n à y gian phòng có chút l ư ớ i giao căn cứ còn lại đại bộ phận là quân phòng thành một chút ngành đặc biệt công tác địa điểm vệ tinh kiểm chất bộ mặc màu lam đặc thù chế phục nhân viên công tác nhìn trên màn ảnh kiểm tra không gian yếu kém khu mức năng lượng không ngừng tiêu thang lâm vào ngắn n g i trầm mặc nhân viên công tác lướp nhau sắc mặt có chút tái nhật bộ trưởng không xong một cái nhân viên công tác xuất ra máy truyền tin khẩn cấp liên hệ kiểm tra bộ bộ trưởng rất nhanh một cái nam tử trung niên đi tới trong phòng này vết nước không gian lượng cấp tại tăng lên sao kiểm tra bộ bộ trưởng nhìn trên màn ảnh đã tiêu t h ă n g đến một mươi hai lượng cấp kiểm tra vệ tinh tin tức trầm ngâm một tiếng ta đi gọi người ở phía trên lại đây các người ở đây đừng nhúc đ í c h không muốn liên hệ người bên ngoài nếu không quân pháp xử trí vâng cũng không lâu lắm một đoàn người sáu người tới kiểm tra bộ bên trong cầm đầu chính là quân phòng thành tổng tư lệnh lâm hưng tiên bên cạnh là căn cứ trưởng lý vân đi tại phía sau cùng chính là kiểm tra bộ bộ trưởng ở giữa ba người đều là thống nhất thí phục mã lao nhìn g trên màn ảnh còn tại chậm chạp tăng lên số liệu còn có trong sơn cốc thời gian thực giám sát t h ầ m tư một chút nói mức năng lượng đột nhiên đề thăng tỷ lệ lớn chính là chung quanh có bao nhiêu cái khe hở dụng cụ cùng vệ tinh kiểm tra thời điểm chỉ là kiểm tra tối cao lượng cấp khe hở bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không gian chung quanh khe hở dung hợp đến trước đó lượng cấp cao nhất trong vết nứt không gian để nó trở thành càng lớn vết nước không gian bây giờ lượng cấp đã đạt tới một mươi năm tà hưu cũng chính là khe hở đã đủ để dung nạp liệt thiên cấp cái khác dị thú đến đây cái kia lý l a o căn cứ trưởng lý vân muốn nói cái gì thời điểm liền bị mã lao đánh gãy ta xem qua chỗ này sơn cốc kiểm chất báo cáo không gian chung quanh yếu kém khu rất lớn mã lao nói đến đây dừng một chút bình thường tới nói không có khả năng xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ lớn có thể là chung quanh còn có đặc thù vết nước không gian đặc thù vết n ư ớ không gian lâm hướng tiên nghe vậy giật mình vết n ư ớ không gian chia làm hai loại một loại dáng lâm dị thú khe hở mà đổi thành một loại thì là một loại không gian đặc thù khe hở bị long hạ gọi là đi qua thời không c ắ t hình bên trong có siêu cổ đại văn minh di tích hoặc là những vật khác mã lao nói tiếp nếu là lượng cấp vượt qua ba vạn lời nói đề nghị sử dụng không gian vững chắc trang bị liên hệ nam bộ tổng quân người bên kia lại đây nếu như không có lấy căn cứ khu thực lực bây giờ hẳn là miễn cưỡng có thể ngăn cản chỉ cần những lao g i a hỏa kia thêm ra thêm chút sức là được tú h chiều qua đi ta phải về nam bộ tổng viện bên kia một chuyến nhớ rõ giúp ta an bài một chút tiểu lầm tốt mã lão ngươi phải về phòng thí nghiệm rồi sao lâm hướng thiên giống như là một cái người hầu một dạng đứng ở bên cạnh cung kính nói chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi các ngươi nhìn xem xử lý là được nói mã lao liền mang theo hai tên giáo thụ rời khỏi nơi này n ằ m chương 22, chiến tranh bắt đầu chương 22, chiến tranh bắt đầu nói thế nào mã lao đi rồi căn cứ trưởng lý vân trước tiên mở miệng nói còn có thể nói thế nào mã lao ý tứ còn không rõ ràng làm sao ngươi lần này nhưng phải đáng tin cậy một điểm lâm hướng thiên ngữ khí nghiêm túc đối lý vân thái độ không phải rất tốt đây chính là liên quan đến căn cứ khu tồn vòng cùng tương lai đại sự ta lại thế nào không đáng tin cậy cũng sẽ không cầm cái nói đùa lý vân khoát tay áo cười hắc hắc nếu như lượng cấp vượt qua ba vạn quy định làm như thế nào lý vân nhìn trên màn ảnh còn tại chậm rãi tăng lên chỉ số hứng hở theo mã lao nói vẫn là theo mã lao nói lâm hướng thiên không có một chút do dự ngươi thật cam lòng để người ở phía trên tiếp nhận chỗ kia không gian yếu kém khu ngươi để căn cứ khu mấy cái gia tộc l a o tổ ra tay hẳn là có thể miễn cưỡng cầm xuống lý vân ngữ khí tựa hồ tại hướng dẫn lâm hướng thiên hướng phía một phương hướng nào đó lâm hướng tiên ngồi ở phía trước công tác vị trí bên trên c ư ờ i lạnh nói mức năng lượng đạt tới ba vạn lời nói có quá nhiều sự không chắc chắn ngươi đã nói là miễn cưỡng cầm xuống nếu là căn cứ khu có to lớn gì tổn thất ta phải chịu trách nhiệm mà ngươi lý d a thiếu ra ngươi có thể trực tiếp chạy trốn trở về làm thiếu gia của ngươi mà đối với ta lâm ra tới nói đó là thai h o a n g ậ đầu mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là ta cho phép ngươi từ lần này trong vết nước không gian thu lợi nhưng ngươi không thể để cho gia tộc của ngươi người lại đây bằng không thì ta liên hợp lưỡi g a o trung đoàn trưởng đem người kéo xuống n g a ngươi không muốn chơi vậy thì đều đ ư n g n g a bên cạnh kiểm tra bộ bộ trưởng sớm tại nghe tới bọn hắn bắt đầu cãi lộn thời điểm liền tự giác rời đi gian phòng này bên cạnh mấy tên nhân viên công tác nhận khí thế của bọn hắn tại dun lầy bầy lý vân cười cười mang theo một chút nếp nhăn mặt tựa hộp như là cười mặt hồ đồng dạng đ ừ n g lớn như vậy hỏa khí đi lao lâm ta sẽ không để cho ta ra tộc người bên kia lại đây dù sao lâm thành căn cứ khu bây giờ cũng là cùng ích lợi của ta móc đối tốt nhất như thế nói lâm hướng thiên liền phối hợp nhìn xem phía trên lượng cấp màn hình lúc này trong màn hình lượng cấp vì hai bốn ba bốn năm cái này lượng cấp đã đầy đủ dung nạp một chút cường đại liệt thiên cấp dị th thì có cực nhỏ sát xuất dáng lâm liệt thiên trên thú. đột thì nhỏ phía Cho phá có cực cân nhắc nói nói dáng nên nếu vạn dụng sử dị lâm Lào là lời Mã không gian vững chắc trang bị Không chắc gian vững chắc trang bị là long hạ chấn áp vết nước không gian trọng yếu nhất phát minh nó là long hạ lịch sử chuyển hướng nó phát minh viễn siêu tại xa hẹn đi qua bom nguyên tử sinh ra không gian vững chắc trang bị có thể sinh ra một loại đặc thù ba động đem không gian yếu kém khu không gian vững chắc khiến cho không dễ dàng sinh ra vết nước không gian thậm chí đem khối kia không gian yếu kém khu cho thanh trừ không gian vững chắc trang bị sau khi xuất hiện long hạ đem cảnh nội tất cả cỡ lớn khe hở toàn bộ thanh lý khiến cho long hạ cảnh nội tiến vào tương đối an toàn khu vực Ngay chính về để. lâm hướng tiên nhìn xem phía trên lượng cấp đột phá 25.000 sau còn đang không ngừng kéo lên trên c h á n lưu lại mấy giọt mồ hôi lý vân cũng ở bên cạnh nhìn xem 28.000. g ầ n phân nửa giờ trôi qua cuối cùng lượng cấp tại 28.000 t r ê n giới bồi hồi sau đó dần dần ổn định lại lâm hướng tiên nhẹ nhàng thở ra không gian ổn định ngưỡng giới hạn là bao nhiêu dự tính còn bao lâu vết nước không gian liền sẽ mở ra nhân viên công tác ở trên màn ảnh thao túng trả lời ổn định ngưỡng giới hạn tại một t ở giữa lấy dĩ vang rất xuống số lượng tính toán hẳn là tại ba ngày ở giữa vết n ư ớ không gian liền sẽ triệt để mở ra đâu còn có thời gian chuẩn bị còn tưởng rằng dung hợp khe hở sau nháy mắt mở ra đâu lý vân cũng nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị chiến đấu lâm hướng thiên nói một tiếng sau cất bước rời phòng không bao lâu lâm thành căn cứ khu tiến vào đặc cấp trạng thái chiến đấu đồng thời lâm thành quan phương cho tất cả cư dân đều tuyên bố một đầu thông cáo lâm thành căn cứ khu một trăm km chỗ một chỗ không gian yếu kém khu dự tính tại ba sau mười ngày mở ra một đạo dị thú xâm lấn vết nứt không gian lâm thành căn cứ khu tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu mời tất cả bên ngoài đội săn thú quay về căn cứ không nên rời đi căn cứ khu đồng thời cư dân mua một chút lương thực gần đây tốt nhất đợi trong nhà đóng chặt cửa cửa số năm đông bộ trên tường thành mấy trăm đỡ cơ r ắ á p đồng thời t h ă n g thiên hùng vĩ tràng diện không khỏi gây nên chú ý của mọi người thừa ảnh máy bay không người lái r ắ á p nhóm đi tới ngoài trụ sở khoảng cách tường thành m ộ ư ơ i cây số địa phương hai vai trọng pháo thanh lý t r u n g quanh hoa hoa thảo thảo lợi dụng cường đại hỏa lực ở chỗ này xây dựng một đầu tiếp cận dài n g à n mét trăm mét sâu cái khe to lớn dùng để xem như dị thú chiều tới gần căn cứ khu một đạo thiên rơi đồng thời cất đặt từng cái hình mâm tròn vật thể tại khe hở bên trong hình thành từng đạo điện từ lưới lớn dùng để ảnh hưởng d v ế tại nước k h đại đa số thời điểm khoa học kỹ thuật mãi mãi cũng là nhân loại trực tiếp đoạn trên trời cao mấy viên khổng lồ vệ tinh từ long hạ khu vực khác đi tới lâm thành căn cứ khu chỗ khu vực đây là lâm thành căn cứ hướng nam bộ tổng quân mượn dùng chiến tranh vệ tinh dùng để đem dị thú chiều hình ảnh toàn bộ truyền thâu cho long hạ trung tâm cùng để căn cứ bên trong cư dân có thể ngay lập tức hiểu rõ dị thú chiều tình huống cố bạch cũng là ngay lập tức nhận được bộ hậu cần bộ trưởng phát tới chiến tranh chuẩn bị tin tức mang theo chữa bệnh tiểu tổ người kéo một xe lại một xe chữa bệnh vật dụng đi tới đông bộ tường thành bên này trên tường thành dưới tường thành đều có đại lượng mặc màu đỏ thâm chiến y thành phòng binh sĩ tướng lĩnh bọn hắn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định tựa hồ không có đánh nữa tranh sắp đến liền có khiếp đảm cùng lối bước trong ánh mắt còn mang theo một tia chiến y đối với bọn hắn tới nói chiến tranh sắp đến so trước đó mỗi ngày đều ở vào tình trạng khẩn trương muốn tốt hơn nhiều đánh trận chiến tranh này cái gì đều có thể kết thúc không cần tiếp qua loại kia mỗi ngày đều ở vào nhất Cấp chuẩn bị chiến đấu thời gian. thuộc về lâm thành căn cứ khu chiến tranh binh khí cũng đã điều chỉnh thử hoàn tất loan điệu không tiên m ậ u hạm cũng tới đến đông bộ phía trên tường thành cái kêu mấy trăm con thừa ảnh máy bay không người lái giáp đã một lần nữa trở lại trên tường thành tường thành lúc này đã hoàn toàn biến thành chiến tranh thành lũy vô số đen nhánh họng pháo từ tường thành bên trong rối ra mấy trăm cái có hơn ngàn mét phía trên tường thành tháp quan sát lúc này đã biến thành đạn đạo phát x a điểm dài mấy mét một thức rơi kính hủy diệt tính vũ khí ở phía trên chuẩn bị hoàn tất liền đợi dị thú chiều đến lâm thành căn cứ khu đã triệt để tiến vào trạng thái chiến tranh quân phòng thành thủ vệ bộ tương đương với mũ thúc th duy chỉ lấy căn cứ bên trong trật tự căn cứ bên trong thương trường siêu thị toàn bộ bã mãn đại lượng cư dân mua sau đó một đến hai cái tuần lễ vật tư còn tốt bây giờ sức sản xuất phát đ ạ t ngay cả như vậy toàn bộ căn cứ khu vật chất hệ thống giá cả cũng không đến nỗi sẽ tê liệt sắp tới nha không nghĩ tới nhanh như vậy so quan phương dự liệu nhanh hơn rất nhiều tiêu lựa lựa nhìn xem chung quanh đang tiến hành tổng động viên đám binh sĩ cũng không khỏi khẩn trương lên bây giờ cách lần trước lâm thành căn cứ khu tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu mới trôi qua thời gian hai năm các ngươi những đội trưởng này sau đó không có việc gì đừng trở về a muốn ngủ tại trong lều vải ngủ là được rồi cố bạch hướng phía bên cạnh chúng đội trưởng nói bạch ca ngươi cũng sẽ không trở về đi ta ở đây làm gì ảnh hưởng các ngươi công tác phân phó đám người một ít công việc công việc sau gặp không có việc gì cố bạch liền về đến nhà dù sao chính mình tiểu khu cách đông thành tường không tính xa tốc độ cao nhất lái xe lại đây không cần mười mấy phút cố bạch tại phòng ngủ mình bên cửa sổ nhìn về phía nơi chân trời xa t hưởng thụ lấy chiếc bao táp yến tĩnh dị thú chiều sau chuẩn bị về hưu cũng không biết sau khi về hưu đi làm gì trong màn đêm chuyến đến cố bạch nói thẩm ấm thanh lâm thành căn cứ khu ngay tại dạng này túc sát trang nghiêm chiến tranh tổng động viên bên trong vượt qua năm ngày không nhìn dị thú chiều quá trình có thể nhảy đến chương hai mươi lăm mặt trời t r ó i trang trên cao như ấm áp cự thủ xua tan trong sơn cốc trái lấp trong h ư không phát ra một thân ảnh giống như có cái gì sinh mệnh đồng dạng tràn ngập giống mạng n ệ n vết dạng sơn cốc bên trong xuất hiện một đạo màu đen đặc khe hở đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng nhân loại t r u n g quanh cất đặt đặc thủ dụng cụ đo lường phát ra kịch liệt tiếng cảnh báo sơn cốc không gian vững chắc giá trị đến gần vô hà không gian rắc khối lớn khối lớn không gian p h á t o á i dung nhập vào khe hở bên trong rất nhanh khe hở liền mở rộng thành mười mấy mét độ, cao, rộng mấy mét độ hình bầu dục khe hở trong hư không chuyên đến không rõ sinh vật tiếng g à o ghét theo một cái thuế p h ả m cấp loại vượn hình dị thú xông ra khe hở giống như là mở ra cái nào đó chốt mở một dạng vô số dị thú từ đó xông ra đủ loại hình thái khác nhau duy nhất giống nhau chính là bọn hắn cái kia tinh hồng hai mắt còn có tràn ngập bạo ngược khí tức rất nhiều cấp thấp thuế p h ả m cấp dị thú vừa lao ra liền bị đằng sau dị thú dâm thành thịt nát giống như thủy t r i ề u dị thú mở ra khe hở miệng cống khe hở lớn nhỏ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng càng nhiều thậm chí mạnh hơn dị thú từ đó đổ xuống mà ra lúc này chung quanh xuất hiện vô số năng lượng màu xanh l a m đem toàn bộ sơn cốc hình thành một cái điện từ năng lượng n ư ờ i lớn đại lượng lột xác thậm chí đạp không dị thú nhận cố này khoa học kỹ thuật lực lượng ảnh hưởng bị hạn chế lại hành động sau đó gây nên phản ứng dây chuyển vô số dị thú bị dị thú chiều dẫm đạp biến thành thịt nát các loại máu tươi trong sơn cốc hình thành một đạo cỡ nhỏ dòng sông đồng thời chết đi dị thú còn hạn chế lại từ khe hở bên trong xuất hiện dị thú đ â y là nhân loại đối với dị thú chiều đợt công kích thứ nhất nhưng khe hở bên trong dị thú không có linh trí liệu mình không sợ chết khe hở lớn nhỏ cũng còn tại nhanh chóng mở rộng nhận điện từ khu vực lưới ảnh hưởng tử vong dị thú đối với toàn bộ dị thú triều bất quá giọt nước trong biệt cả lâm thành căn cứ khu đông đông đông nam đạo vang vọng chân trời đồng hồ điện tử âm thanh ở căn cứ thành thị vang lên dị thú triều xuất hiện ngay lập tức căn cứ khu liền nhận được tin tức tại tiếng trung vang lên ngay lập tức tất cả cư dân đều về đến nhà đóng chặt cửa cửa sổ lần lượt từng thân ảnh từ căn cứ các ngọ ngách phóng lên tận trời hướng phía căn cứ khu tường thành bè đi bọn hắn là căn cứ khu bên trong đỉnh tiêm cường giả bọn hắn có lẽ là quân phòng thành lưỡi nhưng bọn hắn lúc này mục đích đều nhất trí cộng đồng chống cự dị thú triều lúc này một đạo quang trụ từ căn cứ khu trung tâm c h ư ớ c mắt đến lâm thành đông bộ tường thành trên trời cao căn cứ khu trên trời cao đám mây đều bị đạo thân ảnh này khí thế đánh tan thân ảnh quanh thân tản ra trói mắt năng lượng màu đỏ giống như lơ lửng ở trên không trung thái dương đồng dạng nơi xa loan điệu không thiên mẫu hạm tại hắn trước mặt tạm đạm phai m ở một đạo to lớn âm thanh mang theo vô tận uy nghiêm vang vọng chân trời chiến tranh bắt đầu bốn chương hai mươi ba nam bộ trung tâm tập kích chương hai mươi ba nam bộ trung tâm tập kích chiến chiến Chiến. thành thành, dưới Trên tường tường vô sau đó binh sĩ chiến sĩ đều đi đến cương vị của mình chờ đợi dị thú triều đến căn cứ tường thành chính là chống cự dị thú cường đại nhất phòng tuyến cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng giữ vững nơi này chính là thắng lợi vết nước không gian vị trí cách lâm thành căn cứ khu chỉ có một trăm km cho dù là nhỏ yếu nhất thuế p h à m cấp dị thú đến căn cứ khu cũng không cần một giờ trên trời cao như huy hoàng mặt trời thân ảnh chậm rãi rơi vào trên tường thành một thân màu đỏ thâm chiến y đem toàn thân b a o khỏa giữ lại đầu ở bên ngoài không dài không ngắn đầu đinh phối hợp hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ cương nghị đứng tại trên tường thành thân thể vô cùng nhỏ bé lại giống như cự nhân vậy hùng vĩ làm lâm thành căn cứ khu lưới giao c h u n g đoàn trưởng chiến vô song cũng là trận này chống cự dị thú triều chi tranh tổng chỉ huy nơi xa từng đợt tiếng ầm ầm truyền đến cho căn cứ khu mang đến một tia t r ứ n cảm g i n g không biết là loại sinh vật nào tiếng gào thét vượt qua trên trăm km khoảng cách t r u y ề n bá đến trên tường thành các binh sĩ cầm vũ khí hai tay xuất hiện vẻ run r u dày tựa hồ là tồn tại cùng trong huyết mạch đối với mảnh thu sợ hai còn có thân thể bên trong tách ra không c a m lòng sắp tới bọn chúng tới rồi tháp quan sát đỉnh t r ó t quan sát viên tầm mắt cực kỳ trống trải đặc thù kính viễn vọng để hắn nhẹ nhõm nhìn thấy mấy chục trên trăm km bên ngoài địa phương tại trong tầm mắt của hắn phía cuối chân trời bên trong xuất hiện vô cùng vô tận dị thú tạo thành một đầu mấy cây số dáng dấp đường cong càng ở sau đường dây này đầu càng thêm rộng lớn kéo dài thỉnh thoảng có nhỏ yếu dị thú bị càng thêm cường đại dị thú giống thành thịt nát nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn chúng hướng phía căn cứ xung kích bọn chúng hai mắt đỏ bừng tựa hồ nhân loại khí tức hấp dẫn thân thể của bọn trung tâm vô tận dị thú chiều giống như to lớn c h i ề u tịch hướng phía căn cứ khu phương hướng p h u n g trào đằng sau kéo dài không biết bao nhiêu km không có cuối cùng trên trời cao cũng lượn vòng lấy vô số phi hành dị thú phô thiên cái đ ị a quan trắc viên nuốt một ngụ nước bọn sau đó cầm lấy máy chuyển tin hướng phía phía dưới quan chỉ huy báo cáo tin tức mà dị thú chiều hình ảnh cũng bị trên trời cao chiến tranh vệ tinh truyền bá cho lâm thành lâm thành căn cứ khu đã mấy trăm năm không có gặp phải loại này quy mô dị thú triều trong nhà nhìn xem dị thú triều hình ảnh cư dân chẳng những mồ hôi lầm địa loại dị thú này triệu bọn hắn cực lớn đa số người chỉ ở sách giáo khoa cùng một chút lưu truyền video nhìn qua thật sự có thể độ an toàn qua dị thú triều sao một chút cư dân nhìn xem hình ảnh bên trong dị thú triều mang tới cực lớn cảm giác gác bách phát ra nghi hoặc long hạ nam bộ trung tâm cái nào đó trong phòng mấy tên nam tử trung niên nhìn xem chiến tranh vệ tinh truyền đến hình ảnh không khỏi cảm thái long hạ cảnh nội tựa hồ hồi lâu không có trải qua loại cấp bậc này dị thú triều vượt qua l lâm thành căn cứ khu tỷ lệ lớn có thể mượn nhờ cái khe hở không gian kia bên trong dị thú tài nguyên trở thành cỡ lớn căn cứ khu a đúng nha này lâm thành căn cứ khu nếu có thể trở thành cỡ lớn căn cứ khu cũng coi là cho chúng ta tại vị chiến tích tăng thêm nồng hậu dày đặc tính một bút n a m kịch liệt tiếng nổ đ ì n h thai n h ứ c góc quân quân sóng nhiệt dù cho cách xa nhau mấy chục dặm mà đều có thể rõ ràng cảm nhận được lâm thành căn cứ khu sớm tung ra lượng lớn dầu nhiên liệu gậy tại dị thú chiều khi đi tới phát sinh hủy thiên diện địa bạo tạc phạm vi nổ mười mấy km trong phạm vi đều biến thành một cái biển lửa những cái kia hơi nhỏ yếu dị thú tại này hỏa diễm trong địa ngục hòa di trong n sơ cốc vết n ư ố c không gian đình chỉ khuyết c h ư ờ n g cuối cùng lớn nhỏ dừng lại tại ba trăm linh m độ cao một trăm linh m độ rộng vẫn có đại lượng dị thú từ đó đi ra nhưng số lượng ít đi rất nhiều bất quá bây giờ đi ra chí ít đều là đạp không cấp trở lên sinh vật thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thân thể bộ phận liền có thể so với toàn bộ vết n ư ớ c không gian lớn nhỏ khổng lồ dị thú từ đó chui ra ngoài thân thể khổng lồ để sơn cốc đều xuất hiện trấn cảm chân chính dị thú chiều đến đại lượng đăng thiên cấp dị thú thậm chí đạp không cấp dị thú tựa hồ người được nhân loại tụ tập hương vị tinh hồng hai mắt nhìn về phía lâm thành căn cư khu sau đó hướng phía mục tiêu lao vụt xên xẹt màu đỏ nhạt chất lỏng từ trong vết nứt không gian nhỏ xuống giống như thạch thân thể từ trong vết nứt không gian gạt ra khủng bố khí tức để chung quanh dị th một phần thân thể liền so cả ngọn núi còn muốn khổng lồ toàn bộ thân hình từ vết nước không gian lúc đi ra che khuất bầu trời thân thể đem toàn bộ sơn cốc che đậy nhưng đây không phải cuối cùng một cái mà là cái thứ nhất nam nã pháo phòng quan sát bên trên t ừ n g viên dài mấy mét độ đặc chế đạn đạo bay ra nâng hỏa hồng sắc đôi cánh hướng phía dị thú triều bên trong bay ra nhanh chóng vượt qua khoảng cách mấy chục dặm rơi vào dị thú triều bên trong bay ra nhanh chóng vượt qua khoảng cách mấy chục dặm rơi vào dị thú triều bên trong trong dự liệu bạo tạc chưa từng xuất hiện mà xuất một chút hiện từng đạo nhạt màu trắng gọn sóng đem phương v n mấy cây s tại chỗ còn xuất hiện một vài km lớn nhỏ hố sâu giống như trên vùng quê to lớn vết thương mấy trăm viên không gian chấn động đạn đạo đem đánh tới chấp nhoáng thú triều phá hủy mấy trăm cái hố to xuất hiện tại to lớn trăng tròn phía trên giống như mặt trăng mặt ngoài những dị thú kia nhận nên công kích sau khi chết liền một tiêu huyết đ ụ c đều không có để lại đây chính là thuộc về nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí trên đường chân trời xuất hiện lần nữa rất nhiều dị thú sau đó chính là phô thiên cái địa dị thú triều trên bầu trời lượn vòng lấy đại lượng cự đ i ệ dị thú chỗ kia toàn bộ không trung đều bị che đậy bầu trời trở nên tối mở đống nhiên liền xuống lên mưa rào tầm tã mấy chục đạo thô to như thùng nước tráng lôi đình bủ và khoáng cách tường thành mấy dặm bên ngoài trên đường chân trời một cái toàn thân tản ra màu tím lôi đình đăng thiên cấp to lớn màu trắng loại gấu dị thú kịch liệt gào thét chung quanh mây đen tại lực lượng ảnh hưởng dưới lôi điện oanh minh mang theo thiên địa này chi thế tựa hồ sau một khắc liền muốn hướng phía tường thành oanh kích đúng lúc này loan điệu không thiên mẫu hạm phía dưới cửa khoang ngựa ra vô số chỉ có nửa người thân lớn nhỏ máy bay không người lái từ đó bay ra giống như một cái to lớn bầy hong đồng dạng máy bay không người lái hình thành một đạo lưỡi lớn trải rộng tại tường thành nơi xa trên bầu trời một đạo màu lam nhạt bình t h ư ớ n g tại máy bay không người lái thượng sinh ra tạo thành một cái bao phủ toàn bộ tường thành thiên khung vòng bảo hộ t ừ n g đạo lôi đ ỉ n h đánh vào vòng bảo hộ thượng gây nên từng cơn sóng vợn vòng bảo hộ chẳng những đem dị thú công kích ngăn cản đồng thời vòng bảo hộ bên này không t r ù n g cũng khôi phục sáng sửa chống cự dị thú đối với thời tiết nắm giữ bầy hong máy bay không người lái thủ hộ vòng bảo hộ ngăn trở một chút đang tại chuẩn bị chờ dị thú chiều tới gần phát động pháo laser binh sĩ phát ra một tiếng kinh hô căn cứ trưởng lý vân cùng quân phòng thành tổng tư lệnh đứng tại chiến vô song bên cạnh nhìn xem ngoài mấy chục dặm trên bầu trời che khuất bầu trời phi hành dị thú còn có trên vùng quê còn đang không ngừng gia tăng đại lượng đang thiên cấp dị thú chiến vô song nhướng mày ở đâu các ngươi cảm nhận được sao chiến vô song chân thành nói sơn cốc bên kia t r u n g quanh thiết bị đo lường bị dị thú phá hủy cũng không biết liệt thiên cấp dị thú xuất hiện bao nhiêu lý vân dầu dĩ nói lâm hướng thiên nhìn về phía lý vân trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ngươi còn không nhìn ra được sao căn cứ、trưởng. vô song ca đã chỉ rõ không phải liệt thiên cấp bách biến sơ lạnh chính là liệt thiên cấp thiên diện nữ yêu giấu ở dị thú triều bên trong không chỉ có một con chờ sau đó đừng cản trở chiến vô song mở miệng nói ra ngăn lại hai người muốn cãi lộn tâm tư nơi xa dị thú triều tới gần đến hai mươi km chỗ trên tường thành vô số nòng súng ngưng tụ n h ạ t màu trắng laser hướng phía dị thú triều bên trong công kích laser trong nháy mắt liền đến dị thú triều bên trong năng lượng kinh khủng tại dị thú bên trong b ạ o tạc trong nháy mắt liền có đại lượng dị thú biến thành vô số t ị nát mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng dị thú chết bởi cái kia thiêu đốt biện lửa còn có pháo laser công kích đến. thịt nát tại vùng quê bên trong hình thành một tầng thật dày thịt nát cùng thịt tường thịt nát cùng thịt tường chống cự tường thành bên kia một chút công kích một chút tránh thoát hỏa lực bao trùm đã kích phi hành dị thú tới gần tường thành từng đạo hỏa diễm từ to lớn loài chim sinh vật trong miệng phân ra nhưng đều bị bảy ong máy bay không người lái ngăn cản sau đó liền bị pháo laser đánh rơi trở thành từng đoàn từng đoàn thịt nát rơi vào vùng quê sợ hai bắt nguồn t ừ hỏa lực không đủ cường đại hỏa lực gáp chế xuống dị thú ngay cả tường thành mười cây số đều không có tới gần liền hóa thành thịt nát các chiến sĩ cùng các cư dân nhìn thấy cảnh tượng như vậy m quan phương chuẩn bị thời gian lâu như vậy khẳng định là hướng về phía dị thú chiều có thể nhẹ nhõm nắm nhưng không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý muốn thuế phạm cấp cùng phá không cấp tại hỏa lực áp chế dư ba bên trong căn bản tới gần không được căn cứ khu nhưng đạp không cấp cùng đăng thiên cấp dị thú đang không ngừng gia tăng đằng sau còn có một sóng lớn đạp không cấp cùng đăng thiên cấp dị thú xem như pháo hôi đi tiêu hao căn cứ khu hỏa lực đúc thành từng tầm từng tầm thị tưởng chờ đợi tiến công thời cơ một chút dị thú có được năng lực đặc thù đem bay tới laser đánh tan một chút d ị thịt béo dù cho trùng điệp kể đến mấy lần pháo laser vẫn sinh long hoạt h ổ hướng phía căn cứ khu phương hướng phóng đi đại lượng đăng thiên cấp đặc thù dị thú điều khiển thời tiết mang tới hiệu quả không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố vô số lôi đỉnh đánh vào bảy vòng máy bay không người lái vòng bảo hộ bên trên trong đại địa tựa hồ có đồ vật gì đang nọ g ngoại sau đó trên vùng quê bùn cắt nhất đô hình thành từng đạo to lớn tường đất ngăn tại dị thú phía trước mặc dù không bao lâu liền bị đánh nát nhưng cũng xác thực cho dị thú cho nhất định lực lượng phòng ngự trên bầu trời mấy chục con hỏa diễm cự điệu thao túng vô số liệt hỏa, chi lực hình thành từng viên hỏa cầu khổng lồ rơi đập trên vùng qu 10 cây số chỗ bố trí thiết kế phòng ngự đại đa số bị phá hủy vượt qua 10 cây số chỗ căn cứ chế tạo to lớn khe ránh dị thú chiều chính thức tiến vào khoảng cách căn cứ khu 10 cây số trong vòng lúc này bắc thành tường thiên khung chỗ xuất hiện mấy trăm con đăng thiên cấp vệ ám cự long trong miệng á m nguyên tố năng lượng p h u n g trào hướng phía tây thành tường chỗ công kích tại sao không có kiểm chất đến chiến vô song sắc mặt ngưng lại tựa hồ trong lòng có một cái suy đoán chiến vô song đằng không mà lên trên người hỏa nguyên tố p h o n trào bàn bạc khí tức ở trên người nợ rộ bước nhanh hướng phía bắc thành tường tiến đến đồng thời trên tường thành tường giả cũng nhanh chóng làm ra phản ứng Bốn cái đông thành tường là chủ chiến khu khác tường thành cũng có binh sĩ thủ vững nhưng lực lượng so đông thành tường kém rất nhiều cũng chính là lúc này nam thành tường một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên toàn bộ nam thành tường bị phá ra một cái vài trăm mét l ô hồng lớn mấy cái chủ yếu màu xám sắc cùng loại với cự hình con run một dạng cự vật từ dưới đất trôi ra h á n to lớn rác hút bên trong còn có nhân loại thân thể chiến vô s o n g thấy thế gầm t h é t một tiếng các ngươi những lao r a hỏa này còn chưa đập thủ bốn chương 2 a i liệt tiên cấp dị thú thương vong chương hai liệt tiên cấp dị thú thương vong tại chiến vô song tiếng nói vừa ra căn cứ bên trong ba phương hướng mỗi cái phương hướng xuất hiện một thân ảnh hóa thành một vệ kim quan hai đạo bay về phía nam thành tưởng một đạo bay về phía chiến vô song vị trí lưới giao tiểu đội trợ giúp nam bắc tường thành thanh lý dị thú quân phòng thành đợi công thành tiểu đội đợi dị thú triều tiến vào năm km bên trong toàn quân xuất kích đội săn thú nghe công thành tiểu đội chỉ huy chiến vô song ngữ khí nghiêm túc đem mỗi cái mệnh lệnh đều tuyên bố xuống đồng thời vô tận liệt hỏa quân quanh chiến vô song biến thành cao mấy mét hỏa diễm cự nhân mấy cái nháy mắt đi tới bắc thành từng chỗ phệ thành tường tại phệ ám cự lúc long liền hiện xuất phi á t trăm t động đang công nhưng con kích, h mấy ê trên n không phòng chống dông hiện không trung, cấp có xuất dị bị thú, ở dù long à thành quân phòng thành cường giả phản ứng rất tấn mánh, cũng pháp rất vô à toàn n c h ố cự. p h áo laser khoa trở thuật tại kỹ khí k học h o vũ ả nguyên phi đạn rơi vào trên tường thành cho trên tường thành thiết kế phòng ngự cùng đai vũ khí tới không nhỏ tổn thương một chút thành phòng binh sĩ toàn bộ thân thể đều bị cái kia phi đạn nổ nát vụn bất quá chiến vô song cơ hồ là ngay lập tức liền đến bắc thành tường trên người hiện ra bàng bạc màu đỏ liệt hỏa tại bắc thành tường hình thành một đạo to lớn hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g đem sắp rơi xuống áng nguyên tố phi đạn ngăn cản hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g bên trong xuất hiện vô số hỏa d i ễ m cự long hướng phía trên bầu trời dị thú công kích mấy cái p h ệ á m cự long nhận công kích sau toàn bộ thân thể bốc cháy lên chỉ chốc lát sau liền hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn nhanh chóng từ trên không trung ra xuống nhưng trọn vẹn mấy trăm con đang thiên cấp dị thú bằng vào chiến vô song dưới loại tình huống này không cách nào bận tâm toàn bộ may mắn lơi giao tiểu đội nhân thủ bên kia đến trên trăm đỡ còn có mấy trăm tên mặc lưỡi dao đặc chế chiến ý thân ảnh đến bắc thành tường mấy trăm con đ ă n g thiên cấp dị thú dần dần bị áp chế nhanh nhanh nhanh mặc áo khoác trắng cố bạch chỉ huy chữa bệnh tiểu tổ đám người đem bắc thành tường tới gần đông thành tường người bị thương từ trên tường thành lợi dụng thang máy khiên xuống tới nhìn xem nửa người đều bị nổ rớt toàn bộ thân thể đều bị á m nguyên tố lây nhiễm tế bào cấp tốc già yếu binh sĩ cố bạch thả ra trị liệu thuật chỉ có thể duy trì hắn cuối cùng một hơi cảm giác bất lực nháy mắt tràn ngập cố bạch toàn thân người bị thương càng ngày càng nhiều cố bạch lợi dụng thuật chữa thương đồng thời trị liệu binh lính chung quanh trị liệu tiểu tổ lợi dụng đại lượng đặc thù dược t ể cùng thuốc tê đánh vào mất đi ý thức người bị thương trong thân thể còn có một chút binh sĩ toàn bộ đầu lâu đều bị nổ rớt biến thành một cỗ thi thể nằm ở nơi đó đang thiên cấp dị thú chiến đấu dư ba đều là những binh lính này gánh chịu không được cho nên dù cho sẽ không nhận dị thú trực tiếp công kích thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút binh sĩ nhận trí mạng thương hại bị k h i ê một chút thành viên trực tiếp chịu không được nhà đầy đất lại một chỗ nhưng chiến tranh bầu không khí mang tới ạ diện lìn tiêu thắng để bọn hắn tỉnh lại vùi đầu vào trị liệu binh sĩ nhiệm vụ bên trong mấy người kia trạng thái thân thể đã ổn định lại đưa đến bệnh viện bên kia đi cố bạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này nhưng lúc này nhưng không có thời gian đi thích ứng cố bạch bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem hiện đem người đều cứu được bây giờ chữa bệnh hệ thống phát đạn nhưng cái k i a t r o n g bệnh viện còn có một chút cường đại chữa bệnh dị năng giả chỉ cần còn có khí liền có thể cứu trở về cho dù bọn họ thân thể đều nổ thành mấy bộ phận không g á n đoạn sử dụng trị liệu thuật người để cố bạch t r ò n váng kịch liệt thở phì phò nhưng hắn không dám dừng lại hắn sợ bởi vì không có trị liệu của mình thuật tác dụng dẫn đến nguyên bản có thể còn sống x u t binh sĩ mất đi sinh bệnh đại lượng sử dụng trị liệu thuật mang tới khủng bố tiêu hao để cố bạch nhiều lần hôn mê. lúc này một đạo màu xanh nhạt quang mang bao phủ cố bạch khối khu vực này nhận đạo tia sáng này ảnh hưởng cố bạch chỉ cảm thấy giống như là ở vào trong ô tuyển ấm áp tế bào thân thể tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục n à y hiệu quả so với mình t r ị liệu thuật không biết tốt gấp bao nhiêu lần chi viện tới rồi sao cố bạch nói thầm một câu đông thành tường hỏa lực áp chế bây giờ cơ bản không có cái gì người bị thương mà nam bắc tường thành nhận tập kích đại lượng binh sĩ t h ụ t h ư ơ n g đông thành tường chữa bệnh đội ngũ khẳng định sẽ rút ra một chút tiến đến chi viện một đạo mặc chiến y màu trắng trung niên nữ tử từ lơ lửng giữa không chúng từng đạo quang mang rơi xuống. các ơ hồ t người tế bảo đã đạt tới cực hạn nếu là trong thời gian ngắn lại nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương tế bảo có thể sẽ tan vỡ trung niên nữ tử trên người tự hồ có một loại quy khí trong giọng nói mang theo ấm áp tự hồ có thể chữa trị nhân tâm quân phòng thành phụ thuộc bệnh viện viện trưởng cổ trung y giáo thụ tạ yêu cố bạch tại lâm thành căn cứ khu tin tức gặp qua vị này đại l a o hắn cũng là toàn bộ lâm thành căn cứ khu bên trong nắm giữ danh sách hai trị liệu dị năng duy nhất đăng thiên cấp cửa giả đem bọn hắn đều đưa đến bệnh viện tiến hành tĩnh dưỡng a đừng ở chỗ này dành chỗ đưa t ạ yêu nhìn xem chung quanh chữa bệnh tiểu tổ thành viên mở miệng nói ra Tốt. cố bạch trả lời một câu sau bắt đầu phân phó chữa bệnh tiểu tổ thành viên lúc này đông thành t ư ờ n g chữa bệnh đội ngũ cũng tới đến nơi đây có cường lực ngoại viện chữa bệnh tiểu tổ rất mau đem người bị thương toàn bộ an bài hoàn tất đem một cái mất đi sinh tức binh sĩ dùng vải trắng đắp lên sau cố bạch hai t h á n một tiếng tại v ừ a mới nàng còn tưởng rằng lấy quan phương hỏa lực áp chế còn có thời gian dài như vậy chuẩn bị sẽ mười phần thuận lợi vượt qua lần này dị thú triều không nghĩ tới sinh mệnh là yếu ớt như vậy không chịu nổi một chút dị thú tập kích liền cho tường thành binh sĩ mang đến hủy diệt tính đ ặ kích vơ anh một trận kịch liệt tiếng nổ tại bắc thành tường vang lên bạo tạc dư ba ảnh hưởng khiến cho chữa bệnh tiểu tổ vị trí cũng nhận kịch liệt ảnh hưởng may mắn đến đây chi viện chữa bệnh trong đội ngũ có không ít cơn giả bằng không thì đương, đương dư ba liền sẽ để chữa bệnh tiểu tổ c h ố khu vực tổn thất nghiêm trọng làm bắc thành tường sương mù tiêu tán sau tất cả mọi người nhìn thấy nơi đó tình huống sắc mặt ngưng lại. không c h u n g t ạ yêu cũng đã không còn ngày xưa cái k i a thần sắc nhẹ nhõm cố bạch nhìn thấy nơi đó chẳng cảnh tâm thần chấn động thân thể không ngừng phát run bắc thành tường tới gần đông thành tường vị trí xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng tổng chỉ huy chiến vô song bị nện rơi vào đại địa bên trên ngọn lửa trên người tựa hồ ảm đạm một chút mấy chục đỡ thừa ảnh máy bay không người lái giáp biến thành s á t vụn một chút k hảm nạm tại tường thành bên trong cho tường thành bên trong công trình mang đến tổn thất to lớn cố bạch mơ hồ tựa hồ nhìn thấy cơ giáp trên có một bộ mơ hồ thân thể cả ngựa như vào hầm băng ánh mắt đờ đã tự lẩm bẩm tiểu nguyện tuyệt đối không được có việc、à. thời gian trở lại một phút đồng hồ trước người giao tiểu tổ đến đem mấy trăm con đăng tiên h cấp dị thú ngăn chặn thỉnh thoảng có chút đăng tiên h cấp dị thú bị chiến vô song đánh giết tình thế một mảnh tốt đẹp đúng lúc này một cái vệ ám cự long xuyên qua hỏa diễm bình t r ư ớ n g hướng phía chiến vô song xung kích hóa thân hỏa diễm cự nhân chiến vô song biến hóa ra xuất hiện trước mặt vô số hỏa diễm xiềng xích hướng phía vệ ám cự long xoay quanh tựa hồ muốn hắn xoắn n á chiến vô song tự nhiên có thể thấy được cái này cự long khác biệt tìm kiếm toàn lực ra tay mang tới kịch liệt nhiệt độ cao tự hồ muốn phía dưới tường thành hòa tan không khí chung qu hắn trên người lúc thì đỏ quan g t h i ể m nhấp nháy sau đó vẽ ám cự long biến thành một cái to lớn bộ lông màu trắng cự lang quả nhiên bách biến sợ l ạ n h nhìn thấy như thế trắng cảnh chiến vô song tựa hồ sớm có đ o á n trước cự lang trên người vô tận băng tuyết xoay quanh đem hỏa diễm xiềng xích đánh tan trong miệng màu làm nhạt năng lượng dâng trào ra chiến vô song muốn tránh nhưng mà không được hắn phía dưới chính là tường thành chỉ có thể t r ọ i cứng băng ngục cự lang nắm giữ băng tuyết lực lượng đ ă n g thiên cấp dị thú bất quá đây chỉ là liệt thiên cấp bách biến sợ lành biến hóa ma thành tất cả năng lực đều chiếm được cường hóa khủ băng tuyết tri lực cùng hỏa diễm tri lực đối kháng toát ra đại lượng hơi nước nhưng tổng thể tới nói chiến vô song vẫn là thuộc về ưu thế hai anh lại là một trận kịch liệt tiếng oanh minh chuyển đến một đạo cự hình thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại trên tường thành không ngừng từng bước xâm chiếm tường thành cùng binh sĩ rất nhanh tường thành liền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng lại xong là nổ thật to tiếng vang lên mặt khác một chỗ lại là một đạo cự hình thân ảnh màu đỏ ba cái chiến vô song sắc mặt trầm xuống hắn không nghĩ tới, tới ba cái liệt thiên cấp bách biến sơ lạnh còn có nam thành tường bên kia khẳng định cũng có này liền có chút khó khăn bách biến s ở l à n h có thể biến hóa thành tiếp xúc qua sinh vật khí tức cũng sẽ đồng bộ sửa chữa là liệt thiên cấp bên trong tương đối khó đối phó một loại dị thú không có trí tuệ nhưng bọn hắn có manh thu ý thức biết xú cắt tị hùng đây cũng là bọn chúng tránh đi chiến trường chính đi tới nam bắc tường thành nguyên nhân hai cái liệt thiên cấp dị thú tại trên tường thành tùy ý phá hư tường thành rất nhanh liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn mễ lỗ hổng rất nhiều binh sĩ cùng thừa ảnh cơ giáp nhận công kích hắn công kích biến thành thi thể còn có sát vụn cũng chính là chiến vô song thất thần một lát trước mặt cự lang biến trở về nguyên hình to lớn sền sệt là trên thân thể màu đỏ dịch n h u n hóa thành vô số xúc tu hướng ph súc tu không thể tiếp xúc đến chiến vô song nhưng súc tu bên trong phun ra đại lượng chất lỏng màu đỏ đem chiến vô song đánh rơi ở trên mặt đất có chút khó khăn chiến vô song chống lên thân thể trong miệng thốt ra một ngụm máu đen quanh thân h ỏ a diễm đại phóng đem tính ăn mòn chất lỏng màu đỏ toàn bộ đốt diệt nếu là là khắc liệt thiên cấp dị thú còn tốt loại này có thể ngụy trang dị thú đối với căn cứ khu tới nói khó đối phó nhất h ắ n còn có thể che đậy phạm vi dị thú khí thức tập kích căn cứ khu đơn giản khó lòng phòng bị lúc chiến đấu còn phải bận tâm căn cứ khu miễn cho chiến đấu dư ba cho căn cứ mang đến tổn thất to lớn lúc này hiu mấy đạo thương ảnh từ tường thành phía dưới phóng lên tận trời như thăng long chi thế đem đang tại phá hư tường thành ba cái bách biến sở làm đánh bay rơi vào căn cứ khu bên ngoài mấy cây số vùng quê bên trên tại cầm trường thương mặc h ắ c kim sắc chiến y thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trên tường thành trong mơ hồ tựa hồ tản ra một loại vương giả khí thế uy phong đường đường còn tưởng rằng ngươi không ra nữa nha chiến vô s o n g phủi bụi trên người một cái một cái nhảy vọt đi tới thân ảnh bên cạnh ta bộ xương giả này này chịu không được giày vò không rõ ràng tình hình chiến đấu ta cũng sẽ không đi ra thân ảnh toàn bộ thân thể đều bị chiến y bao khỏa nhưng từ âm thanh có thể nghe ra hắn tuổi tác đã không nhỏ hắn chính là lâm gia lão tổ lâm sông x a cũng là trong lâm gia liệt thiên cấp tường giả ba cái a có chút khó ứng phó chuyển di chiến trường a nam thành tường bên kia chỉ có hai cái liệt thiên cấp bách biến sơ lạnh lấy lao s ở cùng lao tôn hẳn là có thể ứng phó lâm sông x a nói trong nháy mắt đi tới một con s ở lạnh trước mặt trường thương trong tay mới ra vô số thương ảnh đem s ở lạnh thân thể đánh tan chiến vô song cũng không có nhàn rỗi rất nhanh này ba cái liệt thiên cấp dị thú liền bị bọn hắn dẫn tới khoảng cách bắc thành tường mười cây số chỗ chỗ chiến đấu dư ba vẫn là xe đối b ắ c thành tường tạo thành to lớn ảnh hưởng bất quá so sánh tại trên tường thành đã tốt hơn nhiều đông thành tường chiến trường chính tại hỏa lực á p chế xuống dị thú triều vẫn là tại hướng tường thành không ngừng tới gần tương thanh phía dưới cùng loại với xe tăng một dạng lơ lửng xe bay điện từ nạp năng lượng pháo điện từ rơi vào dị thú triều bên trong thanh lý một mảnh lại một mảnh dị thú tựa hồ tình hình chiến đấu ở đây cầm c ự được bất quá rằng có một sóng lớn đang thiên cấp dị thú như vậy sớm muộn dị thú sẽ tới gần tường thành đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong đông đông đông chương hai mươi năm chiến tranh cạnh lệnh chiến hậu cùng chúc phúc chương hai mươi năm chiến tranh cạnh lệnh chiến hậu cùng chúc phúc danh sách một xếp hạng một mươi chín chiến tranh cạnh lệnh cố bạch cảm thụ được trong thân thể tôn gia lực lượng cùng không ngừng bốc lên chiến ý thân thể bởi vì sử dụng trị liệu thuật sinh ra cảm giác mệnh mọi biến mất không thấy gì nữa thử nghiệm sử dụng một chút trị liệu thuật cố bạch phát hiện hiệu quả thế mà tăng lên ba lần chính mình tế b à o cường độ nhận cố lực lượng này cũng ngắn ngủi tính biên độ lớn tăng lên chỉ có cường đại phụ trợ dị năng mới có loại hiệu quả này mà hiệu quả có thể chứa quát toàn bộ chiến trường chỉ có danh sách một cấp chiến lược dị năng mới có thể có loại hiệu quả này mà danh sách một bên trong dị năng rất ít tên như có thể cố bạch rất nhanh liền suy đoán ra là cái nào dị năng âm thanh nơi phát ra tựa hồ là loan điệu không thiên mẫu hạm cố bạch ánh mắt nhìn về phía không trung cái kia quái vật khổ mà loan điệu không thiên mẫu hạm lúc này lại xuất hiện động tinh khổ mà loạn tiền thân rỗi ra một cái hào tháo năng lượng màu trắng hội tụ ngưng tụ thành một viên to lớn bảnh sắc toàn cầu quan cầu bên trong phun ra ra vô số điểm sáng rơi vào dị thú t r i ề u bên trong tinh chuẩn cắm vào những cái kia đăng thiên cấp dị thú trong thân thể toàn thân tản ra từ sắc lôi điện to lớn cầu hùng đăng thiên cấp dị thú nhận điểm sáng công kích sau trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ trực lăng lăng đổ vào vùng quê huyết đ ụ c phía trên khác đăng thiên cấp dị thú cũng là như thế nam bắc tường thành những cái kia còn chưa thanh lý đăng thiên cấp dị thú cũng nhận điểm sáng công kích chỉ là mấy cái nháy mắt toàn bộ chiến trường bên trên cơ hồ toàn bộ đăng thiên cấp dị thú mất đi sinh t ứ c toàn bộ chiến cuộc nháy mắt xoay chuyển thiếu đi làm chủ yếu lực lượng đăng thiên cấp dị thú k á c dị thú lại nhiều cũng chỉ là phá、hôi. nhận chiến tranh kèn lệnh gia trì cùng liệt thiên cấp dị thú đối chiến mấy người chiến lược gấp b ộ i thế cục nháy mắt xoay chuyển không hổ là long hạ trung cực vũ khí cố bạch cùng những người khác một dạng nhìn thấy những điểm sáng kia có thể tinh chuẩn m i ể u sát tất cả đ ă n g thiên cấp dị thú nội tâm chấn động không gì sánh nổi từ dị thú triều d á n g lâm đến bây giờ loan điệu không thiên mẫu hạm trừ phóng thích b ầ y bóng máy bay không người lái liền không có làm sự t ì n h khác vốn cho là nó hào nhoáng bên ngoài không nghĩ tới là đang nổi lên đại chiêu không hổ là long hạ trung cực vũ khí nhân loại nhất là ưu thế địa phương cho tới bây giờ đều không phải vũ lực mà là trí tuệ vô luận là cái gọi là tu luyện pháp vẫn là khoa học kỹ thuật đều là nhân loại trí tuệ sản phẩm dựa vào nhân loại trí tuệ sinh ra tu luyện pháp cũng có thể để cho nhân loại đạt tới thể chất không phải người tình trạng thúng chi những cái kia hủy diệt tính vũ khí phải biết tại nhân loại tuổi thọ còn hạn chế tại trăm năm thời điểm nhân loại liền có thể đạn sinh ra vũ khí hạt nhân loại này hủy diệt tính vũ khí thúng chi bây giờ người này loại bản thân còn có khoa học kỹ thuật độ cao phát triển thời đại loan đ i ệ u không thiên mẫu h ạ n bong tàu bên trên một cái khuôn mặt nam từ trẻ tuổi sau lưng hiện ra một đạo màu vàng hư ảnh hư ảnh nam từ động tác một dạng đều đang oanh kích lên trước mặt hư h o màu vàng cao tuổi nam tử, tử, tử lẩm bẩm một câu thổ ra ra lần này trở về sau có thể đi bắc cảnh không có đánh hư hảo màu vàng chống trận nam tử quay đầu ánh mắt bên trong mang theo một chút đơn thuần bắc cảnh tình huống đã cơ bản ổn định chúng ta không đi bắc cảnh phía trên chuẩn bị thăm dò nam cảnh lâm viên tri hải chờ ngươi đến liệt thiên cấp sau chúng ta liền đi bên kia nam Không chiến ó gì bất ngờ bất xảy ra, k ô n g t tranh c xuất h kèn lệnh cho căn cứ bên trong mấy tên liệt thiên cấp cường giả mang đến to lớn tăng lên nắm mấy cái liệt thiên cấp dị thú vô cùng đơn giản theo liệt thiên cấp dị thú chết đi cơ bản tuyên cáo lần này chiến tranh thắng lợi căn cứ khu bên trong cư dân nhìn xem chiến tranh vệ tinh chuyển đến hình ảnh không khỏi thợ dài m ỗ t hơi bọn hắn vị trí là long hạ cảnh nội căn cứ khu luân hãm là chuyện không thể nào bất quá vẫn là có sát xuất nhỏ sẽ để cho căn cứ khu xuất hiện bị hao tổn nghiêm trọng tình huống đến lúc đó thậm chí có thể xuất hiện cư dân đại lượng thương vong mặt trời chiều ngã về tây tựa hồ tại báo trước dị thú chiều hoàng hôn theo cuối cùng một nhóm dị thú bị trên tường thành hỏa lực thanh lý tuyên cáo lần này dị thú chiều kết thúc cố bạch chỉ huy chữa bệnh tiểu tổ đem cuối cùng một nhóm thương binh đưa đi bệnh viện sau quét mắt chung quanh nhìn xem bắc thành tường trên tường thành tổn hại cơ giáp không phải số ít chí ít cũng có mấy chục con nghĩ đến nam thành tường tình huống bên kia cùng bên này cũng không sai bị lắm tâm lại bắt đầu treo lên sau đó cố bạch ngựa không dừng vó kết nối thông tin khí muốn cho cố nguyệt gọi điện thoại tích tích tích ngay tại cố bạch vừa đánh tới thời điểm mong mọi thân ảnh cho cố bạch phát tới một đạo tin tức cố bạch giống như lọt vào điện giật đồng dạng thân thể chấn động nỗi lòng lo lắng triệt để bùng xuống tiểu n g u y ệ t ca ngươi không sao chứ cố bạch nhớ tới vừa mới tình huống có thật nhiều lời nói muốn nói nhưng thiên n g ô n vạn ngự chỉ ngưng tụ thành một câu cố bạch ta nhân viên hậu cần có chuyện gì ngươi đây tiểu nguyện ta không có việc gì tiểu đội chúng ta đến quét dọn chiến trường có thể mấy ngày nay đều phải bật đều cố bạch đi ngươi chú ý an toàn là được hô cố bạch trùng điệp thở ra một hơi dị thú chiều kết thúc ngước đầu nhìn lên chân trời nhìn xem mộ quang sắp giao thế chẳng biết tại sao cố bạch cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng tựa hồ là trường kỳ đẻ nén trong lòng thạch đầu đột nhiên biến mất đồng dạng cố bạch k h ô n mặt không khỏi lộ ra mỉm cười nhưng ánh mắt quét về phía chữa bệnh tiểu tổ chức lều hai mặt cho lại quay về yên lặng cùng nghiêm túc mấy trăm cỗ c h e kín vải trắng thân thể bày ra ở nơi đó vải trắng trên có rất nhiều đã bị máu tươi nhiễm đỏ trải qua chiến tranh người liền sẽ không lại hy vọng phát sinh chiến tranh nga vô luận kết quả như thế nào chiến tranh đ lâm thành căn cứ khu đại hoạch toàn thắng nhưng mấy trăm bộ thi thể lại có thể đại biểu cho mấy trăm cái gia đình vỡ tan tại hôm nay trước đó bọn hắn cũng là bị trong nhà ngày đêm cầu phúc bình a n trở về trụ cột hoặc là con cháu tồn tại bọn hắn lại được xưng là kiêu ngạo nhưng mang cho trong nhà tổn thương nhưng còn xa lớn hơn kiêu ngạo thế giới vốn là tràn ngập mâu thuẫn không có khả năng thập toàn thẩm mỹ cố bạch thì thầm một câu sau quay về đến chiến hậu trong công việc sau khi chiến tranh kết thúc không đợi quan phương thông t r ì rất nhiều cư dân liền rời đi phong lúc ó người chúc mừng có người may mắn có người bình h ả n còn có một bộ phận người bi tình nói tóm lại chiến ă n cứ k u quay về t ớ quy tích. t g đội tranh n công g đội t đội i t kéo dài một ngày nhưng thanh lý chiến trường lại hao phí dòng giã một tháng thời gian cơ hội là toàn bộ quan phương nhân viên còn có triệu tập đến nhân viên công tác hai mươi bốn giờ không gián đoạn thanh lý mỗi ngày đều có lấy ngàn mã tính cỡ lớn xe chuyển vận ở cửa thành lui tới dị thú lưu lại máu tươi đem toàn bộ cửa thành nhuộm thất thải rực rỡ đông thành tường chiến trường n á o nhiệt lạ thường bốn đây là sinh mệnh t ă n g ca hoặc là tử vong t ă n g ca nửa tháng sau lâm thành căn cứ khu liệt sĩ lăng mộ tất cả mọi người túi chào lời ư giao trung đoàn trường lần này dị thú triều chi chiến tổng chỉ huy chiến vô song âm thanh cao nhưng mang theo vẻ bị thương lâm thành căn cứ khu bên trong cơ hồ tất cả bên trong cao tầng đều tới mỗi người đều mặc một thân chính trang thẳng thắp thân thể một mặt túc mục đối liệt sĩ trong lăng mộ tất cả mọi người túi chào lần này chiến tranh liệt sĩ trong lăng mộ tăng thêm một nghìn ba mươi hai vị tướng hồn không sai lần chiến đấu này có một nghìn ba mươi hai tên lính hy sinh phần trăm chín mươi lăm trở lên đều là nam bắc tường thành nhận tập kích lúc hy sinh đối đây tổng chỉ huy chiến vô song phụ chủ yếu trách nhiệm viết một thiên năm vạn chữ kiểm điểm đồng thời ký đại qua một lần đông thành tường an bài chiến lược quá nhiều xem nhẹ bắc thành tường cùng nam thành tường dẫn đến những binh lính kia hy sinh đây là chiến vô song qua mặc dù nói long hạ cảnh nội đã hồi lâu không có gì thú triệu mà chiến vô song cũng là lần thứ nhất chỉ huy chiến tranh nhưng đ ấ m máu sinh mệnh sẽ không cho người khác đổi ý cơ hội đến đây phúng viếng người trừ quan phương người còn có căn cứ bên trong tư dân còn có những cái kia người mất gia thuộc mỗi cái lăng mộ trước đều bày đầy vật phẩm đồ ăn vặt thậm chí còn có người ở nơi đó đốt một chút tiền giấy giấy điện tử vật dụng để bọn hắn một cái thế giới khác sẽ không nhàm chán thỉnh thoảng có thể nghe tới có ít người khóc tê tâm liệt phế âm thanh cố b ạ c h đứng tại quan phương đội ngũ ở giữa mặt không biểu tình nhưng nội tâm mười phần cảm xúc liệt sĩ lăng mộ chỉ có chiến tử xa trường chấp hành quan phương nhiệm vụ thời điểm hy sinh mới có tư cách vào tới bọn hắn là long hạ anh hùng nhưng bọn hắn cũng là người khác hải tử người nhà anh hùng rất xa xôi lại thật vĩ đại người nhà rất gần nghe lại bình thường lại an tâm nếu như có thể không có sẽ hy vọng người nhà của mình là anh hùng anh hùng có thể thiếu bọn hắn một cái nhưng người nhà lại không thể thiếu bốn yên tâm đi cha ta đã tại thượng thương thay các ngươi dọn sạch trứng n g ạ i tiếp xuống các ngươi vô ưu vô lự hạnh phúc viên mãn cố bạch ánh mắt nhìn về phía một hàng kia sắp xếp l a n g mộ âm thầm trúc phúc năm chương 26, chú nhan dược tề về hưu chương 26, chú nhan dược tề về hưu lâm thành căn cứ khu ngừng hạp tràng đi không cần đưa ta không ăn bộ này không cần ở trước mặt ta tăng độ thiệt cảm nơi nào nha mã lão đây không phải không nỡ bỏ ngươi đi sao cũng không b mã lao lắc đầu vui vẻ nói thật sự là cùng các ngươi lão tổ giống nhau như lúc có thể hay không giống tiểu chiến một dạng nhiều làm chút hiện thực thiếu làm chút nhân tình thế sự lúc này phong nghỉ cửa phòng từ từ mở ra lao mã nghe nói ngươi phải về nam bộ t ổ n g viện ta vừa vặn đi bằng sơn căn cứ khu đi ta nơi đó muốn hay không một cái mặc đặc chế chiến y cao tuổi nam tử đi tới ngựa khí mang theo một k i a hiền hòa thủ trưởng tốt lý vân cùng lâm hướng thiên tranh thủ thời gian đứng ở một bên cung kính nói tiểu gia hòa tốt nam tử hiền từ nhẹ gật đầu nam tử là loan điệu không thiên mẫu h ạ m h ạ m trưởng cũng là long hạ nam bộ thành phòng tổng quân hạm đội thứ một ư ơ i một tổng chỉ huy nam trình tường ta sợ ngươi đem ta lừa gạt đến địa phương khác không đi mã lao cời ha ha cự việt nam trình từ người ta thế nhưng là chuẩn bị ngươi thích uống nhất lá trà a xác định không đến vậy ta đành phải chính mình uống nam trình tường đi tới mã lao bên cạnh ngồi xuống đừng đem ngươi mặt thối tới gần như thế mã lao mang theo ghét bỏ đem hắn tràn ngập nếp nhăn mặt đầy ra mã ca ngươi này cũng không địa đạo ta mời ngươi uống trà thuận tiện dẫn ngươi đi bằng thành nam bộ tổng trọng quân làm khách làm sao vậy lại thuận tiện để ngươi chỉ đạo một chút cháu của ta làm sao vậy cháu của ta cũng là long khoa viện một thành viên n h à cũng từng tham gia mấy cái cỡ lớn hạng mục lần trước để ngươi thu hắn làm đệ tử ngươi chết sống không đồng ý nam trình tường nhà danh nói lý vân hai người thấy thế liếc nhau cẩn thận từng ly từng tý rời phòng bởi vì ngươi là gia gia h ắ n à ta nhìn ngươi khó chịu bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi cho nên ta nhìn tôn tử của ngươi cũng khó chịu cho nên liền không thu mã lao giống như một cái lao ngoan đồng một dạng cười cười tiểu tử ngươi nam trình tường bất mãn chừng lập tức lần trước mắt nói tiếp ngươi đi bằng sơn căn cứ khu nam bộ long khoa tổng viện bên kia làm gì chú nhan dược tề hạng mục phải hoàn thành bất quá kém một chút tựa hồ kém thứ gì để ta đi qua nhìn một chút mã lao đáp lại nói nam trình tường suy tư một phen cái đồ chơi này tựa như là hơn ba trăm năm trước hạng mục a nghiên cứu lâu như vậy à khi đó còn rất lửa dù sao cái đồ chơi này nếu là đi ra không được bạo lợi a bất quá giống như một mực không có gì tiến triển liền dần dần chặt kinh phí này nếu là thành đưa cho ngươi chia hàng năm đều là hơn vạn ứ c long hạ t ệ a thật a o u t c a chính là muốn để ngươi a o u t c a t ố t xuất phát ngồi mẫu h ạ m không ngồi mã lao đi theo một đoàn người lên một trận to lớn không h ạ m thế giới đại biến sau nếu như rời đi căn cứ khu lời nói chỉ có thể đi đường không theo khoa học kỹ thuật phát triển không h ạ m theo thời thế mà sinh nó hình thái cùng loại với phi thuyền lại có điểm giống là chiến hạm mười phần khổng lồ một bên khác ô n gian g đủ quân phòng thành làm việc cao ốc ba trăm linh một cố bạch đứng ở trước mặt mọi người khuôn mặt bình thản bên trong mang theo một tiệm nghiêm túc tính toán ra ta gia nhập chữa bệnh tiểu tổ có bốn mươi hai năm một mươi hai năm trước thăng nghiệm trung đoàn trường các vị hẳn là đều không có so ta đợi tại chữa bệnh tiểu tổ thời gian muốn dài a đi qua những cái kia khuôn mặt cũ phần lớn cũng không thấy khuôn mặt mới càng ngày càng nhiều nói cố b ạ c h cười cười khoảng cách dị thú triều kết thúc cũng có thời gian ba tháng lần này dị thú triều để ta hiểu rõ chính mình rất nhiều không đủ tại đối mặt một chút tình huống thời điểm sẽ có loại thật sâu cảm giác bất lực đối này ta cho rằng có thể là ta năng lực không đủ a dù sao mình cái gì tài nghệ của ta chính mình cũng biết suy nghĩ sau một thời gian ngắn ta quyết định thối vị n h ư ợ n g chức về hưu thư mời ta đã đưa ra đến phía trên mà mới trung đoàn trưởng ta cũng không có đề cử bất luận kẻ nào ta đem các ngươi tất cả mọi người lý lịch đều giao cho bộ hậu cần bên kia cuối cùng là ai từ phía trên quyết định vô cùng vui vẻ khoảng thời gian này ở chung cũng hy vọng đ ờ i tiếp theo c h u n g đoàn t r ư ở n g có thể mang theo chữa bệnh tiểu tổ càng ngày càng tốt cảm ơn mọi người bốn chương hai mươi bảy thiến hưu trở thành linh chủ ý nghĩ chương hai mươi bảy thiến hưu trở thành linh chủ ý nghĩ cố bạch giao phó xong một việc thích hợp sau rời khỏi làm việc ca ú vô sự một thân nhẹ a cố bạch giang hai cánh tay n g ử a mặt nhìn lên bầu trời trên mặt mang theo mỉm cười về hưu bây giờ chính là mình chờ mong đã lâu về hưu sinh sống cố bạch đi bãi đỗ xe lấy xe về sau đến trước đó làm cá nhân xã hội phúc lợi lâm thành xã hội phúc lợi ca ú người tốt l à một tiền tới Đi hưu. lầu m tiếp tân. Tốt. Xin lát ấ y ra chứng minh thân phận. Một l sau nhân viên công tác cầm một tấm tờ đơn đưa cho cố bạch phía trên là cố bạch rời đi xã hội sau công tác kinh lịch long hạ tiền hưu không cần giao nạp xã bảo cũng chưa có xác định về hưu tuổi tác chỉ cần người muốn người h a ơ i n ă tuổi về hưu đều được mà về hưu kim cũng không có xác thực kim lạch phương thức tính toán là trước ngươi công tác bình quân nhân viên làm theo tháng một phần m ộ ư ơ i đến một phần hai mà ảnh hưởng phương thức tính toán chính là công tác đối với xã hội độ công hiến tiền hưu nhận lấy niên hạn vì ngươi công tác niên hạn Tỷ nhìn ư Cố Bạch ố từ 18 tuổi t 18 g h xem tờ đơn tin tức phía trên cố bạch trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới quan phương nhân viên còn có dị thú chiều tăng thêm cao như vậy trực tiếp đem cố bạch tiền hưu kéo cao mấy cái đẳng cấp ngươi có cái gì nghi hoặc hoặc là bất mãn địa phương có thể tại xã hội phúc lợi cao ốc cọc phì xì ổ hép sai khiếu lại đồng dạng trong một ngày liền sẽ có kết quả nhân viên công tác nhắc nhở một câu không có cảm ơn cầm tờ đơn cố bạch một cái khác cửa sổ ghi vào tiền hưu tin tức xác nhận không sai sau cố bạch về đến trong nhà về đến trong nhà sau cố bạch tiến vào phòng ngủ của mình đem chính mình quần áo lao động đều thu thập một chút sau để qua một bên sau đó nằm ở trên giường nhìn xem trắng loan trần nhà bắt đầu suy nghĩ nhân sinh vừa mới cố bạch nhìn chính mình tại khoản số dư còn lại còn có hơn ba trăm vạn long hạ tệ số tiền này là những năm này tiền lương còn có tiệm tạp hóa lợi nhuận trừ bỏ thường ngày tiêu hao cùng tu luyện tiêu hao tích lũy trung tâm thành phố bên kia có phòng nhỏ nguyệt thuê là t r ư ờ n g năm vạn tiền hưu tăng thêm phá không cấp cùng dị năng xã hội phúc lợi cùng tiệm tạp hóa lợi nhuận mỗi tháng đại khái thu vào tại trường m ộ ư ơ i vạn cố bạch lẩm bẩm một câu trung tâm thành phố bộ kia phòng ở là trước kia trở thành chữa bệnh tiểu tổ đội t r ư ở n g phân phối chính mình tại chữa bệnh tiểu tổ thời gian vượt qua hai mươi năm bộ kia phòng ở đã trở thành chính mình tài sản một tháng m ư ơ i vạn cũng không tệ lắm sau đó hào hào ngã ngửa hưởng thụ sinh hoạt cố bạch khỏe miệm lộ ra vẻ mịt cười tiến vào ngủ trưa thời gian. t ấ màn m đen kéo ra ban đêm mở màn lúc này mới dị thú chiều trôi qua bao lâu a ngươi liền về hưu vẫn thật là không kịp chờ đợi a ngươi về hưu ta không thể về hưu ha ha ha ha ta cảm thấy mỗi người đều phải có bản thân bảo ứng muốn cho ngươi nhiều làm mấy năm làm sao vậy còn có ngươi về hưu lần này có thể tìm lao bà không có phú quý tiệm cơm cái nào đó trong bao xương cố bạch cùng trịnh bình quý ngồi ở trên ghế s a lon t ộ i nước tìm cái gì lao bà ta tiền hưu chỉ có thể nuôi sống ta một người cố bạch lắc đầu a ngươi khẳng định không thể so ta nghèo húng chi còn có ngươi muội làm sao có thể không có tiền t r ị n h bình quý một mặt không tin vậy ngươi nói với ta kết hôn chỗ tốt cái gì t r ị n h bình quý dừng một chút nâng cầm lên suy t ư một phen、Ngày. chỗ tốt đương nhiên là đại đại nhiều lắm thì như thì như có một đứa bé còn có đây này cố bạch trực lăng lăng nhìn xem t r ị n h bình quý khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười ha ha ha ha chính là rất nhiều chỗ tốt n h a ngươi nhìn ta bây giờ nhiều hạnh phúc t r ị n h bình cười hắc hắc t ố t không nói cái này ngươi về hưu không có việc gì muốn hay không đi với ta câu cá chinh bình quý bỏ qua một bên chủ đề câu cá đúng liền nhà ngươi thu rơi bên hồ kia như thế nào đống nhiên nghĩ câu cá đâu cố bạch ánh mắt cười nhẹ nhàng tựa hồ là đoán được cái gì sẽ không là không muốn ở nhà đợi a đánh giám nơi nào có t r i n h binh quý hử l ệ n h một tiếng tiểu tam phá phòng ta mặc kệ bạch ca ngươi lập tức cho tìm người kết hôn đã nói xong có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ta đã có bản thân báo ứ n g ngươi như thế nào còn không có một cái tháng bảy năm tám không tuổi đại lao ra tại cố bạch trước mặt khóc lóc om sòm la lột cố bạch trực tiếp đem hắn đạp đi một bên đi một bên lúc này bao xương cửa phòng mở ra phục vụ viên đ ẩ y toa ăn đi tới đem hai người điểm dị thú thịt đ i ể m tâm đồ uống đặt ở phía trước hai người mặt bàn sau rời khỏi phòng khách cố bạch cùng trịnh bình quý hai người ăn xong sau ai về nhà đấy tuế nguyệt lưu chuyển khoảng cách dị thú triều đã qua hai năm dị thú triều cho căn cứ khu mang tới vết tích cũng gần như biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại trên vùng quê cảnh hoàn g toàn khắp nơi tại chiếu dọi đoạn lịch sử kia nam bắc tường thành cũng khôi phục như lúc ban đầu t r u n g quanh dị thú tăng lên rất nhiều dị thú t à i nguyên gia tăng hấp dẫn những trụ sở khác thành phố đội ngũ săn thú đội ngũ săn thú đi tới lâm thành căn cứ khu chạm vào nơi đó gdp trong lúc nhất thời lâm thành căn cứ khu ổ quan vương cũng thỉnh thoảng điều chỉnh chính sách căn cứ biến chuyển từng ngày lâm thành căn cứ khu đông bộ thu giới hồ vân đại ca a ngươi làm sao làm được mỗi lần không không quân a ngươi cũng không nhìn xem ta dùng chính là cái gì mỗi câu v ậ y đỏ tôm a một cân muốn mười vạn a này nếu là câu không nổi ta thua t h i ệ t chết nguyên lai là tiền giấy năng lực a cố bạch trên mặt lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ cái gì tiền giấy năng lực mỗi câu tất nhiên trọng yếu càng quan trọng chính là ta này bền lòng còn có tài câu cá tô ta một cái đang câu cá nam tử trung niên cười cười v v Vân Đại sau khi về hưu cố bạch trừ tu luyện mỗi ngày đọc sách cơ bản không có chuyện gì có thể làm cho nên liền đi ra cùng trịnh bình quý cùng một chỗ câu cá không câu không biết một câu liền lên nghiện này mỗi ngày đi ra câu cá thời gian đều so tu luyện cùng đọc sách thời gian mưa lớn như thế hưu nhàn tự đắc t h á n g ngày cố bạch cũng là rất thỏa mãn mặc dù nói có đôi khi sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán không có mục đích tính có loại trước đó hơn hai mươi tuổi mê man g cảm giác s ắ p trời đã tối hai người thu thập một chút đồ vật rời khỏi thu nguyện hồ khu vực về đến trong nhà cố bạch từ trong tủ lạnh lấy ra một khối dị thú thịt còn có một chút khác nguyên liệu nấu ăn Thuần t h chờ làm lên bữa tối tới t đem ú thịt cắt nát sau, để vào một thù suất bên trong, để vào nước trong còn có một chút phụ liệu, khởi hình thức mạch thành. cái đặc nước còn có nồi bên động nồi động sau, liệu, để để vào vào mà một áp áp suất tự động hình thức một mạch mà thành. Chờ đợi bữa tối đồng thời cố bạch đống nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ bây giờ có nhiều như vậy thời gian đi những cái kia linh chủ huấn luyện cơ cấu nói không chừng qua chút năm chính mình là một cái sơ cấp linh chủ nữa nha cố bạch quyết định về sau nói làm liền làm giải quyết xong bữa tối sau cố bạch bật máy tính lên thẩm tra lâm thành căn cứ khu linh chủ bồi dưỡng cơ cấu tìm kiếm một phen sau cố bạch phát hiện linh chủ huấn luyện cơ cấu huấn luyện phí đều rất đắt đồng dạng đều tại mười vạn long hạ tệ trở lên mà lại không bao x ẽ huấn luyện nửa năm một tuần lễ huấn luyện hai giờ không bao x ẽ nhìn mộ t h n h cuối cùng cố bạch tại một nhà linh chủ huấn luyện hoặc phi cof sa thượng tìm tới một cái xa hoa gói phục vụ bao x ẽ một đối mộ t huấn luyện linh chủ cùng học viên đều có g ả n h liền có thể tiến về nên cơ cấu tiến hành huấn luyện giá tiền là hai trăm vạn long hạ tệ bao sẽ ngày mai liền đi nhìn xem trừ tu luyện cố bạch gần nhất liên chiến kỹ đều rất ít tu luyện rất ít tiếp xúc mới đồ vật cố bạch cảm thấy vẫn là tì dù sao mình tiên phú những năm này hắn là g i ỏ i như ban ngày dược t ê sư thợ rèn linh chủ chờ đặc thù nghề nghiệp cần không chỉ có riêng là đại lượng tài nguyên cùng nỗ lực thiên phú đối với mấy cái này nghề nghiệp rất là trọng yếu bốn chương 28, vương bảo lâm cùng vương bảo ra hai huynh đệ chương 28, vương bảo lâm cùng vương bảo ra hai huynh đệ hôm sau buổi sáng cố bạch chiếu vào hướng dẫn đi tới lâm thành căn cứ khu bắc bộ một cái quán ăn tên t i ệ m là tiểu được ra mặt tiền cửa hàng xem ra không thế nào l ộ n lấy xem ra đã có chút năm có mười mấy tầng cao độ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút khách nhân lui tới bình thường tới nói linh chủ huấn luyện cơ cấu chính là những n à y có dị thú thịt món ăn mặt tiền cửa hàng trong tiệm đầu bếp tại nhàn hạ lúc dạy bảo ngươi một chút kiếm lời nhiều một phần tiền cố bạch tiến vào trong tiệm tiếp tân tiếp tân là một cái tiểu thịt t h ị người tốt ta là tới huấn luyện cố bạch kết nối thông tin khí bên trên tiểu đ ư ờ n g ra xa hoa gói phục vụ giao diện biểu thị chính mình ý đồ đến mười lầu mười sáu chính là huấn luyện địa phương ngươi đi mười lầu tìm nơi đó nhân viên công tác là được rồi、tốt. hiểu rõ tin tức sau cố bạch ngồi lên thang máy chỉ chốc lát sau đi tới mười lầu vị trí mười lầu đi lên vẫn chưa tiếp đai khách nhân địa phương nơi này chứa đựng đại lượng dị vừa đi ra khỏi thang máy cố bạch liền n gửi được một cố nhàn nhạt, nhạt mùi máu tơi ư đây là có đặc thù cửa thủy tinh ngăn cản hiệu quả một cái nam tử trung niên ngồi tại cửa thủy tinh sau tựa hồ làm mười lầu bảo an bất quá cố bạch nhìn hắn thân ảnh có chút q u o n mắt vương đội cố bạch thăm dò tính kêu lên một tiếng đang tại soát gần video nam tử trung niên ngẩng đầu lên nhìn về phía cố bạch hôn mặt suy tư một phen nói cố bạch ngươi như thế nào đến nơi đây này không phải là ta hỏi sao vương đội ngươi làm sao ở chỗ này ngồi tại cửa thủy tinh đằng sau nam tử trung niên chính là cố bạch trước đó chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng vương bảo lâm vương bảo lâm đem cửa thủy tinh mở ra để cố bạch đi vào tiệm này là nhà ta mở sau khi về hưu không có chuyện gì liền đến nơi này làm cái bảo an cố bạch nghe vậy cười cười không hổ là nghề nghiệp con đường cuối cùng bảo an ta cũng là về hưu không có chuyện gì làm muốn học một ít linh chủ cố bạch nói ra ý đồ đến không phải chứ ta nhớ rõ ngươi tuổi không lớn lắm a như thế nào sớm như vậy liền về hưu vương bảo lâm hơi nghi hoặc một chút nơi nào không lớn vương đội ta bây giờ cũng hơn tám mươi tuổi mới hơn tám mươi ta lúc đầu về hưu đều hơn một trăm m ư ơ i tuổi hai người hàn huyên vài câu sau vương bảo lâm cũng rõ ràng cố bạch trí đ ổ đến mang theo cố bạch đi lên lầu một ư ơ i một thang lầu thang m á y chỉ có thể lên tới lầu một ư ơ i tầng lầu m ộ ư ơ i một đi lên đều là huấn luyện khu vực l ầ u m ộ ư ơ i một là từng cái gian phòng gian phòng là từng cái phòng học trong phòng học có một số người tự hồ là tại học tập cố bạch cảm thấy hứng thú nhìn mấy lần có điểm giống là quá khứ đi học thời điểm cảm giác vương bảo lâm dẫn hắn đi tới một cái trong văn phòng c k ta một cái lao bằng hưu l u ố n tới huấn luyện người nhìn xem thôi vương bảo lâm hướng phía bên trong thét to một tiếng、Tốt. bên trong chuyển đến một tiếng âm thanh quen thuộc vương bảo ra Cố b vương bảo ra cái kia đứng dậy đi tới trước mặt hai người người tới huấn luyện muốn mua cái gì gói phục vụ vương bảo g i a trực tiếp tiến vào chủ đề xa hoa gói phục vụ ba hội loại kia được người đi quét mã trả tiền vương bảo Gia ra chỉ chỉ bên cạnh mã hai triệu trà tiên hoàn tất sau cố bạch mang theo hiếu k ỳ hỏi vương ca ngươi là về hưu rồi sao đúng a một năm trước về hưu ước úc chớ cùng ta nói ngươi cũng về hưu rồi không sai dì thú chiều sau liền về hưu nhàn rỗi không chuyện gì tới học một ít linh chủ nhìn xem có phải hay không khối này liệu ta nhớ rõ ngươi niên kỷ cũng không lớn a bây giờ gần một trăm hơn chín mươi tế b à o cường độ ngươi hẳn là có thể sống đến hai ba trăm tuổi n h a thế nào sớm như vậy về hưu vương bảo ra bắt cố bạch b ả vay cố bạch nuôi vay có thể có lý do gì chính là không muốn làm t h i được thôi vương bảo lâm đã trở về lầu một ư ơ i tầng làm hắn bảo an mà vương bảo g i a thì là mang theo cố bạch đi tới m ộ ư ơ i hai lầu m ộ ư ơ i hai lầu là từng cái công trình hoàn thiện p h ò n g bếp còn có một chút dị thú thịt cùng phổ thông nguyên liệu đ u ăn bây giờ ngươi là học sinh nơi này bảo ta vương lão sư là được vương lão sư tốt linh chủ trên bản chất tới nói chính là chủ nghệ cao siêu đ ầ u b ế p trước hết để cho ta nhìn người chủ nghệ như thế nào à vương bảo g i a đưa e m hắn đ đến một cái trong p h ò n g bếp vương bảo g i a ý bảo cố bạch tiến lên thao tác cố bạch cũng rất rất khoát khoát từ bên cạnh cầm một chút t ư ờ n g gặp nguyên liệu đồ ăn khởi động thiết bị cho vương bảo ra xảo một cái ớt xanh xào thịt thịt là phổ thông loại thịt ớt xanh là lợi dụng dị thú huyết dịch bồi dưỡng loại sản phẩm mới ớt xanh cố bạch này g thường trong nhà thường xuyên tự mình làm cơm mặc dù chủ nghệ không tinh nhưng làm mấy cái đồ ăn thường ngày vẫn là dễ dàng vương bảo gia đ ế n mấy ngụm ớt xanh xào thịt mở miệng nói chịu được a đồng dạng tiêu chuẩn biết đại khái ngươi thực lực gì vương bảo gia ý bảo cố bạch ngồi tại trước mặt hắn nói linh chủ đơn giản tới nói chính là đem dị thú thịt chờ nguyên liệu nấu ăn bên trong hương vị cùng năng lượng hoàn toàn kích phát ra tới đồng thời để cho người ta thể tế bào có thể hoàn mỹ tiếp nhận dị thú trong thịt năng lượng Có một chút linh chủ, thậm chí có một thậm thể linh đương ể thể dị thịt thú trong thịt có thể số l ợ lượng lợi n lớn tại một, cũng chính là dị thú trong thịt năng lượng nguyên bản chỉ có một, nhưng hắn có thể lợi dụng đặc thủ thủ pháp để nó biến thành g là là tại một, thú thịt một, thể thù thủ hai chỉ có có đặc hoặc pháp dị ư ba. để đ nhiên đây là cao cấp linh chủ mới có thể làm đến sự tỉnh toàn bộ lâm thành căn cứ khu trung cấp linh chủ đều không có mấy người t h ú n g chi cao cấp trước mặt ngươi vị này x o à y ca chính là một vị trung cấp linh chủ vương bảo g i a mang theo tự hào nói ở đâu cố bạch đứng dậy nhìn về phía vương bảo ra sau lưng nghi ngờ nói ta nói chính là ta nha liền không còn có thể hay không có chút phản ứng a vương bảo g i a đối cố bạch không thể mang cho tinh thần hắn phản hồi biểu thị bất mãn ngươi không phải lưới g i a o bếp n ú c ban tổng đội sao cho nên ngươi là trung cấp linh chủ rất bình thường cố bạch cười hắc hắc cũng là nói chính sự vương bảo g i a không có ở cùng cố bạch nói mò tiếp tục nói ra ngươi mua chính là s a hoa gói phục vụ sau đó ngươi có rảnh có thể lại đây bên này ngươi tổng cộng muốn học chính là bốn bộ phận bộ phận thứ nhất chính là để thăng trung nghệ bộ phận thứ hai chính là sẽ phải dùng đơn d ạ n chạm đến phân biệt dị thu thị đại khái tế bảo cường độ bộ phận thứ ba chính là lợi dụng có thể nắm giữ xử lý dị thú thịt đủ loại kỹ xảo cùng một chút nấu sắp nấu xảo năng lực bộ phận thứ tư chính là luyện tập sơ cấp linh chủ chứng một chút lý luận để còn có thực thao luyện tập sau cùng mục tiêu chính là cầm tới sơ cấp linh chủ chứng chúng ta là một đối m ộ t chỉ đạo cho nên ngươi hẳn là ta hy vọng ngươi có thể trong vòng một năm cầm tới giấy chứng nhận không cần có áp lực sơ cấp linh chủ chỉ là linh chủ nhập môn mà thôi đều là cơ sở nội dung ngươi tranh thủ này thường có dành liền đến luyện tập a được cố bạch trùng điệp nhẹ gật đầu thời gian kế tiếp cố bạch chính là tu luyện đọc sách sau đó cùng trịnh bình quỹ câu cá không đi câu cá lời nói liền đến bên này tìm vương lao sư thời gian qua cũng có một phen niềm vui thú căn cứ khu cũng tại đồng bột phát triển bất quá không ảnh hưởng cố bạch cái này tiểu thị dân thời gian ung dung năm năm thuế nguyệt tan biến bốn tiểu đ ư ơ n g ra lầu m ộ ư ơ i một bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng mắng chửi chơi hạ năm ảm bảy m ư bốn chương hai mươi chín dòng d ã năm năm a chương hai mươi chín dòng d ã năm năm a ngoa tạo a cố bạch cố đại ca dòng d ã năm năm a ngươi biết ta tại sao tới đây sao ngươi tờ mở thế mà học năm năm còn không có học được ta thật sự là cậu cố bạch ngượng ngùng xoa xoa trên mặt nước bọn xin lỗi nói thật xin lỗi a vương lão sư vương bảo gia hừ lạnh một tiếng thật xin lỗi thật xin lỗi có làm được cái gì có thể xứng đáng ta lãng phí năm năm thanh xuân sao dòng d ã năm năm a năm năm trước lập xuống một năm trợ giúp cố bạch cầm xuống sơ cấp linh chủ chứng mặc dù là lý tưởng tình hôn dưới nếu như cố bạch thiên phú đồng dạng cái kia hẳn là hai năm tả hữu cũng có thể cầm xuống vương bảo gia không nghĩ tới cố bạch linh chủ thiên phú kém như vậy kém thì thôi còn ưa thích màu cá chính mình một vê một chỉ đạo tăng thêm năm này hao phí nguyên liệu nấu ăn đều so học phí muốn thêm thế mà còn không có học được. k hôm nay dẫn hắn đi tham gia sơ cấp linh chủ chứng nhận sau đó thực thao lý luận cộng lại chỉ có năm mươi phân thật sự là kém chút đem hắn tức chết năm năm bồi dưỡng chỉ đem cố bạch bồi dưỡng đến năm mươi điểm nhớ năm đó hắn có kiên nhẫn bây giờ trở nên táo bạo dễ dẫn vương bảo ra liền khí đánh một chốt ra được rồi ca lần này không phải cộng lại có năm mươi điểm sao nói không chừng lần sau liền qua bên cạnh vương bảo lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vương bảo ra lưng ừ vương bảo gia không để ý đến vương bảo lâm phối hợp đi tới bàn làm việc của mình trước mặt gỡ xuống một cái usb ném cho c ố bạch đây là ta mấy năm nay đối với linh c h ù một chút kinh nghiệm bên trong còn có vương gia chúng ta tổ truyền một chút chủ nghệ kỹ xảo cùng món ăn chế tác đây là làm lao sư lão sư cuối cùng đưa cho ngươi trợ giúp vương lão sư cố bạch hai mắt nổi lên hơi nước vương bảo gia đưa tay ý bảo cố bạch không cần nói tiếp tục nói nên dạy ngươi cơ sở đều dạy ngươi còn lại ngươi chậm rãi dùng thời gian lắng động a d ngươi về sau không cần tới đừng a vương lão sư cố bạch quỷ khóc xói gạo lê tâm liệt phế thấy hai người đều có chút đậu dung không phải nói bao biết sao cố bạch điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ giả vợ như mười phần khó chịu bộ dáng ngươi còn dám nói bao sẽ đi nhanh lên vương bảo gia vừa chậm xuống tâm tình lại nhịn không được ra vẻ muốn đá cố bạch cố bạch một cái nghiêng người đi tới cửa ra vào những ngày này đa tạ các ngươi chiều cố cố bạch thật xấu bái được rồi còn lại ngươi trở về hào h ả o hợp ca vương bảo gia lộ ra m ỉ m cười k h o á t tay áo hai vị vương ca gặp lại cố bạch rời đi sau vương bảo lâm nhìn về phía vương bảo gia nghi ngờ nói ca ngươi không thích hờ cái gì không đúng ngươi thế mà đem nhà chúng ta tổ truyền đồ vật cho cố bạch trước đó một chút cấp cao tiệm cơm đến mua cũng không thấy ngươi b á n đi chẳng lẽ là ngươi vương bảo lâm một bộ kinh ngạc d á n g vẻ vương bảo ra lắc lắc nhìn về phía cố bạch rời đi phương hướng mở miệng nói cái gì cho ta đây đều phục chế thật nhiều phần làm cho ta nhóm liền không có đồng dạng mà lại ta giao cho hắn là bởi vì hắn có cái thiên phú này a vương bảo lâm n g h i hoặc vương bảo lâm biết đây là ca ca lên lòng yêu tài bất quá cố bạch cũng không phải mới ta nói thiên phú là hắn hạn mức cao nhất cũng không phải là hắn tốc độ học tập hắn có chúng ta đều không có thiên phú c h í ngươi nhìn ta tại bốn mươi năm trước chính là trung cấp linh chủ nhưng những năm này cũng không có gì tiến bộ vẫn luôn là dậm chân tại chỗ bởi vì ta cảm thấy lấy ta bây giờ trình độ kiếm tiền rất dễ dàng sau đó liền không muốn đi một lần lại một lần tinh thông tài nấu nướng của mình cùng kỹ xảo thân thể của ta cảm thấy dạng này đủ rồi ta tâm lý cũng trầm trầm lười biếng trên bản chất tới nói ta cũng không phải là đem linh chủ xem như sở thích của mình mà là chính mình ăn cơm ra hỏa những cái kia tới huấn luyện cũng đa số là như thế mà cố bạch hắn là cho nên hắn có khả năng này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nam cố bạch mang theo có chút tiểu khó chịu còn có còn tiểu bi thương tâm tình về đến trong nhà tù tây khách hiếm thấy nha về đến trong nhà thế mà phát hiện c ấ nguyện ở nhà cố bạch phát ra thân thiết chào hỏi âm thanh、à. nghe ngươi ngữ khí tựa hồ rất không chào đón ta cấu nguyệt nhìn xem cố bạch cà lơ phất phơ bất mãn nói cấu nguyệt mặc một thân màu đỏ nhạt đặc chế chiến y gì hề khuôn mặt cùng trước đó không có gì thay đổi vẫn là như vậy tinh xảo mang theo sức sống nơi nào có a ngươi trở về tìm ta có chuyện gì không cấu nguyệt mặc chiến y khẳng định là có chuyện phải đi trở về cùng chính mình nói một tiếng s ắ c thực có việc chuyện trọng yếu vốn là không có ý định nói cho ngươi cấu nguyệt gật đầu cố bạch nghe vậy hơi nghiêm túc lên ngồi tại c ấ nguyện trước mặt c ấ nguyệt cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp tiến vào chủ đề chúng h n ta c mở vết lưới giao tiểu đội muốn chia hai nhóm tiến vào tiểu đội của ta là nhóm đầu tiên tiến vào nguy hiểm không biết cấu nguyệt nói đến đây không có lại nói tiếp cố bạch nghe vậy cũng lâm vào trở mặc nếu như mười năm sau ta không có trở về nhớ rõ tại cha bên cạnh cho ta lập cái mộ c ố nguyệt nói đùa cười cười còn sống trở về liền tốt cố bạch muốn nói chút gì nhưng lại không hề nói gì được rồi ta cũng nói cho ngươi không có việc gì ta đi trước c ố nguyệt đứng dậy mở rộng một chút thân thể c ố nguyệt đi tới cửa quay đầu nói ra còn có ta hy vọng ta trở về ngươi đã c o lao bà cho ngươi đánh hai vạn đi tìm lao bà trở về đây chính là lão hội đưa cho ngươi nhiệm vụ biết sẽ đi tìm nói là nói như vậy Cố Bạch cũng không có quyết định kia, chỉ là lúc này hắn cũng cự Cố Cầu. còn cô cưới sống bằng bà. không định hắn không Thình Nhất định phải còn sống trở về, bằng không thì ta thành cô nhi như thế cưới bà. Nhìn này tiện Nguyệt kia, quyết tuyệt trở ta là láo về, x e một Cố cửa, Cố Bạch Nguyệt Biết. đi ra cửa, hô. m lúc lâu sau một thanh âm từ đằng xa chuyển đến cố bạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nằm trên ghế salon xem ra có chút miễn cưỡng trên mặt mang theo đủ cười nhưng nội tâm lại tâm phiền ý loạn vẫn là trước tiên đem sơ cấp linh chủ chứng kiểm tra đến đây đi cố bạch lắc đầu quyết định tìm một chút chuyện làm quên phiền năm năm chương ba mươi sơ cấp linh chủ về chương ba mươi sơ cấp linh chủ về gió thu run rẩy lá rụng r ệ n vang lâm thành căn cứ khu trung tâm nghề nghiệp chứng nhận cao ốc nhà này cao ốc cùng thành phòng làm việc cao ốc có chút tương tự bất quá so sánh dưới hào hoa hơn người lưu lượng cũng càng vì lớn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từ dưới đất trong bãi đỗ xe lái ra đủ loại xe sang người lui tới không ít đều mặc lộng lẫy nghề nghiệp chứng nhận cao ốc tất cả đặc thù nghề nghiệp chứng nhận cơ cấu cũng là thuộc về một cái đặc thù quan phương cơ cấu d i ữ a t â sư thợ rèn linh chủ linh thực sư chờ đặc thù nghề nghiệp đều là ở đây nhận chứng mỗi cái căn cứ khu đều có như thế một d ã nhà một chút tương đối cỡ lớn căn cứ khu thậm chí sẽ có mấy tòa nhà cao ốc lầu năm sơ cấp linh chủ chứng nhận trong đại sảnh chúc mừng ngươi chứng nhận thành công ngươi đã là một cái chân chính linh chủ nhân viên công tác đối cố bạch lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười cố bạch đẻ xuống chính mình vấn tay sau hắn cho cố bạch tiến hành đăng ký sơ cấp linh chủ sẽ có mỗi tháng một phụ cấp xin chú ý kiểm tra và nhận nếu là có vấn đề gì t u y ế n thượng khắc phục cũng có thể xử lý tốt cảm ơn cố bạch đứng dậy rời đi khoảng cách bị vương bảo ra đổi ra môn đã có thời gian hai năm bản thân cố bạch cơ sở liền đã m ư ơ i phần vững chắc lại trải qua một chút luyện tập cũng không có gì bất ngờ xảy ra cầm x u ố n g sơ cấp linh chủ giấy chứng nhận thành công tại linh chủ một chuyến này nhập môn mỗi một cái sơ cấp nghề nghiệp đại biểu cho cái nghề nghiệp này nhập môn muốn cầm cái nghề nghiệp này làm ăn cơm ra hỏa đến tại một chuyến này có chỗ thành tích hoặc là đạt tới trung cấp một vạn cái sơ cấp linh chủ bên trong cũng chưa chắc có mười cái sẽ trở thành trung cấp linh chủ có thể nghĩ ở giữa trên lệnh cố bạch đi bãi đỗ xe cầm lên xe của mình đi tới lâm thành căn cứ khu bắc bộ một chỗ mộ viên đăng ký tin tức sau cố bạch tiến vào trong mộ viên lúc này mộ viên một chỗ vị trí hội tụ không ít người bọn hắn trên người mặc xi màu trắng đầu đội trắng ng Mỗi nhiều năm như vậy đi qua hai người thiên phú cũng bình thường nhân sinh giai đoạn cũng đi vào đến trung niên giai đoạn tiểu bạch chúng ta cũng có tám chín năm không gặp đi h sau khi về hưu liền chưa thấy qua cố bạch nhẹ gật đầu chữa bệnh trong tiểu tổ có thật nhiều lão nhân tại dị thú triều sau liền về hưu đầu tiên chính là bọn hắn niên kỷ không nhỏ tiếp theo chính là dị thú triều cho bọn hắn sung kích quá lớn loại kia cảm giác bất lực tại dị thú chiều qua đi đợi tại chữa bệnh trong tiểu tổ không có việc gì thời điểm luôn là sẽ nhớ lên hai chúng ta so với các ngươi lớn tuổi m ư ờ i mấy tuổi cùng ngươi cùng nhau về hưu tiểu tử ngươi đào ca đối cố bạch tức giận nói nay gọi thiếu đi mấy năm đường q u a n co cố bạch k h o á t tay á o đi đưa tiễn lê thúc ca hoa tỷ trong giọng nói mang theo nghiêm túc cố bạch c h ầ m m ặ t gật đầu lê thúc cố bạch đã có đã lâu không gặp qua mặt nhà mấy ngày nay từ hoa tỷ bọn hắn bên này nghe nói đến tin tức lê thúc đi bốn vị này cố bạch trước đó tại chữa bệnh trong tiểu tổ dẫn đầu cố bạch lao tiền mối đi Cố lê thúc trung niên mất con thê tử tại hơn mười năm trước liền qua đời con dâu tại xuất hiện chuyện kia sau tinh thần cũng biến thành có chút không bình thường may mắn còn có một đứa cháu trai bây giờ lê thúc cháu trai đã trong xã hội cơ bản đứng vững vội vặn hoa tỷ ai thắng một tiếng đào ca cũng nói một câu sau khi ta chết cũng không nên náo nhiệt như vậy khi còn sống gì cũng không làm qua đời liền một bộ cực kỳ bi thương quá giả đúng vậy a chết mới bị ai không có một chút ý nghĩa cố bạch cũng thán một câu ba người đưa tiễn hoàn tất sau cùng nhau rời khỏi mộ viên cố bạch thỉnh hai người ăn một bữa ba người nói rất nhiều lời sau đó liền ai về nhà l ấ y a i về mình sinh hoạt quy tích ban đêm cố bạch nhìn xem trong bầu trời đêm ngôi sao tô điểm trong lòng không khỏi có chút bận tâm tiểu n g u y ệ t lúc nào trở về a cố bạch kết nối thông tin khí nhìn xem hồi lâu c ấ nguyện hồi lâu chưa hồi phục giao diện nỗi lòng lo lắng còn tại treo lấy treo lấy vẫn là treo lấy nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục một trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g là một người bình thường tế bào cường độ tột cùng nhất thời điểm bởi vì lúc này tế bào cường độ còn chưa bắt đầu suy yếu bất quá cố bạch tại thu hoạch được tẩy tụy dược t ề cùng trị liệu thuật tăng lên tốc độ tu luyện sau sau khi tăng lên tế bào cường độ tuổi thọ có thể sẽ đạt tới khoảng ba trăm như vậy nếu là cố bạch không có trường sinh kim thủ chỉ lời nói h ắ n hẳn là sẽ tại một trăm bảy mươi năm tuổi tả hữu tế bào bắt đầu suy yếu cũng chính là lúc kia tốc độ tu luyện của mình còn có tế bào cường độ sẽ bắt đầu chậm g ã i hạ xuống đương nhiên ảnh hưởng tuổi thọ cùng tế bào cường độ rất nhiều yếu tố đây chỉ là long hạ đại khái thống kê nhật nguyệt lưu truyền cố bạch mỗi ngày mặt trời lặn thì nghỉ mặt trời mọc mà ngồi câu cá tu luyện đọc sách ngủ luyện tập chủ nghệ năm điểm nhất tuyến thoải mái nhàn nhã đảo mắt lại là mười cái năm tháng trôi qua lâm minh tiểu khu cố bạch trong nhà ngươi là cố đội trưởng anh nàng đúng chính là ta xin hỏi một chút nàng gần nhất có tin tức gì sao cố bạch đối máy truyền tin mang theo gấp gáp hỏi cố đội trưởng tại m ộ ư ơ i hai năm trước liền tiến vào đến trong vết n ư ớ không gian năm năm trước có đội ngũ từ đó đi ra biểu thị an toàn khi đó hẳn là không có vấn đề gì nhưng mấy năm này không có từ bên trong xuất hiện đội ngũ cho nên không biết tình huống lâm tiểu thư cũng ở bên trong à? đúng nữ nhi của ta cũng ở bên trong cùng em gái người một đội ngũ đi vào chờ có tin tức ta sẽ thuận tiện thông chi ngươi Tốt. vậy cảm ơn lâm thúc một cái nhấp tay sau khi cúp điện thoại cố bạch thật dài thở sâu một hơi mấy năm trước hắn liền cùng một chút quan phương người không ngừng nghe nóng g lưỡi dao tiểu đội chuyện bên kia gần nhất tìm vương bảo g i a muốn lâm lưu hơn cha hắn thông tin dãy số kết quả vẫn là không có tin tức cố bạch tử vương bảo ra bên kia hiểu rõ đến cái khe hở không gian kia bên trong không gian rất lớn cho nên lưỡi giao tiểu đội thăm dò thời gian tương đối dài thậm chí lời ư giao tiểu đội ở bên trong đã hao t ổ n không ít người nghe tới những tin tức này cố bạch tâm không khỏi nắm chặt đứng lên bất quá chính mình cuối cùng cũng là bất lực nếu là c ố nguyệt hao t ổ n tại cái này trong vết nước không gian cố bạch cũng không biết như thế nào cùng cha hắn cố quốc cường bàn giao ai còn là tu luyện a lo lắng cũng vô dụng cố bạch lắc đầu mười năm này tu luyện cố bạch tế b à o cường độ đã đạt đến năm trăm hai mươi tả hữu cố bạch tế bảo cường độ năm trăm hai mươi một dị năng trị liệu thuật d điểm thuộc tính tự do bốn hàng năm tăng lên vững bước tại 25-30 tế bào cường độ trị liệu thuật tại thu hoạch được hai lần sau khi tăng lên hiệu quả lần nữa đề thăng không ít liên quan tăng lên còn có cố bạch tốc độ tu luyện đồng thời cố bạch đối với hình ảnh cái này ẩn thân chiến kỹ đã vô cùng thuần t h ủ ngắn ngủi m ộ năm tăng lên liền vượt qua đi qua 6-70 năm đề thăng cái này khiến cố bạch không khỏi hơi xúc động bất quá bề ngoài cố bạch hiện lộ ra thực lực là 300 tế bào cường độ t ả h ư u dung mạo cũng lợi dụng thần cấp dịch dung thuật biến thành một cái nam từ trung niên xem ra còn có chút mật ra nhưng vẫn là mười phần có tinh thần khí bởi vì lâm thành căn cứ khu c h ú n g quanh dị thú số lượng tương đối nhiều hấp dẫn những trụ sở khác thành phố đội ngũ săn thú đi tới lâm thành căn cứ khu định cư mặt khác theo tin đồn xưng lâm thành căn cứ khu qua chút năm muốn tiến hành xây dựng thêm mở rộng căn cứ khu quy mô chờ căn cứ khu bên trong cường giả cùng người đều ddv ê đ ề đạt tiêu chuẩn sau lâm thành căn cứ khu sắp trở thành chân chính cỡ lớn căn cứ khu đương nhiên khoảng cách thực lực cái mục tiêu này còn cách một đoạn căn cứ chuyên gia kinh tế phỏng đoán đại khái cần khoảng năm mươi năm căn cứ bên trong cũng là biến chuyển từ ngày cố bạch chỗ tiểu khu lại một lần nữa tiến hành đổi mới t căn cứ bên trong khu phố cũ đại đa số đều bị dỡ bỏ tiến hành căn cứ quy hoạch rất nhiều người trở thành phá một đời một đêm trở thành phú hảo bây giờ căn cứ khu cơ bản không gặp được loại kia khu phố cũ tu luyện hoàn tất sau cố bạch hướng phía thu rơi hồ phương hướng tiến đến bởi thời điểm n、so so、vì trịnh bình quý cần cân nhắc trong nhà tiêu phí nhị tinh tế bảo dược tể cũng không tiện nghi cho nên trịnh bình quý đồng dạng hai ngày tu luyện một lần giảm bớt chi tiêu đem tiết kiệm tới tiền đều cho nhi tử mua một chút đặc thù dược tể để thăng tốc độ tu luyện trịnh bình quý bên cạnh còn có hai tên nam tử trung niên ba người tụ cùng một chỗ không biết đang thảo luận cái gì Bạch ca. Người tới rồi. Bình quý nhìn thấy cố bạch ca. ngồi ư tại trịnh bình quý bên cạnh trên ghế nhỏ những năm này cố bạch cũng quen biết không ít điếu hưu có chút như quen thuộc mà hỏi chính là long hạ dược tề lưới tuyên bố một cái thông cáo nói long hạ nam bộ lòng khoa tổng viện nghiên cứu r i a chú nhan dược tề có thể để cho người ta thể bảo trì thân thể làn ra trạng thái cùng dung mạo Cố bên ạ c trước ca Cái đồ chơi này đi ra những cái kia thích h Phương những mặt trưng ra người nói. này diện kia đi i đồ đều đ rồi. cạnh h chơi thấy ờ cái cảm bán, đồ đầu đến này bắt bán, ta cảm thấy sẽ bị ta sẽ xào v trở lên. Nếu n ư cái đồ chơi chi đồ thân này bản phương í liền n cao, h vậy ta thể cảm giác có ức. cạnh gặp quá、ức. Bên ư đệ cũng xen vào một câu chị bình quý cười ha ha một tiếng bất quá thứ này đối với chúng ta những lao già này cũng vô dụng đó là chú nhan cũng không phải là phản l a o hoạt động cũng không biết tương lai sẽ có hay không có loại kia chân chính có thể trường sinh dược t h bất quá đến lúc đó mọi người đều không ở a cố bạch mang theo thương cảm nói thầm một câu đại gia tế b à o cường độ đều đạt đến phá không thính giác rất tốt có thể rõ ràng nghe tới cố bạch n ô n ngữ trường sinh cái gì không biết nhưng bây giờ sầu hà kia cái gì chú nhan dược tề đi ra nữ nhi của ta nếu là đập nổi bán sắt đi mua làm sao bây giờ phương c a ngữ khí phát sầu ha ha ha, ha. hẳn a h là không thể nào thứ này đi ra khẳng định sẽ bị những quyền quý kia cùng cường giá chia hết đợi đến chúng ta thời điểm hẳn là qua mấy năm đi phương đệ lắc đầu bốn người một câu không có một câu trò chuyện chính bình quý cũng là thường xuyên không quân hoàng hôn giáng lâm ai về nhà nấy tìm mẹ của mình cố bạch quen thuộc mở ra cùng Cố n g u y ệ t nói chuyện phiếm ghi chép nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lời đi ngang qua một nhà dị thú quán thịt cố bạch mua điểm sinh dị thú thịt về nhà làm đồ ăn một rảnh d ố i liền sẽ bắt đầu nghĩ câu nguyện chuyện cố bạch có đôi khi cũng cảm giác sầu lại là hai cái năm tháng trôi qua khoảng thời gian này cố bạch tăng thêm lâm lưu hơn phụ thân hắn phương thức liên lạc không biết có bao nhiêu lần hỏi thăm bên kia vết n ư ớ c không gian sự tỉnh làm cố bạch đều có chút ngượng ngùng thật sợ lâm thúc không vui bắt hắn cho xóa bỏ mặt khác trịnh bình quý nhi từ kết hôn song phương cũng coi là môn đăng hộ đối đoạn thời gian k mỗi ngày tại cố bạch bên cạnh nói ta hẳn là muốn ôm cháu trai đi tiểu tử ngươi đến lúc nào rồi đi tìm lao bà a nhìn thấy hắn bộ kia sắc mặt cố bạch mấy ngày nay đều không thế nào đi thu dây h ổ một ngày này cố bạch hoàn toàn như trước đây trong nhà làm đồ ăn lúc ăn cơm cố bạch trong lòng thêm ra một cái ý nghĩ mình bây giờ thực lực mới hơn năm trăm tế bào cường độ đạt tới đạp không năm nghìn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ nếu là tiểu n g u y ệ t một mực không có trở về đợi đến chính mình đạt tới đăng thiên cấp liền tiến vào đến cái khe hở không gian kia a đăng thiên cấp cần mười vạn tế bào cường độ đạt tới cái này tế bào cường độ tương đương với hình người cự thú cố bạch sau khi cơm nước xong bật máy tính lên hình chiếu bắt đầu luyện tập tam tinh công pháp mộc linh công cố nguyệt trước đó trước lúc rời đi cho cố bạch lựa chọn một chút thích hợp hắn tu luyện pháp cùng chiến kỹ này mộc linh công chính là một cái trong số đó cũng không phải là một tế bào đẳng cấp chỉ có thể sử dụng một cái cấp bậc tu luyện pháp chỉ cần ngươi tế bào có thể gánh chịu ở mạnh hơn tu luyện pháp cùng tế bào dược thể ngươi sử dụng mạnh cỡ nào đều được Phá không cửa ù n g phòng mở ra âm thanh cố bạch như bị điện giật đồng dạng đứng dậy toàn bộ thân thể đều đang run dày có thể mở ra cửa phòng chỉ có một người tấn u máy mở cửa phòng cửa phòng bởi vì chính mình cự lực cầm van sụp đổ rơi đập tại đặc chất gạch men xứ mặt đất nhưng cố bạch không có để ý ngày đêm mong mọi âm thanh chúng quy là chuyển đến cố bạch trong t h a i k ta đã trở về bốn chương ba mươi mốt thí luyện dị năng thất tỉnh chương ba mươi mốt thí luyện dị năng thất tỉnh k n g ư ơ i như thế nào biến thành bộ dạng này cố n g u y ệ t nhìn thấy cố bạch bây giờ bộ dáng khoe miệng n ế t lên mang theo một tia không rõ ràng cho lắm mỉm cười cố n g u y ệ t khuôn mặt cùng mười bốn năm trước không có gì biến hóa dù sao thực lực còn tại đó tuổi thọ cũng tương đối dài mặc một thân màu đỏ nhạt chiến y nhưng chiến y xem ra có thật nhiều tổn hại hiển nhiên đã xuyên một đoạn thời gian rất dài mà cố bạch trung niên bộ dáng bộ vệ phát lượng nồng đậm nếu không phải là ngũ quan không có gì biến hóa c ố nguyệt có thể thật đúng là nhận không ra cố bạch vượt qua nằm trên mặt đất cửa phòng không có trả lời c ố nguyệt vấn đề trên mặt vẻ mỉm cười cất bước đi tới c ố nguyệt trước mặt nhẹ nhàng ôm một cái vô vô h ắ n phần lưng nhẹ giọng nói ra hoan nên trở về ta đều một trăm tuổi biến thành dạng này không phải rất bình thường sao cố bạch bông u ra c ố nguyệt hai tay khoác lên c ấ nguyệt trên bờ vai nhìn xem gần trong gang tất khuôn mặt cố bạch nỗi lòng lo lắng rốt c u c bông xuống tậu từ đâu c ấ nguyệt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cổ linh tinh nếu là có tẩu tử ta sẽ còn hoan nghênh người trở về s a o cố bạch nhẹ lay động một chút đầu đi đến phòng ngủ của mình trước tướng ngôn từ trên mặt đất rời lên tới cưỡng ép đem hắn nhấn tại cửa phòng của mình a ta cùng cha cáo ngươi hình dáng m ộ i m ộ i thân ái của ta như thế nào không giải thích một chút lâu như vậy mới trở về ngươi nói mười năm không có trở về liền cho người là mộ mộ đã lập nhiều năm cố bạch đi tới xoa bóp trên ghế sofa ngồi tại c ố nguyệt đối diện thật lập rồi c ố nguyệt h ồ nghi nhìn cố bạch liếp mắt một cái không có vậy ngươi nói cái đắc c ấ nguyệt trắng cố bạch liếp mắt một cái đoan chính thân thể chân thành nói này mười bốn đều tại vết nước không gian bên trong hôm nay vừa ra tới sau đó lâm đội lưu hân cha hắn nói với ta ngươi một mực cho hắn gửi tin tức hỏi ta tin tức cố bạch nghe vậy sắc mặt đỏ lên mạnh miệng nói ta không phải lo lắng ngươi chỉ là không biết như thế nào cùng cha bàn giao mà thôi cố bạch chết sĩ diện cấu n g u y ệ t cũng là biết đến không để ý đến cố bạch mạnh miệng nói tiếp trong vết nước không gian là một cái siêu cổ đại văn minh di tích cái di tích kia có gần phân nửa long hạ lớn nhỏ chúng ta bởi vì một lần ngoại ý muốn tiến vào một cái thí luyện bên trong tại thí luyện bên trong chờ đợi nhiều năm đây cũng là ta bây giờ mới ra ngoài nguyên nhân bằng không thì ta có thể tại mấy năm trước liền rời đi khẽ hở thí luyện hai hai một tổ ta cùng lâm lưu h â n là cái thứ nhất đi ra khác đại đa số đều bởi vì đủ loại nguyên nhân hy sinh lần này lâm thành căn cứ khu l ư ớ i giao tiểu đội tổn thất nặng nề c ố nguyệt nói đến đây hai tháng một tiếng nàng tiểu đội có một nửa người tiến vào trong vết nước không gian còn toàn bộ bị cuốn vào thí luyện thí luyện độ khó nàng là biết đến không biết có thể hay không có người sống trở về cố bạch nghe vậy lâm vào t r ầ mặc m một lúc lâu sau nói ra không nói cái này trở về l i tốt gian phòng của ngươi ta một mực cho ngươi quét dọn ngươi phải ở lời nói có thể trực tiếp ở lại cố bạch chủ động nói sang chuyện khác từ c ố n g u y ệ t đơn giản trong lời nói hắn cũng biết c ố n g u y ệ t chuyến này vết nứt không gian h u n g hiểm c ố n g u y ệ tan toàn trở về liền tốt khác đều không trọng yếu tốt c ố n g u y ệ t gật đầu sau đó tiếp lấy nói ra ta vừa mới cảm nhận được ngươi tế bào cường độ tại ba trăm tả hưu ngươi tế bào đã bắt đầu hiện ra suy bại chi thế những năm này có phải hay không không h ả o h ả o nỗ lực tu luyện theo lý tới nói lấy cố bạch mười bốn năm trước tốc độ tu luyện bây giờ hẳn là có bốn năm trăm m ộ i đúng như vậy như vậy cố bạch tuổi thọ hẳn là chỉ có hơn hai trăm ba trăm tuổi nơi này đã có tuổi tốc độ tu luyện xác thực sẽ hàng tương đối nhanh、ta giá thôi không có cách nào cố bạch dừng một chút n ữ khí có chút cả l ầ m có chút mất tự nhiên nay mất tự nhiên tại cố nguyện trong mắt ngồi v ữ n g cố bạch không h ả o h ả o tu luyện về sau ta giám sát ngươi tu luyện tận lực tại một trăm năm mươi tuổi trước đó đạt tới một nghìn tế bào cường độ về sau ngươi muốn tu luyện không muốn tu luyện đều t ù y ngươi cố nguyện một mặt nghiêm túc đến nỗi một trăm năm mươi tuổi sau có thể không để cố bạch tu luyện là bởi vì đã có tuổi sau tu luyện sẽ cho tế bào mang đến to lớn gánh vác một cái tu luyện tới phá không sau không tiếp tục người tu luyện vô bệnh vô thai nhiều nhất có thể sống đến hai trăm tuổi tả hữu mà một cái cùng thứ nhất dạng thiên phú người đặt tới phá không sau không ngừng tu luyện tới bị vùi dập giữa chợ cuối cùng có thể chỉ có thể sống đến một trăm bảy mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g được rồi được rồi biết rồi cố bạch mang theo qua loa đáp lại nói ta ở một đêm sau đó có thể sẽ có chút bận điệu vết nước không gian sự tình có chút lớn nói xong cấu nguyệt liền về tới trong phòng của mình sau đó không lâu chuyển đến giữa mặt tâm thanh sau khi tắm xong cấu nguyệt lợi dụng đặc thù chiến kỹ đem đầu tóc trình độ h o n g khô đồng thời thay đổi một bộ màu trắng đai đeo liền y phục cùng cố bạch trò chuyện vài câu sau hai người mỗi về diên phần mình gian phòng nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm cố bạch lên thời điểm c ố nguyệt gian phòng đã g ô n g tuyết cố bạch cũng lần nữa vùi đầu vào sinh hoạt hàng ngày c ố nguyệt trở về sau hắn bây giờ tu luyện cái gì đều cả cả hữu lực cũng không cần thường xuyên đi quay dày lâm thúc thời gian trở nên thoải mái sáu lâm thành căn cứ khu tây khu công nghiệp viên trung tâm một tòa đặc thù thành lũy xây dựng ở dưới mặt đất phía trên là một cái treo ngược hình tròn kiến trúc chung quanh có một chút nhiều thành phòng binh sĩ thủ vệ tòa này dưới mặt đất kiến trúc là lâm thành căn cứ khu long khoa viện phân bộ có câu nói tốt nhất lưu nhân tài đi long khoa nhị lưu người đi lưới g a o có thể từ đó biết long khoa viện địa vị Nếu như cố kỹ bạch ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra này hai tên nữ tử chính là cấu nguyện còn có lâm lưu hơn hai người tựa hồ đang làm cái gì đặc thù kiểm tra mã lao ghen kiểm chất kết quả đi ra hai người dị năng tổ hợp gen không có phát sinh cải biến nhiễm sắc thể tế bào kết cấu không có bất kỳ biến hóa nào một cái nam tử trung niên đi tới mã lao trước mặt đem một cái hình chiếu hoạt động đến mã lao trước mặt ngựa khí rất là t ộ n k í n h mã lao nhìn màn ảnh bên trong đủ loại số liệu hoặc là đây cũng không phải là tiến hóa mà là dị năng lực lượng bản thân cũng chính là t h ứ c t ỉ n h nhận đặc thù nào đó năng lượng ảnh hưởng bọn hắn dị năng hiện tính g e n thu hoạch được vốn là lực lượng bên cạnh nam tử trung niên kinh hô một tiếng cái này sao có thể tổ hợp gen cùng trạng thái chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào dĩ năng biên độ lớn tăng lên cùng biến hóa cái khe hở không gian kia bên trong văn minh có phải hay không vượt qua văn minh long hạ quá nhiều dẫn đến chúng ta liền nguyên lý đều không thể phán đoán mã lao vô vô nam tử trung niên bà vai bình thường những cái kia siêu cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật đối với văn minh tới nói chính là giảm chiều không gian đạ kích bọn hắn đã chạm tới tiến hóa bản chất chúng ta phân tích khoa học kỹ thuật của bọn họ tựa như nhân loại chúng ta ở vào nguyên thủy thời đại thời điểm phân tích chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật một dạng không thể so sánh đồ vật bên trong bây giờ không cách nào phục h ế bất quá cũng có thể cho chúng ta mang đến trợ giúp lớn mã lao nói đi tới cấu n g u y ệ t trước mặt hai người hai người trạng thái là thanh tỉnh thuận tiện nói một chút dị năng sau khi thức tỉnh mới tăng năng lực sao bốn chương ba mươi hai cổ thiên đình sinh mệnh quá trình chương ba mươi hai cổ thiên đình sinh mệnh quá trình cấu n g u y ệ t cùng lâm lưu h â n lẫn nhau lâm lưu h â n mở miệng nói ta dị năng hiệu quả trị liệu đại khái tăng lên mấy lần còn nhiều một cái tỉnh hóa năng lực trị liệu hiệu quả có thể khôi phục tế bào hao tổn mà lại ta có thể hao phí toàn thân thể lực sinh ra cam lộ thánh thủy làm lơ thực lực nháy mắt khôi phục một người năm mươi tất cả thương thế cùng thể lực đê thăng chính là những này mã lao nghe vậy hơi kinh ngạc ồ lớn như vậy để thăng như vậy ngươi bây giờ dị năng xem như danh sách hai rằng mặt cường đại nhất trị liệu dị năng nếu là ngươi cam lộ thánh thủy chế tác điều kiện thấp một chút có thể tính là danh sách một cấp chiến lược trị liệu dị năng cũng không biết cái kia thí luyện ban thưởng có phải hay không cố định mã lao lẩm bẩm một câu sau đó nhìn về phía cấu n g u y ệ t cấu n g u y ệ t mở miệng nói ta dị năng ăn mòn hiệu quả tăng lên mấy lần nhiều một cái nguyên tố hóa năng lực có thể đem thân thể biến thành nguyên tố làm lơ vật lý công kích dị năng ăn mòn hiệu quả còn có thể mục tiêu công kích tinh thần ta để thăng trị những thứ này n g ư ờ i dị năng là danh sách hai minh viêm à, một cái công kích dị năng biến thành công phòng nhất thể nói ta đều nghĩ lập tức tiến cái kia thí luyện mã lao cười cười chúng ta thí luyện kết thúc là ưu tú đánh giá cũng không biết có hay không cấp bậc cao hơn đánh giá cống u y ệ t xen vào một câu cái kia bi cảnh cần thiết phải chú ý cái gì sao mã lao hỏi ta không biết người khác thí luyện cùng chúng ta chính là một dạng sao chúng ta thí luyện phải chú ý chính là đối với đối phương tuyệt đối tín nhiệm mã lao ngươi thật dự định đi vào sao lâm lưu hơn nói căn cứ trưởng đối trong nhà nói mã lao là long võ lịch trước đó nhân vật trước đó còn đảm nhiệm qua long hạ trung tâm trường lão bây giờ có thể đã hơn một n g à n tuổi là toàn bộ long hạ còn sống sót dài nhất đám người kia nếu là mã lao ở bên trong đã xảy ra chuyện gì bọn hắn lâm thành căn cứ khu đến lật trời đều ta cũng muốn nhìn xem dị năng của ta tiến hóa sau là dạ n gì g mã lao cười cười đúng các ngươi ở bên trong có hay không thu hoạch được cái kia văn minh một chút tin tức thì như cái kia văn minh cách gọi khác tại chúng ta thí luyện lúc kết thúc trong đầu giống như có cái thanh âm giống như gọi là cổ thiên đình nam không có phiền não thời gian qua thật nhanh khoảng cách c ấ nguyện trở về đã có thời gian ba tháng một linh công là tam tinh công pháp công pháp độ khó tương đối lớn lấy cố bạch thiên phú mà tính lời nói dự tính cần nhiều năm mới có thể nhập môn mặt khác tam tinh tế bảo dược tể cần năm nghìn long hạ tệ một tháng chính là mười lăm vạn lấy cố bạch kinh tế tình huống chỉ có thể miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng cũng có chút phát sầu đến tìm mới thu vào nơi phát ra nhà bốn một ngày này cố bạch trong nhà tới hai tên khách không mời mà đến e m phải nói là một cái nhanh như vậy liền tiến vào trung niên bắt đầu mập ra a lâm lưu hân vỗ vũ cố bạch bụng nhỏ nạng giống như là một cái nữ lưu manh đồng dạng cố bạch cảm giác nhận đùa dỡn cùng lâm lưu hân bảo trì một cái thân vị lâm lưu h â n khuôn mặt cũng đi theo một dạng không có biến hóa gì ngược lại trưởng thành theo tuổi tắc càng lộ ra có mị lực đừng như thế đói được không liền ta loại này lão nam nhân đều phải đụng vô sự không đ ă n g tam bảo điện tiểu n g u y ệ t các ngươi trở về làm gì cố bạch nhìn về phía bên kia ngồi tại xoa bóp ghế dựa uống t r à tịnh ảnh hỏi hân hân nghe nói ngươi là sơ cấp linh chủ đến xem t à i nấu nướng của ngươi c ố n g u y ệ t đáp lại một câu không phải lấy các ngươi thực lực hẳn là ngày thường ăn đều là chúng cấp linh chủ làm gì thú thì ta thật sự muốn ăn ta cái này sơ cấp linh chủ làm không sợ phản các ngươi khẩu vị sao không có chuyện gì bạch ca ngươi coi như làm chính là phân ta cũng biết sẽ để cho n g u y ệ t tỷ ăn hết lâm lưu h â n khoát tay á o biểu thị vô sự được được được cho các ngươi bộc lộ tài năng nói cố bạch đi hướng phòng bếp từ trong phòng bếp lấy ra một cái dị thú thịt một loại tên là kim c h â m gà lột xác dị thú thịt lợi dụng cố bạch tư d ọ n g đặc chế bảo nước làm thành một đạo bảo nước kim c h â m gà nồng đ ậ m b à o ngư khí tức tại toàn bộ trong phòng phiêu đãng không phải bạch ca ngươi khẩu vị nặng như vậy a lâm lưu hơn bịt lại miếng mũi hiển nhiên bị đặc biệt hải hương vị hun không được nghe đứng lên rất hun nhưng bắt đầu ăn hương a tới ăn ban ăn bên trên c ố nguyệt cùng lâm lưu h â n hai người nhìn xem trước mặt bảo nước kim châm gà sắc mặt có chút n g h n g trọng tiến vào vết n ư ớ c không gian trước hai người đều không có khẩn trương như vậy qua c ố nguyệt đâm một chút lâm lưu h â n cánh tay ngươi không phải nói muốn nếm thử cố bạch chủ nghệ sao nói là phân cũng sẽ ăn ăn nha hhh <cười> lâm lưu h â n ngượng ngùng cười cười đối cố bạch đột nhiên hỏi bạch ca ngươi như thế nào bây giờ còn không tìm lao bà a đừng nói sang chuyện khác cố bạch liếc nàng một cái lâm lưu hơn giả vợ như một bộ tự luyến bộ dáng trước ngươi sẽ không thích ta đi bởi vì ta cái này bạch nguyện quăng quá mức mà mỹ cho nên đằng sau tìm không thấy thích hợp cho nên một m ộ c đơn tự phụ nữ thật đầu tôn cố bạch lần nữa thưởng nàng một cái l ư ớ c mắt có ăn hay không a ăn chính mình tắt nước ra ngoài lâm lưu hân cũng rưng rưng cũng nuốt lao sạch sẽ cầm đũa kẹp lên một khối xối đầy bảo nước không thịt đưa vào trong miệng ăn ngon lâm lưu hân lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc thật giả c ố nguyệt bán tín bán nghi lâm lưu hân vẻ mặt này so ăn vào trung cấp linh chủ chiêu bại còn khoa trương c ấ nguyệt thấy thế cũng cầm lấy đũa lướt qua một b ụ mẹ này cái gì a c ấ nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ khó mà lời hình dáng mùi tanh bay thẳng đỉnh đầu so với ăn phân còn khó chịu hơn ha ha ha ha hệ lâm lưu hơn gian kế đạt được bên cạnh nhà bên cạnh cười cố bạch khoe miệng so ạ còn khó đ ể cái k i ê u b ả o nước là cố bạch dùng để câu cá đặc thù tài liệu dùng để làm đồ ăn hương vị đơn giản so thối gấp trăm lần đầu hũ thối còn khó ngạo ăn lần thứ nhất làm đồ ăn cho các nàng ăn liền muốn để các nàng ký ức khắc sâu hai người bên cạnh nhà cố bạch ở bên cạnh cười thời gian tự a hồ như vậy dừng lại thường ngày tự a hồ chính là sinh hoạt tốt đẹp nhất bức tranh có lẽ tại tương lai quay đầu lúc này sẽ cảm thấy vô cùng hoài niệm đương nhiên không bại trừ hai người đối cố bạch vô cùng man sinh mệnh vết tích không tại dài ngắn mà ở chỗ tách ra mị lực cùng lòng ánh người bình thường một hai trăm n ă m tuổi thọ nhìn như không dài cũng không ngắn nhưng này tuế nguyệt chính là bọn hắn toàn bộ mà những cái kia đ ỉ n h tiêm cương giả bọn hắn rất nhiều đều là sống s ó t mấy trăm năm tuổi thọ đến cấp bậc kia bọn hắn cũng không biết ngày thường đang suy tư điều gì có cần hay không liền giống như người bình thường mỗi ngày tu luyện bốn đương nhiên thế giới không có giống nhau hoa mỗi một cái sinh mệnh đều tại á n lấy riêng phần mình đặc biệt chương trình quá trình ở cái thế giới này đi một lần hoa tàn lại mở ra ngày nhưng sớm t i ế t không được đắm ắ t lại là hai mươi năm tan biến bảy căn cứ khu khu mới trịnh bình quý xuất hành chương ba mươi ba căn cứ khu khu mới trịnh bình quý xuất hành lâm thành căn cứ khu mới khu đông đây là lâm thành căn cứ khu xây dựng thêm sau khu đông gia tăng khu vực t r u n g quanh đặc chất kim loại mặt đường còn có kiến trúc xem ra đều nội phần mới tinh căn cứ khu xây dựng thêm sau lâm thành căn cứ khu tường thành hướng ngoại năm mươi km khoảng cách toàn bộ căn cứ khu mở rộng cơ hồ có một phần hai lớn nhỏ lâm thành căn cứ khu nắm giữ một trong đó cỡ lớn khe hở còn có một cái không gian đặc thù khe hở hấp dẫn đại lượng những trụ sở khắc thành phố đội săn thú cờ giả còn có một chút phú hào đến bên này tiến hành đầu tư trong lúc nhất thời lâm thành khu mới đều tại khí thế ngất trời phát triển cũng dẫn đến toàn bộ căn cứ khu người đều ddv đều tăng lên không ít căn cứ trưởng lý vân gần nhất nụ cười trên mặt căn bản giấu không được nhưng cũng là có nhận đến xung kích địa phương thì như đại lượng đội săn thú cường giả tràn vào đến căn cứ khu bên trong cho lâm thành căn cứ khu đi săn công hội treo thưởng nhiệm vụ mang đến to lớn xung kích thường xuyên vô cùng vụ có thể tiếp nhiều người đứng lên liền c u ấ lại còn có một chút thợ rèn dược tề sư đi tới lâm thành căn cứ khu cũng cho lâm thành căn cứ khu đặc thù n à n nghề mang đến nhất định xung kích mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là căn cứ xây dựng thêm dẫn đến quân phòng thành nhân thủ không đủ căn cứ khu bên trong xuất hiện một chút mở d ì p nắm sấp chờ đặc thù hoạt động không cách nào được đến hữu hiệu ngăn lại đương nhiên đây đều là nói sau những này là thuộc về căn cứ phương diện mà lúc này cố bạch đang tại lâm thành căn cứ khu mới khu đông mỹ thực trên đường nhỏ n ồ i sắt đều phải vung mạnh bốc khói lão bản tới phần hương lạc phí ngư phấn được mang theo đặc chế khẩu trang mặc tạp dề cố bạch đứng hòa một tiếng sau đó từ bên cạnh móc ra nhất định phân lựa phí n ư u này như là lô xác dị thú bản chấn thạch ngư thịt tươi non vô cùng thuần t h u ộ c hạ phi ngưu xào lăn cố bạch trong tay nổi đều vung mạnh ra t à n ảnh tại khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời làm đồ ăn công cụ cũng cùng nhau tại phát triển ở phía dưới đặc chế từ lò tác dụng dưới không đến mười giây p h i ngưu liền chín m ọ n g cố bạch hạ miến hạ thương liệu bốn lại xào lăn mấy trăm cái sau một cái đem hắn toàn bộ làm tới một cái hình vung một lần tính nhựa tợ l ạ t tiệp trong hộp cơm bảo nước khẩu vị chính mình cầm một chút cố bạch hướng phía bên cạnh đội ngũ hô một tiếng tiếp lấy lại tiếp tục lặp lại xào lăn thân làm ộ t cái tư thâm sơ cấp linh trụ cố bạch tại mảnh này quả vặt phố cũng có nhất định thanh danh danh cho nên căn bản không lo, không có khách nhân. khoảng chín giờ đêm cố bạch chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hao t ổ n quan không còn các ngươi ngày mai lại đến a cố bạch đối còn tại xếp hàng đám người nói một tiếng a lão bảng ngày mai ngươi bán cái gì trong đám người chuyển đến một thanh âm cố bạch trầm tư một chút nói ngày mai ban chất mật sói sắp xếp thuế phảm cấp tấn tật lang nói xong cố bạch liền bắt đầu thu dọn đồ đạc đem tất cả mọi thứ đều nhét vào đằng sau trong xe xe là lơ lửng xe van nội bộ không gian so trước đó xe lớn gấp mấy lần thu thập xong sau cố bạch liền khởi động trí năng điều khiển hướng phía trong nhà phương hướng tiến đến trên xe cố bạch kết nối thông tin khí xem xét đêm nay ích lợi hơn năm nghìn trừ bỏ tiền vốn có ba n g h n tả h ư u a trước mặt đoạn thời gian không sai bị ệ lắm bây giờ cách cố nguyện trở về đã có thời gian hai mươi năm khoảng thời gian này cố bạch cũng là thành công đem một linh công tu luyện thành công bắt đầu lợi dụng tam tinh tế b à o dược t ề tiến hành tu luyện tốc độ tu luyện tăng lên hơn gấp hai ba lần tả h ư u nhưng tốn hao tăng lên gấp năm lần một tháng muốn tiêu hao mười lăm vạn mua tam tinh tế b à o dược t ề này một bút to lớn chi tiêu để cố bạch không thể không tìm một chút sự tình làm cho nên cố bạch tới khu vực mới bảy quầy bán hàng vừa mới bắt đầu không có gì ích lợi bây giờ làm mười mấy năm. cũng chầm chậm làm mỗi ngày tiêu hao thời gian cũng không có nhiều như vậy liền buổi tối mấy giờ thời gian mà thôi một tháng có thể ổn định cho cố bạch vài vạn thu vào n à y cũng đại khái là sơ cấp linh chủ hạn mức cao nhất bán vẫn là dị thú nhục c h i loại còn có thể để t h ă n g cố bạch trù nghệ trình độ có lẽ tiếp qua chút năm có thể đi tiến hành trung cấp linh chủ đánh giá về đến trong nhà cố bạch tắm rửa một cái nhìn một hồi tin tức sau tiến nhập ngọc đẹp hôm sau d ạ n g sáng cố bạch cho mình làm một cái dinh dưỡng bữa sáng sau tu luyện hai giờ cố bạch tế bảo cường độ một nghìn sáu trăm bảy mươi mốt một dị năng trị liệu thuật d đ i ể thuộc tính tự do sáu thời gian hai mươi năm cố bạch từ hơn năm trăm tế bào cường độ tăng lên tới hơn một n g h n sáu trăm đề thăng có thể nói là nghiêng trời l ệ đất chủ yếu công thần khẳng định là tam tinh tu luyện pháp cùng tam tinh tế bào dược tề cũng may mắn chính mình tế bào là sẽ không g i ả ạ yếu bằng không thì tại một n g h n tế bào cường độ trước đó liền sử dụng tam tinh tế bào dược tề tiến hành tu luyện cho tế bào mang tới gánh nặng cực lớn có thể sẽ khiến cho tế bào sớm g i ả ạ yếu chị liệu thuật đã trải qua mấy lần đề thăng hiệu quả tăng lên rất nhiều tu luyện hoàn tất sau cố bạch vọt một tắm rửa sau c ư i bánh mì xe bay đi tới lâm thành căn cứ khu không hạm đứng phòng nghỉ năm trăm hai mươi trong bào xương bạch ca ngươi tới rồi. trong bao xương là trịnh bình quý còn có thê tử của hắn đồng an lâm trước đây ít năm trịnh bình quý phụ mẫu qua đời cháu trai cũng trưởng thành nghĩ đến không có việc gì liền muốn mang thê tử đi bên ngoài du lịch nhìn xem long hạ tốt đẹp sân hạ thể nghiệm những trụ sở khác thành phố bầu không khí mỹ cảnh đây là trịnh bình quý hắn thở thiếu thời nguyện vọng thẳng đến trăm năm sau hôm nay rốt cục có cơ hội thực hiện dù sao con trai hắn trưởng thành bây giờ trở thành trong nhà trụ cột cũng không cần cái gì nhọc lòng đi bao lâu a cố bạch ngồi tại hai người vợ chồng trước mặt xoa bóp trên ghế như thế nào không nỡ nếu như đi lâu lời nói n g ư ơ những cái kia câu cá công cụ ta liền nhận lấy miễn cho tích cho ha ha ha trước đó vài ngày bị lao phương lấy đi sáu tiễn biệt người cũng không cho ta đúng không a rác rưởi kia ngư cụ cũng xứng thượng ta bạch ca lời này ta vừa ý cố bạch nói phong hồi lộ chuyện nhìn về phía trịnh bình quý thế tử cái kia t ẩ u tử đoạn thời gian trước tiểu tam tại ta chỗ này nói ngươi nói xấu nói ngươi là có cái nếu không phải là xem ở cháu trai phân thượng hắn cao thấp muốn cho ngươi tới một trận phát huy vô cùng tinh tế bạo lực gia đình thật đông an lâm một cái nắm chặt trịnh bình quý lỗ thai khiến cho trịnh bình quý toàn bộ mặt đều biến hình ngừng ngừng, ngừng không phải nói ở bên ngoài cho ta mặt mũi sao trịnh bình quý kêu lên một tiếng ba người một câu không có một câu trò chuyện cố bạch đem đi qua trịnh bình quý hắc lịch sử toàn bộ nói cho đồng an lâm nhìn trịnh bình quý trong mắt đều xuất hiện hai đoàn l i ệ t hỏa tựa hồ sau một khắc liền theo không chịu nổi muốn đem cố bạch hành hung một trận cuối cùng vẫn là đến muốn ly biệt thời điểm khổng lồ không hạm ở bên ngoài ngừng hạm tràng chậm rãi hạ xuống nhấc lên từng tầng từng tầng sóng gió trịnh bình quý một tay lôi kéo một cái đặc chế màu làm cỡ nhỏ dương hành lý một tay lôi kéo đồng an lâm nhìn về phía cố bạch trân trọng trở về thời điểm nhớ rõ ngay lập tức tìm ta nhìn tâm tình trịnh bình quý liệt hắc c lôi kéo đồng an lâm càng đi càng xa tiểu t ử ngươi cố bạch cười mắng một tiếng nhất định phải trở về đừng chết tại bên ngoài cố bạch hướng phía hai người phương hướng hô to một câu hai người quay đầu trùng điệp nhẹ gật đầu ngươi đừng chết tại chúng ta trước đó cố bạch mặt mỉm cười nhìn qua hai người thẳng đến hai người đạp lên không hạm lên xuống thang máy ánh mắt mang theo một chút cảm khái chẳng biết qua bao lâu không hạm từ từ đi lên đến trên bầu trời một đạo tiếng oanh minh vang lên to lớn lực trúng kích đem trên bầu trời đám mây tách ra nơi này v dược chỉ là dược tề hướng bảo an cung cấp thân phận tin tức cùng cho thấy ý đồ đến sau cố bạch tiến vào nhà này trong công ty nhà này công ty giống như là một cái cỡ nhỏ trường học một dạng chung quanh có sắt thép vây hành lang bên trong làm mấy tòa nhà lớn cố bạch chiếu vào internet bên trong tin tức đi tới cai công ty làm việc cao ốc lầu một người tốt Ta là người h thấy ì n trên n m ạ tin tức ty nghĩ đến công n của các g tốt ta là tới huấn luyện trước đó tại trên internet đã cùng quỹ công ty câu thông qua năm trăm linh một văn phòng không có cửa bên trong chỉ có một cái xem ra hết sức trẻ tuổi nữ tử ở bên trong là sơ cấp dược tề sư v ấ n luyện sao nữ tử đứng dậy nhìn về phía cố bạch hỏi âm thanh là tiêu chuẩn ngự tỷ âm vâng người tới ta bên này nghiệm chứng một chút tin tức cố bạch đi tới nữ tử trước mặt nữ tử đem một cái màn ảnh hoạt động đến cố bạch trước mặt tiến hành thân phận nghiệm chứng nghiệm chứng hoàn tất sau nữ tử nói ra sơ cấp dược tề sư v ấ n luyện nhất cấp phiên bản ba hội bao dược tề tài liệu phí đặt bao hết mà thiết bị phí tổng cộng là ba trăm hai mươi vạn long hạ tệ phải trăng xác nhận xác nhận cố bạch nhẹ gật đầu. nữ tử nghe vậy tại màn ảnh của mình bên trên thao tác một chút sau đó cố bạch màn ảnh trước mặt thượng xuất hiện một cái hợp đồng hợp đồng nội dung ngươi nhìn một chút cảm thấy có thể ngay tại phía trên ký tên a cố bạch hao phí thêm vài phút đồng hồ đem hợp đồng nội dung đơn giản nhìn một lần xác định không có vấn đề sau ở phía trên viết tay ký tên tiền cố bạch tại tối hôm qua liền đã giao nạp được rồi ta đã cho ngươi ghi vào đến công ty bên trong ngươi trực tiếp đi năm trăm mười tìm phó lao sư là được gác cổng dùng thân phận của ngươi quét mã là được tốt cảm ơn nói xong cố bạch rời khỏi gian phòng này không hộ là công ty lớn a chính là chuyên nghiệp chính quy công ố b ty, bộ, bộ ty bọn họ cùng quan phương hợp tác phụ trách đại quy mô chế tạo cơ sở tế bào dược tề nhất tinh tứ tinh tế bào dược tề còn có khác một chút đặc thù dược tề tỷ như giã ngoại thường dùng trị liệu dược tề thuốc giải dược tề còn có công kích loại hình băng xương dược tề hỏa diễn dược tề chở công ty huấn luyện dược tề sư phí tổn cũng sẽ so v i những công ty khác cao hơn một chút dược tề sư không thể so linh chủ linh chủ tùy tiện tìm chủ nghệ cao siêu linh chủ dạy ngươi là được mà dược tề không giống đủ loại dược tề đều là có bản quyền tự mình chế tạo sẽ bị phạt khoản lập tội cho nên chỉ có thể tìm chính quy huấn luyện cơ cấu mà cố bạch lại đây huấn luyện dược tề sư là bởi vì nếu như mình tương lai đổi cái thân phận đi những trụ sở khắc thành phố lời nói như vậy hết thể khẳng định phải làm lại từ đầu không có tiền chính là cố bạch lớn nhất tu luyện trở ngại mà kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp chính là dược tề sư chỉ cần nghiên cứu ra một cái mới dược tề như vậy trực tiếp cầm bao tải được tiền n từ từ gian h ê n cứu r một t loại â dược t phòng này rất lớn lớn nhỏ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ chia làm ba mươi cái khu vực mỗi cái khu vực đều có một bộ hoàn toàn mới dụng cụ trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi dược thảo dược tế vốn là chất lọc một chút thực vật dược thảo tinh hoa cùng dị thú huyết dịch sản phẩm cho nên chung quanh mỗi khối khu vực đều tồn phóng một chút dược tề thường dùng dược liệu có mấy cái khu vực bên trong có người ở nơi đó chế tác dược tề cũng không biết là học viên vẫn là lao sư xin hỏi phó lao sư là vị nào cố bạch đi tới cửa bên cạnh một chỗ bên cạnh bàn làm việc hỏi trên ghế làm việc ngồi một vị nam tử nam tử khuôn mặt mặc dù không đến trung n i ê n nhưng cũng không sai bị lắm giữa lông mày còn có chút ít nếp nhăn mang theo một bộ màu đen đặc chế kim loại k í n h mắt xem ra có chút văn nhã đang tại trên màn hình xử lý một ít văn kiện nam tử ngẩu lên nhìn về phía cố bạch đúng là ta, xin hỏi ngươi là phó văn cường gật đầu ý bảo, Ta là tới huấn luyện năm trăm linh một nhân viên công tác để ta tìm n g à i cố bạch đáp lại nói người là cố bạch phó văn cường tựa hồ là nhớ tới cái gì hỏi huấn luyện nhân viên tin tức sẽ kết nối đến công việc của bọn họ trong máy vi tính tối hôm qua hắn thu được một cái đợi ký kết học viên mới cho nên cũng là hiểu rõ đúng là ta ngồi phó văn cường ý bảo cố bạch ngồi tại hắn trước mặt cố bạch sau khi ngồi xuống phó văn cường trực tiếp tiến vào chủ đề giới thiệu liền không nhiều giới thiệu ta là một cái trung cấp dược tề sư họ phó là nơi này h ấ n luyện tiểu tổ, tổ trưởng cũng là ngươi về sau h ấ n luyện nhân viên ta xem ngươi cơ bản tin tức là đã giải dược tề tương quan kiến thức căn bản là cần ta kể cho ngươi giải vẫn là trực tiếp tiến vào thực thao trực tiếp tiến vào thực thao à khoảng thời gian này ta đã đem dược tề kiến thức căn bản không kém đều cầm xuống gặp phải không hiểu trực tiếp hỏi phó lao sư ngươi là được rồi những năm này cố bạch có thời gian liền sẽ nhìn một chút dược tề c h i thức không nói tinh thông hiểu rõ khẳng định là hiểu rõ mà lại những kiến thức kia buồn tẻ vô vị cố bạch vẫn cảm thấy trực tiếp tiến vào thực thao tương đối tốt đi đi theo ta phó văn cường đứng dậy đem cố bạch đưa đến một cái khu vực ngươi mặc vào món kia quần áo màu xanh lam tr phó hỏi mạnh chỉ chỉ một cái trên mặt bàn một bộ liên thể phục sức đó là bảo hộ phục cố bạch cũng biết một chút dị thú huyết dịch cùng một chút dụng cụ là có nhất định tính nguy hiểm cho nên chế tác dược tề thời điểm cần bảo hộ cố bạch mặc quần áo sau phó văn cường nói ra những dụng cụ này đều là chế tác dược tề dài nhất một bộ phiên bản chỉ cần ngươi sẽ sử dụng bộ này dụng cụ khác mới phiên bản ngươi nhìn một chút liền biết những ngày này ngươi thuần thục một chút dụng cụ sử dụng luyện tập một chút dược liệu chất lọc còn có dị thú huyết dịch chiết xuất chờ ngươi thuần thục sau ta biểu diễn cho ngươi dược tề chế tác sơ cấp dược tề sư khảo chứng cần hiện trường chế tác ba loại khác biệt dược tề tiến hành dược tề kiến thức căn bản lý luận khảo thí còn có một chút đặc thù dụng cụ sử dụng nếu như ngươi chỉ cần một cái giấy chứng nhận lời nói là một m chút chuyên môn huấn luyện sau chừng một năm hẳn là có thể cầm xuống nếu như ngươi suy nghĩ nhiều học ít đồ liền từ từ sẽ đến nhiều chế tác khác biệt dược tề giải dược tề giống nhau điểm cùng điểm khác biệt nếu là ngươi thiên phú tốt lời nói có lẽ ngươi có thể từ đó được đến một chút dẫn dắt từ đó nghiên cứu ra kiểu mới dược tề đâu ngươi mua chính là ba hội gói phục vụ ta đề nghị ngươi học thêm c h ú n ta những n à y phổ thông dược liệu bán buôn đều rất rẻ, không cần sợ phó văn cường sau khi nói xong cố bạch cẩn thận từng ly từng t í hỏi cái kia phó lao sư ở đây học năm sáu năm lời nói không có vấn đề à? phó văn cường suy tư một chút trả lời em có thể chứ ở đây lâu ngươi không cảm thấy buồn tẻ là được dù sao những này chỉ có thể chế tắc một chút phổ thông dược tề có thể học cũng không nhiều nhiều nhất học cái bốn năm năm liền không có gì hiếu học được vậy kế tiếp liền phải phó lao sư chiếu cố nhiều hơn việc nhỏ lấy tiền làm việc mà thôi bốn chương ba mươi lăm sơ cấp dược tề sư giải t h ể cơm chương ba mươi lăm sơ cấp dược tề sư giải thề cơm cái kia cố lao sư vì cái gì ta luyện chế dược tề có chút vần đ ú n đâu tỷ lệ lớn là ngươi dị thú huyết c h ế t xuất thời điểm không có chiết xuất đúng chỗ sát xuất nhỏ là ngươi thiết bị có chút m a bệnh cố lao sư ta luyện chế cơ sở tế bào dược tề hiệu quả tại sao không có trên thị trường cơ sở tế bào dược tề hiệu quả một phần hai ngươi sẽ không không có hạ thực bản tinh hoa a còn có ngươi cái này dược tề màu sắc có điểm l ạ a có phải hay không sử dụng dị thú huyết độ tinh khiết không đủ cố lao sư ta dược tề này như thế nào ngưng kết rồi ngọ tạo ngươi cho dược tề xem phim rồi cứng như vậy ngươi có phải hay không lần trước sử dụng chiết xuất dị thú huyết dịch thiết bị không có thanh lý như thế nào bên trong có hai loại dị thú hương vị của máu mặc màu lang bảo hộ phục cố bạch bị t r u n g quanh nam nam nữ nữ vây quanh trong tay cầm rực tề hỏi cố bạch đủ loại vấn đề cố bạch không chút phí sức đáp trả mỗi người vấn đề tựa hồ hắn mới là nơi này huấn luyện lao sư cái kia phạm sư phụ lao sư kia là ai a như thế được hoan n g h ê n là các ngươi nơi này chiều bài sao cho hắn huấn luyện muốn bao nhiều tiền a một cái khu vực một cái học viên nhìn xem tình huống bên kia hiếu kỳ hỏi một chút chính mình huấn luyện lao sư hắn giống như các ngươi là học viên. Họ phạm a học viên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hắn đã học mười mấy năm đi tại cơ sở dược tề phương diện có thể so với chúng ta những lao sư này còn muốn quen thuộc mười mấy năm đúng vậy a tại ta tới nơi này làm lao sư trước đó hắn đã có ở đó rồi hắn đều sẽ còn ở nơi này làm gì ta trước đó cũng rất nghi hoặc à bất quá đại gia chúng ta huấn luyện cơ cấu cũng không để ý hắn dù sao hắn mua chính là ba hội gói phục vụ chỉ cần hắn không có cầm tới sơ cấp dược tề sư chứng hắn liền có thể một mực ở đây ngươi nếu là có cái gì không hiểu ta không tại ngươi cũng có thể đến hỏi hắn hắn gái kia người tương đối hiền hòa rất dễ nói chuyện nhìn Học viên không rõ ràng ngợt rõ cho làm lo Tiểu thuyết đầu. cần thấy ư đường ờ n này, 510 cửa ra vào đi tới một cái mặt chính trang nam tử, đi đường mang phong. Nhìn g Lúc cửa cái vào tử, ra đi đi tới một mặt t h lao sư của hắn đều dừng lại trong tay động tác tôn kính gọi h ô một tiếng phó bộ trưởng nhìn thấy phó văn cường đến cố bạch dừng tay lại bên trong động tác các người đi khu vực của mình a ta có chút việc cố bạch ngữ khi ôn hòa cùng chung quanh học viên nói t u t cố thúc ngươi sơ cấp dược tể sư trứng xuống phó văn cường đi tới cố bạch trước mặt tiến vào chủ đề như thế gấp đổi ta đi a cố bạch khởi màu lam bảo hộ phục đặt ở chỗ bên cạnh bên trên ta gấp cái gì ngươi ở đây là cho chúng ta làm miễn phí lão sư phó văn cường vui vẻ một câu còn không phải ngươi không cho ta một chút khác đặc thù dược liệu k e o kiệt cực kỳ ta cũng là một cái làm công có thể làm sao ta đem lão bản ngủ phục sau đó cho ngươi v ấ n luyện khu vực cung cấp đặc thù dược liệu ngươi đều là các ngươi công ty dược tề nghiên cứu bộ bộ trưởng ta điểm này yêu cầu đều hoàn thành k ô n g được a công ty lại không phải ta làm càn dỡ ta vị trí này bất ổn phó văn cường trắng cố bạch liếp mắt một cái ai nha thật sự là tiện nghi các ngươi cho các ngươi làm mấy năm miễn phí lao sư cố bạch thu thập một chút chính mình đồ vật chuẩn bị chạy trốn À, mười lăm năm thiết bị đều bị ngươi làm phế mấy đ à i trên người ngươi chi phí cũng không chỉ ngàn vạn ngươi thế mà còn có mặt mũi nói phó văn cường tức giận nói sau đó đi theo cố bạch cùng nhau rời đi năm trăm mười huấn luyện khu vực dòng dã mười năm à, phó văn cường đều từ huấn luyện tiểu tổ tổ trưởng tăng lên tới công ty dược thể nghiên cứu bộ bộ trưởng vị này cố bạch tiên sinh trực tiếp đem chính mình người tổ trưởng này cho chịu đi rồi thật sự là một nhân tài a Cũng may mắn cố bạch mua cái phục vụ dây chuyển huấn luyện gói phục vụ chỉ cần cố bạch không có cầm tới sơ cấp dược tề sư chứng hắn lợi bao lâu đều được bằng không thì sớm đã bị công ty đổi đi 15 năm bên trong, còn tổn chi phí đều viễn siêu học phí. Vị này huynh đúng là tính toán tỉ mỉ. À, bất quá Phó Văn Cường cũng là làng công,、chỉ、cần không vi phạm ước, cố bạch như thế nào làm hắn cũng mặc kệ. Cái kia, có duyên mỉ phạm làm mặc Bạch bị Bạch bất Bạch siêu thú tài thiết thật tỉ thế hao hao gặ Cố có dược chi học Cố chỉ ước, Cố Cái có phí phí phí. Phó hiệp kia, dị Vị là à là liệu liệu vi kệ. đều quá công ty của chúng ta có huấn luyện bản quyền 49 loại cơ sở dược tề đều bị ngươi học đi còn không vừa lòng quả nhiên niên g h kỷ càng lớn càng khó hầu hạ a làm ngươi bất lão một dạng đều là giống nhau niên g h kỷ người phó văn cường mặc dù xem ra so cố bạch trẻ tuổi một chút bất quá hắn niên g h kỷ cùng cố bạch tương tự ăn một bữa cơm đi tới thang máy sau cố bạch nhìn về phía phó văn cường giải thề cơm đúng vậy được đi phó văn cường cũng đi theo vào thang máy cố bạch đã lấy được sơ cấp dược tề sư chứng lần này rời đi công ty cố bạch tiến vào huấn luyện khu quyền hạ liền sẽ bị xóa bỏ nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra đây là cố bạch một lần cuối cùng tới khai công ty tới đây mười lăm năm liền xem như tới đây đ i cũng lôi ra cảm tình cố bạch suy tư một phen cuối cùng quyết định tỉnh h phó văn cường ăn công ty nhà ăn ăn căn tin dùng vẫn là phó văn cường công ty của mình thẻ số miễn phí không h ạ m lượng bạch huynh ngươi chuẩn bị tại dược tề sư ngành nghề cậy t ớ i sao vẫn là làm cái yêu thích hai người mặt đối mặt phó văn cường vừa ăn vừa mở miệng nói phó huynh ngươi nói muốn đạt tới cái nào tiêu chuẩn mới có thể nghiên cứu ra tân dược tề a cố bạch không có trả lời mà là hỏi phó văn cường trầm tư một chút, chân thành nói Cái nếu à tài y mấy phải phú phủ thiên không học thiên chuẩn khả chục không nghiên cái mới tiêu xem năm tạo ít đặt vượt tân còn sáng năng đẳng năng, cũng n có lực cao có cứu quá A, ra dược tề. như muốn nghiên cứu ra phổ thông rác r ư ỡ i dược t ề hôn cái chứng lời nói này rất dễ dàng nhưng không có giá trị dù sao rác r ư ỡ i dược t ề sẽ bị xem như dược t ề học thuật rác r ư ỡ i xử lý cũng không thể có bản quyền ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là có tiền có tài nguyên a chỉ có hai cái này đều có tại đại lượng thí nghiệm bên trong ngươi luôn có thể có một chút phát hiện mới cùng thành tựu mới đây là kẻ có tiền cách làm không có tiền chỉ có thể tại đại học thời điểm dựa vào trường học nghiên cứu chế tạo nữa thành tựu nhất phi trung tiên h không thành tựu giống như ta đi ra cho những công ty này làm công a nghiên cứu ra tới bản quyền cũng là công ty tất cả dù sao tiêu hao đều là bọn hắn tài nguyên cố bạch nghe vậy n h ẹ gật đầu lâm vào trầm mặc đắm chìm dược t ê ngành nghề mười lăm năm cố bạch đối nghề này cũng có rất sâu hiểu rõ nghề này liền theo tới tài chính một dạng không có tài nguyên nửa bước khó đi trừ phi ngươi là cử thế vô song thiên tài chính mình có mấy phần mấy lượng cố bạch vẫn là biết đến chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy từ từ xe đến sau khi cơm nước xong cố bạch cùng phó văn cường từ biệt gặp lại phó huynh nếu là trên đường gặp phải ta nhớ rõ đánh cho ta cái bắt chuyện chương ũ n đừng lên n g diều gặp gió giả vợ như không biết ta. Lên như diều gặp v ợ ba mươi sáu cấu Tốt, 36, nguyệt t r ư n rời đi lâm thành cỡ lớn căn cứ khu chương 36, mặc dù là cố bạch là lợi dụng thần cấp dịch dung thuật chủ động cập vào nhưng không thể phủ nhận nếu là không có kim thủ chỉ cố bạch bây giờ nhân sinh đã qua nữa cố bạch mở ra lơ lửng xe van thả c h ậ m tốc độ nhìn xem như nước chảy dòng ư ờ i nhìn xem thuế nguyệt vô tình biến thiên nhà cao tầng thượng to lớn màn ảnh phát hình chú nhan dược tề quảng cáo chú nhan dược tề đem bán dược tề n ă m chắc thời gian m ộ ư ơ i năm vừa mới bắt đầu thời điểm chú nhan dược tề giá tiền là tám vạn long hạ tệ có đoạn thời gian thậm chí bị chợ đen xào đến hai ước long hạ tệ cho dù là tại mấy chục năm sau hôm nay chú nhan dược tề vẫn như cũng là dược tề bên trong đỉnh lưu giá cả tại năm vạn tả hữu còn cùng không đủ cầu chú nhan dược tề xuất hiện đối với toàn bộ long hạ xung kích rất lớn có lẽ tại tương lai tại r ráng u n nhiên người bộ dáng đem hoàn toàn biến g giả bộ đem mất t xã hội long à i ư ờ i bên trong. p hạ á cáo sau, phát t tề to Thành tin thời t ra ra nhan sau, nay song sự. quảng lớn màn ảnh bản chú dược hôm Lâm i Long Hạ căn cứ lưới công bố kỳ mới nhất căn cứ khu trong tin tức lâm thành căn cứ khu lần đầu leo lên cỡ lớn căn cứ khu hàng ngũ trở thành long hạ khu vực phía nam thứ hai mươi ba cái cỡ lớn căn cứ khu hàng năm gdp tăng tốc bảo trì tại mười phần trăm tả hưu dự tính tại mười bên trong đem vượt qua thiên hạ nam minh hai cái uy tín lâu năm cỡ lớn căn cứ khu lâm thành căn cứ khu thành quả không thể rời đi tất cả cư dân nỗ lực cao cấp dược tề sư trang lão tiên sinh hôm nay đi tới lâm thành căn cứ khu tiến hành huấn luyện giao lưu lâm thành căn cứ khu đi săn công hội sinh ra cái thứ nhất ngũ cấp đội săn thú trong đội ngũ có hai tên liệt t i ê n cấp cường giả lại đều vì long hạ thiên bảng bên trong n ổ i danh cường giả khoảng cách dị thú triều kết thúc đã có năm mươi sáu năm khoảng thời gian này chúng ta chăm lo quản lý năm mươi sáu năm a thời gian qua thật nhanh a cố bạch thì thầm một câu theo bóng đêm biến mất tại rộng lớn mười hai đạo hai triệu thành đạo bên trong cố bạch không có hướng nhà phương hướng tiến đến mà là đi tới lâm thành căn cứ khu đông bộ mỹ thực phố bắt đầu hôm nay bảy q u y bán hàng sinh hoạt tận tới đêm khuya khoảng m ộ ư ơ i điểm cố bạch mới về đến trong nhà như thế nào cảm giác về hưu ngược lại càng bận rộn cố bạch kéo lấy mọi mệnh thân thể tắm rửa một cái xoắt một hồi không có dinh dưỡng vì đề o ngắn sau tiến nhập đến t r o n g ngọt đẹp buổi sáng tu luyện đọc sách giữa trưa sau khi cơm nước xong đi r ợ c tể công ty luyện tập hoặc là đi câu cá ban đêm bày quẩy bán hàng hoặc là ngã n g ự a một ngày an bài hoàn hoàn chỉnh chỉnh rõ ràng có thể là lúc còn trẻ tìm không thấy phương hướng cho nên tương đối nhàn a cố bạch chỉ có thể dạng này an ủi mình thời gian đối với tại cố bạch tới nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật mấy ngày sau lâm thành c căn cứ khu tường vây là những năm này vừa làm xong xem ra chẳng những to lớn hùng vĩ mới tinh không ít quy mô càng là trước đó không chỉ gấp hai năm sáu trăm m độ cao tiếp cận hai trăm m độ dày mắt trần có thể thấy kiên cố cùng bàn dày không thể không nói nhân loại khoa học kỹ thuật vĩ lực xác thực đáng giá rung động đông thành tường phía trước đất chống khu vực đó là đội trưởng ba nàng sao cái gì ba nàng đó là anh nàng nghe nói thiên phú không tốt lắm mười mấy tên đội viên nhìn phía xa cái k i a ba đạo thân ảnh nhỏ r ộ n g thảo luận đi bao lâu a ít nhất phải ba bốn mươi năm a c ấ nguyện suy tư một phen vẫn là không cách nào cho khẳng định trả lời chắc chắn c ố n g u y ệ t tại hơn ba mươi năm trước liền đạt đến đăng thiên cấp tại mã lao đề cử dưới c ố n g u y ệ t quyết định mang theo tiểu đội tiến về long hạ bắc cảnh ở nơi đó bọn hắn tiểu đội sẽ có được tốt hơn phát triển một vị lao tiền bối nói long hạ nam cảnh lâm viên c h i hải đã bắt đầu thăm dò để chúng ta tốt nhất mau chóng tăng cao thực lực gia nhập vào trong đó có lẽ có thể trở thành cái thứ nhất trở thành ăn vào con cua người lúc trước cha nói phải chiếu cố tốt ngươi bây giờ cho ngươi càng trở cố bạch ai t h á n một tiếng mình bây giờ hoàn toàn chính là một cái vương h ữ chuyện gì không làm thành còn trở thành c ấ nguyện trở ngại thật nghĩ một quyển từ đập chết chính mình a cái gì kéo không c à n trở h ả o h ả o sống sót đừng trở về thời điểm ngươi bị vùi dập giữa chợ c ố nguyệt cười mắng một tiếng huynh ngội tình a thật á o ước không đúng lúc g âm thanh tại hai người bên cạnh văng lên c ố nguyệt một tay lấy lâm lưu h â n mặt đ ờ y ra tốt h bao nhiêu một người a đáng tiếc lớn cái miệng cố bạch nhìn về phía lâm lưu h â n lắc đầu ngươi có ý tứ gì a lâm lưu h â n tường giả tức giận ta thế nhưng là mang cho ngươi ly biệt lễ vật quả thật sắp mặt c ố nguyệt bụng mặt hơi có vẻ im lặng sống hơn một trăm năm cố bạch thay đổi lớn nhất chính là sẽ thản nhiên tiếp nhận hào ý của người khác sẽ không cảm thấy ngượng ngùng lúc trước cố bạch là ai nha Không tốt lâm à m ý từ ta tiền. A. Không cần, chính cần, có b y giờ Không cố bạch là, cho ta. Toàn bộ cho ta. Không cần đều cho bộ là Toàn ta. ta. ta. đều ừ、lâm、lưu h â n trong tay xuất hiện một cái màu bạc trắng giới chỉ trên mặt nhẫn có một viên màu lam n h ạ t tiểu bạo thạch đây là cháu ta tạo một cái không gian giới chỉ bên trong có mười mét vùng mẹ không gian nghĩa phụ tại thượng xin nhận tiểu nhân túi đầu cố bạch nghe vậy làm bộ m u ố n nằm xuống để lâm lưu h â n nhìn xem cái gì gọi là da mặt dày bất quá bị c ố nguyệt giữ chặt thiếu mất mặt xấu hổ mất mặt gì mất mặt nay gọi kẻ thức thời mới là tuân kiệt cố bạch hất ra c ấ nguyện cánh tay tức giận nói cố nguyệt thấy thế cười cười mặc dù nói đi s á c thực mất m ặ t chút bất quá dạng này cố bạch s á c thực càng có thể sống có tư có vị lâm lưu hân đi tới cố bạch trước mặt đem giới chỉ nhét vào cố bạch trong tay này túi đầu trước giữ đi chờ ngươi lưu hân tỷ trở về nhớ rõ còn cho ta còn có trong giới chỉ có nguyệt tỷ đưa cho ngươi một chút chiến kỹ tu luyện pháp còn có một bình chú nhan dược t ề sợ trở về thời điểm không nhận ra ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là không muốn dùng cũng có thể được cảm ơn các ngươi ta nhất định nỗ lực hào hào sống sót cố bạch trọng trọng gật đầu a ta đều nói không thích ngươi ngươi làm gì muốn hướng ta thổ lỗ a lâm lưu hân bỗng nhiên kinh hô một tiếng do a đến cố bạch bệnh tim đều phải đi ra mà từ đằng xa thị giác nhìn lâm lưu hơn một mặt thẹn thùng cự tuyệt bộ dáng còn có cố bạch cầm giới chỉ không biết làm sao bộ dáng xác thực dễ dàng bị người hiểu lầm đây coi như là lâm tỷ thứ một trăm hai mươi ba lần bị thổ lộ đi lần này đối tượng vẫn là đội trưởng anh nàng a đằng sau c ố nguyệt trong đội đội viên nhỏ giọng bắt quái đội trưởng anh nàng cũng quá tự phụ đi đều một bộ trung niên bộ dáng thế mà còn muốn trâu g i ả gầm có non cố bạch miễn cưỡng vui cười răng hàm đều phải cắn nát xem ở không gian giới chỉ phân thượng ta nhẫn được rồi đừng làm rộn chuẩn bị đi c ấ nguyệt trắng lâm lưu hơn liếc m lâm lưu h â n được như ý n g ư ợ ngùng n g cười một tiếng bạch ca gặp lại sau đó hắn đi đến lưới giao tiểu đội bên kia lần này xuất hành chỉ có bọn hắn một đội ngũ bên trong mười mấy tên thành viên đều là đạt tới lên trời hoặc là tiếp cận đăng thiên cấp tồn tại đều đứng bắt quái chuẩn bị đi thượng phi toa lâm lưu h â n khôi phục thân là phó đội trưởng uy nghiêm mặt hướng đám người t r u n g quanh bọn hắn trưng bày bẫy chiếc phi toa hình thái có điểm giống là mất đi hai cánh máy bay chiến đấu toàn thân nhạt trắng lam nhạt giao nhau là bây giờ long hạ đơn thể xuất hành nhanh nhất quan dùng công cụ hào hào sống sót c ấ nguyệt nhẹ nhàng ôn cố bảo trọng nếu là không trở lại ta cần phải đi cha bên kia phỉ báng ngươi cố bạch nhẹ giọng cười nói biết leo lên phi toa sau c ố nguyệt cùng lâm lưu hơn hướng phía bên ngoài cố bạch khoắt tay khắc trong đội thành viên cũng như thế chú ý an toàn a cố bạch hướng phía đám người hô phi toa chậm rãi dâng lên theo một trận không bạo tiếng vang lên trong nháy mắt liền đi tới thiết c ù n g tiến vào ẩn thân trạng thái sau biến mất không thấy gì nữa ai ra mấy chục trên trăm năm sau sẽ không căn cứ khu bên trong một cái người quen biết đều không còn a c ấ nguyệt rời đi tin tức tại mấy tháng trước liền nói cho cố bạch mặc dù sớm đã có chuẩn bị bất quá vẫn là có chút ít thương cảm vứt bỏ hỏng tâm tình sau cố bạch lại quay về đến sinh hoạt hàng ngày bên trong bởi vì lâm thành căn cứ khu phát triển thành cỡ lớn căn cứ khu cố bạch tại lâm thành trung tâm phòng ở tiền thuê tăng gấp mấy lần nếu là không đi bảy quầy bán hàng lời nói chính mình thường ngày tu luyện cũng dư xài bất quá cố bạch vẫn là nghĩ bảy quầy bán hàng hắn nghĩ đạt tới trung cấp linh chủ cấp độ thêm một cái kỹ năng n h i ề u một con đường sống tuế nguyệt luôn là tại trong lúc lơ đãng chạy đi một ngày này căn cứ bên trong nào đó tiểu khu nào đó trong phòng chuyển đến từng tiếng tiếng cười to ha ha ha mệnh ta do ta không do trời bốn chương ba mươi bảy trung cấp linh chủ trịnh bình quý trở về chương 3 a m trung cấp linh chủ trịnh bình quý trở về cố bạch hưng phấn họ hét một tiếng trong tay xuất hiện một đạo ánh hào quang màu xanh lục trong tay màu xám nhạt dị thú thịt nhận nên năng lượng ảnh hưởng màu da trở nên tràn đầy khỏe mạnh nguyên bản tại trong tủ lạnh đông lạnh chua dị thú thịt lần nữa trở nên mới mẻ dị năng tiến hóa dị năng gia tăng hiệu quả tựa hồ là để tế bào sinh động để thăng tế bào lớn lên phát d ụ c tốc độ cố bạch khó mà che giấu nụ cười trên mặt nhìn một chút mặt của mình tấm cố bạch tế bào cường độ bảy n dị năng trị liệu thuật c điểm thuộc tính tự do không trị liệu thuật hết thể tăng lên mười lăm lần nói cách khác lần thứ nhất tiến hóa cần đề thăng năm lần đề thăng lần thứ hai tiến hóa là cần mười lần đề thăng xem như một cái tư thâm sơ cấp dược t ế sư cố bạch cũng minh bạch vì cái gì điểm thuộc tính tự do đối với mình dị năng đề thăng lớn như thế mà đối với tế bào cường hóa thì là có cũng được mà không có cũng không sao cường hóa tế bào cường độ điểm thuộc tính tự do cường hóa chính là cố bạch toàn thân tế bào mà cường hóa trị liệu thuật điểm thuộc tính tự do thì là cường hóa cố bạch trong thân thể trị liệu thuật hiện tính đen nay hiệu quả không phải liền là danh sách ba xếp hạng mười ba dị năng cấp tốc lớn lên hiệu quả sao cố bạch nhớ tới dị năng đồ giám bên trong cũng có một cái dị năng hiệu quả là như thế hắn cũng là linh thực sư tiêu chuẩn phân phối dị năng có cái này dị năng xác định vững chắc có thể trở thành một cái sơ cấp linh thực sư bất quá tựa hồ hiệu quả so cái này cấp tốc lớn lên muốn tốt rất nhiều đối những cái k i a tiến vào khô héo thực vật còn có nguyên liệu nấu ăn đều có nhất định hiệu quả tiếp nối là với thân thể người hiệu quả là gia tốc thể lực khôi phục danh sách hai xếp hạng ba trăm chín mươi chín dị năng tấn mánh sinh trưởng có thể trực tiếp để những dược liệu tia tiến vào thành t h ụ kỷ điểm này ngược lại là dị năng của mình xa xa làm không được cố bạch đem dị thú thịt đơn giản đun sôi đều thử một chút cảm giác sau phân tích một chút dạng này xem ra linh thực sự cũng là một đầu không tệ được ra về sau chính mình loại d ư liệu nghiên cứu chế tạo dược tề có lẽ tiết kiệm một số lớn kinh phí dị năng lần nữa tiến hóa sau lại đạt được mới hiệu quả cố bạch mượn phần chờ mong đằng sau tiến hóa năng lực nếu là đến cấp S p h í a trên có lẽ có thể liền sẽ không yếu tại những cái kia danh sách một dị năng đến lúc đó cố bạch mới chính thức xem như mệnh ta do ta không do trời đơn giản sửa sang một chút phòng b ế sau cố bạch rời khỏi lâm minh tiểu khu lâm minh tiểu khu những năm này lại lần nữa đổi mới bây giờ lâm minh tiểu khu so với đi qua cấp cao tiểu khu còn muốn xa hoa tiểu khu bên trong không chỉ có mới xây luyện võ trang địa còn có đại lượng lợi dụng dị thú huyết dịch bồi dưỡng thực vật toàn bộ tiểu khu lục danh doanh phản p h ấ t đưa thân vào một cái to lớn hoa viên bên trong những thực vật này tán phát đặc thù khí tức làm cho cả tiểu khu không khí trong lành vô cùng khoảng cách cấu n g u y ệ n rời đi đã có bốn mươi năm thời gian căn cứ khu vực mới đã hoàn toàn xây thành phồn hoa trình độ không thể so lâm thành trung tâm kém bốn mươi năm cao tốc phát triển lâm thành căn cứ khu l ư c siêu long hạ phương nam một chút uy tín lâu năm cỡ lớn căn cứ khu tràn ngập sức sống cùng sáng tạo cái mới lâm thành căn cứ khu giống như là một cái tuổi trẻ thanh thiếu niên đang tại khỏe mạnh t r ư ở n g thành trường giang sóng sau đẻ sóng trước lâm thành căn cứ khu tại m ộ ư ơ i năm trước bị long hạ trung tâm định giá căn cứ khu bên trong cọc tiêu một đ ờ i mới cỡ lớn căn cứ khu bên trong lĩnh q u â n người nghe nói m ộ ư ơ i năm trước nhận quan phương khen ngợi sau một chút cỡ trung thậm chí cỡ lớn thành thị bắt đầu từng bước bông ra đối không gian xung quanh khe hở trường khống quay về chính đề cố bạch rời đi lâm minh tiểu khu về sau đến lâm thành trung tâm nghề nghiệp chứng nhận cao ốc đi tới lầu sáu tiến hành trung cấp linh chủ khảo hạch mấy chục năm bảy q u ạ c bán hàng sinh hoạt cố bạch chủ nghệ đã tinh xào vô cùng trung cấp linh chủ yếu điểm ở chỗ hương vị còn có giữ lại năng lượng chất lượng chính là nói nếu như một cái dị thú trong thịt năng lượng vì một trăm như vậy ngươi đem hắn biến thành mỹ t h ứ c sau bên trong hao tổn năng lượng không thể vượt qua mười đến nỗi hương vị lời nói thì là giám khảo phê bình n g ư ơ i tốt trung cấp linh chủ khảo hạch cố bạch đi tới lầu sáu tin tức chỗ ghi danh tiến hành thân phận nghiệm chứng sau cố bạch đi tới một cái gian phòng cực lớn bên trong cùng nói là gian phòng không bằng nói là một cái to lớn siêu thị bên trong có đủ loại nguyên liệu nấu ăn chính mình tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn sau khi làm xong lấy tới cho chúng ta là được rồi bên kia có chuyên môn phòng bếp những này các ngươi khảo hạch trước hẳn là đều biết một cái giám khảo đối cố bạch nói trung cấp linh chủ khảo hạch một tháng một lần bất quá khảo hạch người cũng rất ít cố bạch lúc này ngồi tại giám khảo trên bàn một cái nam tử trung niên nhìn xem cố bạch khuôn mặt nghi ngờ nói nam tử tóc trắng b ệ c h thưa thớt tựa hồ sắp đi vào lao niên nhưng cố bạch bây giờ hình tượng càng thêm trông có vẻ già mặc một bộ đơn giản lao đầu áo tóc trắng b ệ c h sắc mặt còn có một ít lao nhân ban đã có lao đại gia bộ dáng ngươi là vương lão sư cố bạch nhìn xem nam tử khuôn mặt câu lên chỗ sâu trong óc ký ức sớm biết ngươi là giám khảo ta liền trước đây ít năm liền tới khảo hạch. Cố c b ạ hàn thơm thanh chút rồi, hay ra, có khẳng huyên thật. phục Ngươi ngủ b cạnh hai ta vài mới đ ư ợ câu Vương b sau cố bạch tiến vào cái này siêu thị t h ú n g tuyển mua chính mình muốn nguyên liệu nấu ăn linh chùi bắt đầu tại vương bảo gia không nghĩ tới bây giờ c h ú n g cấp linh chủ giám khảo thế mà cũng là hắn thật sự là duyên p h ậ n à, cố bạch cũng có hơn ba mươi năm thời gian không có cùng hắn gặp mặt qua đi có chút quan hệ cũng không tệ lắm người theo thời gian trôi qua liền không thế nào liên hệ cũng không phải là quan hệ không xong thật sự là kỳ q u á i bốn cố bạch tuyển một tế b à o cường độ tại ba trăm tả h ư u phá không cấp dị thú thịt sau đó chọn lựa một chút phụ liệu liền đi tới phòng bếp khu vực phòng bếp có ba mươi khu vực nhưng chỉ có mấy cái tại sử dụng bên trong cố bạch làm đồ ăn làm ù i thơ ngát tê rác sống l ư n g thịt tài liệu chính là phá không cấp dị thú sơn mạch tê rác sương sống bên trong thịt mềm món ăn này cố bạch đã làm thuộc đ ầ u duy nhất phải chú ý điểm chính là tận lực để bên trong năng lượng giữ lại không đến nửa giờ sau cố bạch đi tới giám khảo trước mặt ta dùng phá không cấp sơn mạch tê g i á c thịt mềm nên dị thú thịt tế b à o cường độ tại ba trăm tà h ư u ba vị giám khảo uống một ngụm đặc chế xúc miệng nước sau đó riêng phần mình nếm thử một miếng mùi vị không tệ tại trung cấp linh chủ bên trong cũng coi là thượng đẳng một cái giám khảo lại nhấm nháp mấy ngụm sau cho cố bạch quyết định điểm số hương vị có thể cho ngươi chín mươi chín phân thiếu một phân sợ ngươi kiêu n ạ o có thể đem vùng núi này tê rác thịt làm thành bộ dạng này ngươi đã coi như là trung cấp linh chủ bên trong người nổi bật. Bất quá chất thể quá chỉ có thể cho phân phân. lượng ngươi 95、phân. vương bảo g ra, là là ra, ra ánh mắt bên trong mang theo một tia vui mừng còn có một tia tiếp nối tiếp nối qua là cố bạch đã già rồi dù cho tại vương bảo g i a xem ra hắn có cái thiên phú này cũng k sơ cấp linh chủ hành trình ở đây có một kết thúc màn đêm giống như to lớn màu đen khăn lau đem toàn bộ thế giới bao phủ cố bạch mang theo vương bảo ra xoa một trận từ vương bảo ra trong miệng cố bạch bắt váy rất nhiều thứ tỷ như nói trước đó vài ngày căn cứ khu ra ngoài hiện cùng một chỗ khá lớn đội săn thu xung đột sự kiện kết quả cuối cùng dẫn đến ba tên đăng thiên cấp cường giả một mươi ba tên đạp không cấp cường giả tử vong sau đó hai cái đội ngũ những người còn lại viên toàn bộ vào tù hưởng thụ m ộ ư ơ i năm quy luật sinh hoạt ở căn cứ thành phố bên ngoài là cấm đội săn thú lẫn nhau tàn sát nhưng này khởi sự kiện chỉ có thể coi là đánh lộn sự kiện hai phe đều từng có sai mà lại hai phe đều có thương vong nếu như là đơn phương n g ư ợ c sát cái kia phe thắng sẽ bị phán vì tội cố ý giết người muốn ngồi một hai trăm n ă m đại lao cố bạch nghe những n à y bắt quái cũng là lòng có cảm khái căn cứ khu bên ngoài quá nguy hiểm không phải vạn bất đắc dĩ quyết không thể ra ngoài mãi cho đến trời vừa dạng sáng nhiều hai người mới ai về nhà đấy hôm sau buổi sáng bất quá cố bạch bây giờ mỗi ngày sử dụng hai bình dược t ề tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít năm tiêu hao long hạ tệ cũng tăng lên không ít tu luyện hoàn tất tắm rửa một cái sau cố bạch đã lâu đi tới lâm thành không hạm đứng to lớn không hạm giải trừ ẩn thân sau chậm rãi hiện lộ nguyên hình đáp xuống không hạm trên trận nhấc lên to lớn khí lưu đem c ố bạch lẹ k ẻ mấy cây màu trắng lộn thổi mười phần phiêu giận chỉ chốc lát sau từng cái lên xuống thang máy rơi xuống từng cái nâng hành lý hoặc là hai tay chống không hành khách đi ra hành khách đến đây nên tiếp bằng hưu đã đem toàn bộ không hạm bên ngoài vây vây đầy c ố bạch phí sức chín châu hai hổ mới đi đến phía trước cẩn thận nhìn xem mỗi một cái đi ra hành khách trước chừng mấy phút sau c ố bạch tại hành khách đội ngũ bên trong thấy được quen thuộc hai thân ảnh t i ề u tam tàu tử bên này bốn chương ba mươi tám xuất hành ngoài y mới long hạ nơi ngoài vòng pháp luật chương ba mươi tám xuất hành ngoài y mới hai người hạ、so、rời đi căn cứ khu đã có năm mươi năm năm nhân sinh giai đoạn cũng từ trung niên bước vào lao niên giai đoạn gặp nhau thời gian qua đi một cái nhân sinh giai đoạn cố bạch cũng là bùi ngùi m ã i thôi cha mẹ ra ra mãi mãi lúc này bên cạnh đi tới hai trung niên nam nữ còn có một cái nam tử trẻ tuổi ba người chính là trịnh bình quý nhi tử con dâu còn có cháu trai cố bạch thấy thế cũng không tiện q u ấ y dày bọn hắn một nhà người đoàn tụ ta sẽ không q u ấ y dày các ngươi toàn gia đoàn tụ tìm thời gian đi ra tụ một chút t h ố t nam mấy ngày sau mô ra trong trả lâu cố bạch sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trịnh bình quý mang theo một tia không hiểu ngươi như thế nào thân thể kém như vậy chiếu ngươi trước khi rời đi thân thể kia trạng thái Ta chị bình, bình, bình quý ở bên ngoài thụ tương đối thương nặng tế bào gánh vác tăng thêm gia tốc tế bào già yếu ha ha ha không có việc gì chính là ở bên ngoài bị thương nhẹ mà thôi chị bình quý ngượng ngùng cười cười bất quá nhãn thần tựa hồ đang trốn tránh cùng cố bạch đối mặt ngươi là muốn dẫn bí mật này hạ mộ phần sau cố bạch ánh mắt nhìn thẳng trịnh bình quý trịnh bình quý nghe vậy trùng điệp hai tháng một tiếng trên mặt tràn ngập cô đơn cùng bất đắc dĩ kỳ thật ta cùng t i ể u đồng vốn là kế hoạch chính là năm năm sau trở về lâm thành căn cứ khu a n hưởng tuổi già sớm trở về nguyên nhân là không có tiền ân cố bạch nghi hoặc theo lý tới nói hai người chỉ cần không vung tay q u á chán chắc chắn sẽ không không có tiền à trừ phi gặp bất khả kháng nhân tố t h như người một năm trước chúng ta đi long hạ tây bộ một cái xa xôi cỡ nhỏ căn cứ khu du lịch sau đó tiền đều giao phí bảo hộ bằng không thì liền rời đi cái trụ sở kia thành phố cơ hội đều không có rời đi còn bị uy hiếp nói nếu là đem sự tình nói ra sợ rằng chúng ta tại cái khắc căn cứ khu bọn hắn cũng có thể trả thù chúng ta trịnh bình quý lắc đầu ngữ khí có chút kích động cố bạch trơ mặc không cắt đứt trịnh bình quý cái trụ sở kia thành phố hoàn toàn chính là cái trụ sở k i a bên trong cường đại đội săn thú còn có quan phương cao tầng lãnh địa riêng ở nơi đó một chút màu đen dây chuyền sàng nghiệp thậm chí có thể nhìn thấy cửa vào buôn bán ta không nghĩ tới bây giờ long hạ thế mà cũng có loại này nơi ngoài vòng pháp luật ta một phen nghe nóng g sau mới biết được cái trụ sở kia thành phố tình huống kỳ thật chung quanh căn cứ đều là biết đến chỉ có điều bên trong có quá nhiều lợi ích liên、lụy. quan trọng nhất là cái trụ sở kia thành phố căn cứ trưởng là long hạ cái nào đó quan lớn từ tôn bị phân phối đến bên kia làm căn cứ trưởng gia tăng tư lịch đến đó chỉ là mạ vàng mà thôi m à u đen giao dịch cho chung quanh căn cứ khu những cường giả kia mang đến ích lợi thật lớn cho nên tất cả mọi người làm ở một con mắt nhắm một con mắt chúng ta vừa mới bắt đầu tới đó thời điểm đối mặt căn cứ bên trong những cái kia đội săn thú khi nam bán nữ tình huống cũng là mười phần phất ớt sau đó liền lên báo quân phòng thành thủ vệ bộ thủ vệ bộ rất nhanh liền tới cửa sau đó đem hai chúng ta đưa đến không có người địa phương đánh cho một trận gọi chúng ta chớ xen vào việc của người khác đằng sau chúng ta muốn đem tin tức công bố tại trên mạng không nghĩ tới bên kia là một cái chuyên môn khu vực internet tin tức của chúng ta căn bản không thể bị bên ngoài người nhìn thấy cái trụ sở kia không hạm đứng đều là bọn hắn căn cứ người chúng ta căn bản tới gần không được không hạm đứng long hạ không hạng bộ còn tưởng rằng cái trụ sở kia thành phố mỗi lần đều ít như vậy hành khách dẫn đến cái trụ sở kia thành phố một tháng mới có một lần không hạm đằng sau chính là giao n ạ p kết xù phí bảo hộ còn đem chúng ta kỹ càng thân phận tin tức giao cho bọn hắn bọn hắn mới cho phép chúng ta tiến vào không hạm đứng rời đi căn cứ rời đi cái trụ sở kia thành phố sau ta tại trên mạng không nhìn thấy cái trụ sở kia thành phố một đầu mặt trái tin tức cũng biết bọn hắn quyền thế ngập trời chỉ để đoạn mất muốn đem tin tức của bọn hắn phát đến trên mạng đi suy nghĩ dù sao chúng ta toàn ra chỉ là người bình thường nếu là thật có cái gì trả thù đối với chúng ta thế nhưng là hủy diệt tính đặc kích dù sao ta cùng tiểu đồng đều là muốn hai cái chân tiến vào quan tài người nhẫn liền nhẫn bốn chương ba mươi chín gặp lại lâm thành chương ba mươi chín gặp lại lâm thành nhẩm cố bạch một quyền đập ầm ầm ở trên bàn trên mặt bàn pha tốt lá trà đổ xuống tại đồ uống trà bên trên ta nghe đều cảm thấy nhẫn không được ngươi nhịn được rồi đương nhiên nhẫn không được dù sao ta một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt nhẫn trịnh bình quý đem đổ xuống lá trà thanh lý một chút một lần nữa thu được mới lá trà chỉ có điều sợ ảnh hưởng cùng ta tương quan người thôi đặc biệt là bình phú bọn hắn không nói cái này đi qua đều đi qua coi như sự kiện kia chưa từng xảy ra a trịnh bình quý pha t r à sau cho cố bạch cái ly trước mặt rất đầy xác thực trịnh bình quý cũng không phải là cùng chính mình một dạng hắn có bản thân gia thất có bản thân t ử tôn không giống chính mình nuôi sống chính mình không cho c ấ nguyện cản trở cả nhà không lo cái trụ sở kia kêu, kêu cái gì cố bạch suy n lắc đầu phủ định trịnh bình quý suy đoán ngươi không nói cho lời nói nếu là ta khoảng thời gian này cũng nghĩ ra đi bên ngoài đi một chút sau đó giẫm lôi làm sao bây giờ cố bạch đương nhiên không có khả năng đem chuyện này cùng c h ấ u người nói hắn nghĩ chính là mình có vô cùng t u i thọ có lẽ lại tương lai xa xôi có thể đảo những người kia mộ tổ đối những người kia hậu đối hạ độc thủ cố bạch thừa nhận chính mình không phải một cái người xấu nhưng cũng tuyệt đối không tính là một cái lạ người tốt có ân báo ân có thủ nhớ không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới trọng yếu nhất một điểm chính là bây giờ năng lực chính mình không đủ t r i n h binh quý dừng một chút quang minh căn cứ khu còn nói một câu bất quá ta cảm giác dạng này căn cứ không chỉ một nếu như ngươi thật muốn ra ngoài đi một chút như vậy xa xôi cỡ nhỏ thành thị t ậ n lực đường đi a cố bạch khẽ gật đầu quang minh đúng làm địa mai a quang minh phía dưới xuất hiện còn rán nói do hắc á m bên trong đã không có dấu kín vị trí đi bây giờ về căn cứ sau chuẩn bị làm gì ta thể còn có l à một gì? c ngày ư này g lao thôi. Trịnh Bình quý cười cười. cố ư cười. ờ i c bạch nhận được tại chữa bệnh tiểu tổ thời điểm đội trưởng cổ thanh phong gửi tới một đạo tin tức cố bạch nhìn thấy tin tức hậu thân tử chấn động như bị điện giật đồng dạng cổ thanh phong gia phụ đêm trước thọ hết chết giả hưởng thọ hai trăm m ư ơ i bốn tuổi truy điệu nghi thức định vào ba ngày sau m ộ ư ơ i giờ sáng cử hành tặng tại lâm thành nghĩa địa công cộng của họ mộ tổ một bên ở đây mời các vị bằng hữu của gia phụ thân nhân đến đây tham gia cổ đội cũng đi rồi sao huế nguyệt không chỉ có là đao mổ heo vẫn là một cái g i ế t người lao a cố bạch hai t h á n một tiếng trầm mặc không biết ngôn ngữ ba ngày sau cố bạch đi tới lâm thành nghĩa địa công cộng tham gia cổ thanh phong lễ truy điệu cố bạch biết tiếp qua số lượng m ộ ư ơ i năm đi qua bằng hưu có thể đều không ở tại tham gia cổ thanh phong lễ truy điệu sau không có quá dài thời gian cố bạch đi qua đội v i ê n cũ hoa t h ỉ đào ca lần lượt rời đi hai người thiên phú đều bình thường tuổi thọ không đạt tới hai trăm l i ề n thọ hết chết giả cũng chính là tế bào bình thường suy yếu đến cực hạn cố bạch lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối với mình nói bọn hắn đều là thọ hết chết giả qua đời gia đình viên mãn chỉ là sinh mệnh đến điểm cối u mà thôi đây là bọn hắn phúc báo cũng là bọn hắn đường về ta hẳn là thay bọn hắn vui vẻ mới là nhưng nói một chút cố bạch trên mặt lộ ra hai hàng thanh lệ trong miệm tầm nói Ta tựa như lâm à nào mà cái cũng lúc chết cũng chỉ. kia loại, biết Thời gian cũng sẽ không bởi vì mấy người rời đi không không ta ra. gì vì đình l thỏ hết sẽ mấy thành căn cứ khu giống như một đài hiệu suất cao máy móc tại cao tốc phát triển bọn hắn tựa như là thời đại trước tàn phiến một dạng bị đào thải tan biến sau đó không người để ý nhưng may mắn là tính mạng của bọn hắn tại lấy khắc phương thức tiếp tục kéo dài tỷ như bọn hắn hậu đại còn có cố bạch cái này sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn hắn người tuế n g u y ệ t nước chạy lao nhanh không ngừng khoảng cách trịnh bình quý trở lại lâm thành căn cứ khu đã có năm năm trịnh bình quý t h ê tử c o n tốt nhưng trịnh bình quý đã bức bách tại tế bào cường độ suy yếu quá mức nghiêm trọng nằm viện tùy thời đều có thể vung tay nhân gian lâm thành trung tâm bệnh viện biết bệnh viện cho trịnh bình quý hạ đạt lầm trung thư thông báo sau cố bạch vô cùng lo lắng đi tới trong bệnh viện cố thúc ngươi tới rồi trịnh bình quý nhi t ử trịnh bình phú đứng tại cửa ra vào nhìn thấy cố bạch hô cố bạch tiến vào trong phòng bệnh liếc mắt liền thấy trên người cắm mấy cây cải ống dáng vẻ giàn u a bộc phát tuổi già sức yếu trịnh bình quý nằm tại trên giường bệnh năm năm t u ế n g u y ệ n tế bào kịch liệt suy yếu để hắn giống như là già yếu mấy chục tuổi đồng dạng đồng an lâm cũng gi bất quá sắc mặt khí sắc còn được h i ệ n nhiên tại quang minh căn cứ khu trịnh bình quý nhận thương thế muốn trọng rất nhiều trịnh bình quý con dâu cháu trai tôn tức thằng tôn tử đều ở nơi này còn có một chút trịnh bình quý nhà thân thích còn tốt phòng bệnh cũng đủ lớn bằng không thì đều không chứa được nhiều người như vậy nên bàn giao sự tình đều bàn giao các ngươi các ngươi ra ngoài đi ta cuối cùng cùng các ngươi cố thúc nói mấy câu trịnh bình quý âm thanh có chút khản giọng cố bạch c h ậ m rãi đi đến trịnh bình quý bên cạnh dường bệnh đồng an lâm xoa xoa khỏe mắt nước mắt kêu gọi đám người rời phòng rốt c u c đợi đến hôm nay ba ca so theo dự liệu còn phải sớm hơn một chút năm trịnh bình quý nhìn về phía cố bạch chậm rãi mở miệng ta được rồi không thế nào muốn nói trịnh bình quý há hớp muộn cố bạch sắc mặt tối đen ngươi có phải hay không đùa nghịch của ta trịnh bình quý khô quát khuôn mặt cười cười chính là đùa nghịch ngươi bất quá đã không còn gì để nói bởi vì chúng ta lời nói đã sớm tại quá khứ toàn bộ nói xong gian phòng lâm vào chầm mặc cố bạch cũng không biết nói cái gì trước đó rõ ràng có thật nhiều lời nói có thể nói bất quá lúc này lại không biết nói cái gì trịnh bình quý hai mắt chậm rãi nhắm lại ngươi đừng c h ế c ta cố bạch thấy thế nhẹ nhàng lung lay trịnh bình quý ta bây giờ tinh thần rất đâu chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi trịnh bình quý lần nữa mở hai mắt ra cảm ơn ngươi cố bạch nhìn xem cố bạch mặt mũi dàn mua trịnh bình quý khỏe miệng lộ ra mỉm cười cảm ơn ta cái gì không có gì chẳng qua là cảm thấy ngươi đang giá cảm tạ cảm tạ tại lúc học lớp mười chúng ta quen biết cao nhị thời điểm chúng ta trở thành cùng bản cao tam thời điểm chúng ta trở thành đồng đẳng tốt nghiệp đến bây giờ thời gian trở thành hào huynh đệ đời ta không có gì tiếp với cố bạch tà tại nếu như lại để ngươi tới một lần ngươi sẽ đi ngươi bây giờ con đường vẫn là đi ta con đường này cố bạch lắc đầu ta. ta cũng không biết ta chỉ là tuân theo ta nội tâm lựa chọn mà thôi t r i n h binh quý đầu quay tới nhìn chằm chằm cố bạch chậm rãi mở miệng nói có đôi khi ta rất ao ước người có thể cả một đời vì chính mình mà sống bất quá ta đối với mình sinh hoạt cũng rất hài lòng hạnh phúc không cách nào bị định nghĩa chúng ta chỉ là vừa lúc đi con đường khác nhau từ thôi t r i n h binh quý nói xong một đoạn này sau âm thanh trở nên rất nhẹ ta buồn ngủ quá a cố bạch nhưng lại cảm thấy vô cùng tinh thần cố tráng ta giống như thấy được thấy được sinh mệnh của người tốt tràn đầy tuân theo bản tâm của mình huynh đệ ta trước trịnh bình quý âm thanh càng ngày càng nhỏ nhưng tựa hồ phát ra âm thanh liền s ử x u ấ t toàn bộ khí lực nói một chút c h ầ m r a i nhắm lại hai mắt sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán bên cạnh chữa bệnh dụng cụ đo lường truyền đến trói hai tiếng tít tít cố bạch dùng sức luốt l u ố t có chút mơ hồ hai mắt gặp lại hảo huynh đệ của ta năm cố bạch ngồi ở trên ghế ngồi nhìn xem trịnh bình quý thật lâu im lặng không bao lâu bệnh viện bác sĩ còn có trịnh bình quý người nhà thân thích toàn bộ tràn vào tới cố bạch chậm rãi đứng dậy thối lui đến phía sau bọn họ thẳng đến trịnh bình quý bị đẩy đi an bài hậu sự sau mới rời đi mấy ngày sau c toàn bộ quá trình bên trong cố bạch khuôn mặt mười phần bình thản x e sau cố bạch một mình đi tới hai người đi qua thường đi trong trà lâu vẫn đợi đến đêm khuya thẳng đến nhân viên công tác tới nhắc nhở h ắ n hắn mới hồi phục tinh thần lại trịnh bình quý rời đi một năm sau thê tử đồng an lâm cũng sầu nao vất thức rời đi nhân thế đồng an lâm mai táng tại trịnh bình quý bên cạnh hai người tự a hồ cứ như vậy sóng túc sóng phi sống chết cách xa nhau không suy nghĩ từ khó quên thời gian cũng sẽ không vì người nào đó mà dừng lại cũng sẽ không đối với sinh mạng thủ hạ lưu tỉnh cao tốc phát triển lâm thành căn cứ khu tự hồ thiếu đi một tia nhân gian yên h o ặ khí còn có cái kia một tia nhân tình vị lâm thành căn cứ khu t ạ i tiến bộ nhưng có ít người không có bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra bị đào thải bị ép sớm tiến vào về hưu sinh hoạt đối với người bình thường tới nói sinh hoạt vốn là chỉ có thể nước chảy bẹo trôi tràn ngập bất đắc dĩ còn có hơi đ á g chát cố bạch trên lưng một cái màu lam nhạt đặc chế tam cấp bao nhìn xem gần ngay trước mắt quen thuộc phòng khách trong phòng một bàn một ghế dựa trong phòng bếp dùng mấy chục năm có chút cũ hóa tủ lạnh cố bạch toát ra một tia không bỏ tủ lạnh cố bạch thoát ra một tia không bỏ cố bạch đi đến c ố n g u y ệ t gian phòng gian phòng này đã hồi lâu không người ở nhưng bên trong đồ gia dụng vẫn là rất sạch sẽ không nhìn thấy một tia cho bụi đem một cái phong thư đặt ở c ố n g u y ệ t trên giường gối đầu bên d ư ớ i suy nghĩ một lúc cố bạch lại đưa tay bên trong lâm lưu hân t i ệ n đưa không gian d ư ớ i chỉ hai xuống đặt ở phong thư phía trên trong nhà đi một lượt lại một lần mỗi một nơi hẻo lánh đều bị cố bạch thật sâu ghi t ạ c trong đầu sau đó đóng chặt cửa cửa sổ đem phòng ốc đại môn khóa lại rời khỏi cái này chính mình hơn một trăm năm nhà cố bạch bóng lưng càng ngày càng xa rời đi tòa nhà này phòng rời đi tiểu khu dùng máy truyền tin đón một chiếc sau cố bạch rời khỏi lâm minh tiểu khu một đường thông suốt không đến một giờ cố bạch đi tới lâm thành không hạm đứng tại lâm thành căn cứ khu trở thành cỡ lớn căn cứ khu sau lâm thành không hạm đứng cũng tiến hành trùng tu thăng cấp vòng tròn hình dáng không hạm đứng đứng lặng ở căn cứ bên trong mặc dù chỉ có hơn trăm mét độ cao nhưng hắn kiến trúc phong ca so với cái kia mấy trăm tầng cao lầu còn muốn rộng rãi bao la hùng vĩ cố bạch thông qua kiểm an đứng sau đi tới không hạm chiến nghỉ ngơi trong đại sảnh tìm kiếm vị trí thích hợp chuẩn bị chở không hạm đến mười mấy đạo thân ảnh hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đã đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian cố bạch bạch đội, bên này. cố bạch nhìn thấy trên mặt bọn họ có chút kinh ngạc bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền mặt mỉm cười hắn trước mấy ngày quyết định lúc sắp đi trước mặt chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng vương bảo lâm nói một tiếng dù sao lén lút đi không tốt lắm ít nhất cũng phải để một hai cá nhân biết miễn cho về sau có chuyện tìm chính mình tìm không thấy người bây giờ nhiều người như vậy tới xem ra là hắn để lộ ra ngoài các ngươi làm sao tới bạch đội n g ư ờ i đây liền không trượng nghĩa đi ngày thường không tìm chúng ta thì thôi liền đi ra ngoài đều không theo chúng ta nói một tiếng một cái nam tử trung niên nhìn xem giả vợ như rất thương cảm dáng vẻ nam tử chính là cố bạch trước đó chữa bệnh tiểu tổ thành viên lưu tuấn minh tới người trừ vương bảo ra cùng vương bảo lâm bên ngoài còn có trước đó chữa bệnh trong tiểu tổ thành viên khuôn mặt đều có chút lao thái thời gian hiển nhiên trên người bọn hắn lưu lại khắc sâu vết tích tuấn minh cho nên ngươi công ty thế nào rồi cố bạch không có trả lời lưu tuấn minh mà là hỏi ngươi còn bóc ta ngắn đúng không còn có thể thế nào chính là miễn cưỡng không phá sản lưu tuấn minh giang tay ra lưu tuấn minh tại dị thú chiều trước đó liền rời đi chữa bệnh tiểu tổ bất quá không phải về hưu mà là ra ngoài sông s o bạch đội ngươi chuẩn bị đi đâu a một bên tiêu lửa lửa hiếu kỳ nói tiêu lửa l ử a tại cố bạch rời đi chữa bệnh tiểu tổ sau lại chịu hai mươi mấy năm trở thành chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trường bất quá trước đây ít năm cũng về hưu chính là nghĩ tại bị vùi dập giữa chợ trước đó đi bên ngoài dạo chơi sống lâu như vậy còn không có đi qua những trụ sở khác thành phố đâu cố bạch cười cười cười lên giữa lông mày mang theo rất nhiều nếp nhăn vậy ngươi còn trở lại không đứng ở phía sau vương bảo ra cùng vương bảo lâm hỏi ta cũng không biết có thể về khả năng không trở về a cố bạch dừng một chút lắc đầu ở bên ngoài thêm bảo trọng a chết không ai có thể nhặt xác cho người a vương bảo ra đi đến cố bạch trước mặt nhẹ nhàng vô vô cố bạch b ả vai tựa như hai người lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng không có việc gì khi còn sống trọng yếu nhất chết thế nào ta mới không thèm để ý đâu cố bạch bằng phẳng cười cười gặp lại bạch lão đệ t r ì n h bảo lâm cũng đi lên phía trước vô vô cố bạch b ả vai đừng vớt đừng vớt ta bây giờ thể cốt yếu m u ố n bị các người đập tan đỡ cố bạch đem tay của hai người cánh tay lời ra ngay sau đó cố bạch đi qua chữa bệnh tiểu tổ thành viên tất cả lên vô vô cố bạch bà vai tại cố bạch sinh không thể luyến bên trong cố bạch cùng đám người từng cái từ biệt lúc này to lớn bóng tôi đem một nửa khu nghỉ ngơi k h ô n gặp hàm Bạch đến. đi đợi cũng đến. Tuyên cũng cáo Cố lúc rời g lại nếu không là ta trở về không thấy về đ ư ợ cố các ngươi, sẽ đi các ngươi trước mộ nói các cũng chợ. c ngươi, ngươi nói、xấu. ngươi nói Ngươi đừng ở bên ngoài bị vùi dập giữa、chợ. Gặp đi vùi lại. sẽ mộ xấu. ở bị dập bạch xa xa hướng bọn họ vẫy tay từ biệt xếp vé xếp sau đội leo lên lên xuống bậc thang đi tới chính mình nghỉ ngơi vị trí bên trên đem tam cấp bao đặt ở phía trên đưa vật đài sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ chung quanh đều là hành khách mười phân đồ nào nhưng vào lúc này cố bạch lại cảm thấy tâm thần yên tĩnh vô cùng các vị hành khách xin chú ý ánh trăng một số năm trăm ba mươi sáu không hạm sắp lên đường xin quý khách ngồi tại tại chỗ khi tiến vào ẩn thân trạng thái trước xin đừng nên tùy ý đi lại không muốn huyên áo chú ý trật tự nghe theo nhân viên phục vụ chỉ huy còn chưa tiến vào không hạm hành khách thỉnh nắm chặt thời gian không hạm dự tính tại sau mười phút quan bế cửa khoang không hạm phát thanh bên trong chuyến đến một đạo nhẹ nhàng giọng điện tử cố bạch ngồi tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng sắc mặt vô cùng bình tĩnh cùng đ ạ m nhiên hắn cuối cùng vẫn là quyết định tại cấu n g u y ệ t trở về trước đó rời đi lâm thành căn cư khu không để c ấ nguyện lo lắng không cho nàng cản trở h ắ n biết nếu như c ấ nguyện biết mình là trường sinh giả như vậy nàng ngược lại sẽ lo lắng hơn chính mình lo lắng cho mình quá nhược ở bên ngoài gặp phải tình huống như thế nào làm sao bây giờ bốn giả tạo ngoại ý muốn qua đời phương thức hiển nhiên là cái càng tốt lựa chọn thiếu đi chính mình cái này vương hữu đối cố nguyện tương lai càng tốt hơn tiếp nối là cố nguyện không có nhìn thấy hắn một lần cuối bốn cố bạch tầm mắt dần dần trở nên trống trải không hạm chậm rãi lên không kèm theo một trận rất nhỏ trấn cảm không hạm tiến vào ẩn thân trạng thái hướng phía đi mục tiêu căn cứ khu xuất phát Gặp lại Lâm Thành So lớn n k h ô giang hạm t không hạm, tại không hạm đứng chậm rơi xuống. Nhẹ nhàng đứng xuống. rộng điện tử lần n rãi rơi tử ữ v a lên.、Đã、đến Giang Đã bắc căn cứ khu đã đạt đích tới mục là n thỉnh thân mang h khách hạ hạm, chú ý thu thập tùy long vật hạ nam bộ một hạng trung căn cứ khu khoảng cách lâm thành căn cứ khu không tính xa chỉ có hơn ba km giang bắc căn cứ khu mặc dù chỉ là hạng trung căn cứ khu nhưng giang bắc căn cứ khu đông tây nam bắc bốn cái phương vị đều có một cái cỡ lớn căn cứ khu gần nhất khoảng cách ba trăm km xa nhất khoảng cách chỉ có tám trăm km tả hữu tục ngữ nói rất hay vòng giang bắc người giàu nói chính là giang bắc chung quanh bốn cái cỡ lớn thành thị đương nhiên cũng không phải giang bắc căn cứ khu kém mà chính là bởi vì chung quanh đều là cỡ lớn thành thị dẫn đến giang bắc căn cứ khu tài nguyên không tranh nổi bọn hắn thì thôi tốt hạt giống cũng đều chạy đến chung quanh căn cứ khu phát triển lưu lại căn cứ bên trong giả yếu tàn tật đem căn cứ khu phát triển thành cỡ chung căn cứ khu đã không dễ dàng tin tức nghiệm chứng sau cố bạch rời đi không h ẳ n đứng đón một chiếc xe tới đến một cái xa hành bên trong thuê một chiếc coi như có thể lơ lửng xe bay xem như tại cái trụ sở này thành thị phương tiện giao thông nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nơi này sẽ là cố bạch sau đó một khoảng thời gian dừng lại điểm c ơ lớn căn cứ khu mặc dù phát triển nhiều cơ hội nhưng sinh hoạt chi phí cạnh tranh tính lớn t i ế t tấu cũng tương đối nhanh cố bạch vẫn là ưa thích c h ầ m tiết tấu sinh hoạt nhưng trước lúc này cố bạch vẫn là phải nhìn xem cái trụ sở này thành phố có thích hợp với mình hay không phát d ụ n tiếp xuống thời gian một năm bên trong cố bạch như một cái lữ giả toàn bộ giang bắc căn cứ khu đủ loại khu vực còn có phong cảnh khu đều bị cố bạch quang lâm qua cơ bản kỹ càng quen biết cái trụ sở này thành phố giang bắc căn cứ khu bắc khu một tòa ba tầng tự xây trong phòng cố đại gia n h à tiền thế chấp mười vạn một tháng tiền thuê là một vạn ba năm lời nói tính ngươi ba mươi vạn thế nào một cái mang dép nam tử trung niên đối cố bạch nói âm thanh có chút thô kệch không có vấn đề cố bạch hướng xuống lầu dưới tiểu viện tử nhẹ gật đầu hắn coi trọng nơi này nguyên nhân chính là phía dưới có cái tiểu viện tử có thể cho hắn luyện tập trồng một chút linh thực còn có nơi này ở vào bắc bộ khu thành cũ tiền thuê khá là rẻ nam tử trung niên chủ nhà nghe vậy máy truyền tin hình chiếu thượng hoạt động ra một cái phân bình phong đến cố bạch trước mặt cố bạch thô sơ giản lược nhìn lướt qua ở phía trên ký lên tên của mình đại gia ngươi không phải người địa phương a chủ nhà nghe cố bạch khẩu âm hiếu kỳ hỏi ta là lâm thành người bên kia ra đi ra đi một chút cố bạch đáp lại một câu Úc úc, nghe nói bên kia bây giờ phát triển rất mạnh a vậy ta không cái dày ngài có vấn đề gì có thể tới tìm ta chủ nhà hàn huyên vài câu sau rời khỏi tòa nhà này không có quá nhiều cái dày cố bạch cố bạch thì là bắt đầu quét dọn phong úp mặc dù nói chủ nhà tại cố bạch và ở trước đã quét dọn bất quá cố bạch ngẫm lại vẫn là lại quét dọn một lần chính mình quét dọn xong cùng người khác quét dọn sau cho mình là không giống sau khi quét dọn xong cố bạch tiến về gần nhất trong thương trường mua một đống lớn đồ dùng hàng ngày khoảng cách liền mấy trăm mét cố bạch cũng liền lái xe dùng to lớn đặc chế bao tải nâng đại lượng đồ dùng hàng ngày đi trên đường trở thành một đạo phong cảnh mỹ lệ có không ít nhiệt tâm cư dân thấy thế đều lại đây trợ giúp cố bạch dù sao cố bạch lao đại ra bộ dáng nhìn xem xác thực làm cho người thương hại cự tuyệt nhiệt tâm triều dương quần chúng sau cố bạch trở lại phòng cho thuê bên trong chỉnh lý mua vật dụng đi thương trường mua đồ dùng hàng ngày thời điểm cố bạch còn mua một chút phổ biến dược liệu mầm non cùng hạt giống tại dược tề sư ngành nghề đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo trợ t đều xưng là dược liệu mà tại linh thực sư ngành nghề vô luận cái gì thực vật đều gọi chung là linh thực thời gian kế tiếp bên trong cố bạch tự học linh thực sư một chút tri thức đem hạt giống cùng mầm non trồng trong sân phía trước một năm cố bạch đều không có đối với mấy cái này linh thực sử dụng dị năng mà là lợi dụng học tập đến tri thức đối với mấy cái này linh thực tiến hành bồi dưỡng hiểu rõ linh thực thời kỳ sinh trưởng cần thiết phải chú ý điểm đằng sau một năm cố bạch bắt đầu nếm thử sử dụng dị năng tới đối với mấy cái này linh thực tiến hành bồi dưỡng, đồng thời thiết trí、so sánh tổ. thông qua so sánh lấy cố bạch thực lực bây giờ một ngày sử dụng một lần trị liệu thuật linh thực lớn lên tốc độ là không có sử dụng trị liệu thuật gấp mười tà hữu nói cách khác một chút linh thực bình thường mười tháng thời kỳ sinh trường tại cố bạch nơi này một tháng liền có thể thành t h ụ nếu là trong thời gian ngắn đối một viên linh thực đại lượng sử dụng trị liệu thuật lời nói mặc dù mấy ngày liền có thể để linh thực thành t h ụ bất quá chất lượng kém rất nhiều tại linh thực tương quan trong tri thức cũng có ghi chép thường xuyên sử dụng đặc s ứ dị năng đối linh thực tiến h à n h thúc sẽ dẫn đến hắn dinh dưỡng không đầy đủ một đến hai ngày sử dụng một lần tốt nhất đương nhiên những cái kia trực tiếp thúc đến thành thục thể cường đại dị năng ngoại trừ đảo mắt khoảng cách cố bạch đi tới giang bắc căn cứ khu đã có ba năm trong sân cố bạch trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục đi thành vài trăm đạo màu xanh nhạt quang mang tinh chuẩn rơi vào mỗi quả linh thực bên trên nhận cố lực lượng này ảnh hưởng linh thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một chút sau đó cố bạch thanh lý một chút linh thực chung quanh một ít cỏ dại trở lại trong phòng mặc vào đi qua c ấ nguyện tiễn đưa chiến ý, ý lựa chọn ngụy trang hình thức thu thập sơn một chút sau mở ra xe bay tử rời khỏi nơi này Trước khi đi, cố bạch quay đầu nghe h ì n vậy đem máy truyền tin chứng minh thân phận cho nhân viên công tác chỉ ít đạt tới phá không cấp mới có thể sáng tạo đội săn thú nếu như không gia nhập bất luận cái gì đội săn thú không chính thức nhân viên cùng không phải tình huống đặc biệt là không thể từ cửa thành rời đi căn cứ khu cố bạch tại rất nhiều năm trước liền chứng nhận phá không cấp tin tức bây giờ chính mình lộ ra ngoài thực lực là hơn sáu trăm tế bào cường độ thỉnh giao nạp một vạn long hạ tệ sáng tạo phí tổn nhân viên công tác đem một cái màn ảnh hoạt động đến cố bạch trước mặt giao nạp hoàn tất sau nhân viên công tác tiếp lấy nói ra xin điển vào ngươi đội săn thú danh sưng ơ cố bạch suy tư một chút ở phía trên lớp hạ hai chữ lữ giả hắn là thế giới này lữ giả bốn t ố t đã sáng tạo thành công nhận nhiệm vụ lời nói đến trên internet giang bắc đi săn công hội phần mềm xác nhận nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ sau cố ó có có thể tới chúng ta nơi này đưa ra, thăng đội săn thú đẳng cấp còn có thể thu hoạch được một chút phúc lợi còn có mùa quan nội bộ một chút đặc thú vật t chúng hoạch phúc phương nơi đội lợi nội cấp còn được còn đặc này săn đẳng quan dụng nha. đưa ra, mùa đề bộ t cám Cố ơn. bạch đứng dậy rời đi tiếp tân dùng máy truyền tin đi săn công hội phần mềm phần mềm giao diện rất đơn giản chính là nhiệm vụ giao diện hối đoái giao diện hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được nhất định tích phân cùng long hạ tệ tích phân có thể để thăng đội săn thú đẳng cấp cùng hối đoái một chút t ư ơ n g phẩm cố bạch ở phía trên tiếp hai cái đơn giản nhiệm vụ sau lấy xe tới đến căn cứ tây bộ tường thành chỗ tường thành cùng lâm thành căn cứ khu vẫn là cỡ chung căn cứ khu quy mô một dạng đưa ra thân phận tin tức sau cố bạch cũng là thuận lợi rời khỏi căn cứ khu tại dị thú huyết còn có bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng dưới hoang mạc đã không còn tồn tại căn cứ khu bên ngoài cơ bản đều là rừng rậm vùng quê hoặc là sơn lâm thảo nguyên giang bắc căn cứ khu bên ngoài cũng là vùng quê chỉ có điều có thơm rất thưa tớt h còn có rất nhiều mất mô cố bạch lơ lửng xe bay một đường lao vụt không bao lâu liền rời đi căn cứ tường thành có hai ba km khoảng cách đây là cố bạch lần thứ nhất rời đi căn cứ khoảng cách xa như vậy thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trở về hoặc là Có cùng cố ó cùng c bạch mở ộ t dạng d sử ra lơ lửng xe bay đi tới khoảng cách căn cứ khu ba mươi km vị trí t r u n g quanh đã lẹ thẻ có thể nhìn thấy một hai con lột s ắ c còn có phá không cấp cái khác dị thú đang làm vàng phía trước tới giang bắc căn cứ khu trước đó cố bạch ngay tại trên internet điều tra một p h a n bởi vì chung quanh có bốn cái cỡ lớn căn cứ khu đội săn thú đ ô n g đ ả o cho nên tại giang bắc căn cứ khu chung quanh là không có đăng thiên cấp dị thú đặc không cấp dị thú đều cực ít bởi vì cái gọi là nên cậu vẫn là phải cậu cố bạch có chút sợ sệt tới đây cũng không vì cái khác chính là vì chính mình tìm một cái thích hợp trôn sát địa điểm trôn ai đương nhiên là chính mình ta thực lực bây giờ hẳn là ở đây thuộc về đỉnh chuỗi thực vật ta cố bạch nhìn phía xa nhìn chằm chằm hắn một cái thuế phảm cấp sói hình dị thú giãn ra thân thể hoạt động gân cốt nhìn chằm Tựa hồ một giây sau hồ khởi muốn nằm. giây liền bạo chỉ ư Chương hướng ơ n tiếng, quyền lang công g giả tạo, thất. 41, giả gầm 41, 41, cái tạo, thất. tạo, thất. Tà đát. Cố bạch gầm thét một bạch mộ mộ một quyền hướng phía cái kêu màu xám phía kích. h Cố cự c kêu là trong nháy mắt cố bạch thân hình liền xuất hiện tại cự lang trước mặt tốc độ khủng khiếp cùng không khí ma sát hình thành một đạo rồn dập tiếng oanh minh cự lang còn không có phản ứng kịp thân thể liền xuất hiện một cái to lớn lô máu ẩm vang ngã xuống đất một cái lô xác một cái đặc không trời cùng đất thực lực sai biệt để chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng quả nhiên bạch ca thực lực làm chấn áp thế gian hết thể địch cố bạch mang theo tự hào khen khen chính mình bất quá lần thứ nhất tự mình đánh giết loại này sinh vật máu canh cảm giác vẫn là cảm thấy hơi khó chịu nhưng rất nhanh liền tĩnh lại mặc dù nói cố bạch thực lực đúng là tại đạm không cấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có duy nhất kinh nghiệm chiến đấu vẫn là lái cơ giáp lái cơ giáp cảm giác tựa như là đang chơi trò chơi một dạng có chút không chân thực đến đây căn cứ khu bên ngoài cũng không có khác mục đích chính là tìm vị trí thích hợp đem thông tin vòng tay phá hủy sửa đổi mặt mũi của mình đổi một cái thân phận tiến vào căn cứ khu bên trong cố bạch bốn phía quan sát một phen xác định không có nhân loại tồn tại sau lợi dụng hình b biến m ấ trong tại t vùng bên quê sơn bóng cốc, trong. Trong cốc h cũng có một chút lột xác thậm chí phá không cấp bậc dị thú phá không cấp bậc chỉ có một hai con cố bạch không để ý đến những ngày dị thú chính mình đã sớm lợi dụng thần cấp quy tức thuật đem khí tức của mình hạ thấp vô cùng bé những n à y dị thú phát hiện không được cố bạch đi tới sâu trong thung lũng cố bạch tại một chỗ h ố sâu biên giới dừng lại máy truyền tin lấy xuống hoặc là bản nhân sau khi chết máy truyền tin đều sẽ ba trăm sáu mươi độ không góc chết tự động quay c h ụ t hoàn cảnh t r u n g quanh đây là trong máy bộ đàm đưa bảo hộ hệ thống không cách nào con bế không cách nào hủy bỏ cho nên máy truyền tin khối này nhất định phải xử lý sạch sẽ không thể lưu lại bất luận cái gì không phải ngoài ý muốn bỏ mình vết tích cố bạch đến sau này giải trừ ẩ n thân trạng thái dự định để nơi xa phá không cấp thẳng là loại dị thú cho cố bạch tới cái dã man va chạm lại hắn va chạm cố bạch thời điểm cố bạch thuận thế rơi xuống đến hố to bên trong rơi xuống trên đường cố bạch đem máy t r u y ề n tin vòng tay lấy xuống sau đó lại cự tích tới gần sau đem vòng tay phá hư hoàn mỹ hình thành một loại bị dị thú công kích bị vùi dập giữa trợ dã ngoại tình huống ngoài ý mớn nhưng không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý mớn phá không cấp ma ảnh cự tích nhìn thấy nhân loại thân ảnh bịch bước chân nhanh chóng hướng phía cố bạch tới gần một cái lơ đãng rơi vào đến hố to bên trong phanh một tiếng sau đó sau đó biến mất bốn. Ta cố bạch mở to hai mắt nhìn phát hiện là hố to bên trong có một cái cỡ nhỏ cửa hàng cự cử tích chính là rớt xuống cái kia trong cửa hàng vốn là hố to hào hảo, hảo cự tích thân hình tuy nhỏ nhưng trọng lượng thật sự trọng to lớn trọng lượng đèn xuống để chỗ kia cửa hàng gặp lại q u a n minh nhìn phía xa dị thú cũng bắt đầu tới gần cố bạch không có tính toán giải quyết bọn hắn mà là tiến vào ẩn thân trạng thái rớt xuống hố to bên trong hướng phía chỗ kia cửa hàng tới gần khi nhìn đến chỗ này cửa động thời điểm cố bạch suy tư một phen nghĩ tới một loại khả năng chính là cố mộ nghe nói tại hơn một ngàn năm trước hòa bình niên đại lại được xưng là thế kỷ hai mươi khi đó liền có thật nhiều dạng này dưới mặt đất của mộ còn xuất hiện chuyên môn nghiên cứu dạng này của mộ tồn tại xưng là đội khảo cổ những tin tức này cố bạch là tại một chút trong sách xưa hiểu rõ đến thế giới đại biến sau lam tinh mở rộng vô số lần long hạ địa hình cũng phát sinh biến hóa cực lớn nơi này xuất hiện của mộ cố bạch cũng không ngoài ý mớn mà nhân loại đi qua tìm kiếm khoáng thạch còn có dầu hỏa các loại tư nguyên đối long hạ đại địa thế nhưng là sử dụng đủ loại thăm dò thủ đoạn dò xét dưới mặt đất vật chất này nếu như là c ủ mộ lời nói trong này nhất định có bà bối đến mức có thể che đậy nhân loại khoa học kỹ thuật kiểm t r ắ nếu không phải lời nói, cố bạch cũng rất tò mò trong này là cái gì xấu nhất tình huống chính là một loại nào đó dị thú xào huyệt cố bạch không có giải trừ ẩ n thân trạng thái cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cửa hàng đi đến xác định bên trong có không gian sau cố bạch từ phụ cận tìm một khối không lớn không nhỏ thạch đầu lần nữa tiến vào cửa hang đồng thời đem thạch đầu nhét vào chỗ cửa hang ngăn chặn cửa hang miễn cho có người lại đây tại tế bào cường độ đạt tới mười về sau nhìn ban đêm đã là nhân loại cơ bản năng lực dù cho chung quanh mở tối vô cùng cố bạch cũng thấy rất rõ ràng đây là một đầu thẳng đứng hướng phía dưới đường hầm cố bạch nắm lây chung quanh bùn đất Hướng phía phía dưới cố h chạp tiến lên đường hầm độ rộng đại khái có thể chứa được người, không lớn không nhỏ, còn có chút ướt át, hiện nhiên nhận ậ m có còn có c đại tiến ướt át, trong người, lên đường rộng đựng lớn sơn độ c ước cuối cùng, Cố khe ảnh hưởng hướng phía hầm xuối sau, dưới liền trường trường đến đường mẹ bạch thấy được vừa mới cái kia dị thú hán đang ngậm bức ở chung quanh bồi hồi cuối cùng đúng vậy dưới đất là màu đỏ nhạt phía trên có rất nhiều vũng bùn b ù n cát cố bạch rơi vào màu đỏ nhạt trên mặt đất phát ra động tĩnh để cái kia cự tích dị thú hướng cố bạch vị trí kêu to vài tiếng cố bạch đánh đòn phủ đầu tới gần cự tích một quyển đem hắn đầu tạp thoái thực lực sai biệt để hắn không có một tia năng lực phản kháng trực tiếp bị vùi dập giữa chợ đem hắn thi thể nhét vào bên cạnh sau cố bạch bắt đầu dọ xét khắp chung quanh hoàn cảnh đây là một cái gian phòng cực lớn có bốn cái cây cột đứng ở gian phòng bốn cái phú vị cố bạch từ đường hầm rơi xuống vị trí là gian phòng vách tường một chỗ cửa hàng một bên khác mặt tường cũng có một chỗ cửa hàng hai nơi có một loại nào đó sinh vật vết cắn lộ ra là bị một loại nào đó dị thú phá hư đại lượng bùn cắt tràn vào đến trong phòng này gian phòng chính giữa có một cái to lớn quan tài bằng đồng xanh cả phòng hoặc là theo cổ đại nói chuyện tới nói toàn bộ mộ thất đều là màu đỏ nhạt có một chút k căn cứ trong sách ghi chép có chút cổ mộ sẽ có cơ quan bất quá đều là một chút lạc hậu cơ quan thuật đối lộ sát thậm chí phá không ảnh hưởng đều quá mức bé nhỏ thúng chi cố bạch cố bạch không do dự đi tới quan tài trước nhẹ nhàng đem vách quan tài cầm lấy quan tài bên trong là một bộ mặc phế phẩm màu đỏ phục sức b ạ c h cốt b ạ c h cốt chung quanh còn có một chút tổn hại vàng bạc châu m á o xem ra tàn phá vô cùng cố bạch có chút thất vọng còn tưởng rằng có bảo bối đâu đối với bây giờ tới nói đồ cổ cũng coi là rất đáng tiền chỉ có điều tại toàn bộ mộ thất bên trong chứ trên mặt đất nhàn nhạt một tầm bùn cát chung quanh bốn cái cây c này tựa như là cổ đại long hạ ngữ cố bạch vừa định đem quan tài bằng đồng xanh t ấ m ném đến bên cạnh phát hiện b á c h quan tài thượng điêu khắc một chút văn tự đối với loại vật này đương nhiên trên mạng t r a nhà mặc dù không có học qua cổ long hạ ngữ nhưng trên internet phiên dịch công năng cũng không phải bài trí tại sao không có internet cho dù là tại thượng vạn mét không t r ù n g giá ngoại mấy ngàn mét dưới mặt đất cũng có thể liên tiếp đến long hạ internet cố bạch nhìn xem chung quanh màu đỏ nhạt v á c h tường trong lòng đã có một cái suy đón năm chương bốn mươi hai đạo vô nhai giả chết chương bốn mươi hai đạo vô nhai giả chết nay màu đỏ nhạt đặc thù chất liệu đúc thành vết tưởng h cố bạch có chút nguyên một bực theo cầm vách quan tài đi tới vách tường cửa đường hầm một cái nhảy vọt cố bạch một cái tay treo ở hớt át đống bùn bên trên kết nối thông tin khí không có gì bất ngờ xảy ra lần này thành công kết nối với internet cố bạch tại đống bùn thượng đục mở một cái cỡ nhỏ mặt phẳng nâng vách quan tài ngồi ở phía trên bắt đầu từng cái tìm đọc vách quan tài thượng điêu khắc văn tự tin tức dồn khí đan điển tức giận sinh sôi từ hư chuyển thực khí chuyển tâm dương đạo vô nhai phía trước văn tự tựa hồ là một thiên cổ võ công pháp bây giờ chiến k ỹ tu luyện pháp đều là từ cổ võ cơ sở thôi diễn đi ra đạo vô nhai là môn công pháp này danh tự cố bạch nghi ngờ nói thầm một câu sau đó tiếp tục hướng xuống phiên dịch nội dung phía sau chính là một cái tên là đạo vô nhai người thợ bình sinh nếu như đơn giản khái quát lời nói chính là ngưu phê kỹ càng nói chính là cái này đạo vô nhai ba tuổi biết chữ năm tuổi biết tứ thư ngũ kinh tám tuổi tiếp xúc c ủ võ mười tuổi có thể đánh bại ba vị chẳng hán một ư ơ i ba tuổi đánh khắp thôn vô thủ m t mươi năm tuổi vang vọng cổ võ giới một ư ơ i tám tuổi bái nhập sư môn không đến hai năm liền học được sư môn tất cả cổ võ được vinh dự 500 năm trăm n ă m khó gặp thiên tài hai mươi năm mùa màng vì cổ võ giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lúc gặp triều đại chiến loạn phương bắc dị tộc xâm lấn đạo vô nhai vì hiệp nghĩa chi sĩ vì bảo vệ nạn dân rút lui một người địch v ạ n quân tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ sáng tạo cổ võ huyền bí nhưng nên huyền bí sẽ làm bị thương người thân căn bản đã vô nhai địch vạn quân hậu thân thân ám thương vô số lại bởi vì cổ võ huyền bí thương tới căn bản thưởng thọ hai mươi chín tuổi đằng sau triều đình hiệu do hắn công tích sau lợi dụng thiên ngoại vẫn thạch xích hồng mẫu kim vì đó thành lập một tòa m ộ thất còn tại hắn trên quan tài điêu khắc hắn l ĩ n h ngộ cổ võ huyền bí lưu truyền vào thế cho nên cái đồ chơi này chính là không có người nghĩ luyện cho nên đem hắn điêu khắc tại vách quan tài lên cố bạch xem như nhìn ra cái này vách quan tài bên trên đại khái ý tứ cái kia đạo vô nhai cổ võ bí tịch đơn giản tới nói chính là một loại bạo huyết bí pháp có thể ngắn ngủi tính tăng lên trên di tại h phí thời hai pháp, h a gian o mười mấy mươi năm đi tu luyện nên công pháp, tu luyện góp người đi nói luyện luyện tu tu tổn công góp dụng nên sử sẽ nhân triều h bình thường không chọn pháp không phải là cường thân kiện thể công pháp, mà là cùng loại với chiến ể căn cũng công cũng cường công cùng cổ bản, người luyện này. kiện là lựa loại lại là là loại Mà mà với Tại tu t sẽ ký đây võ. đình c h ấ n áp bên trong hỏa ngoại hòa sau long hạ đại địa khôi phục k i ê n tĩnh cổ võ giới lui khỏi vị trí phía sau màn công pháp này cũng trở thành cơn gà. cũng không biết này tổn hại chính là tuổi thọ lời nói đối với mình lời nói xem như thần kỹ nếu là tổn thất là tế bào cường độ cái tiết không cần cũng được cố bạch phân tích một phen quyết định đem nên công pháp học thuộc trở về tu luyện một phen đây cũng là cố bạch lần thứ nhất tiếp xúc của võ cũng không biết cổ võ cùng chiến kỹ tu luyện pháp khác nhau ở chỗ nào cố bạch đem phiên dịch sau công pháp ghi lại ở máy truyền tin trong sổ sau đó trở lại mộ thất bên trong hao phí thời gian mấy tiếng đem công pháp cong xuống lại chép lại mấy lần xác định không có vấn đề sau đem vách quan tài trả về chỗ cũ cũng may mắn môn công pháp kia độ dài không dài làm xong đây hết thể sau cố bạch hướng phía quan tài vị trí thật sâu bái học công pháp của người ta bộ bạch cốt kia cũng coi là cố bạch nửa cái lao sư g i đi mộ thất trước cố bạch đem mộ thất bùn cắt đều thanh lý đến một nơi xác định mộ thất bên trong trừ quan tài không có bất kỳ cái gì những vật khác sau rời khỏi mộ thất tương lai có cơ hội trở lại a hôm nay bên ngoài vẫn thạch nên tính là bà bối cố bạch nghĩ như vậy nói nhưng lại cảm thấy đem hắn nửa cái lao sư mộ cho đào đi không tốt lắm dứt khoát không muốn về sau sự tỉnh về sau nói rời đi mộ thất sau cố bạch đem toàn bộ đường hầm phá hủy vùi lấp đem cửa đường hầm thạch đầu trả về chỗ cũ đem cửa động bùn cắt trải bằng che giấu ở chung quanh hao mấy cây cỏ dại cắm ở cửa hang vị trí chỗ ở lợi dụng dị năng để hắm c làm xong đây hết thảy sau cố bạch rời đi sâu trong thung lũng đi tới cửa vào sân g ố c giải trừ ẩn thân trạng thái nơi xa một đầu phá không cấp răng nanh mánh liệt heo hướng phía cố bạch lao vụt mà đến cố bạch một cái không cẩn thận bị hắn đụng bay hướng phía bên cạnh hố to rơi xuống bị đụng bay nháy mắt cố bạch đem máy truyền tin vòng tay lấy xuống tại muốn rơi xuống đất máy mắt đem vòng tay b ó n nát vững vàng rơi vào hố to bên trong cố bạch đem trên người ngụy trang trạng thái chiến ý trở về hình dáng ban đầu sau đó đem hắn nhét vào ẩn thân trạng thái một cái nhảy vọt rời kh người được cái kia chiến y thượng lưu lại nhân loại khí thức bay nào đi lên căn xé chiến y có thể chống cự một bộ phận đạp không cấp đường dị thú công kích cho dù là nhận kịch liệt như vậy căn xé chiến y cũng chỉ là hơi tổn hại mà thôi cố bạch thì là rời khỏi chỗ này sơ g ố c trở lại trước đó lơ lửng xe bay địa điểm bảy tầng mới lơ lửng xe bay đã biến thành một đống sắt vụn t r u n g quanh còn có lưu lại một chút dị thú vết tích cố bạch thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu chỉ là hủy khuất cái kia cho mình thuê xe l a bản lơ lửng xe bay trên có chính mình cất đặt sinh dị thú thịt vẫn chưa đóng cửa cửa sổ phía trên không có người điều khiển cho nên đồng thời không có phát động tr cố bạch ở chung quanh quan sát một vòng sau xác định không có vấn đề sau rời khỏi nơi này ba ngày sau trên bầu trời hạ lên mưa phùn sơn cốc hố to bên trong bùn cắt đúng l ỏ n g đem hố to bên trong chiến ý cùng máy truyền tin mảnh vỡ vùi lấp sau cơn mưa trời lại sáng thất thải rực rỡ có chút mơ hồ cầu vồng treo ở chân trời nhưng không có kéo dài bao lâu liền biến mất thái dương t r o n g n o n phía dưới không khí trở nên t ơ i mát tâm tình trở nên sáng tỏ một chiếc to lớn lơ lửng xe tải t ạ i trên vùng quê lao vụt đằng sau không gian bên trong tồn phóng đại lượng dị thú thi thể nhưng bởi vì không gian bị kín tính cực cao không có một tia huyết dịch còn có mùi máu tươi xe tải phía trước trong phòng điều khiển thu hoạch lớn a tiểu đ à o n g ư ơ i dị năng ngôi sao may mắn quả nhiên không tầm thường a đây là chúng ta đội săn thú đi ra thu hoạch lớn nhất một lần mặc chiến y màu đen tóc dài nữ tử đem một cái dáng người hơi thấp bé nữ tử ôm vào trong ngực thưởng thụ lấy đại tỷ tỷ sung mãn ai nha san tỷ ta nhanh thở không nổi n g ư ơ i chiến y thật nặng mùi màu tươi mã tiểu đào dùng sức đem nữ tử đầy ra dị năng ngôi sao may mắn danh sách ba xếp hạng đệ nhất có thể đề thăng may mắn nhưng không nhiều còn không có năng lực chiến đấu nhưng tại một loại nào đó thời khắc này dị năng có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả có người nói này dị năng tại một loại nào đó thời điểm là thần kỹ hẳn là danh sách hai xếp hạng hàng đầu dị năng cũng có người nói nên dị năng tăng lên may mắn cũng không rõ ràng xếp hạng đệ nhất đã là xem trọng đó tiểu đào thế nhưng là đội chúng ta bên trong phúc tinh ngươi có thể kiềm chế một chút không để cho chúng ta tiểu đào không vui bên cạnh mang theo màu lam n h ạ t kính mắt nam tử cười nói hắn bên phải còn ngồi hai tên nam tử một tên là nam tử trung niên một cái hơi trẻ tuổi một chút giữ lại gốc dâu cảm nói chuyện vị này trẻ tuổi nhất trong phòng điều khiển năm người đều mặc giống nhau tiểu g á n g chiến y màu đen bọn hắn là giang bắc căn cứ khu nhị cấp đội săn thú lần này thu hoạch tương đối khá trở về đem tiểu san cùng tiểu hùng hôn lễ xử lý đi các ngươi hai cũng không nhỏ lúc này nam tử trung niên mở miệng tô san sắc mặt đỏ lên nhìn về phía mang kính mắt nam tử bác hùng ngươi nói thế nào l i ê u bác hùng nhẹ gật đầu ngượng ngùng cười nói nghe cha tô san nghe vậy tiếu ỵ hiệp như hoa mùi vị gì nguyên lai là tình yêu hồi c h ô i vị mã tiểu đào che cái mối khoa tay múa chân một bộ mặt quỷ ha ha ha ha tất cả mọi người ở đây đều bị mã tiểu đào chọc cười liền cái tiêng ồ i tại nơi hẻo lánh giữ lại gốc dâu cầm nam tử khỏe miệm cũng nhẹ nhàng b i t lên lúc này bọn hắn khoảng cách giang bắc căn cứ khu chỉ có hai ba km đã có thể nhìn thấy nơi xa tường thành hình dáng đứa trẻ kia là ai a mã tiểu đào đ ố n g nhiên chỉ vào cách đó không xa thân ảnh nói đám người nghe vậy cũng nhìn về phía bên kia một cái mười tuổi tả hữu nam hải mặc rộng rãi tay áo dài quần dài chậm dài hướng phía căn cứ khu phương hướng đi đến bóng lưng có chút cô tịch cùng đơn b ạ n năm chương bốn mươi ba ta tin tưởng hắn sẽ mang đến cho ta h à o vận có muốn nhìn một chút hay không tô san đem xe tốc độ chậm dần nói một đứa bé tại này hoang dã bên trong một cái người du đãng hiển nhiên có chút kỳ quái cũng không biết hắn như thế nào rời đi căn cứ khu ngồi tại nơi hẻo lánh giữ lại gốc d â u cầm nam tử mở miệng t i a đại khái tỷ lệ là long hạ tội phạm truy nã hải tử đem hải tử để ở chỗ này để chính hắn đi trở về căn cứ khu quan phương nhìn sẽ không mặc kệ chúng ta đem hắn đưa về căn cứ khu nếu không nếu là hắn gặp phải nguy hiểm nhưng không có sống suốt khả năng mã t i ể u đào yếu đất nói nếu là đem hắn đưa đến căn cứ khu chúng ta đến bị kiểm tra một phen phiền phức không ít nam tử trung niên mở miệng nói liệu bác hùng một cái tay nâng cầm lên nói ta cảm thấy tiến đưa a đem chiếc xe ký lục nghi cho quân phòng thành nhìn một chút là được rồi không phiền phước tiễn h đưa liền t i ệ n đưa a việc nhỏ m à thôi coi như tích đức nam tử trung niên cười cười tô san nghe vậy tăng tốc độ lái xe đến nam hải phía trước dừng lại trừ gốc d â u cầm nam tử mặt khác bốn người đều xuống xe tiểu b ă n g h ư u ngươi như thế nào một người ở đây mạ tiểu đào đi tới nam hải trước mặt có chút hiếu kỳ nói xuống xe nàng mới nhìn do nam hải r u n g mạo tóc có chút loạn trên quần áo cũng có rất nhiều cho b ụ i mọc ra một bộ bi quan trán đợi mặt nhưng thoạt nhìn vẫn là rất sạch sẽ dám vẻ nam hải ánh mắt bên trong bình thẳn lại tràn ngập một t i ê bất đắc dĩ đều phải đi đến căn cứ khu như thế nào đống nhiên người tới thật phiền phất bốn bất quá tiếp theo một cái c h ớ c mắt nam hải phản ứng kịp thấy thế lui ra phía sau mấy bước ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ nghe vậy yếu đ ớt đáp lại nói cha ta bảo ta chính mình đi căn cứ khu bên trong các ngươi muốn làm gì nam tử trung niên gặp nam hải có chút sợ người lạ càng xác định ý nghĩ trong lòng mở miệng nói đứa bé kia chúng ta dẫn ngươi đi căn cứ khu muốn hay không một mình ngươi đi qua quá nguy hiểm đúng thế chúng ta là đại đại người tốt mã t i ể u đào ứng hòa nói nam hải hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc lại lui ra phía sau mấy bước nói có cái tên xấu xa kia sẽ nói chính mình là người xấu đ á n g người liệu bác hùng tiến lên cười nói h ả i tử ngươi có cái gì có thể để cho chúng ta lừa gạt sao ngươi bây giờ có phải hay không không có gì cả chúng ta có thể lừa ngươi cái gì nam hải nói chuyện có chút cả lắm ta ta các ngươi sẽ không đem ta bán đi a bán đi tiền của ngươi có thể đều không có thúc thúc giết một cái gì thú cao đâu liệu bác hùng lắc đầu vậy được à đã các ngươi dạng này ép b u ộ c ta ta cũng phản kháng không được ta liền cùng các ngươi về căn cứ khu a nam hải có chút chất phát nhẹ gật đầu nhân tiểu quỳ đại mã tiểu đào nghe vậy khỏe miệng nhét lên hướng phía nam hải nhỏ giọng nhà r à n h một tiếng đi thôi sau đó tiến lên lôi kéo cẩn thận lôi kéo nam hải cánh tay hướng phía xe đi đến nam hải cũng không có phản kháng bị mã tiểu đào hai tay ôm lấy cùng nhau tiến vào xe trong phòng điều khiển đúng tiểu bằng h ư u ngươi tên là gì nam tử trung niên đột nhiên hỏi ta gọi ta gọi cố viễn nam hải đáp lại một câu sau cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại nơi nhỏ lánh phòng điều khiển rất lớn dung nạp mười mấy người cũng không lộ vẻ chen trúc nam tử trung niên đi tới gốc dâu cầm nam tử bên cạnh nhỏ giọng hỏi chúng ta nơi này có hay không họ cố tội phạm truy nã a ta lại không chú ý những này gốc dâu cầm nam tử lắc đầu biểu thị không rõ ràng mà mã tiểu đào cùng tô san hai người thì là ngồi tại nam hải bên cạnh cái kia cố viễn ba ba ngươi như thế nào để ngươi một người đi căn cứ khu n h a tô san nói hắn nói căn cứ khu sinh hoạt tốt không cần màn trời chiếu đất nam hải đáp lại nói nói chuyện không có như vậy cả lâm vậy hắn có hay không nói qua tới tìm ngươi mã tiểu đào hỏi nam hải lắc đầu hắn nói xin lỗi ta để ta về sau hảo hảo ở căn cứ trong thành phố sinh hoạt mã tiểu đào cùng t ô san trầm mặc một hồi một cái tội phạm truy nã phụ thân tận tình khuyên bảo xuất hiện ở trong đầu hiện lên mặc dù nói nam hải phụ thân tỷ lệ lớn là cái tội phạm truy nã nhưng cũng hy vọng hải tử q u a tốt hai người không hỏi một chút để nam hải liền không nói chuyện tư thế ngồi cũng có chút c â u g n ệ nhìn mã tiểu đào có chút thương hại trong lòng bắt đầu n h ả ránh nam hải phụ thân là cái tội phạm truy nã còn muốn sinh con đi chịu khổ rất nhanh xe đi tới căn cứ khu cửa chính đưa ra đội săn thú tin tức sau chung quanh ca m e ra bắt đầu đ ố i xe tiến hành 360 độ không góc chết q u t hình thành phòng bộ nhân viên công tác khuôn mặt nghiêm túc nói thêm một người mã t h i ể u đào cùng tô san lôi kéo nam hải xuống xe nói rõ vừa mới tình huống còn đem ca m e ra hành trình giao cho nhân viên công tác một lát sau nhân viên công tác lần nữa đi tới trước mặt mọi người thân phận của hắn không biết cần phải đi gần nhất bệnh viện tiến hành thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật nếu là xác định là không ghi vào giờ n a nhân viên thì tạm thời phán định vì không biết tội phạm truy nã từ tôn các ngươi có thể đi rồi hoặc là tới một người theo tới a cho qua sau đó xe tiến vào căn cứ khu bên trong mà mã tiểu đào thì là cùng nam hải lên thành phòng nhân viên công tác xe đi tới gần nhất một nhà thành phòng trong bệnh viện thành phòng bộ nhân viên công tác đưa ra chứng minh thân phận sau mấy người một đường thông thuận đi tới trong một cái phòng tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ nam hải ngồi tại một cái to lớn dụng cụ trước dụng cụ bắt đầu rút máu đồng thời đối nam hải thân thể tiến hành kiểm tra mã tiểu đào thì là một người chờ ở bên ngoài các ngươi làm sao tới không đợi nam hải đi ra nơi xa tô san cùng liêu bắc hùng cũng tới đến bệnh viện dị thu thịt để cha ta đi xử lý chúng ta thuận tiện đến xem tô san nói lúc này Kim loại cửa p h ò nhân viên công tác đáp lại nói sau đó lôi kéo nam hải hướng phía bệnh viện đi ra ngoài chuẩn bị đi hồi báo một chút cái kia ta có thể thu nuôi hắn sao mã tiểu đào đẫu nhiên hướng phía thành phòng nhân viên công tác nói tô san cùng liêu bắc hùng sắc mặt giật mình nhìn về phía mã tiểu đào có chút hoang mang thu dưỡng một cái tội phạm truy nã như tử đây không phải ở không đi gây sự sao tiểu đào ngươi mã tiểu đào một mặt chân thành nói đây là ta lần thứ nhất ra ngoài căn cứ khu bên ngoài liền có lớn như vậy thu hoạch mà lại các ngươi trước đó cũng không có gặp phải loại tình huống này ta ra ngoài liền gặp ta nghĩ khả năng này là ta dị năng tác dụng ta tin tưởng hắn sẽ mang đến cho ta h à o vận bốn chương bốn mươi bốn không hưởng công ta hơn một trăm năm lão hí của ta t hắn u d ư g lời nói đã có tự h ể bất chủ nhận thức ý thức ngươi phải hỏi một chút ý kiến của hắn nếu là hắn không muốn cùng ngươi đi ngươi liền muốn đưa đến viện mồ côi bên kia nhân viên công tác nói hướng phía nam hải nhìn thoáng qua nam hải không lộ vẻ gì một bộ bi quan t h ắ n đời mặt rất bình thản dán vẻ cái kia cố viễn ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đi sao m ã tiểu đào nghe vậy đi đến nam hải trước mặt nhẹ giọng hỏi đợi nói nam hải lắc đầu biểu thị tự tuyệt đa tạ tỷ tỷ bất quá cha ta nói ta hẳn là sẽ được đưa đến viện mồ côi hắn có rảnh sẽ đến nhìn ta cho nên ta muốn đi viện mồ côi không thể đi theo ngươi mấy người nghe vậy xứng sở bất quá ngẫm lại hẳn là hắn phụ thân trấn an lợi của hắn a vậy được rồi m ã tiểu đào sắc mặt có chút cứng đờ mắt trần có thể thấy thất lạc nhân viên công tác thấy thế nói một câu đánh vỡ này hơi cứng đờ bầu không khí vị nữ sĩ này kỳ thật ngươi có thể lấy tư nhân danh nghĩa đến viện mồ côi đi giúp đỡ、hắn. viện mồ côi bên trong có thật nhiều người đồng lửa với hắn mà nói có lẽ mới là tốt nhất hoàn cảnh lớn lên h u ố hồ trong nhà người vô duyên vô cơ thêm một người người còn có người, người nhà g ư ờ i n có thể có chút không quen giống như cũng thế mã tiểu đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nàng vừa mới quên đây là tự mình một người ý nghĩ đều không có hỏi qua người trong nhà ý kiến mặc dù nói trực tiếp mua cái phòng ở cho nam hải ở cũng được nhưng như vậy còn không bằng đi viện mồ côi tốt cái kết thúc người giúp hắn làm xong tin tức tương quan tư liệu sau có thể thuận tiện đem hắn thông tin vòng tay tại khoản phát cho ta sao mã tiểu đào nhìn về phía nhân viên công tác việc nhỏ không có vấn đề nhân viên công tác gật đầu cái k i a cố viễn tiểu bằng hữu có rảnh ta sẽ đi viện mổ cười xem ngươi nhớ rõ nghe đại nhân lời nói nha mã t i ể u đào hướng phía nam hải ngọt ngào cười tốt tỉ tỉ nam hải ngơ ngác nhẹ gật đầu sau đó nhân viên công tác liền lôi kéo nam hải rời đi chuẩn bị tiến hành một loạt kiểm tra làm thân phận hồ sơ tin tức đưa đến viện mổ cười bên kia đi san tỉ hùng ca ngươi nói chúng ta có phải hay không xem ra không giống người tốt ta mã t i ệ u đào quay đầu lại đối hai vị xem kịch lão đại ca lão đại tỷ nói liệu bác hùng nghe vậy cười cười ha ha, ha, ha, ha. hắn hẳn là trước đó đều là đi theo hắn cha ở căn cứ bên ngoài a từ hắn vừa mới biểu hiện tới nói hẳn là có chút sợ người lạ nếu là hắn đồng ý bị ngươi thu dưỡng mới kỳ quái đâu tô san tiến lên giữ chặt mã tiểu đào tay ta vừa mới còn lo lắng cho ngươi thu dưỡng hắn về sau trong nhà ngươi có thể hay không không đồng ý bây giờ có lẽ chính là kết quả tốt nhất ta biết rồi s a thị cũng là ta suy nghĩ không chu toàn mã tiểu đào nữ u m ô i mặc dù tục ngữ nói rất hay nữ nhân giác quan thứ sáu rất chuẩn nhưng tin tưởng nam hải có thể mang đến cho mình may mắn cũng chỉ là mã tiểu đào nhất n i ệ m trí nghĩ mà thôi một bên khác n a một, một, một cái bác sĩ đem một tấm tờ đơn giao cho thành phòng nhân viên công tác mặt khác hắn còn có chút hướng nội bất quá là vấn đề nhỏ q sau, sau khi làm xong đem cố bạch đưa đến giang bắc căn cứ khu đông bộ giang bắc viện mồ côi bên trong giang bắc viện mồ côi giống như là một trường học m ộ dạng từ mấy tòa nhà cao ốc tạo thành toàn bộ viện mồ côi bị cao ba mét vây hành lang lây lên bên trong còn có rất nhiều thiết thi vận động cùng chơi trò chơi thiết bị thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hải từ ở bên trong truy đuổi bờ dỡn thành p h ò n g nhân viên công tác đưa ra tin tức kéo về phía sau nam hải tiến vào viện mồ côi bên trong đi qua một hệ liệt tin tức làm đăng ký sau nam hải thành công trở thành viện mồ côi thành viên mới tiểu băng h ư u ở đây muốn khoái lạc u thành p h ò n g nhân viên công tác trước khi đi đ ố i nam hải cười nói t ố t tạ ơn thúc thúc nam hải trọng trọng gật đầu thuộc b ồ n phận sự tình mà thôi nhân viên công tác nói xong liền rời đi viện mồ côi mà nam hải thì là bị viện mồ côi nhân viên công tác mai tỷ mang đến trong một cái phòng gian phòng là lầu năm căn thứ ba năm trăm linh ba cố viễn nơi này chính là ngươi về sau chỗ ở bên trong còn có mấy bộ quần áo ngươi xem một chút có vừa người không không vừa vặn cùng mai tỷ nói một tiếng chờ sau đó ta mang ngươi đến phía dưới ăn cơm nhận biết bạn mới mai tỷ ôn hòa đối với nam hải nói mai tỷ là cái ba mươi tuổi đại cô nương ghi một đầu đôi ngựa khuôn mặt tinh xảo viện mồ côi cũng là quan phương một cái tiểu bộ môn tại quá khứ dị thú chiều không ngừng chiến tranh cũng không ngừng không ít chiến sĩ hy sinh sau hắn trong nhà hải tử không còn dựa vào để bảo đảm hải tử trưởng thành quan phương thống hợp tất cả cô nhi viện thành lập thành viện mồ côi thu dưỡng những cái kia không có nuôi dưỡng người hải tử tại quan phương đại lực nâng đỡ dưới dù cho bây giờ không có chiến tranh viện mồ côi vẫn như cũng là căn cứ khu bên trong t i ê n sứ cơ cấu ở đây hải tử đều có thể được đến quan phương giúp đỡ hoàn thành mười hai năm giáo dục bắt buộc nếu là có thể thi lên đại học đại học cũng sẽ nhận quan phương giúp đỡ đồng thời còn có một chút xã hội nhân viên giúp đỡ viện mồ côi bên trong hải tử cũng là có một cái ở căn cứ thành thị nhà tạ tạ đại tỷ tỷ nam、hải、hơi nhu thuận nhẹ gật đầu mai tỷ sờ lên nam hải đầu sau đó rời đi nam hải tiến vào trong phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng rốt ga có chút ít ngoài ý m u ố n bất quá kết quả đều giống nhau không ổn g công ta hơn một trăm năm lão hí cốt ta đi vào phòng bên trong nam hải khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mỉm cười bên trong mang theo một tia không phù hợp nên tuổi tác quỷ dị cùng thành thục sáu ts thu nhỏ h ả i liền mấy chương mà thôi rất nhanh